c h ư n một trăm ba mươi bảy nhị đào giết ba sĩ t u ấ n lúc tức giận cười gần lên thật sự cho rằng cái tia từ châu hồ lang là cái gì thiện cùng với bối đó là một nhánh từ từ châu quật khởi hồ lang bàng bạc lực lượng có thể so với bá vương bá vương cái t i a là cái gì người là ngày xưa cùng đại hán chỉ thua một nước cờ chiêu thiên cổ người hùng bọn họ có thể xem thường bá vương tính cách nhưng không người nào có thể quên hắn ở hoa hạ trong lịch sử lưu lại nhìn thoáng qua thiên cổ người hùng không ngoài như vậy chương liêu chính là đương đại bá vương a làm sao có khả năng gặp con dung một người đối với mình như thế ám sát văn ngược lập tức phải như thế nào a tào tháo ánh mắt cũng là có mấy phần cấp thiết lên tôi lúc nhìn ánh mắt sáng quắc tào tháo biết hắn hiện tại đã là phi thường sốt ruột trong lòng cười gằn sớm một chút đi làm gì hiện tại đem thiên đều xuất hiện một cái lỗ to lung biết tìm đến tuân văn ngược chúa công có thể còn có chuyện gì là gà ta tôi lúc cắn răng mở miệng mặc kệ xuất hiện nhiều vấn đề lớn hiện tại đều là nhất định phải giải quyết chỉ là ở trước đó vấn đề này hắn cũng nhất định phải, phải hiểu rõ không có có trình dục cùng tào tháo đồng thời mở miệng trình dục lúng túng nhìn về phía tào tháo không đến n u ô i đi tào tháo hầu như là trực tiếp đem trình dục đưa ra bán tào tháo hiện tại là rất hổ thẹn bất đắc dĩ chuyện này gạt tuân lúc lâu như vậy s ắ c thực là hắn không đúng không có cách nào a hiện tại hay là muốn dựa vào tuân lúc túi đầu không mất mặt bán đi chính mình quân đội bạn cái tia cũng không lo nổi cô trước hạ lệnh dùng mười mấy vạt kim bí mật chế tạo một ngàn tàu đao đều là có thể so với từ châu nịch tặc sử dụng vũ khí tào tháo nói tới cái này liền trở nên hưng phấn là dùng những n à y mạnh mẽ vũ khí thành tựu đòn sát thủ mạnh mẽ tự tin tuân lúc suy tư một phen trầm giọng mở miệng chúa công mệnh mạc kim giáo ý đi chính là vì chế tạo những vũ khí này tào tháo gật gật đầu tuân ú c đối với điểm ấy cũng thật là trách tội không được tào tháo một cái hùng tài đại lược chúa công tất nhiên là muốn muốn thành lập lên tới một người rộng lớn đến cực điểm thế lực chỉ là tào tháo bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân rất nhiều hạn chế không có cách nào phát huy thực lực đến gia hạ sách này s á c thực chỉ là bất đắc dĩ cử động thiên hạ chánh bá không chỗ nào không cân cực ngươi không chết chính là ta sống điểm này tuân ú c đồng dạng là lý giải tào tháo vì thắng lợi làm ra những này cử động tuân ú c chỉ có thể nói quá sốt ruột đối với t à o tháo giờ khắc này thẳng thắn tuân ú c cũng là có thể tiếp thu dù sao cũng là tự chọn chúa công chúa công kế trước mắt đối chiến hà bắc đã không còn thích hợp đem trần quốc v i ệ c toàn bộ giao cho từ châu sau đó phái người lên phía bắc liên hợp hà bắc quân viên liên hợp tấn công từ châu tuân ú c chậm rãi mở miệng nói rằng mọi người nghe cũng là ở không ngừng gật đầu không thẹn là t u ấ n văn ngược ga trong thời gian ngắn ngủi liền nghĩ ra được biện pháp giải quyết rượu trình dục cũng là lựa chọn lai một hồi liên hợp hà bắc tàu tháo lúc này có chút trần trở lên biểu hiện có chút bất mãn hắn bên này cùng hà bắc đại chiến thời gian lâu như vậy đã ổn định không tới vậy thì cùng hà bắc liên hợp vung tha lần này cơ hội tốt như vậy lần sau ở m u ố n tìm được liền không biết là lúc nào viên điệu tuy chết hà bắc căn cơ vẫn còn ở đó trương liêu đã tấn công dự châu chúng ta không thể lại đi đối chiến hà bắc ngược lại là phải đem hà bắc thành tựu trợ lực trương liêu b i n h mã quá mức đáng sợ không phá từ châu thế không trả nay bắc cương hùng sư đã là thành vì thiên hạ đại địch hà bắc tất nhiên cũng là nghĩ như vậy tuân lúc chầm rãi mở miệng ở tầm mắt của hắn bên trong từ châu đã trở thành tào tháo tranh bá thiên h ạ kẻ địch mạnh mẽ nhất không có một trong vị này tùy tùng lữ bố nhiều năm nhưng là ở hạ bi cuộc chiến một trận chiến kinh thiên hạ g i tướng ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đã nắm giữ đủ để khoảng t r ư ờ n g trái phải toàn bộ thiên hạ thế cuộc thực lực cường đại người như vậy nên bị diện không tiếc đánh đổi trước đem cái này kẻ địch mạnh mẽ nhất liên thủ diệt đi chuyện này tào tháo sửng sốt một chút nhìn chậm rãi mà nói tốt lúc theo bản năng nghĩ đến quách ra q u á c ra trước cũng là như vậy kiến nghị liên viên diệt trương tào tháo trong lòng cũng là có chút hối hận lên hắn cùng viên thiệu rất sớm đã nhận thức hai người trong lúc đó đã đấu nửa đời ở trong mắt hắn viên thiệu xưa nay đều là hắn tranh bá thiên hạ đối mặt mạnh nhất kẻ địch dù cho là trương liêu ở từ châu đánh hắn đại bại mà chạy hắn cũng không có để ở trong lòng bắc cương t h ấ t phu đánh bại của hắn nhiều hơn nề đồng trác lữ bố trương tú trương liêu không kém một cái trương liêu chỉ là bây giờ t a o tháo là thật sự hối hận nếu như lúc đó nghe q u á c h g i a kiến nghị hắn trước tiên diệt từ châu không chỉ có thể được một cái vững chắc đại hậu phương nói không chắc từ châu khổng lồ đồ quân nhu cơ nghiệp cũng có thể bị hắn bên này thu được đem hắn tòa này rách nát thuyền lớn khâu may vá bù lên khoác kinh cắt sóng dũng cảm tiến tới hà bắc không thể coi thường chúng ta liền như thế bỏ mặc không quan tâm à trình dục mở miệng hỏi tào tháo phát hiện hiện tại càng ngày càng yêu thích tiểu tử này quả thực chính là mình miệng thế a có lời gì đều là nói thẳng ra cái này đơn giản lập tức hà bắc mới tử đơn giản đều là đoạn công kích tào nhân tướng quân cũng chỉ là vì kế thừa chúa công không ngại bẩm tấu lên thiên tử trực tiếp cho hà bắc phong thưởng một cái người thừa kế chính là tuấn ú c cắn răng mở miệng trình d ụ cao mày cái kia hà bắc có người thừa kế mới lại xuất hiện một cái viên bản sơ làm sao bây giờ à người khác vẻ mặt cũng cùng tuân ú c gần như bọn họ chưa từng có đem kẻ thù của chính mình xem là là viên h i ệ u mà là viên thị viên gia khổng lồ gốc gác tạo nên viên h i ệ u chúa công phong thưởng một cái dòng chính người thừa kế người này nhất định sẽ tiếp thu đây là thiên tử đại nghĩa đại diện cho h á n thất chính thống dù cho h á n thất đã là bấp bên chỉ l à như viên gia như vậy đỉnh cấp thế lực vẫn là không cách nào nhanh chóng thoát ra h á n thất sức ảnh hưởng mặt khác lại ngăn thưởng một cái hà bắc bốn châu đại đô đốc loại hình xem như là hà bắc cộng chủ trợ thủ tuân ú c vừa nói xong người ở chỗ này đều cũng hút một ngụm hà khí đừng xem ba ngày đại nho bình thường đều là nho nhã hiền hòa thật chơi lên âm mưu thời điểm cũng thật là tàn nhẫn đến cực điểm a một cái hà bắc cậu chủ một cái hà bắc đại đô đốc phong thưởng hai cái chức vị đi ra ngoài hà bắc người thừa kế nhưng là có ba người đây là năm hai chương mới cảm tạ sự ủng hộ của mọi người rồi lễ lao động vui sướng một trăm ba mươi bảy chương một trăm ba mươi tám đi đến h ư ớ n g huyện sáng sớm lương quốc bên trong thiết k ỵ tung hành giáp đen san sát ngày xưa đối địch từ châu các đại danh gia vọc tộc giờ khác này bất đắc gì đứng ở lang gia dưới tường thành trên mặt như là mang theo thống khổ mặt nạ bình thường lương quốc tương nhìn thấy tướng quân lương quốc tương chỉ là bản địa cường hào ác bá người đại lý vào lúc này đã là một mặt toa nước cầu toàn cho thành liêm quốc cung bọn họ nhìn bên ngoài nghiêm n g ặ t sĩ、si、tốt mạnh mẽ đến cực điểm như thế trong lòng cũng chỉ là từng trận hàn khí đang không ngừng t u ô n ra bọn họ đều cùng từ châu không có thiếu giao thế i ệ với ai cũng nghĩ không thông từ châu phía đông rộng lớn thiên địa bên dưới làm sao lại đột nhiên bồi dưỡng được tới đây chút sói ác đều đứng lên đi thành liêm hờ hưng mở miệng đối với những thế gia này hào tộc nương nhờ vào có vẻ cũng không phải rất hài lòng kinh nghiệm lâu năm chiến trận sát phạt đi ra vô song khí thế vào lúc này trực tiếp bộc lộ ra đi sợ đến lương quốc tương bỗng nhiên run lên bang này r ế t phôi hắn cũng không có cách nào lương quốc đầu tiên là cùng tào tháo làm lộn tung lên ở cùng tào tháo đối lập đây bang này từ châu loạn tặc thừa lúc vắng mà vào bọn họ vốn là thiếu hụt đầy đủ binh lực trước để ngăn cản chính là muốn cắn nha kiên trì chờ đợi viện quân thời điểm càng thêm đ á n g sợ chính là đã từ bành thành chuyển đến từ châu quân đại phá bành thành chém liên tục bành thành bảy nhà hào tộc ba ngàn người nhuộn máu bành thành cửa mùi máu thanh phản phất cũng đã tung bay đến lương quốc đến bọn họ làm sao chả dám chống lại a tướng quân xin m ờ i lương quốc nhìn nhau sát ý ngập trời thành liêm mau mau mở miệng hắn hiện tại chỉ muốn phải cố gắng chiêu đái một hồi ban g này hung thần á c sát ra hỏa sống tiếp hắn cử động trở thành hắn sống tiếp căn bản thành liêm một đường đánh tới đầy người hung hãn ai biết thật giết vào lương quốc sau khi liên tục gặp phải các đại h à o tộc đầu hàng các ngươi cái kia thấy chết không sờn tuyệt không khuất phục kiên cường đây làm sao từng cái từng cái hiện tại đều là không đúng thành liêm căn bản là không sát phạt cái thoải mái chỉ là vào lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì hà n đ ố i với này không bất mãn ý cũng sẽ không chém giết có thành ý như vậy quy thuận người từ châu quân khát máu cũng không phải loạn sát tiến vào trong thành sau các nhà đều là tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn không chỉ là thành liêm có một trận bữa ăn ngon liền ngay cả g i ế t tới thủ đô đến các chiến sĩ cũng đều rượu thịt còn no nay ở thời đại này là khó có thể tưởng tượng sự tình dù cho là từ châu giàu có trương liêu hiện tại cũng không có cách nào đi bảo đảm sở hữu sĩ tốt có thể mỗi ngày ăn thịt có thể mấy ngày ăn một lần coi như là không sai điều này làm cho thành liêm càng thêm kinh ngạc cũng hoài nghi những người này là không phải là muốn hạ độc may mà tất cả vẫn là bình an sáng sớm ngày thứ hai thành liêm từ một tên hảo tộc nữ tử trên người rời đi bác cương hán tử quanh năm ở liếm máu trên lưới đ a o khoai y â n cứu đối với như vậy lấy lỏng cũng sẽ không từ chối lương quốc tương đầy mặt t ú ám lo lắng ở cửa viện chờ đợi vẫn nhìn thấy thành liêm đi ra mới cười bồi tập hợp đến nhìn thấy tướng quân thành liêm nhìn hắn dáng vẻ liền biết cái tên này khả năng là một buổi tối đều không có đi ngủ s i cơi ư một tiếng không cần phải lo lắng ta từ châu lại quân quét ngang vô địch cũng không phải loạn sát vô tội nghịch người vong thuận người xương lương quốc tương vừa là chủ động quy thuận bản tướng cũng sẽ không lung tung hạ lệ lương quốc tương mau mau trà sát một hồi đầu đầy mồ hôi trong lòng bình tĩnh một hơi cuối cùng cũng coi như là thả l ò n g đi một ít ai b i ế ta t một đêm này hắn đều nhanh hụ t chết vẫn chờ đợi đợi ở chỗ này chỉ lo thành liêm một cái không hài lòng trực tiếp lại đổ một cái lương quốc trong lòng cũng đối với thành liêm càng thêm e ngại lên nay từ châu q u â n tặc thật sự là hung hăng vô song thuận ngươi xương ngược lại vong cũng còn tốt hắn đầu hàng quả đoán a bằng không liền muốn đi vào bành thành các nhà góp chân a liền tào tháo cùng v i ê n thiệu cũng không ngăn nổi này hung hăng vô song loạt tặc bọn họ làm sao có thể hành chỉ là đại quân xuất trinh bọn ngươi tuy là chủ động đầu hàng có thể các binh sĩ tức giận trong lòng không phải như vậy dễ dàng l ắ n g lại thanh liêm chậm rãi mở miệng lương quốc tương một cái giật mình tướng quân yên tâm chúng ta các nhà nguyện nâng i a tộc lực lượng kết tướng quân c h i hài lòng nâng i a tộc lực lượng liền không cần các nhà từng lấn ép bách tính người các nhà giao sau khi đi ra các nhà sản nghiệp cũng có thể lưu lại ba phần mười thanh liêm nhàn nhạt mở miệng lương quốc tương trong lòng s u ý chút nữa mắng to lên hắn đây sao không phải c ư ớ p trắng trợn sao lương quốc các nhà sản nghiệp cũng bị cướp đoạt đi bảy phần m ộ ư ơ i cho dù phần lớn gia tộc đều không đúng rất phát đ ạ t lưu lại gốc gác vẫn như cũng là đáng sợ a nhưng là tức giận a đây chính là ở c ư ớ p trắng trợn hắn có cái k i a năng lực từ chối sao không đến a không đồng ý vậy thì chết lương quốc tương vũ bộ ngực bảo đảm tướng quân yên tâm ai nếu là dám vi phạm tướng quân mệnh lệnh thuộc loại kém nhất cái không đồng ý thành liêm cũng hiếu kỳ liếc nhìn cái tên này đồng hồ này trung tâm tốc độ rất quả đoán dù cho là trong lòng không bất mãn ý còn có thể không biểu hiện ra người này đúng là thú vị không biết các hạng ư ờ i phương nào lương quốc thuộc về tào tháo quảng trị chỉ, chỉ là vị trí đặc t h ủ trong lịch sử c à n g là xuất hiện vô số danh tướng tào tháo đem nơi này cho rằng là bây giờ quan trọng nhất sản lương căn cứ gặp không ngừng sắp xếp tâm phúc quan trước đến hiện nay lương quốc tương mới là mới vừa tiền nhiệm không bao lâu chính vì hắn không phải lương quốc bản địa hào tộc vì lẽ đó đầu hàng mới gặp thẳng thắn như vậy tại h ạ phí ban h â n thành liêm hồi ước một hồi đối với danh tự này không có ấn tượng gì cũng sẽ không lại để ý lập tức an bài song đại quân sau khi liền tức khắc từ lương quốc tiếp tục xuất phát chỉ là thành liêm ở vừa tới lương quốc liền đổ ba nhà danh tiếng thêm vào từ châu đại biến tin tức chuyển đến tiếp đó thành liêm tấn công tương tự là có vẻ càng thêm thông suốt thành liêm đến lấy sau cùng dưới toàn bộ lương quốc trở lại lương quốc đều thời điểm đều là đầy mặt vẻ tò mò tại sao những ngày hào tộc như thế chủ động đầu hàng thành liêm tràn đầy không rõ rõ hỏi lúc này phí b a n h â n đã không có chức như vậy căng thẳng có thể hờ hưng đối mặt thành liêm vẫn bị thành liêm giọng điệu này cho sợ đến mi tầm kinh hoàng người ta chủ động đầu hàng ngươi còn không vui dáng vẻ hắn thở dài một tiếng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng là tạo tặc p h í b á i nhân thở dài một tiếng lương hiếu vương phía sau địa bị quật lương đất nhiều danh tướng năm xưa bành cảng lại tới đại hán bảy vương hỗn loạn lúc lưu vũ sức lực của một người bảo vệ đại hán một nửa giang sơn dù cho là lưu vũ sau đó ngu ngốc đến cực điểm vẫn như cũng là lương địa c u ộ t h ờ i to lớn nhất k i ê u ngạo bây giờ để lại đông đảo danh gia v ọ n g tộc thổ tiên chính là theo lưu vũ lập nghiệp tào tháo tôi không nên chính là quật lưu vũ đại m ộ k h e n chốt chính là con bị người phát hiện ra sau đó tào tháo lại vẫn giết người diệt khẩu đổ cái kia một toàn bộ hảo tộc tạo tặc tên là đại hán tư không thật là hạ tặc vì ba nhân biết người này lại đây khẳng định là có đại sự trao đổi chờ sau khi rời đi bóng đen truyền lên tiếng tướng quân chúa công mệnh lệnh đại quân tức khát xuất phát đi đến hứa huyện một trăm ba mươi tám chương một trăm ba mươi chín thuộc hàn tứ tướng thật sự là uy vũ hùng tráng sáng sớm ngày thứ hai phí bá nhân đứng ở trên tường thành nhìn bên ngoài hùng tráng đại quân tràn đầy than thở chân trời lôi đỉnh lúc này còn đang chấn động phản phất đang vì đi xa sĩ tốt tiệc tiết biệt nhánh đại quân này hoặc có thể thế chân vạc thiên hạ bên cạnh một người trẻ tuổi lúc này đột nhiên mở miệng dọa phí bá nhân nhảy một cái quay đầu nhìn sang là cháu mình phí bá nhân mới thở phào nhẹ nhõm vì sao ngày xưa đồng chắc trượng cường ì n h cưỡng bức hắn thất uy hiếp thiên hạ sau đó thịnh cực mà suy sau lại có công tôn toàn bạch mã vô s o n g vẫn như cũ chỉ là trong mộ xương khô nay lữ bố nếu không phải là có trương liêu cường thịnh cũng đã sớm chết t h ả m hạ bi bây giờ này trương liêu thịnh thế lăng người bạo ngược so với lúc trước đồng c h á c toàn bộ thiên hạ đã là hợp nhau tấn công nói vậy trận chiến này sau thiên hạ các nhà đã bắt đầu chuẩn bị từ châu nịch từ châu quân đón lấy mỗi tấn công một chỗ tất là từng bước chảy máu làm sao đàm luận đi thế chân vạc thiên hạ phí bá nhân trầm rãi mở miệng hắn có nhất định tài trí lại xuất thân giang hạ phí nhà xem như là tầm mắt đều tương đối cao đối với trương liêu thế lực tương lai căn bản không coi trọng cái này cũng là hắn quả đ o á n đầu hàng nguyên nhân trước tiên giả trang đầu hàng sở hữu mất đi tương lai đều chắc chắn cầm về càng nhiều thúc phụ có chỗ không biết thiên hạ trần bá xem chính là thiên hạ đại cục lúc này từ châu quân tặc cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau thúc phụ mời xem trong thành thanh niên chỉ vào trong thành biểu hiện cảm khái phí bá nhân hiếu kỳ nhìn sang chỉ thấy trong thành mách tính càng là có không ít còn dám ra khỏi thành vui vẻ đưa t i ễ n đi xa quân đội nay ở cái loạn thế này là rất khó gặp đến phí bá nhân lúc này mới nhớ tới đến thành liêm xuất lĩnh như hổ như sói kỵ binh giết vào lương quốc đều sau cùng dân không mảy may tơ hảo chém giết các đại hào tộc người cũng đều là ước hiếp bách tính kẻ ác chuyện này phí bá nhân đ ô n g nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng dân tâm không sai đồng trác bạo ngược l ử a đốt lạc dương công tôn toàn đúc bảo thành c ư ớ p đoạt bách tính chỉ vì hưởng lạc nhưng là từ châu đây nhưng là từ châu nghịch tặc xác thực bạo ngược hiện nay thiên hạ người đều biết nghịch tặc người người có thể chu phí bá nhân không rõ mở miệng không thanh niên lắc lắc đầu hắn gái này thúc phụ xác thực cũng là có chút bản lĩnh chính là đối xử thiên hạ này vấn đề còn đứng ở chính mình trên căn bản không nhìn thấy toàn cục từ châu người đối xử tử tế chính là bách tính a không phải danh gia vọng tộc bách tính là toàn bộ thiên hạ bách tính thanh niên thở dài một tiếng hắn nghe nói qua lưu bị nhân nghĩa vô song chỉ là ở lương quốc này một hai năm hắn nghe nói qua quá nhiều từ châu truyền thuyết từ lữ bố b ả o ngược lại cho tới bây giờ trương liêu chính là bởi vì hiếu kỳ hắn mới sẽ biết từ châu bách tính đã vì là trương liêu ở trong nhà lập trên trường sinh bi ngày ngày cầu khẩn ca t ụ có thể bách tính không đều là danh gia vọng tộc p lắc lắc hay í bá là thiên hạ này phần lớn người cũng là cùng phí bá nhân như thế cho rằng chỉ là tất cả mọi người đều quên một điểm thiên hạ này phổ thông mách tính mới là chiếm cứ tuyệt đại đa số thiên hạ này có thể cách danh gia vào tộc có thể nhưng không cách nào rời đi những ngày phổ thông lại bình thường mách tính từ châu lấy bách tính làm cơ sở đây là một cái t ư ơ người tự với ngày x a đại hiển tần, toàn dân một lòng, toàn thuộc thế dân lòng, dân công lực hách võ, võ ư n g đ ạ Rồi lại có c h í nói h mình hành thiết địch không như nhân một quân tròn Ngày tần con dân, cũng sẽ không như vậy nhân tử. Người n ít biệt tắc. đặc đại đối vậy xưa xử kỵ, kẻ tử. sẽ những người này đều cách chúng ta lúc này nếu như thủ vững lương quốc có phải là liền có thể đứt đoạn mất này chi thiết kỵ đường lui phí ba nhân đột nhiên mở miệng hắn đến từ phía nhà tự nhiên cũng sẽ cật lực mà đi l o n g ban chân của chính mình nhất định phải chạm đến ổn danh gia vọng tộc mới là hắn dễ cái thúc phụ muôn sống vẫn là chết thanh niên nhàn nhạt mở miệng phí bà nhân n ở nụ cười một tiếng đương nhiên là sống sống sót giết chết những n à y từ châu nịch t ạ c ca hắn chờ mong nhìn thanh niên đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích ă n cá phi thường bù não phi thường thông minh vậy thì toàn lực chống đỡ cái con này kỵ binh không cần có bất kỳ tâm tư phái người đi lan ra nhìn thấy trương liêu ba thanh niên chậm rãi mở miệng p h i bà nhân nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ không cần ba thanh niên sửng sốt một chút đột nhiên ý thức được những thế gia này hào tộc người đều là cùng từ châu tạm thời lá mặt lá trái đối với thiên hạ các nhà liên hợp diện trương liêu thế lực còn ôm ấp rất lớn chờ mong thanh niên trong lòng thở dài rất là kiên định mở miệng thúc phụ nghe nói từ châu ngư ăn thật ngon ta muốn ăn cá ấm áp ánh sáng chiếu vào rộng rãi xa hoa trong phòng t r ư n g liêu nông lung trong ý thức cảm giác mình như là làm một cái rất dài thời gian rất lâu mộng sơn hà phán á t nhận nguyện t ạ m đạm hắn cực lực dấy rủa dấy rủa cuối cùng cảm giác sắp không t h ở nổi đ ỗ n g nhiên mở mắt ra vào mắt nơi là một mảnh trắng nón dùng sức hít sâu khí chỉ có một làn gió thơm vào đến chưng liêu bỗng nhiên hoàn hồn tiểu trinh nhi chưng liêu than nhẹ một tiếng hôn mê trí nhớ lúc trước giống như là thủy chiều vào tới rất nhanh sẽ khôi phục hắn nhìn hề phải m y t r i n h chính mình vừa nay chính là nằm ở nàng trong lòng cực khổ rồi hắn biết chính mình mỗi một lần bị thương đều là m y t r i n h tận tâm chăm sóc lần này cũng không ngoại lệ t r ư n g liêu có chút đau lòng n g ố c cô đương lúc này t r ư n g liêu phát hiện m y t r i n h sắc mặt có chút hồng sửng sốt một chút lúc này mới phát hiện mình trước ở mê man thời điểm tay còn có chút không thành thật m y t r i n h tuy nhiên đã vi mẫu đến cùng còn là một tiểu n h a đầu thẹn thùng không muốn tỉnh lại chưng liêu khép cười một tiếng nếu như lại không tỉnh bổn tướng quân liền muốn không khắc khí mi chinh có chút sốt sắng trương a ngay con giống n h c mắt n theo mềm man. Khá mềm an. giống liêu t r n ố t ngu xuẩn. Phu quân, người Phu rất tò mò chính mình hôn mê mấy ngày nay bên ngoài chiến đấu làm sao quan tính có chút thấp thỏm đem tham mưu nơi kế hoạch nói ra trương liêu cũng không có phản ứng gì chậm rãi mới mở miệng người nói thành liêm gặp phải lương quốc tương phí bá nhân q u ý thuận phí bá nhân danh tự này nghe được làm sao như thế quen t h a i chờ đã hắn không phải trương liêu đ ỗ n g nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng thục han tư tướng phí y h ỉ thúc phụ một trăm ba mươi chín chương một trăm bốn mươi thời loạn lạc chi nguyên mang nãng sơn hoa hạ mạnh mẽ từ xưa tới nay chính là có huy hoàng đến cực điểm lịch sử quá nhiều v ó n g ánh đến cực điểm thời đại lưu lại quá nhiều ngạo nhân truyền thuyết nhưng nếu là nói một cái triều đại các đời tháo vắt hình ảnh thiên cổ bên trong chỉ có thục hán thục han tư tướng bọn họ chính là thục hán có thể lấy một châu lực lượng lấy một cái không tính giàu có dây núi khu vực bảy lần bắc phạt căn bản mà bên trong phía y h i ệ tồn tại tương tự mắt sáng tào tháo bên kia thế nào rồi trương liêu lệnh giọng hỏi thăm tới đến qua n tin tức khắc mở miệng tào tháo đã liên tục phái ra mười mấy cái sứ thần đi đến sân、Hương、dương giải thích lần này sự t ì n h là có hiểu lầm gì đó tồn tại đồng thời đã bắt đầu thu lại binh mã tạm thời không có lên phía bắc ý tứ cùng với ở dự châu nam bộ tào tháo bắt đầu từ hứa viện triệu tập binh mã tụ tập từ này liên tiếp tin tức là có thể trực tiếp nhìn ra tào tháo đang sợt trương liêu cười nhạo một tiếng vậy thì tiếp tục dựa theo cái kế hoạch này đi đầu động đi xuống đi quan tính triệt để thở phào nhẹ nhõm hắn là thật sự sợ sệt một khi trương liêu tỉnh lại có thể hay không trách tội bọn họ tự chủ trương tự đại tần thiên tử thế chân vạc thiên hạ tái tạo thiên tử cựu đỉnh c h ấ n áp cựu châu xưng hoàng đế hậu trải qua đại hán bốn trăm n ă m cường hóa thiên tử quận chúa quyền uy đã bị vô số thứ đ ắ p nặn quan tính từng trải qua công tôn toàn tham lớn trương liêu vị này người càng mạnh mẽ vốn nên là càng thêm mãnh liệt mới là hắn không nghĩ tới trương liêu dĩ nhiên thật sự lớn mật như thế sắp xuất hiện binh quyền lợi đều thả ra ngoài mãi cho đến quan tĩnh rời đi mi t r i n h lúc này mới lại đây p h u quân trương liêu uống một chén cháo sau khi mi t r i n h cũng cùng trương liêu nói chuyện gì khác những ngày qua sự sự không lớn nhỏ từ liên phong kiên cường q u ả đoán đối với tào tháo trả thù đến từ châu đại quân giống như liên từng cái từng cái con mắt đỏ chót như hộ như sói r ế t đi tào tháo thế lực trả thù giết địch người tại sao không nói nói làm sao lo lắng ta trương liêu thở dài một tiếng n h a đầu này mi t r i n h triệt để không kiên trì được trương liêu ô n nhà đầu gan ủi trên mặt cũng là lộ ra một đạo nụ cười đến vương quyền trí thượng không sai đây chính là cái thời đại này đặc thù vương quyền phú quý thiên hạ đều thần chỉ là trương liêu cũng không muốn muốn sống như thế mệnh một cái khổng lồ đến cực điểm thiên hạ thiên tử không thể sự không lớn nhỏ khắp nơi xử lý tốt coi như là hậu thế triều đại trung ương tập quyền với triều đình vậy cũng có rất nhiều vấn đề mà ở một mảnh khác trên mặt đất phát sinh lịch sử xác định vô thượng quân vương quyền uy dựa vào đại thần xử lý khắp mọi mặt sự tình mới là trương liêu muốn làm đương nhiên cái quyền lợi này làm sao phân tán đi ra ngoài trương liêu sẽ ở hắn khi còn sống xử lý song thiện chỉ cần hắn còn sống sót chỉnh cái thế lực bên trong sẽ không có người dám phản đối tiếng nói của hắn điền phong hiện tại có thể ở hắn ngã xuống sau tức khắc làm ra p h ả n đoán phản đối tào tháo cho một đao chuyện này ý nghĩa là từ châu thế lực đã xuyên vào cánh rốt cục đã có bay lượn cựu thiên cơ sở phu quân mấy ngày qua trước cho tào thị cung cấp lương thảo đồ quân nhu ta cũng sai người đoạt tuyệt trung nguyên thương đạo ta cũng sai người toàn bộ ẩn giấu đi hoặc là tăng giá mỹ trinh lúc này ngầm đầu nhìn trương liêu đọ như máu chỏng mắt bên trong còn có một vệ trương dương tự tin chi thải tiểu nha đầu từ gặp phải trương liêu sau lại được trương liêu cung cấp cũng rất nhiều đến từ hậu thế dòng suy nghĩ vốn là thông minh cơ linh nàng ở trương liêu cung cấp một ít vượt qua thời đại thương phẩm bên trong ngăn ngắn mấy năm đã chế tạo ra mấy phần thương mại đế quốc mô hình chí ít ở thiếu hụt cự phú trung nguyên tiểu nha đầu căn cơ đã khá là thâm hậu làm không tệ trương liêu nợ nụ cười một tiếng các xây thành lập lấy thương mại hạt nhân lôi kéo các nơi gia tộc kế hoạch mi trinh vẫn luôn đang thi hành trương liêu không dám nói nhiều thiên hạ này mi trinh ra lệnh một tiếng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thành thị chí ít vượt qua ba mươi tòa xem ra cũng không phải rất nhiều nhưng nếu là đem những thành thị này đặt ở toàn bộ thiên hạ vậy thì như là từng viên một tây đinh mạnh mẽ đâm vào kẻ địch phúc trong lòng liền như mi trinh giờ khắc này từng nói lên ảo thảo giá lương thực một khi bạo phát ánh sao có thể liệu nguyên thất đưa tới thiên hạ chấn động làm không tệ trương liêu khen một tiếng tào tháo d á m phái người đến ám sát hắn chính là muốn chịu đựng ám sát đánh đổi Trong sao lừng lánh ở trên trời sao tinh không bên dưới là vô tận kêu trên nơi này là mang nãng sơn ngày xưa cao tổ ở đây chém bạch xà khởi nghĩa kéo dài trận đó thời loạn lạc mở màn bên trong đặc sắc nhất văn chương 400 n ă m đại hán từ đây mà khởi đầu thời gian phản phất chính là một cái luân hồi 400 n ă m sau mang nãng sơn lại lần nữa rơi vào to lớn trong gió lốc đến từ các nơi mách tính tràn vào này t ò a khổng lồ bên trong dây núi như là từng con từng con sói ác giống như n g ả y vào xa xa một nhánh lương thảo đồ quân n u vận tải trong n ộ i ngũ v à n h một cái mách tính đâm thủng trên một chiếc xe túi kích q u ẩ n cười to lên là lương thảo đồ quân n u ha ha chúng ta có lương t h ự c ăn mười mấy xe lương thảo đồ quân lu hai nhi nàng nương ngươi chết thật t h ẳ n a lại có một ngày thì có ăn ha ha lương thực lương thực a mấy trăm cái bách tính điên cuồng cười to m à trên đất tương tự có mấy trăm thi thể dân chúng điên cuồng xung kích đối mặt vẹn vẹn hai trăm n g ư ờ i đội ngũ vật lương trả giá gấp ba bốn lần đánh đổi thế nhưng người còn sống sót đều ở kích động cười lương thực là lương thực a đã bao lâu không nhìn thấy lương thực mang nãng sơn trận này kích c u ồ n hỗn loạn sau một ngày mới bị tìm tới được tàu lại phát hiện bọn họ sợ hãi nhìn một chỗ thi thể như là sói á c săn ngồi qua đi địa ngục đầy đất máu tươi tàn tạ nhanh mau trở về bẩm báo giáo húy đại nhân n ã huyền toa này địa vị đặc thù q u lỵ ở đại hán thời đại c tàu, tàu aman thành cựu tàu hồng thúc phụ tàu du vẫn luôn đi theo ở tàu tháo trong quân tuy rằng không có, không có người trẻ tuổi như vậy mắt sáng thế nhưng lão thành thận trọng hắn từ trước đến giờ là đại quân xuất trinh t h ấ n thủ phía sau trọng yếu đại tướng ai có thể nghĩ tới binh tinh lương đủ tàu tháo tấn công từ châu tào tháo nhất thời chi bại cũng không phải một đời chi bại bây giờ tào tháo tuy rằng có nhất định thế yếu thế nhưng chỉ cần bắt hà bắc thậm chí chỉ cần kỳ châu liền có thể định định tào tháo ở đại hán phương bắc bá chủ địa vị ai có thể nghĩ đến hiện tại tào tháo sẽ điên như thế đi ám sát trường liêu ám sát trương liêu sự tình rất đơn giản chỉ là mang đến hậu quả chính là lương thảo đồ quân lu thiếu nghiêm trọng vạn bất đắc dĩ tào du chỉ có thể ám chỉ thủ hạ một ít sĩ tốt tự mình nghĩ biện pháp xoay sở lương thảo đồ quân lu đi thiên hạ tranh bá hết thể đều nên vì tào tháo đại nghiệp nhường đường chỉ là hắn cũng không hề nghĩ tới dân chúng lương thảo đồ quân lu đã sớm không đủ lần lượt chống đỡ tào tháo lại giàu có cũng chống đỡ không nổi a hiện tại tào tháo không phải là xích bích thời điểm trải qua dài lâu thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức hiện tại là tào tháo chỉnh cái thế lực phát triển bình cảnh kỳ to lớn nhất thời điểm tào du thủ hạ sĩ tốt vì xoay sở lương thảo đồ con n u thiết chí chờ tàu du phát hiện thời điểm đã quá muộn chỉ là tàu du cũng không thể n g ă n cản tiền tuyến đại quân nếu là không có lương thảo đồ con n u có thể được sao tàu du trong lòng thở dài một tiếng cái k i a t r ư ơ n g liêu thật là đáng chết như vậy bạo ngược so với đồng chắc càng sâu người làm sao liền đến hiện tại vẫn không có thiên hạ quần hùng liên hợp lại tấn công đi ra ngoài bây giờ toàn bộ nãng huyền bách tính đều sợ h ã i bị tìm lương thảo đến rời đi rất nhiều người tiêu điều thành thị phản phất dung hợp ở tàu du đáy lòng bi ai bên trong cũng không biết hầu như là cực kỳ hiếu chiến chống đỡ tàu tháo trận chiến này cuối, cuối c、si、ù những g c i người làm ác tràn đầy sĩ、si、tốt đại đa số cũng là một ít gặp người dưới món ăn giao hỏa biết người nào không t r e o chọc đuổi ai biết những n à y xem ra không tính giàu có nãng huyền thổ dân trong nhà có không có cái gì khá là ngạnh quan hệ chỉ là ngay hôm đó nãng quận lỵ tây cũng không bình tĩnh hàng trăm hàng ngàn cái bách tính tập trung ở nãng quận lỵ ở ngoài phát sinh đến từ sâu trong tâm linh gào thét mấy chục g ã sai vặt ở cửa tiệm chống đỡ hỗn loạn bách tính mắt thấy chính là phải có điểm không ngăn được trong cửa hàng lại v ọ t tới càng nhiều hộ vệ lương thực là chỉ thế căn nguyên bản dân dĩ thực vi thiên huống hồ là này thời loạn lạc bên trong lương thảo đồ quân lu càng là chiến lược đồ quân lu có thể trở thành lương thứa người không có chỗ nào mà không phải là bối cảnh rất cứng cửa hàng này chủ nhân chính là đến từ đại hán nhà giàu gia tộc một trong chúng thị hộ vệ thống lĩnh nhìn càng ngày càng nhiều bách tính tụ tập lại đây nhữ n g mày đi trở về đến trong cửa hàng trường quỹ bên ngoài bách tính quá nhiều rồi tiêu ra cửa hàng lương thực đã sớm bán xong hiện tại toàn bộ nãng huyên bách tính đều tụ tập đến chúng ta nơi này đến, đến rồi tiếp tục như vậy không được à có muốn hay không chúng ta thả ra một điểm lương thực đi ra ngoài thống lĩnh chạm ở một tòa xa hoa ngoài cửa phòng bờ báo bên trong một cái đầy mặt hầu lôi nhét giống như người đàn ông trung niên từ mới vừa mua được mấy cái tiểu thiếp trên người bỏ lên không hứng lắm mở cửa phòng không thể không có lương thực trung vân lộ ra một đạo nụ cười bị hồi thân là bây giờ đại hán ti đãi giáo húy trung diêu t ộ c đệ trung diêu ở ti đãi khai triển đồn điền phát triển mạnh nông nghiệp tại ruộng hắn nhưng là từ bên trong kiếm lời không ít cái tia tiêu ra cửa hàng là từ châu nịch g h t ậ p mở lương thảo đồ quân n u đã sớm không đủ đây là bình thường thế nhưng bọn họ trước đ ê m cuối cùng lương thực có thể bán ra giá gấp mười lần chúng ta liền có thể bán ra gấp trăm lần thống linh cảm thấy đến trước mắt trường quỹ hoàn toàn là điên rồi gấp trăm lần vậy hắn sao ăn xong là lương thực đó là và ba nhìn hộ vệ thống lĩnh còn có chút bận tâm dáng vẻ trưởng quỹ n ở nụ cười một tiếng người trước mắt này là một cái tây lương tướng lĩnh hậu nhân dũng manh bất phàm là trung diêu đến ti đ á i sau khi trừng phạt kẻ ác một trong bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù hoạt động đi ra thành vì hộ vệ của chính mình thống lĩnh lần này cần đối mặt toàn bộ nãng huyên b á c h tính s á t thực cũng chính là khó hắn bên trong mấy cái tiểu tiếp h đều là ta dùng mấy thạch lương thực đổi lại hiện tại đều là các ngươi chỉ cần lần này biểu hiện tốt người người đều có cơ hội trung vân cười lạnh một tiếng hộ vệ thống lĩnh lúc này ánh mắt tỏa sáng nhanh chóng và vào lại cũng không kịp nhớ chuyện bên ngoài vô cùng hỗn loạn n ă n g huyền cho dù ở trong màn đêm cũng là có một luồng to lớn bao tác chính đang nổi lên g i á c r ư ỡ i một đám g i á c r ư ỡ i tào du ở phủ nha bên trong không ngừng tức giận mắng giáo lý đại nhân hiện tại dân chúng trong thành có hơn một vạn người hỗn loạn liền ngay cả trong thành sĩ tốt cũng không có lương thực thị vệ bất đắc dĩ bẩm báo trong thành nguyên bản hai nhà cửa hàng có lương thảo đồ c o â n đu chỉ là tiêu g i a trước liền nói còn sót lại đến trăm thạch lương thảo bị dân chúng gấp m ộ ư ơ i lần chi mua đi rồi liền còn sót lại một cái trung ra cửa hàng trung ra cửa hàng xác thực là có lượng lớn lương thảo đồ quân u chỉ sư đến nay không có buôn bán dấu hiệu tính xin đại nhân muốn nghĩ biện pháp a một cái tiểu tướng lĩnh khóc tố mở miệng thực sự là không có cách nào a lương thảo đồ quân lu hiện tại nãng huyền là thật không có lương thực dư nhất định phải xử lý tốt chuyện này tào du đương nhiên cũng biết chuyện này tầm quan trọng nếu như một cái xử lý không tốt dân chúng hỗn loạn gặp dẫn đến nãng huyền bất ổn hiện tại tào tháo có thể không chịu nổi như vậy g i ả n v ậ t người trước tiên xử lý tốt chuyện nơi đây bản tướng phải rời đi trước một chuyến tào du sau khi nói xong rất nhanh sẽ biến mất ở phủ nha bên trong không tới nửa khắc thời gian hắn liền đi đến một tòa phủ đệ ở ngoài cung kính đến cực điểm hành lễ mặt tướng tào du cầu kiến tiên sinh bên trong yên tĩnh một lúc cửa viện mới bị mở ra đi ra là một cái trên mặt có vết đao tàn nhận hán tử tào du mỗi lần nhìn thấy người này đều cảm thấy cho hắn không giống như là người bình thường cái tên này là trung vân cửa hàng hộ vệ đồng thời cũng là bên trong vị tiên sinh này hộ vệ nếu như trung vân ở đây liền sẽ phát hiện đây là hộ vệ của chính mình thống lĩnh tiên sinh dẫn ngươi vào đi hộ vệ mở miệng sau khi tào du trong mắt tuân ra một đạo vẻ mừng rỡ như liên đến chí ít nã n u y ê n có cứu hắn cung kính đi tới sân nơi sâu xa nhất gian phòng trước đi vào là một cái còn chùm vào áo lót người trung niên dâu ria sùng sàm đầy mặt tiểu thụy tào du không có chút nào dám xem thường người này chính là bởi vì trước hắn kế sách mình mới có thể ổn định nãng huyền thế cuộc cho tào tháo xoay sở một phần lương thảo đồ quân n u trước tiên lên phía bắc đưa đi biết người này không thích lãng phí miệng lưỡi tào du cúi người trào sau trực tiếp mở miệng tiên sinh nãng huyền bên này tập trung toàn lực đem lương thảo đồ quân n u đưa tới phương bắc chỉ là bây giờ phía sau lương thực không có đưa đến n ã huyền đến bị bạo dân cướp đi bây giờ n ã huyền bách tính k Kính xin tiên sinh hiện tại phải như thế nào, phải thế tại ta, dạy một ớ i có c thể thế định huyền ổn nãng u c chương Cảm Đây là ạ chống đạo ỡ l c Chương h Lương t ả bao táp. trí phúc Nãng huyền vị trí lương không quốc vị địa, làm sao sẽ không có lương thực? Một đạo âm chầm đến cực điểm âm thanh truyền đến như là rắn độc phát sinh khiến người ta cảm giác cả người cũng giống như là có con kiến nhỏ đang không ngừng bỏ có điều tào du đã thành thói quen âm thanh như thế cấp thiết mở miệng là từ châu thương r a bởi vì trước tào du ấp úng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem tào tháo chuyện làm giải thích một lần lại nói đến từ châu đem cuối cùng lương thảo đồ quân nhu buôn bán sau khi kết thúc liền rời đi trước mắt từ châu thương gia rời đi chỉ là dựa vào trung nguyên thương gia căn bản là không có cách cung cấp như thế khổng lồ lương thảo đồ quân nhu a tào du vẻ mặt đưa đám mở miệng hắn không có trực tiếp đi tìm trung vân thực cũng là rất rõ ràng cái tên này là cái cái gì mặt hàng trung thị cửa hàng lương thảo đồ quân nhu tuyệt đối không có bao nhiêu k h e n chốt hay là muốn muốn biện pháp khác từ châu thương nhân nhắc giá cao buôn bán lương thực sau khi rời đi không đúng ngươi nói hiện tại lương thực đã cao lên tới trước mấy chục lần không buôn bán không gian dối vừa là thương nhân l ạ i sao sẽ bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội kiếm tiền âm trầm âm thanh lại lộ ra tàn nhẫn đến cực điểm khẳng khản làm như chất vấn lại như là một loại khẳng định hiện tại tào du chính là cả người chấn động trực tiếp giật mình tỉnh lại đầy mắt tinh quang tiên sinh ý tứ là từ châu người có vấn đề ta nghe nói bây giờ từ châu thương nhân đại đa số đều là tùy tùng mi nhà cùng tiêu g i a hai nhà này nhưng đều là chống đỡ bây giờ từ châu chủ tướng trương liêu nghe nói lữ bố cùng trương liêu năm đó cũng đều cùng tiên sinh quen biết tiên sinh có thể vẫn có thể nhìn ra đồ vật khác tào du chờ mong đến cực điểm mở miệng đã đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trước mắt người trung niên trên người lương thực nãng huyền tuyệt không có thể ảnh hưởng đến tào tháo ở phía trước đại chiến a ban đầu ta cũng là trong quân phụ trách chọn mua cùng mi nhà xem như là quen biết mi nhà người nhìn như thuần phát trung hậu kỳ thực đều là gian thương nay lương thảo việc định là từ châu người tính toán trung niên nhân này thở dài một tiếng tào du đông nhiên chấn động vẫn còn có chút không dám tin tưởng không thể nào từ châu người có thể tính toán đến ta quân thiếu hụt lương thảo đồ quân du như thế nào sẽ biết bảo dân hỗn loạn ta rất xác định bây giờ nãng huyền hỗn loạn cũng có không, ha ha ha, không tào du cao mày cái này không được đâu những thương nhân này tự chiến quốc thời đại bắt đầu chiến tranh hai bên ngầm thừa nhận thương nhân thông hành chính là một loại cơ bản chuẩn tắc nhiều nhất là ở chiến tranh mở ra sau hạn chế bổn quốc cùng địch quốc giống như trên một cho tới hôm nay thiên hạ đ ạ i loạn nhưng là quật khởi từng cái từng cái nhà siêu giàu tộc cũng là bởi vì những gia tộc này cái gì đều có thể bán nơi nào đều có thể bán my nhà chính là bên trong kiệt xuất thật muốn là tào du đối với từ châu cửa hàng tới tay ảnh hưởng thực sự là quá lớn sau đó còn ai dám đến bán đồ cho tào quân từ châu cửa hàng thất chân lương thảo nãng huyền hỗn loạn tất là từ châu thủ đoạn đến đây là hết lời mời trở về đi người trung niên có chút điện i cầm rượu lên chung làm c h ọ sau liền không cần phải nhiều lời nữa tiên à o Du nhất h t ờ có chút nóng này. Hắn này còn không có được một cái đáp án hợp lý đây. Còn chưa Chỉ trước chế Trước cái còn nóng Hắn không hợp khỏi. hung hữu một rất mắt Tào trong mắt một mắt tài, rất t nảy. này án muốn người này. quan vẫn này giữ đây. là là là đáp đạo đi. áp rời lại rời lại lại i lý sau, Du dụ.、Tiên、sinh hiện tại trung g i a cửa hàng lương thảo đồ con đ u cũng có điều mấy trăm thạch không cách nào giải quyết nãng huyền hỗn loạn tiên sinh làm sao sẽ biết từ châu cửa hàng có lương thảo đồ con đ u hộ vệ thống lĩnh không rõ mở miệng thân là trung ra cửa hàng thống lĩnh hắn cũng ở trung vân an bài xuống tra xét rất nhiều từ châu cửa hàng đồ vật nhân trương liêu bị chuyện ám sát từ châu cửa hàng s á c thực đã bắt đầu không còn buồn bán lương thảo đồ quân đu trương liêu cũng không phải là phạm nhân a cái tiêu m i nhà cửa hàng hiện nay làm chủ người ngươi cho rằng là ai hộ vệ thống l ĩ n h không chút nghĩ ngợi mở miệng đương nhiên là mi trúc a cũng không phải người trung niên chậm rãi n g n g đầu nhìn trời cao bên trong nguyên bản vần đục đến cực điểm hai mắt thời khắc này vô cùng không khéo trương liêu có thể có chống lại t ạ o tạo tạc sức mạnh ngươi cảm thấy thỏa đáng sơ mi trúc gặp chống đỡ hắn hộ vệ thống l ĩ n h trầm mặc chốc lát nói ra một cái chính mình cũng không dám nghĩ đáp ăn đến lẽ nào là cái tiêu my ra tiểu mội chỉ là nàng dù sao cũng là cô gái nữ nhân thì lại làm sao người trung niên xì cười một tiếng trương liêu dùng người không bám vào một khuôn mẫu từ hiện tại từ châu trong quân cái kia vô cùng phức tạp thành phần liền có thể nhìn ra nếu như thế trương liêu lúc trước vì sao lại cấp một người phụ nữ trừ phi nữ nhân này thật sự có kinh tiên vĩ địa khả năng không là thương lộ cự tử trương liêu sức mạnh khẳng định là cần hào tộc chống đỡ mi ra tiểu mộ i chính là hắn sức lực trương liêu t à n nhận a trước ta còn muốn không thông tại sao từ châu thương lộ có thể phát triển nhanh như vậy trừ phi là trương liêu chống đỡ hoặc là nói những n à y thương lộ chính là t r ư ơ n g liêu chính mình chế tạo ra đến sở hữu thương mại đều là t r ư ơ n g liêu tự mình lệ thuộc đã như thế bây giờ nãng về việc liền có thể giải thích từ châu thương lộ đây là đang cố ý trả thù tàu tại đây cũng không tiếp tục buôn bán bất kỳ lương thực đến tàu tạc q u ả n trị thậm chí này lương thảo đồ quân nhu bạo phát cũng rất giống là thương lộ tranh đấu thủ đoạn người trung niên vẻ mặt băng lạnh hãn tử cái tiêm mãng hoang khu vực bậc thời từng trải qua từ trước tới nay vĩ đại nhất thương lộ con đường tơ lụa thương lộ tranh đấu tương tự là máu me đồng địa có thể so với quốc gia cuộc chiến bây giờ từ châu người chủ động từ bỏ thật vất vả mở ra đến thương lộ càng như là một loại lùi một bước để tiến hai bước thủ đoạn cụ thể là kế hoạch gì hắn hiện tại còn không có cách nào nhìn ra chỉ có điều hắn p h i thường khẳng định chính là trong thành từ châu thương hội nhất định còn có lượng lớn lương thảo đồ quân n u c h ữ hàng hộ vệ thống lĩnh như hiểu mà không hiểu liền tiên sinh cũng không có cách nào lý giải sự tình để hắn lý giải liền đúng là quá làm khó dễ hắn có điều còn không hề rời đi quá xa tào du đã có chút rõ ràng hắn cũng phụ trách tào quân hậu cần đồ quân lu không có thiếu cùng thương nhân giao t h i ệ với nghe người trung niên từng nói bản năng cảm thấy thôi từ châu thương hội nhất định là có vấn đề lớn hắn đi rất chậm lúc này mới vừa đi ra bên trong tòa phủ đệ ánh mắt mở mịt lại không khéo nhìn bầu trời lập tức hắn đến tột cùng làm u ố n lựa chọn như thế nào đông nhiên thần s á c hắn bất chấp trong lòng đã có tính toán thời điểm một đạo k h ó á i mã v ọ t tới báo bẩm giáo ý đại nhân xảy ra vấn đề rồi trung thị cửa hàng bị loạn dân nhảy vào lương thảo đ ầ quân nhu đều bị cướp đoạt một hết rồi một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi ba đen quân gian h ư ơ n g dựa vào cái gì bán chúng ta mắc như vậy năm mươi kim mười thạch lương thực bán ngươi làm sao không đi cướp ta muốn lương thực ta muốn trước giá lương thực trung vân sáng sớm liền nghe phía ngoài thiện dân phát sinh từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ nhất thời vẻ mặt không lành lên một đám r ấ t rưởi đáng chết mới sáng sớm cũng không có chuyện làm đúng không quay r ố i giấc mộng đẹp của hắn người đến đem gọi hung hăng n h ấ t m ấ y n g ư ờ i toàn bộ loạn côn đánh đi trung vân hừ lạnh một tiếng liền đi trở lại trong cửa hàng vẻ mặt băng lạnh đến cực điểm a trong đám người rất nhanh chuyển đến từng đạo từng đạo tiếng kêu tham thiết cửa hàng thực phẩm đánh người cửa hàng thực phẩm giết người rộn rộn ràng ràng đám người căn bản thấy không rõ lắm tình huống chỉ là như vậy hỗn loạn tiếng giống giận dữ chen lẫn ở trong đám người trong n g á y mắt thiêu đốt dân chúng l ử a giận trong lòng đói bụng đến mức tận cùng máu tanh hai con mắt triệt để mất đi lý trí biến thành điên cuồng rết đi vào chúng ta muốn lương thực tình nguyện bị đánh chết cũng không muốn bị chết đói x ô n g a dân chúng điên rồi đói bụng điên rồi vừa mới trở lại ông mỹ thiếp trung vân đông nhiên nghe đi ra bên ngoài chuyển đến dậy đặt tiếng bước chân người đến xảy ra chuyện gì trung vân gào thét một tiếng một đám hộ vệ hắn bỏ ra lớn như vậy g i tiền n u i như thế giác rời h lúc này mấy chục mách tính xông tới vừa nhìn thấy trung vân xa hoa gian phòng tốt đẹp tiếp dân chúng triệt để không nhịn được chính là cái này gian thương để chúng ta ăn không nội cơm năm mươi kim lương thảo đ ổ quân nu hắn chính là cái xuất sinh đánh chết hắn không biết hai t r ư ớ c t i ê n g ọ i bị nhen lửa l ử a giận mách tính cuối cùng là đồng thời đ ộ n g thủ từng cái từng cái hóa điên cuồng vì là giết chóc các người đang làm gì dám động thủ với ta một đ á m thiện dân biết ta là ai hả người đến người đến trung vân vừa bắt đầu còn ở kích động rêu dao lên chậm rãi phát hiện không đúng lên làm sao đều không có hộ vệ lại đây hắn sốt u ruột hướng về bên ngoài nhìn lại mới phát hiện hàng trăm hàng ngàn mách tính chính đang cướp giật hắn lương thực dừng tay tất cả dừng tay đây là ta lương thực trung vân kích động đến cực điểm kêu to dân chúng l ử a dận tri quyền đã đập tới a trung vân kêu thảm thiết lên nhấn chìm ở bách tính bên trong chờ t à o du tới rồi nhìn như là bị con chuột càn quét quá to lớn co lúa sắc mặt một mảnh tái nhợt tất cả dừng tay cướp giật lương thực các ngươi là muốn muốn tạo phản á t à o du chỉ là nhìn dân chúng phát sinh một đạo gào thét muốn để dân chúng dừng lại một khi tiếp tục hỗn loạn xuống hắn cũng không biết sự tình sẽ diễn biến đến mức nào chỉ là tào du đánh giá thấp dân chúng điên cuồng chính là cái này cầu quan đoạt chúng ta lương thảo đồ quân nhu giết hắn giết hắn đã giết điên rồi bách tính mới bất kể là ai đây ngăn cản bọn họ mang đi lương thực toàn bộ đều đáng chết bảo vệ giáo lý đại nhân bọn hộ vệ sốt ruột mở miệng nhưng cũng là nhấn chìm ở bách tính bên trong liều mạng bảo vệ tào du giết về nha môn tào du đã m ặ t như cho tàn nhìn thấy trung thị cửa hàng cùng trong thành mấy cái trọng yếu thương hội toàn bộ cũng đã bốc cháy lên trùng thiên đại hỏa điên cuồng bách tính trực tiếp bắt đầu rồi mua không đồng cuối cùng còn thuận tiện một cái đại hỏa phát tiết cựu hận của chính mình xong xuôi toàn bộ xong xuôi toàn bộ n ă n g huyền đã rơi vào lương thực trong gió lốc lại không không có an ổn cơ hội vị tiên sinh kia hắn nói dĩ nhiên là thật sự từ châu người âm mưu nhất định là từ châu người âm mưu người đến đi trong thành từ châu thương hội đem tất cả mọi người nắm lên đến giết chết sáng sớm ánh sáng có chút thư thích gió nhẹ thổi đến thời điểm trương liêu chính thích dí nằm ở mi t r i n h trên đùi an thị nướng trải qua hắn không ngừng cố gắng thủ hạ văn võ đại tướng đã có một mình chống đỡ một phương năng lực liền ngay cả trong lịch sử chỉ là bia đỡ đạn nhân vật thanh liêm ở từ châu trải qua thời gian dài học tập sau cũng đã có tự chủ mang b i n h thực lực giết vào lương quốc một đường rết đi hứa huyện cái gì rết tới hứa huyện đi tin tức tất nhiên là không trương liêu sắp xếp khi đó hắn vẫn không có tỉnh lại đây n à y có điều chỉ là thành liêm cố ý làm được dáng vẻ chính là muốn thông qua những người lương quốc thế gia khẩu đem chính mình muốn tiến công hứa huyện tin tức c h u y ề n đi bây giờ tạo ngụy làm sao chấn động trương liêu cũng không biết ngược lại hắn rất thoải mái tiêu kiến mấy người tới được thời điểm trương liêu chính đắc y đem nướng toàn cự lật mấy lần ha ha thiên hạ dung tướng mỗi người mỗi vẻ chỉ có chúa công tay nghề cũng thật là thiên hạ vô song tiêu kiến cùng trương liêu quen thuộc nhất vừa thấy được diện cũng là trực tiếp mở miệng cười to lên h a anh trương liêu lười biếng ngồi dậy tức giận mở miệng ta này mới vừa quen các ngươi liền đến đều là cố ý tiêu kiến cười ô n quyền chúa công thảo m ờ i dặm phiêu hương ta nhưng là rất xa đã nghe đến vậy thì đều nếm thử đi mi trinh hảo p h o n g cười cùng mấy người cũng coi như là quen thuộc cũng không hề rời đi dê này nhưng là mấy ngày trước đây vừa nay bắc cương đưa tới sáng nay t i ê n giết vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh tiêu kiến trực tiếp cầm mở gặm trương liêu mấy người cũng ăn rất thơm một bên quan tính khỏe miệng c ố t thẳng tới thái quá a hắn đây sao sẽ không có như thế thái quá sự t ỉ n h đúng rồi các ngươi lại đây có chuyện gì trương liêu ăn vài miếng lúc này mới chậm rãi mở miệng sáng sớm để cái đám này hạt nhân văn võ lại đây định là có chuyện lớn hơn rồi chúa công nã nguyền bên kia trước tiên đốt cây đốt thứ nhất trung vân làm quá phận quá đáng trung gia thương hội ở bên trong sau cái thương hội bị một cái đại hòa báo phủ sau đó khắp thiên hạ b ả y thành đây chính là chúa công nói ánh sao chứ có người nói nã n u y ề n bên kia trung vân thực sự đáng trách dân chúng lưu lại đại hòa bên trong hương vị tung bay ba ngày không tiêu tan quan tính vừa nghĩ tới hình ảnh kia cũng đã là bắt đầu buồn n ô n lên trước mắt đám người này đều là làm sao chả ăn được đi ha ha tự làm bậy không thể sống thật là thơm bên này tiêu kiến vừa ăn một bên phát ra âm thanh quan tính tức giận không ngừng mài răng xông lại cũng gia nhập trong đội ngũ mãi cho đến gần đến buổi trưa hầu gái tới thu thập thật tàn cục trương liêu lúc này mới thoải mái n h a o mắt lại tào tháo hiện tại đã là sức đầu mẹ chẳng chứ ánh sao đã thành liệu nguyên tư thế lương thảo đồ quân u trương liêu trực tiếp lợi dụng trong tay thương lộ cho tào tháo trái tim nơi sâu xa đến rồi một đao tào tháo vốn là thiếu hụt lương thảo đô con nu bây giờ càng là đã rơi vào tuyệt vọng bên trong thậm chí lần này sau đó cũng không có bao nhiêu thương nhân sẽ tới t ả o ngụy bên trong đi đây chính là từ h châu trả thù vừa nhanh lại tàn nhẫn ha ha sơn dương bên kia truyền đến tin tức có người nói tuân lúc đã là cầu kiến nhiều lần vị này danh mãn thiên hạ đại nho đã như là chán nản ăn mày bình thường t h ư n ô n quan sỉ cười một tiếng này đều là đáng đ ợ i làm sao dám ám sát trương liêu a i chúa công trước kế hoạch lương thảo b a o t á p đã bắt đầu rồi bước kế tiếp chúng ta phải làm sao t r ư ơ n g Liêu k h m i ệ n g chấm làm rãi ngày ổ i lên.、Đó、là n Đó đ ư ơ như l đ e qua hối hả ngược xuôi đã triệt để tiêu hao mất vị này đ ỉ n h cấp hữu sĩ tâm thần hắn n g mở đầu nhìn mắt trói mắt mặt trời phản phất nhìn thấy trương liêu như vậy trói mắt để ánh mắt của hắn hầu như rơi vào đến tuyệt vọng bên trong xong xuôi hết thể đều xong xuôi từ châu đại quân công phá lương quốc tin tức mới chuyển về không lâu Phái ép thành hàng tin giữ, bị đầu lương i tiếp ê n chuyển đến. Nếu n h nói, này cũng làm người ta rất là tuyệt vọng. Cái cuối cùng tin tức, chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một con Cái cuối cuối làm là là đà tuyệt tức, lạc cỏ. l một ư ta rất vỡ ép thảo bao tác từ nãng h u y ề n bắt đầu bao phủ ở toàn bộ trung nguyên lương thảo bao tác vừa bắt đầu coi như là tuân lúc cũng không có quá để ý dù sao như vậy lương thảo hỗn loạn từ đại hán thiên hạ đại loạn sau đến nay sớm đã có mấy chục lần mỗi một lần đại loạn đơn giản chính là một quan g thời gian chỉ là không ai từng nghĩ tới lần này đại loạn liên quan đến phạm vi như vậy chi rộng rãi để hắn để hình dung lời nói chính là có thể so với năm đó loạn khăn vàng thiên hạ các nơi khăn vàng trải rộng cùng mà công hán bây giờ bách tính chính là một đám sói ác so với năm đó quân khăn vàng càng thêm đáng sợ cuối cùng diễn biến thành như bây giờ tào tháo then chốt đường lui lương quốc lương thảo căn cứ đã trở thành một cái biển lửa bên trong phế tích tiên sinh những n à y từ châu nịch tặc chính là một đám x u ấ t sinh dĩ nhiên phủ nhận chuyện lớn như vậy không phải bọn họ làm việc còn lần lượt cự thấy tiên sinh thật là tự đại bọn họ coi chính mình là ai tôi lúc liếc nhìn bên cạnh kích động gã sai vặt mở miệng yếu đ t bọn họ là hiện tại có thể uy hiếp đến chúng ta sống còn người gã sai vật bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh tân u lúc không có lại giải thích quay đầu lại sâu sắc liếc nhìn sơn dương một ánh mắt phảng phất nhìn thấy sơn dương bên trong phần kia đại lễ t ư ở n g càn từ đầu tới cuối tàng bá mang đến chính là một hồi to lớn âm mưu lừa dối tào thị tất cả mọi người hán sớm đã bí mật nương nhờ vào t ử châu vườn c ư ờ i tào thị còn tưởng rằng tàng bá sẽ là bọn họ đối phó t ử châu nịch tặc then chốt t ư ở n g càn t h ủ cấp xuất hiện ở sơn dương trong thành lúc để tân u lúc trực tiếp tại chỗ nhảy lên chúng ta đi thôi tân lúc đã tâm cho ý lạnh không còn khát cầu từ châu người có thể thấy hắn thay cái phương hướng nghĩ một hồi nếu như tào tháo bị người ám sát hắn gặp không gặp điên cùng như vậy tuân lúc trong lòng sớm đã có đáp án tào tháo đây là đem thế lực trong lúc đó ở bề ngoài công cựu đã diễn biến thành không chết không thôi thù riêng loại này cựu hận chồng chất đối với toàn bộ trương liêu thế lực mà nói cái kia cũng chỉ còn xuất lại đến cái cuối cùng đáp án tào tháo nhất định phải chết c ù n g tiếp tục ở đây lãng phí thời gian không bằng về sớm một chút muốn nghĩ biện pháp làm sao để chiếc này đã rách rách dưới dưới thuyền tiếp tục đi xuống chỉ là ở tuân lúc rời đi sơn dương quận thành thời điểm trong lòng vẫn là không nhịn được trách cứ lên tào tháo tại đây cái thời điểm m ấ chốt tại sao muốn ám sát t r ư ơ n g liêu nã n g h u y ề n đại loạn đã để tào tháo đường lui trở nên tràn ngập nguy cơ còn muốn đối mặt trương liêu đại quân vây đổi c h ặ n đường có thể nói toàn bộ tào thị đại quân cũng đã đi tới ngã tư đường tiếp đó là liên hợp hà bắc vẫn là liêu mạng đánh một trận tuân lúc không biết chỉ là ở đi tới cửa thành vị trí thời điểm mấy đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tiên h sinh chúa công để ta đưa tới tin tức những người này trầm giọng mở miệng tuân lúc chu vi hộ vệ đều là vô cùng sốt s ắ n bởi vì bọn họ căn bản cũng không có chú ý tới những hát ảnh này đến tột cùng là lúc nào xuất hiện ở đây chúa công nói bồi thường cho chúng ta dự c h â u khu vực đồng thời đưa lên bách xe châu b á o đồ con lu chuyện lần này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua bóng đen sau khi nói xong t u ấ n ú c mới phản ứng được những hắc ảnh này trong miệng chúa công là cái k i a trương liêu trong lòng hắn bỗng nhiên kinh động lên hận không thể trực tiếp đi trong nháy mắt xuất hiện ở trương liêu trước người nắm lấy trương liêu cổ á o chất vấn một tiếng ngươi làm sao dám mở miệng à. đại hán mời bà châu trương liêu vừa mở miệng chính là một châu khu vực là thế giới này quá đ i cuồng vẫn là nói trương liêu quá không đem bọn họ cho để vào trong mắt càng thêm để hắn đau lòng chính là bách xe châu đáo đổ c o n đ u trương liêu là làm sao biết dù cho là tuân lúc lại không muốn tào tháo mở ra mạc kim giáo hí thời đại đều không thể không khắc phục tào tháo lần này bị quá hóa liều cử động mang đến bách xe đổ c o n đ u lương hiếu vương đại mộ ngày xưa trấn áp đại hán bảy vương hỗn loạn một tay trấn áp thiên hạ mấy chục năm cường quyền nhân vật chỉ là h á n vương phi mộ điện bên trong thì có bách xe đổ c o n đ u bây giờ tào thị c h i n dưới đã là càng thêm trầm o n g lương hiếu vương đại mộ bản thân dù cho là tuân lúc tại đây loại cực hạn trong hoàn cảnh hẳn cũng chỉ có thể là cho rằng tạm thời không biết nhưng nếu là chuyện này bị từ châu nịch tặc biết rồi đây tuấn lúc đã không dám tưởng tượng không thể đây tuyệt đối không thể hai cái điều kiện này bất kể là người nào đều là tuyệt đối không thể tiên sinh chúa công còn nói hai cái điều kiện này đều là nhất định phải cái điều kiện cuối cùng mới là quan trọng nhất cần t à u tặc tự tay viết một phong xin lỗi tin thông cáo thiên hạ chúa công đến thời điểm gặp xem t à u tặc có hay không thành khẩn đi hắn sao thành khẩn luôn luôn thận trọng tuấn lúc tức giận ở trong lòng chửi ấm lên chưa từng gặp như vậy vô liêm xỉ người phải biết hiện tại tào tháo là đại hán tư không là đại hán ở bên ngoài đệ nhất cường quyền nhân vật trương liêu yêu cầu chuyện này quả thật chính là đem tào tháo mặt mũi đ ệ xuống đất mạnh mẽ ma sát tiên sinh ta cũng nhắc nhở ngươi một câu đừng quên trước lương thảo việc bóng đen nói xong liền rất nhanh lần nữa biến mất lưu lại tuân lúc ở dưới ánh mặt trời nhưng cảm giác thân ở mùa đông khắc nghiệt bên trong trương liêu xưa nay đều không đúng một cái tính nhẫn mại người trước trao đổi lương thảo việc hắn bên này có điều là chối từ một hồi trương liêu liền không ngừng tăng giá lần này ba cái điều kiện nếu như tha đến quá lâu liền ngay cả tuân ú c cũng không biết nên phải làm như thế nào thật sự cho nội hạ tiên sinh Tiên sinh. m vũ, vũ, vũ bình đã là trần quận vùng biên cương quá vũ bình có phải là còn muốn quá dương hạ a quá dương hạ có p đại là còn quân phân tán t hữu ba đội tập trung sung kích còn lại sĩ tốt phối hợp ở phía sau hình quạt phân bố bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện thành liêm hô to âm thanh truyền vào thiên địa b ê n d ư ớ i các binh sĩ trong lỗ thai từ bầu trời nhìn lại hiện tại đại quân lại như là một cái chém vào đi ra ngoài đại đao phong phong phong gió to các binh sĩ đồng d ạ n g đáp lại chính mình toàn bộ nhiệt tình bọn họ cho dù không có bị tuyển vào lang kỵ bên trong như thế là sớm nhất liệt trang chế tạo trang bị cường hãm kỵ binh sức chiến đấu ở từ châu quân hệ thống bên trong dĩ nhiên thuộc về đỉnh cấp cái kia một nhóm chỉ là bọn họ thiếu hụt lượng kiếm cơ hội mấy lần hà bắc công kích cuộc chiến càng nhiều chính là lang kỵ ra trận trong lòng của tất cả mọi người đều nín một cốc tức lần này sẽ vung vũ khí trong tay đem tự thân dũng manh toàn bộ bạo phát mà đi Giết. một hồi s u n g kích cuộc chiến bắt đầu rồi h ô n loạn trong chiến tranh hơn một nghìn t à u quân chiến sĩ liền còn lại vô tận kêu trên nhanh nhanh đi bẩm báo chúa công thỉnh cầu trợ rút màu máu nhuộm đỏ thiên địa dưới ánh trăng thế giới dữ tợn như địa ngục thành liêm dùng sức hít sâu đối với quanh năm ở liếm máu trên lưới đao hắn mà nói như vậy gió canh thế giới ngược lại là để hắn càng thêm say mê đây mới là hảo nam nhi nên nóng trong địa phương vĩnh viễn ở chiến tranh sau khi kết thúc vẫn có thể hưởng thụ hô hấp quyền lợi chuyện này ý nghĩa là người thắng thành liêm mang theo năm ngàn kỵ binh hung hăng xung kích trực tiếp đem này ngàn người tạo q u â n trò dệt i đi một hồi đơn giản thô bạo đại thắng kỵ binh xung kích nghiền ép cuộc chiến giáo ý đại nhân đều là châu báu nơi này cũng là bách xe đều là làm càng ngày càng nhiều âm thanh truyền đến lúc thành liêm cũng là hiếm có kinh ngạc thời điểm hiện tại tào tháo cũng đã nghèo như vậy lại vẫn có thể vận chuyển lên bách xe châu báu đồ con nu toàn bộ mang về đưa đến từ châu ha ha ha ha thành liêm cất tiếng cởi to ánh mắt hướng về hứa viện phương hướng nhìn lại hắn chưa từng có nghĩ tới muốn thắng c h lợi tư n c thế chỉ có điều khi chiếm được những ngày châu đau sau thành liêm đối với thắng lợi ưu thế cũng không có thật coi trọng thắng lợi trở về đã phi thường thỏa mãn từ hắn bắt đầu một mình lĩnh binh bắt đầu dài nhất học tập đến câu nói đầu tiên là kỵ binh lực công kích tột đỉnh mạnh nhưng có nhược điểm trí mạng tham lam từ cổ trí kim bất kể là cường đại cỡ nào kỵ binh mãi mãi đều vậy hủy diệt ở tự thân tham làm trên hắn ở từ châu còn có càng thêm quan g minh tương lai không cần thiết liều lĩnh cựu tử nhất sinh nguy hiểm đi liều chết một kích hiện tại từ châu cũng đã không cần hắn điên cuồng như vậy rút quân về thành liêm đại quân rời đi để dương hạ bên trong bắt đầu tụ tập tào quân t h ở phao nhẹ nhõm đồng thời rồi lại mở mịt lên từ châu nịch tặc đại quân cũng đã đánh đến cửa nhà đến rồi chính mình đại quân đến tột cùng đang làm gì rút quân về hứa huyện dù cho là tào tháo lại không lớn cuối cùng cũng chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy tào quân cạn lương thực. lương ở sơn dương bị phá lương quốc thất thủ sau khi ở vào đông quận bên trong t à o quân cũng chỉ còn sót lại một điều cuối cùng đường từ bỏ đông quận dọc theo trần lưu một đường rút quân về hứa huyện đem dự châu đại bộ phận đều từ bỏ cho trương liêu giờ khác này tào tháo sắc mặt t á i xanh chỉ là hắn còn không biết càng to lớn hơn tin d ữ còn ở phía sau cô cho dù chết cũng tuyệt đối không thể cho trương liêu viết cái gì xin lỗi tin tào tháo trong miệng không ngừng giống to điên rồi sao để hắn một đời tiêu hùng triệt để c u i đầu cái này không thể nào trương liêu hoàn toàn chính là ở ý nghĩ kỳ lạ chúa công đại quân rời đi đông quận cũng không phải là không thể tuân lúc thở dài một tiếng chuyện đến nước này tào tháo thế lực trên d ư ớ i lại lần nữa biến thành một đám dân cờ bạc đáng tiếc không có cách nào a bồi thường là tuyệt đối không thể bồi thường trương liêu tuân lúc vội vội vàng vàng chạy về đến an bài xong vũ bình chiến sự sau sau đó phải cân nhắc chính là rút quân nhưng là ở trương liêu đại quân vô số tinh nhuệ kỵ binh trước đại quân làm sao an toàn lui lại đến trần lưu đi lại trở thành hiện tại vấn đề lớn nhất c h ú công cần một nhánh đoạn hậu đại quân chinh dục ắ n răng mở miệm tào tháo vẻ mặt tái nhận ngồi ánh mắt nhìn quét ở đây tướng quân mỗi một người đều cúi đầu chỉ có tào thị cùng hạ hầu thị một ít tướng quân còn có chút muốn nói lại thôi ai cũng biết đoạn hậu đại quân vậy thì là l i ề u mạng đi cùng từ châu kỵ binh va chạm cựu tử nhất sinh dù cho là lại trung thành đại tướng ở lần lượt đối mặt từ châu đại quân sau khi thất bại trong lòng cũng đối với từ châu quân sinh ra to lớn bóng tối chủ động đi chuyện chịu chết đã từ bỏ mặt tướng nguyện đi lúc này trong đám người một cái không quá dễ thấy tướng quân không chút do dự ô n quyền đứng ra tào tháo ánh mắt điên cùng ra hiệu để người này lui về chỉ là hắn thật giống là không có cảm nhận được bình thường để một cái ú p cung xuống. Văn liệt. Tào t h c cùng, đại quân, chính là chờ chết. Để một cái hắn tướng quân đi sẽ làm tào tháo đã tổn hại danh tiếng lại lần nữa tiêu định hao chỉ có tào thị tướng lĩnh không chỉ có sẽ làm hắn tướng quân biết tào thị quả đoán cùng cứng cỏi hơn nữa cũng có thể ổn định lòng người ở rất nhiều tào đem bên trong hiện nay thích hợp nhất chỉ có tào hưu có điều năm trăm người chủ xuất lĩnh tào quân bên trong vì là không nhiều một ít kỵ binh mọi người đều nghe được này năm trăm người là thống khổ bực nào tâm ý đối mặt từ châu kỵ binh là năm ngàn người một vài người thậm chí nhiều hơn a chỉ là lúc này ai cũng không có mở miệng tào tháo nội tâm cũng vô cùng thống khổ đem trương liêu trên đại quân giới điên cuồng mắm to nhưng là tào hưu đều đứng ra lúc này không cho tào hưu tấn công khả năng ạ hắn không thể lại phái một cái hắn họ khác tướng quân đi chịu chết nào sẽ dẫn đến bây giờ đã là phong vân phiêu diêu thế lực càng thêm sụp đổ tào hưu địa vị không phải quá cao rồi lại có nhất định năng lực xuất lĩnh kỵ binh càng là tào thị người chính là trước mắt tốt nhất chịu chết ứng cử viên nhưng là ở tào tháo trong mắt tràn ngập không đành lòng tào hưu là trong mắt hắn tào thị kỳ lân nhi tào thị tương lai sườn cánh tay a hắn đã để tào hưu tiếp xúc nhiều tào phi như là chính mình đoàn kết chư tạo cùng chư hạ hầu giống như thành lập thành viên nòng cốt của mình tào tháo hiện tại chỉ có thể hướng trời cao cầu khẩn hiện tại từ châu quân sẽ không như thế nhanh phát hiện bọn họ từ đông quận trốn kỵ binh đuổi theo thời điểm tào hưu cũng có thể có thời gian lui lại trong bóng tối đông quận đại quân bắt đầu rời đi hắn nhìn những người mới vừa huấn luyện không bao lâu kỵ binh cầm tào đao liền kỵ binh chiến trận đều không có sắp xếp chỉnh tề trong mắt thâm trầm đã thêm đen mấy phần đây là năm sáu chương mới cảm tạ i chống đỡ một trăm bốn mươi năm chương một trăm bốn mươi sáu gia phụ hoàng phụ t ù n g hỗn loạn mùi máu canh tràn ngập ở toàn bộ mang n ã n trong núi đến từ n ã n huyền hỗn loạn từ lâu cấp tốc hướng về trụ vi lan đến da thậm chí đến mang n ã n núi nam mới một người trung nhiên, đứng ở thân mang quân hán khôi giáp sĩ tốt trước dùng sức hấp mùi máu thanh đây là thư mấy chi loại quân thanh âm lạnh như băng lộ ra vô cùng mùi máu thanh hiển nhiên đến xem đây là một vị kinh nghiệm lâu năm xa trường chiến tướng một bên đông đảo sĩ tốt tương tự biểu hiện kiên nghị mắt lộ ra hàn quang bên trong phần lớn người cũng đã không còn trẻ nữa thế nhưng khi bọn họ cầm lấy vũ khí lại lần nữa ra trận giết địch thời điểm liên sẽ là mạnh mẽ nhất chiến sĩ quyết chí tiến lên xung kích chỉ là trên người bọn họ cái tia cũ nát đến cực điểm khôi giáp dì xét l o n l đã có thể nhìn thấy bọn họ đã rất lâu không có lại xuất hiện ở trên chiến trường bây giờ chỉ là bị ép cầm lấy vũ khí đây là nhanh thứ chín mang nãng sơn đại l o ạ n so với lúc t r ư ớ c khăn vàng càng sâu thiên hạ này lại muốn đại l o ạ n thiên hạ hỗn loạn bắt nguồn từ mang nãng sơn lẽ nào đây là trời cao gia hiệu đại hán liền muốn chung kết ở đây chu vi mấy người r ồ n dập mở miệng vẻ mặt bọn họ bên trong tràn ngập mở mịt cùng không rõ b ắ p bênh h ă n thất lẽ nào liền tào tháo cũng không có cách nào cứu vớt một hồi mặc kệ tiếp tục sung kích người trung niên cắn răng mở miệng chu vi ba bốn trăm s á tốt tương tự lộ tàn nhận xác nơi nào có loạt vân nơi nào liền sẽ có bóng người của bọn họ chuyện gì thế này mới vừa trở về không lâu thành liêm rồi cùng những người này ở mang nãng sơn gặp phải bách xe châu đáo đồ c o n n u n à y ngập trời của cải thành liêm mang theo đại quân tự mình áp giải chính đang quét tức chiến trường chuẩn bị rời đi người trung niên nghe đến đại địa trên chấn động vẻ mặt đã xuất hiện điên cuồng biến hóa địa long vươn mình có người ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng không đây là kỵ binh người trung niên cắn răng chậm rãi mở miệng năm xưa hắn từng tùy tùng cha của chính mình xuất lĩnh vô thượng tây lương thiết kỵ chấn áp khăn vàng bạo loạn xa xa thiên địa bên dưới xuất hiện từng đạo từng đạo mơ hồ bóng đen Lít nhít a l như í t n h hung manh đến cực điểm đàn sói hắn trầm mặc mở miệng không biết người đến đến tột cùng là ai hiện tại tào tháo không khả năng sẽ có như thế khổng lồ kỵ binh hắn ở tại chỗ trầm mặc chờ đợi cũng không có chờ bao lâu thanh liêm đã sớm được điều tra tin tức biết phía trước không xa xuất hiện một nhánh quân hán thanh liêm vừa bắt đầu còn k h ị t mũi con t h ư ờ n g hiện tại tào quân không phải là tự gọi là cái gì đại hán quan quân ả chỉ là chờ hắn tự mình đến thời điểm nhìn thiên địa bên dưới những người trên người mặc loang lộ áo giáp các chiến sĩ thậm chí rất nhiều người đã tóc hoa dâm hắn mới ý thức tới đây là một nhánh không giống với di vãng chân chính quân hán thành liêm đi xuống chiến mã một chỗ máu tươi hắn đã biết cuộc chiến tranh này khởi nguồn mang nãng sơn chu vi đại l o ạ n thực cũng có hắn một phần công lao không phải hắn binh ra lương quốc dẫn đến lương quốc cảnh nội đại l o ạ n mang nãng sơn bên này cũng sẽ không như thế nhanh rơi vào lương thảo nguy cơ b á o táp bên trong tương đối với những thứ này thành liêm hiện tại càng thêm hiếu kỳ vẫn là trước mắt này chỉ đặc thù quân hán đại hán chân bắc tướng quân giới trướng hổ kỵ giáo hí thành liêm từ châu kỵ binh trải qua trình hợp sau kỵ binh tạm thời toàn bộ lệ thuộc hổ kỵ danh sách hán thành liêm chính là hổ kỵ bên trong tối đỉnh cấp mấy một thân sát phạt đi ra vì thế đã sớm không phải lúc trước ở từ châu thời điểm như vậy hắn đã là cái có nhất định một mình chống đỡ một phương năng lực đại tướng trước mắt người trung niên vẻ mặt co giật phức tạp đ á y mắt càng là tràn ngập kinh diễm người trước mắt này cưng manh cứng cỏi lại lộ ra một luồng không cách nào che giấu máu thanh hắn rất khẳng định người này trước chính là một cái bạo ngược đến cực điểm d ũ n g tướng bây giờ càng gặp trở nên trầm ổ n như vậy hắn ước ao đến cực điểm nhìn thanh liêm mạnh mẽ như vậy năm ngàn tinh nhuệ kỵ binh có thể người thống lĩnh hẳn là thiên hạ danh tướng thanh liêm tên nói thật hắn chưa từng nghe nói dù cho là bây giờ c h ấ n b ắ c tướng quân danh c h ấ n thiên hạ thành liêm ở bên trong cũng không nổi bật có thể chính là người như vậy thống lĩnh đến một nhánh hắn xưa nay cũng không dám tưởng tượng đến mạnh mẽ quân đội một người s o a mã năm ngàn chiến sĩ tinh nhuệ hắn hiện tại thậm chí cũng không dám tưởng tượng chân chính từ châu danh tướng lại là cỡ nào trói mắt thời đại thay đổi a huy hoàng mười vạn tây lương kỵ trước tiên c h ấ n áp khăn vàng lại có thêm đồng chắc hỗn loạn bây giờ đã là trở thành lịch sử nay chi quân tịnh châu lưu lại t o n đảng nhưng tại trung nguyên phát triển ra danh trấn thiên hạ từ châu thiết kỵ người trung niên nhìn thành liêm trầm mặc không nói trong n h y mắt trong lòng liền sinh ra vô tận khát vọng hắn muốn đi từ châu nhìn chi kỵ binh này đến tột cùng là làm sao xây dựng lên đến m u ố n biết chính mình có hay không còn có cơ hội như vậy à? hắn biết chính mình cũng không có đem ra được tư lịch nhưng là đây là kỵ binh à? vô song chiến kỵ hắn nhìn bên cạnh các lao binh bọn họ so với từ bản thân tương tự là ánh mắt nóng rực bên trong bao nhiêu người đều là từ c h ấ n áp tây lương phản loạn bắt đầu đến lúc sau khăn vàng thời đại sống đến hiện tại bọn họ càng thêm rõ ràng trước mắt những người trẻ tuổi mặt kỵ binh là cường đại cơ nào từ châu c h â này đến tột cùng có cái gì ma lực lúc nào trung nguyên cũng có thể ra tinh kỵ thành liêm không đợi được trả lời vốn là có chút tức giận nhưng là đang nhìn đến những lao binh này ánh mắt lúc đột nhiên lại có chút ngạc nhiên lên không biết tướng quân đến tột cùng là người nào thành liêm chủ động hỏi thăm tới đến trước mắt này chi sĩ tốt tuyệt không đơn giản bản tướng hoàng phụ kiên thọ người trung niên chậm rãi mở miệng nhìn thấy thành liêm mở m ị ệ n ánh mắt sau hoàng phụ kiên thọ mở miệng cười ra phụ hoàng phụ tung cái gì thành liêm bỗng nhiên liền nhảy lên đến không dám tin tưởng nhìn nhánh binh mã này các ngươi đều là năm đó quân hán đây là một nhánh chân chính quân hán thời đại trước tàn đảng một nhánh chân chính trung thành với đại hán quân hán hoàng phủ kiên thọ cười cũng không ngoại ý muốn thành liêm phản ứng thiên hạ ngày nay đại hán cuối cùng giành tướng a gia phụ hoàng phụ tung danh tự này mang theo ngàn vạn quân nặng không biết tướng quân tại sao lại ở chỗ này thành liêm hiếu kỳ mở miệng năm đó gia phụ bệnh nặng ở đây tín h dưỡng chúng ta những n à y s ư n g giả đều ở nơi này rất nhiều năm hoàng phụ tung cuối cùng nơi ở cư không biết tướng quân còn ở dù cho thành liêm cùng hoàng phụ tung cũng chưa từng gặp mặt cũng không ngại hắn đối với hoàng phụ tung kính trọng nếu không là hoàng phụ lao rồi thiên hạ này hỗn loạn vẫn đúng là khó nói đây gia phụ đã chết bệnh mấy năm thành liêm ánh mắt một thất vọng vốn còn muốn muốn đem hoàng phụ tung từ châu đi đây không nói những cái khác từ châu trong học viện thiếu hụt nhất nhân t à i a để t r ư ờ n g liêu khả năng cũng không nghĩ tới chính là ngược lại là từ châu thiếu hụt đại nho trước tiên giải quyết nhưng thiếu hụt đầy đủ tư lịch lao tướng muốn dạy dỗ phương diện quân sự cơ sở huấn luyện quân sự cho dù có hậu thế rất nhiều phương pháp nhưng là chiến trường chân chính chém g i ế t không thể rời bỏ những n à y chinh chiến một đời lao tướng mang đến kinh nghiệm bây giờ trong quân đang tuổi phơi p h ớ i đại tướng cũng không thể để bọn họ từ nhậm đến dạy học hoàng phủ tung liền rất thích hợp đáng tiếc là thật sự đáng tiếc hoàng phủ kiên thọ cắn răng trầm mặc chốc lát hắn chính cũng muốn hỏi hỏi thành liêm có phải là phải về từ châu hắn rất muốn đi từ châu nhìn quân tịnh châu tàn đảng đã một lần nữa thành lập lên huy hoàng hắn này quân tây lương tàn đảng lại phải đi con đường nào a lúc này liền nghe con mắt tỏa ánh sáng thành liêm mở miệng tướng quân cùng chư vị lao những anh hùng không biết các ngươi có hay không nguyện đi từ châu một chuyến một trăm bốn mươi sáu chương một trăm bốn mươi bảy tất cả mọi người đều quên một nhánh kỵ binh nóng bức khí trời bên dưới đổi hộ kỵ đồ dự bị chiến mã quân hán theo đồng thời bay nhanh ở hoang dã bên dưới hoàng phủ kiên thọ nhìn cái k i a từng đạo từng đạo gương mặt trẻ tuổi bọn họ để trần cánh tay lộ ra cường tráng bắp thịt tùy ý tùy ý mồ hôi trên người chúng ta phụng mệnh tấn công lương quốc trước bản tướng không cẩn thận công phá quá nhanh liền tiếp tục tấn công vẫn chiến đến vũ bình đi đáng tiếc là thật sự đáng tiếc a mới c ư p giật đến bách xe đồ con n u nếu có thể giết tới hứa huyện là tốt rồi nghe thành Liêm lời nói, hoàng phủ kiên thọ có một câu t i ế n g mắng suýt chút nữa liền muốn bật thốt lên mà đến hắn sao này bách xe châu đáo đồ quân đu đối với năm đó dựa vào đánh cướp lấy chiến vì là chiến quân tây lương mà nói khả năng đều làm ấy năm toàn bộ thu hoạch thành liêm này nói nhân ngôn hay không nhưng là ngoại trừ cái này hắn cũng ở khâm phục thành liêm dũng khí tấn h công hứa huyện ha ha đời ta mơ ước lớn nhất chính là chiến trường chấm g i ế t chỉ là không có nghĩ đến hiện tại gặp phải chúa công ta hiện tại đã nghĩ vì là chúa công đi cùng thiên hạ những người này đều chạm đụng một cái mặc kệ thắng thua chính là muốn vì là chúa công mà chiến thành liêm hăng hai tiếng cười lại đang hoàng phủ kiên thọ trong đầu liên tiếp mà đến một phen trí khí một thân võ nghệ chính là nên vì trương liêu mà chiến hắn đột nhiên rất tò mò từ châu trước khi đại chiến còn tên điều chưa biết t r ư ơ n g liêu đến tột cùng là hạng người gì cách bị lực hay là chính mình đi đến từ châu cũng có thể thành từ châu một tiểu binh xa trận đánh nhau hắn cũng chờ đợi cực kỳ lâu ngay vào lúc này bên trong chiến trường từng đạo từng đạo k h ó i mã trở về hoàng phủ kiên thọ hiếu kỳ nhìn bọn họ cùng thành liêm một phen trò chuyện sau đại quân tức khắc thay đổi phương hướng chính đang hoàng phủ kiên thọ hiếu kỳ thời điểm một cái sĩ tốt v ọ t tới bẩm tướng quân hổ kỵ phụng mệnh đi đến phương bắc ngăn chặn tàu quân rời đi đường lui gia húy đại nhân có mệnh tướng quân cùng chư vị còn có thể một trận chiến cũng có thể đi theo hoàng phủ thủ vững trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra vô tận đặc sắc tàu hưu thở dài một tiếng ở chung quanh hắn là ba ngàn bộ tốt tiêu tốn to lớn tâm huyết bố trí một ít cặp bẫy năm trăm kỵ binh sĩ tốt chỉnh quân chờ phân phó hắn biết chính mình đoạn hậu lưu lại ý nghĩa chỉ là hắn đã không có lựa chọn nào khác bây giờ tàu tháo thế lực đã đi tới một cái ngã tư đường đối mặt ngoại bộ đại quân tấn công bên trong cũng đã khắp nơi bốc cháy lên vào lúc này tào tháo đại quân nhất định phải đi về trước ổn định bên trong hỗn loạn nhưng là đại quân rút đi cũng không phải trong miệng nói dễ dàng như vậy t ừ châu đại quân ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm bọn họ lại như là một đám ác điên rồi m á n h thú bị tào tháo ám sát b ứ c cho sốt ruột từng cái từng cái ánh mắt đỏ như máu không ngừng săn bắn chỉ là tang bá trong tay sĩ tốt cũng đã để tào quân chịu nhiều đau khổ mấy trận giao chiến hạ xuống đánh lại đánh không lại lui lại lại khó lui lại nếu không là tang bá hiện nay cũng không có cái gì toàn diện khai chiến ý nghĩ tào hưu cũng không dám tưởng tượng tào quân bây giờ t ổ n thất đã là khủng bố bao nhiêu bây giờ đại quân rốt cục đã lên được rồi không có gì bất ngờ xảy ra nhận được tin tức từ châu n ị c h tặc nhất định là gặp rất nhanh sẽ nghe mùi vị tìm kiếm lại đây bọn họ có mạnh mẽ đến cực điểm kỵ binh tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy tào hưu siết chặt nằm đấm thử chỉ cần chờ cái kêu bách xe châu đáo đồ c o n đ u đưa đến hứa m i ệ n đi tức khác liền có thể từ các đại hảo tộc mua được đầy đủ lương thảo đồ q u n lu một năm chỉ cần một năm ta nhất định sẽ thành lập một nhánh mạnh mẽ vô cùng không so với từ châu lịch tặc được kỵ binh lấy tào tháo mạnh mẽ tính dai. cùng với hán thất đại nghĩa nhất định có thể so với trương liêu làm càng tốt hơn hắn nắm vũ khí không ngừng suy tư vẫn chờ đợi đến chân trời ánh trăng hạ xuống vừa nhanh biến mất cả người tinh thần cũng đã hết sức k h ỏ e hoại từ châu nịch tặc quân còn chưa có xuất hiện tướng quân từ châu nịch tặc có phải là không biết chúng ta rời đi a bên cạnh tướng lĩnh không rõ mở miệng n à y không giống như là từ châu quân nhất quan tới nay tác phong a làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị tào hưu cũng cảm thấy kỳ quái từ châu nịch tặc hung hăng cưng á n cơ hội tốt như vậy không truy sát đến trước tiên kéo đi kiên trì nữa thời gian một ngày đại quân liền gần như trở lại đơn quân phái thám tử lại ra bên ngoài ba mươi dặm t à o hưu an bài song xuôi trong nội tâm cũng là t h ở phào nhẹ nhõm đối với toàn bộ t à o tháo thế lực mà nói thiếu hợp nhất chính là thời gian liên tiếp đại chiến đã ép t à o tháo muốn không cách nào t h ở dốc quá khứ t h ậ t vất v ả có một cái kinh thiên trở mình cơ hội từ châu đại chiến thất bại t à o tháo tự tay lại đem mình kéo vào to lớn trong nước xoáy ảnh hưởng sâu xa vẫn kéo dài đến hiện tại dù cho là đã hơn nửa n ă m trôi qua lâu dài t à o tháo vẫn không có h o a n quá mức ngược lại là cái kia chi từ châu quân tuyệt địa chở mình nghịch thế sống lại một lần nữa xây dựng lên đến rồi một nhánh vô thượng cường quân để bọn họ t h ở dốc đều trở nên thành hy vọng xa vời nhất định phải thời điểm thậm chí muốn từ bỏ một phần sĩ tốt sinh mệnh chỉ là từ châu quân không có lệnh tới n à y tự nhiên là một cái to lớn tin tức tốt tào hưu hắn chỉ cần một năm a mệnh lệnh ban xuống sau không lâu một nhánh đến giữa trưa tào hưu vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua đại quân càng ngày càng an toàn chính mình cũng sẽ càng ngày càng an tâm làm sao cũng không nghĩ tới nội tâm sinh ra càng nhiều nôn nóng cảm đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề ngay vào lúc này tào hưu cảm nhận được đại địa hơi lay động mấy cái cả người nhuộm máu sĩ、si、tốt liên tục lăn lộn vọt tới tào h ư u trước người tướng quân không tốt kỵ binh kỵ binh là từ chúng ta sau lưng đánh tới thám tử cắn răng b ầ m báo nói xong cũng đã một n g ụ m máu tươi phun ra trực tiếp bất tỉnh đi tào h ư u bỗng nhiên phản ứng lại con ngươi không ngừng phóng to nhìn phía xa vô tận điểm đen là từ châu kỵ binh cũng không phải t ă n g bá quân đội là mênh mông vô bờ mạnh mẽ kỵ binh c h i ế n trận mang đến kỵ binh vốn là ưu ám sắc mặt lúc này còn mắt trần có thể thấy càng thêm ầm trầm khi hắn nhìn rõ rảng chi kỵ binh này toàn bộ cầm trong tay cái tia to lớn đã không còn là không cách nào thở dốc vấn đề là nghe tờ tất cả mọi người đều quên một nhánh quân đội giết đi vũ bình từ châu kỵ binh đây là năm bảy chương mới c ả m t ạ mọi người chống đỡ nha một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi tám nhất định diệt vong địch tấn công chuẩn bị chiến đấu tàu hưu tức khắc liền bị trực tiếp làm tỉnh lại trước b ẻ b à i phản phất quét đi sạch sành xanh trận mắt lên phát sinh tiếng giống to thực cũng không cần hắn tới nhắc nhở tàu quân các chiến sĩ cũng đã có thể rõ ràng nhìn thấy ở trên vùng hoang dã vọn tới chi kỵ binh này bọn họ ở chính diện tỉ mỉ trang bị phòng ngự thời khắc này đã trở thành chuyện cười kẻ địch căn bản liền không phải từ chính diện đột phá mà là từ chính mình địa bàn đ á n h tới t à o hưu nhìn thấy các binh sĩ căng thẳng nắm chặt vũ khí trong lòng bàn tay đã bắt đầu thẩm thấu c h ả y m ồ hôi nước ánh mắt nhìn cái kia hung hãn đến cực điểm màu đen kỵ binh như thủy triều vào tới mấy là nghe thở bọn họ thật sự có thể ngăn trở như thế hung hãn kỵ binh à chỉ là t à o hưu hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác vũ bình bên kia nhất định là xảy ra vấn đề rồi cái kia lui về trần lưu đại quân thì càng thêm không thể sai sót hắn đã là không có bất kỳ đường lui nhất định phải, phải ở chỗ này ngăn trở kẻ địch kỵ binh kỵ binh một ít các binh sĩ đã căng thẳng bắt đầu nói t h ầ m thế nhưng bọn họ đều cùng tào hưu như thế đã là không có lựa chọn nào khác khi bọn họ lưu lại một khắc đó bắt đầu liền biết mình nhất định là muốn nghe tiếp một hồi tàn bạo nhất chiến tranh sống tiếp vậy thì là ngập trời công lao dãy ruột tại đây hỗn loạn thời đại bên trong điều này cũng khả năng là bọn họ vì là không nhiều có thể một bước lên trời cự cơ hội lớn xa xa hát triệu lúc này đã càng thêm tiếp cận hắn nhìn thấy từ châu kỵ binh cầm cái kia to lớn cung nọ trực tiếp ở trên chiến mã liền bắt đầu dương cung lắp tên băng lạnh mũi tên hàn phong lẩn giấu ở chiều trong nước lại như là to lớn phong mang b á o t á p bao phủ đến làm sao có khả năng tào hưu trong miệng trong nháy mắt hét lên kinh ngạc năm ngàn cung n ỏ vẫn là năm ngàn có thể chạy bắn kỵ binh phải biết chạy bắn xưa nay đều là dân tộc du mục đặc tính ở trên chiến mã muốn khống chế bắn tên không chỉ là cần phải cường đại lực cánh tay càng cần phải tuyệt đối thận trọng e o năng lực có thể ổn định chiến mã bay nhanh thời điểm l â y động ở tình huống như vậy vẫn muốn nghị đem cung tên phóng đi ra ngoài duy trì nhất định chính xác quá khó khăn từ xưa tới nay đối với đại hán kỵ binh tinh nhuệ tiêu chuẩn vậy thì là cái này kỵ binh có hay không có thể làm được chiến mã chạy bắn năm xưa đại hán đỉnh cao lúc vệ hoắc cũng có điều mấy ngàn nắm giữ chạy bắn tinh nhuệ nhưng một đường quét ngang tại bắc để dị t ộ c sợ như sợ cọp h á n làm sao sẽ tại trung nguyên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy kỵ binh a trương liêu không phải chỉ huấn luyện ra cái k i a một ngàn tinh nhuệ ạ này năm ngàn người t à o hưu nghĩ đến hắn học tập từ châu kỵ binh chế tạo bàn đạp móng ngựa sắt bọn họ tuy rằng cũng biết vật này có thể sẽ rất hữu dụng chỉ là bây giờ tàu tháo thế lực sở hữu chuẩn bị cũng là muốn vì tàu đao n h ư ờ n đường căn bản không thừa bao nhiều khí lực đi chế tạo càng nhiều dưới tay hắn năm trăm kỵ binh đa số vẫn là ngày xưa quan trung kỵ binh không đúng chúng ta đi nhầm phương hướng tào hưu trong lòng đã có chút rõ ràng từ châu quân nhất định là dựa vào cái k i a bàn đạp mới có thể nhanh chóng chế tạo ra đến một nhánh tinh nhuệ kỵ binh phải biết muốn cùng chiến mã hoàn mỹ không kẽ hở phối hợp học tập kỵ binh các loại năng lực tác chiến cũng là muốn ba năm dưới công lao mà có bàn đạp ở có thể càng dễ khống chế chiến mã cũng có thể càng dễ khống chế thân thể ổn định thời gian này thậm chí có thể rút ngắn đến ba năm nguyện liền có thể trở thành là một nhánh kỵ binh không cần một năm liền có thể gọi tinh nhuệ tào hưu khoe miệng có chút c a y đắng trương liêu đây là trực tiếp nghệ tiền chế tạo ra đến một nhánh g i à u có đến mức nước đố đổ vách vô song kỵ binh chi quân a chỉ là hắn không có đường lui thuận thủ ở trước dựa vào cả b ấ y tào hưu cắn răng hạ lệnh dù cho là có nhiều hơn nữa gian nan trận chiến này cũng nhất định phải đánh vành vành vành, vành. lúc này hát chiều bên trong nọ tiễn bay nhanh phóng tới xa như vậy tào hưu cao mày lên là một cái xa trường chiến tướng đối với khoảng cách cơ bản năng lực phán đoán cũng là không kém kỵ binh địch trí ít còn đang làm bên trong ở ngoài k h o ả n g cách này bố như vậy lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu cung nỏ vẫn có thể bắn liên tục muốn cẩn trọng một chút ta tào hưu tiếng nhắc nhở bên trong nọ tiễn cũng đã không cần tiền bình thường che ngập bầu trời nệ xuống màu đen mưa tên như hủy thiên diệt địa sao băng bình thường rơi r ụ n g cho dù tàu hưu đã sớm chuẩn bị vẫn như cũ vẫn là không ngừng có con ma đen đ u ổ i trúng tên mà ở tình huống như vậy tàu quân căn bản không có cái gì hữu hiệu phản chế thủ đoạn Trước dựa vào có lợi địa hình xây dựng lên đến phòng ngự cái kia đều là ở chính diện kẻ địch là từ phía sau đánh tới tàu hưu nội tâm đã là điên cuồng l o ạ n đ ộ n g hắn hiện tại đã vô lực lại đi thay đổi hai bên trang bị cùng chuẩn bị có thể làm chính là chờ chờ bọn họ có hay không có thể gánh vác những kỵ binh này xung kích chịu được a tào hưu đã bắt đầu hướng trời cao cầu khẩn nguyễn đại hán danh tướng ở trên bảo hộ hắn trận chiến này thắng lợi đi bọn họ đã không thể lại có thêm bất kỳ tổn thất nào chỉ là lời cầu nguyện của hắn nhất định là phí công t h a n h liêm cũng không có chơi hoa gì ở trên chiến trường xung kích thời điểm nỏ tiến tay không ngừng n ệ n xuống bên kia chuyển đến tiếng đeo dền tương đối nhiều thời điểm hắn cũng đã phán đoán ra được đại quân liền như thế đang trùng kích thời điểm còn có thể theo phía trước nhất một loạt tiên phong sĩ tốt thay đổi đường tiến công hướng về canh quá khứ như như chuồn chuồn lướt nước, nước vô cùng h ơ i hợt bình thường công kích sau khi lại là n ỏ tiến tay không ngừng nhân n h ữ cơ hội từ phía sau bắn tên tiếng kêu trên đã kinh biến đến mức càng nhiều lúc này kỵ binh chạm đến là thôi tấn công một mặt tào quân sau khi cũng không tiếp tục xung kích mà là lại lần nữa nhiều ở tào quân chiến trận ở ngoài hướng về cánh công kích quá khứ tào hưu đ ô n g nhiên trận to hai mắt hầu như muốn nghe thở kỵ binh có một không hai phối hợp sức mạnh bất luận sức chiến đấu của bọn họ làm sao loại này phối hợp nhân mã hợp nhất cảnh giới đã là vượt qua sự tưởng tượng của hắn trung nguyên vì sao lại sinh ra mạnh mẽ như vậy kỵ binh a tào hưu không cam lòng nước nhìn trời cao đại gia tại trung nguyên khỏe mạnh chém g i ế t va chạm không tốt sao tại sao sẽ xuất hiện từ châu quân loại này quái thai tào hưu không hiểu cũng không thể ra sức chỉ có thể trơ mắt nhìn như h ổ như sói đàn sói phía bên ngoài như là đang đùa bỡn đàn dê cho dù cũng không lấy ý ở ngoài hình ảnh như vậy hắn vẫn như cũ rơi vào tuyệt vọng ở kẻ địch từ phía sau lưng v ọ t tới một khắp đó bọn họ này chi sĩ tốt cũng đã bị quyết định diệt vong bọn họ đang làm gì hoàng phủ kiên thọ mang theo một đám lao binh ở phía sau rất nhiều lao binh kinh ngạc chấn động nhìn từ châu kỵ binh xung kích loại này hình ảnh bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới quá sẽ xuất hiện tại trung nguyên chỉ là bọn họ hiện tại càng thêm hiếu kỳ từ châu kỵ binh dùng tuyệt đối mạnh mẽ trang bị ưu thế cùng xung kích lực phá hoại đã hoàn toàn áp chế đến tào quân chiến trận vì sao còn chưa trực tiếp giết đi vào hoàng p h ủ kiên thọ thán phục một tiếng bọn họ đang thăm dò tào quân n g 149, từ đây thiên hạ kỵ binh, ra hết đây hạ binh, kỵ ra từ c h â u điểm ó n m ọ người ánh i khó h mắt u Hoàng Phủ、kiên、Thọ thở dài Kiên ộ t tiếng cho rằng kỵ binh c huấn ỉ là dựa vào dựa hùng n nhìn g giờ kích. h Bây mới là t y c h ú g ta có điều luyện à hết ngồi đ g i đều là ba n ă m giới công lao dù cho là tây lương đại địa nam nhi trời sinh chính là ngựa trên l ư n g hán tử muốn trở thành tinh nhuệ kỵ binh cũng phải một hai năm lâu dài có thể tạo thành kỵ binh x u n g kích tư thế khống chế chiến mã ở trên chiến trường ứng biến đây chính là mạnh mẽ kỵ binh chu vi mấy người dồn dập mở miệng bọn họ đại đa số người từng theo hầu hoàng phụ tùng cái kia đều là từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong g i ế t ra đến mà cha mẹ bọn họ cũng là từng theo hầu hoàng phụ gia ngày xưa lương châu ba minh danh tướng hoàng phụ quy lại tới hoàng phụ tung hoàng phụ gia vậy cũng là đường hoàng gia giáng đại hán kỵ binh nhà giàu coi như là thiên hạ ngày nay so với chính quy thống lĩnh kỵ binh huấn luyện tác chiến cũng hiếm có mấy nhà có thể so với hơn nữa hiện nay tây lương t i ế t kỵ thế vô s o n g dù cho là đồng chắc c u ầ n ngạo dũng mãnh cũng là muốn thừa mấy phần hoàng phụ gia tỉnh chính là như vậy một nhà kỵ binh tướng môn hậu nhân vào lúc này dĩ nhiên tự nhận không bằng bọn họ nhìn trước mắt này chi từ châu kỵ binh hung hãn bạo ngược cũng không có nhìn ra cái gì đến à. ha ha ha hoàng phủ kiên thọ ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng các ngươi nhìn thấy chi kỵ binh này phe tấn công tất cả một bên lao binh tức k h ắ c mở miệng điểm đến mới thôi tuyệt không ham chiến ngược lại là vòng quanh ở bên ngoài tấn công này không phải lãng phí kỵ binh l ự ợ c sung tất cả hoàng phủ kiên thọ cười lắc lắc đầu những n à y lão kỵ binh một đ ờ i chinh chiến nhưng là lúc này một đ ờ i kinh nghiệm chiến đấu cũng trở thành hạn chế tư tưởng công xiềng các ngươi nhìn tảo quân hoàng phủ kiên thọ chỉ vào tảo quân hỗn loạn cười nói mọi người vốn tưởng rằng tào quân còn ở kiên định phòng thủ lúc này nhưng là đều nhìn thấy tào quân hiển nhiên không biết kẻ địch tấn công mục đích là cái gì ngược lại là lần lượt bị xé ra chỗ hồng sau chu vi tào quân sĩ tốt liền muốn mệt mọi bù đắp nhưng là lúc này từ châu kỵ binh trực tiếp lại đổi tấn công địa phương đi tới có người kinh ngạc thốt lên tào quân bị từ châu quân nắm đi rồi không sai hoàng phủ kiên thọ gật đầu nợ nụ cười đừng xem tào quân bây giờ còn có thể không ngừng phòng thủ nhưng là từ châu kỵ binh đã hoàn toàn đem kỵ binh ưu thế lớn nhất phát huy được tốc độ căn bản là không có cách ngăn cản lại tốc độ làm cho cả tàu quân đối mặt kỵ binh phe tấn công hướng về thời điểm đều phải muốn tụ tập tới lúc này từ châu quân đổi lại phe tấn công hướng về vẫn tiếp tục như thế tàu quân chắc chắn tâm lực tiều tụy mọi người nghe hoàng phủ kiên thọ giải thích cảm giác mình tam quan đều ở được tới trình độ nhất định trên sung kích kỵ binh vẫn có thể như thế chơi đây cũng là bởi vì từ châu kỵ binh đối với tự thân cùng chiến mã tuyệt đối lực trưởng khống đã tới phi thường trình độ k i n h khủng mới có thể hoàn thành nhanh trong biến trận hoàng phủ kiên thọ giải thích một câu nếu như đổi phổ thông kỵ binh đến chiến mã căn bản là không có cách làm được chỉ lệnh loại này nhanh chóng biến trận ngược lại là gặp để cho mình chơi nhảy cái này cũng là nơi càng đáng sợ a từ châu quân đến t ộ n cùng là làm thế nào đến đối chiến mã loại này lược trường khống mau nhìn tào quân chiến trận l o ạ n lên mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy xa xa tào quân chiến trận nương theo kỵ binh không ngừng lôi kéo tấn công mệt mỏi sĩ tốt môn đã xuất hiện kẽ hở khổng lồ tự thân chiến trận dối loạn tào quân xong xuôi tào quân tướng lĩnh nên cũng là bất p h ả m vừa biết đối mặt tốc độ của kỵ binh vì sao không ở tại chỗ thủ vững ngay bên cạnh nghi h o à thành hoàng phủ kiên thọ hít sâu mờ hơi triệt để rõ ràng hoàng phủ kiên thọ trong mắt b ư ớ c lên một đạo thâm ý h ắ n đột nhiên ý thức được từ châu kỵ binh mỗi một lần tấn công địa phương hiển nhiên cũng không phải tùy tiện quyết định mà là ở tấn công trong quá trình c h ủ tướng tức khắc hoàn toàn phán đoán chọn một chút t à o quân phòng ngự bạc được nơi tấn công tác động toàn bộ t à o quân sĩ tốt thần kinh giải thích khác một phen tất cả mọi người rất là khiếp sợ không nghĩ tới kỵ binh nhìn như đơn giản thăm dò tính tấn công dĩ nhiên tràn ngập nhiều như vậy vấn đề từ châu kỵ binh đ ế tột cùng là làm sao hiểu những này nhanh như vậy phán đoán ra tạo quân bạc được nơi thì thôi làm cho tạo quân không phòng ngự không được một khi bị súng kích vào chiến tr mọi người đều là thán phục lên một đời chiến đấu tri chi thức không nghĩ tới còn không bằng mới vừa cất bước từ châu kỵ binh bởi vì bọn họ chúa công ba hoàng phủ kiên thọ thở dài một tiếng hắn nghe thành liêm nói về hiện tại từ châu kỵ binh vậy cũng là trương liêu một tay chế tạo lấy tỉnh châu tàn quân với từ châu khu vực niết bàn sống lại thoát thai h o à n q u ố t binh mã huấn luyện trang bị sĩ tốt đồ ăn sự không lớn nhỏ trương liêu toàn bộ đều là tham dự bên trong bây giờ từ châu kỵ binh đã đi tới quỹ đạo rất nhiều thứ không cần trương liêu lại tự mình tham dự hắn lưu lại đồ vật đã trở thành từ châu quân trên dưới hành vi chuồn tắc mọi người thán phục ta nhìn phía xa chiến trường không ngừng thăm dò tính tấn công kỵ binh đem t à u quân chiến trận triệt để tha hỗn loạn sau đột nhiên ngưng tụ toàn lực như là một thanh loan đao mạnh mẽ chém và o ở t à u quân trong chiến trận không tàu hưu bi thảm nợ nụ cười hắn đương nhiên có thể nhìn ra những kỵ binh này chính là muốn để bọn họ mệt mỏi có thể những người bạc được nơi hắn không p h ả i người phòng ngự đi có thể được sao chỉ là bộ binh tốc độ làm sao cùng kỵ binh khá là tàu quân chiến trận chính mình liền bị từ châu kỵ binh cho lôi kéo hỗn loạn bây giờ từ châu kỵ binh mới thật sự là khởi xướng tấn công giết tới trong loạn、quân. dầm dầm dầm máu tanh h tàn sát bắt đầu rồi tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kêu rên thống khổ tiếng giống giận dữ các loại âm thanh đan sen vào nhau cái kia vô tận hát triều như địa ngục kỳ kỵ vô tình phá hủy tre ở phía trước tất cả kẻ địch c h í mạng chi kích hoàng phủ kiên thọ cảm giác môi mình ngàn vạn cân nặng cực kỳ gian nan phát sinh câu nói này đến từ châu kỵ binh đang không ngừng thời điểm tiến công cũng là tham dò ra tạo quân chiến trận chỗ yếu nhất ở tạo quân hỗn loạn sau khi trực tiếp toàn quân từ nơi này tấn công quá khứ một đòn trí mạng chu vi các lao binh nhìn cái kia chiến trường thê thảm dù cho đều là liếm máu trên lưới đao người còn sống sót thời khắc này cũng là môi có chút r u n c ầ m cập trong lòng phảng phất có ngàn vạn cú âm thanh đang tiêu gạo nhưng một chữ đều không nói ra được là một trận gió rét thổi tới xa xa trên chiến trường chỉ còn dư lại đến vỡ vụn lúc chiến đấu bọn họ liền nghe đến hoàng phủ kiên thọ trong miệng chậm rãi phát sinh âm thanh kia từ đó về sau thiên hạ kỵ binh ra hết từ châu một trăm bốn mươi chín chương một trăm năm mươi đánh không lại chính là đánh không lại tào hưu chùi miệm góc máu tươi dùng sức thở hồn hển cả người đã hề phải đến mức tập cùng vốn là mấy ngày đều ngủ không được non giấc hắn bị từ châu kỵ binh phía bên ngoài cái k i a thăm dò tính tấn công c h i t để hao phí mất toàn bộ tâm thần làm cứng cỏi biến mất v u ệ vải giống như là thủy triều và o tới tàu hưu tinh thần cũng đã là sắp tan vỡ chỉ là hắn còn không thể ngã xuống ở bên cạnh hắn còn có một nhánh kỵ binh một nhánh kiên trì đến hiện tại hắn đều không có hạ lệnh tấn công kỵ binh ở đại quân phía sau cùng đây là tàu hưu dùng để ở thời điểm mấu chốt muốn cho đánh tới quân địch một đòn trí mạng khai chiến trước hắn chưa từng có nghĩ tới chiến tranh hướng đi sẽ biến thành trước mắt tình cảnh này còn có cơ hội ngăn cơn sóng g ữ ả tào hưu không biết tiểu tử người xác thực là có chút bản lãnh có hứng thú hay không theo chúng ta làm thành liêm vung vẩy trường thương mở miệng nhưng đem tào hưu đã tức đến đỏ bừng cả mặt đ ị c h tướng đây là ý gì nhục nhã chính mình hắn nhưng là tào thị tướng giả làm sao có khả năng gặp đầu hàng từ châu n ị c h tật nhi nhất định là nhục nhã tào hưu nắm chặt trường thương hô hấp đều ồ ồ lên chậm rãi ngẩng đầu nhìn vùng trời này thất vọng nợ nụ cười trận chiến này trung quy vẫn là không thể cứu vãn vậy thì đánh đến thời khắc cuối cùng bản tướng tào hưu chư vị binh sĩ có dám theo bản tướng sung phong thế sống chết một trận chiến hộ ta đại hán tào hưu g ơ lên trường t h ư ờ n g ngập trời gào ghét n à y năm trăm sĩ tốt đều đi theo tào hưu rất lâu mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh đều là tào hưu một chút chỉ đạo dưới huấn luyện ra tào hưu đối với những n à y sĩ tốt cũng hoàn toàn là xuất phát từ tâm căn tốt n à y năm trăm người chính là tử sĩ bọn họ ánh mắt đỏ như máu nhìn tào hưu bắt đầu rồi s u n g phong tào hưu khốc liệt đến cực điểm giống to đại hán kỵ binh t h n công tình cảnh này không chỉ có là thành liêm có chút không nhịn được cười liền ngay cả tới gần chiến trường khoảng cách gần quan sát chiến đấu hoàng phủ kiên thọ mọi người cũng là không nhịn được cười lên đại hán kỵ binh liền những thứ này cũng xứng những lao binh này từng cái từng cái lạnh mở miệng cười cái gì là đại hán kỵ binh là ngày xưa tung h à n h thần châu uy c h ấ n mạc bắc vệ hoác thiết kỵ là mười lăm vạn đại quân gia biên giới ở mạc bắc lưu lại vô số truyền thuyết mỗi cách trăm dặm lưu lại một cái bia đá viết đến dị tộc đều là nô tỷ đại hán kiêu kỵ là trên trăm năm qua uy c h ấ n lương châu tây lương thiết kỵ là tất cả những thứ này đều cùng trước mắt chi kỵ binh này không có bất kỳ quan hệ gì bọn họ xem ra xác thực vẫn là một nhánh không sai kỵ binh trên thực tế rơi vào những lao binh này trong mắt lại như là một chuyện cười thật giống như một cái mới vừa học được bước đi hải tử liền muốn đi khiêu chiến một người trưởng thành giống như vừa cười vừa đáng thương chỉ là ở kiến thức đến từ châu kỵ binh mạnh mẽ sau những n à y đại hán thiết kỵ xuất thân lao nhân đã hoàn toàn đại vào chính mình nhân vật đại hán thiết kỵ vong với tây lương quân tây lương sau đại hán lại không kỵ binh đây là trên trăm năm qua tây lương hơn triệu chiến sĩ diết ra đến uy danh chiến tranh va chạm bắt đầu rồi kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của bọn họ khi bọn họ chân chính va chạm vào nhau một khắc đó từ châu thiết kỵ lấy thương vì làm m âu xếp hàng ngang phản phất là s ắ t thép thương mâu c h i tưởng đem những n à y tào quân kỵ binh trực tiếp nghiên ép không cái này không thể nào tào hưu gào t h é t một tiếng tại sao sẽ như vậy chứ những n à y chiến sĩ đều là theo hắn rất lâu bộ h ạ ở tào tháo dự định chế tạo một nhánh siêu cấp kỵ binh sau khi tào hưu liền bắt đầu huấn luyện những người này kỵ binh sức chiến đấu tào hưu dám làm cam đoan tới nói thời gian nửa năm này toàn bộ tâm huyết đều tiêu hao tại đây năm trăm người hắn vốn tưởng rằng coi như là rất kém cỏi chí ít cũng cùng từ châu kỵ binh có sức đánh một trận nhưng là chân chính va chạm lên hắn mới phát hiện hoàn toàn không phải một cấp bậc chiến đấu từ châu thiết kỵ tuy rằng đồng dạng tuổi trẻ thế nhưng bọn họ niết bàn ở từ châu đã tham dự mấy chục lần vượt qua vạn người đại chiến tác chiến kinh nghiệm mạnh mẽ chiến đấu trang bị cùng với tàu hưu hiện tại đều chưa kịp phản ứng kỵ binh địch vì sao trong nháy mắt liền giết xuyên qua hắn bố trí tỉ mỉ chiến trận phương pháp những thứ này đều không đúng mới vừa vừa mới bắt đầu có chút kỵ binh g á n g vẻ tạo quân kỵ binh có thể so sánh với tất cả những thứ này chỉ để tàu hưu càng thêm đau lòng còn có cơ hội các tướng sĩ cầm lấy chúng ta vũ khí gi thường năm mươi kim là một cái kẻ địch thủ cấp giá trị năm mươi kim thời điểm những này tạo quân sĩ tốt s ắ c thực bị kích thích ra toàn bộ máu canh đến liều mạng đánh không lại chính là đánh không lại a cần gì chứ hoàng phủ kiên thọ lắc đầu thở dài hắn vẫn còn có chút khâm phục này chi tạo quân kỵ binh tính dai cùng từ châu kỵ binh va chạm vừa đối mặt liền tổn thất không nhỏ dĩ nhiên không có t a n vỡ ngược lại là cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm càng thêm v u n g hắn lên lịch máu tươi vì là phong nhưng là trước thực lực tuyệt đối này chẳng là cái thá gì nếu như tào hưu đầu hàng điều này cũng không thể người này là tào hưu t h ư ớ n g quân chúng ta có muốn hay không hạ tử thủ a ở thành liêm bên cạnh một cái quân hầu vớt đầu dò hỏi không chỉ là thành liêm bao quát cái này quân hầu ở bên trong hộ kỵ sĩ quan thực đều là rất thưởng thức tào hưu cái này tuổi trẻ tiểu tướng tiến thối có theo dù cho là đối mặt bọn họ tấn công vẫn như cũng là có thể đúng lúc phán đoán làm ra đối lập cử động đáng tiếc chính là trên lệnh ở sức mạnh tuyệt đối trước nhưng nếu là đem cái này tiểu tướng biến thành người mình vậy thì không giống nhau có từ châu quân chống đỡ tương lai chắc chắn càng thêm minh liệt hắn cùng thành liêm đều là đối với trương liêu trung thành độ đặc biệt cao cũng không sợ tào hưu lại đây cướp giật thân phận của chính mình bọn họ đều ở trong học viện bước đầu đã học biết tranh ba thiên hạ chỉ là bọn họ từ châu hiện nay những người này còn là rất không đủ còn cần càng nhiều văn võ lại đây tụ tập người trong thiên hạ mới công chiếm thiên hạ thổ địa sớm một chút lôi kéo mấy người mới ông đoàn bọn họ tương lai cũng có thể thu được càng to lớn hơn thành tựu không phải không cần t ấ n công đi thành liêm tiếp hận mở miệng hắn đương nhiên cũng rất muốn thu phục tào hưu chính thống kỵ binh t á c chiến phương pháp thành liêm trước cũng không có biết bao nhiêu lần này t h a m dò c h i pháp tấn công địch lấy yếu đều là ở học viện mới vừa học được đây là một cái sở hữu hảo nam nhi đều nóng trong đại thời đại trương liêu gào thét vẫn cứ ở thai thành liêm đồng dạng khát vọng ở thời đại này xây dựng lên càn g mạnh mẽ thành k i ể u hắn biết chính mình mãng phu tính cách tào h ư u nếu như đồng ý đến cái này thông minh lanh lợi vững vàng tiểu tử nói không chắc có thể tới làm chính mình trợ thủ ổn định chính mình căn cơ đáng tiếc làm sao chính là tào thị người đâu mệnh lệnh chính diện sĩ tốt tấn công mặt sau sĩ tốt bắn tin đi thành liêm lạnh lùng mở miệng vẻ mặt nhìn tào hữu lúc liền còn lại sát ý người này không thể ở lâu người này tất là tương lai đại địch sớm một chút đi chết ba vậy thì chương một trăm năm mươi một này không phải một người chiến đấu là toàn quân vinh quang liên tiếp tổ hợp quyền hạ xuống thực chính là vì giảm thiểu tổn thất không phải vậy lấy từ châu kỵ binh mạnh mẽ vọt thẳng kích cùng tào quân va chạm cũng là có thể chỉ là bởi vậy đối mặt xúc thế nhuệ phát tào quân tất nhiên là một hồi tử chiến trước tiên bị địch lại tấn công địch lấy nhược cuối cùng lại lấy n ỏ tiễn phân kết đây là thành liêm nghe trương liêu giảng giải quá một cái rất đơn giản phương pháp chiến đấu liền cuộc chiến đấu này cuối cùng bắt đầu rồi b è o b è o b è o nọ t i ễ n bay thẳng đến tàu quân sĩ tốt trung ương phóng ra liên tiếp có người ngã xuống tàu hưu vẫn như cũng là kiên định nắm chặt vũ khí mãi đến tận hắn tận mắt đến mấy cái tàu đao đang đối mặt trương liêu đại quân trường thương lúc dĩ nhiên chặn lại rồi mười mấy lần sau khi liền bị chém đứt. không thể cái này không thể nào tàu hưu h o ả n g rồi hắn đang sợ sệt hoảng sợ đây chính là hắn hy vọng cuối cùng đều đang bị từ châu kỵ binh bắt đầu vô tình phá hủy tại sao có thể như vậy a tàu quân sĩ tốt cũng là hoảng loạn đến cực điểm xem trong tay gãy vỡ vũ khí một mặt m ở mịt nói tốt thiên hạ vũ khí mạnh mẽ nhất đây l i ê n này bọn họ không hiểu cũng đại được chấn động đón lấy chính là muốn nên tiếp từ châu đại quân mạnh mẽ công kích vô tận tiếng kêu thảm thiết một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại lẫn vào ôm đ ồ m tàu đao vỡ vụn âm thanh ở bên trong tàu hưu tâm cũng nát tại sao lại như vậy đao có vấn đề tàu hưu cũng là đương đại nhân kiệt rất nhanh sẽ phản ứng lại đao này không đúng lúc trước cũng là từ châu quân lưu lại chỉ là về nghĩ một hồi từ châu quân chính mình thật giống là không có sử dụng tới loại này đao từ châu n ị c h tặc l i ề n l à c cố ý vũ khí này l i ề n l à c cố ý đưa cho tào tháo âm mưu trong nháy mắt tào hưu nghĩ đến rất nhiều rất nhiều không nhất định phải rời đi nơi này nói cho chúa công đao này có vấn đề tào hưu ở trong lòng không ngừng giống to nếu như lần sau tào tháo vẫn là chuẩn bị dùng tào đao thành tựu i lá bài tẩy đến đối mặt từ châu quân tấn công chỉ sẽ biến thành một chuyện cười a chuyện này căn bản là, là âm u chỉ là vào lúc này càng nhiều nọ tiễn đang không ngừng phòng tới ở liên tiếp chính diện x u n g tới tiến vào cuối cùng săn giết giai đoạn lúc thành liêm cũng không có lại tạo thành chiến trận xung kích tự do săn g i ế t từ châu kỵ binh tiến vào săn g i ế t thời khắc hoàng phủ kiên thọ nhìn thấy một ít sĩ tốt cưới híp mắt cho bên cạnh cung nọ tay chỉ điểm vị trí công kích phóng ra nọ t i ễ n đi ra ngoài t ù y ý bắn g i ế t t à o quân sĩ tốt cái này căn bản không phải một trận chiến đấu tất yếu mà t à o quân liền vũ khí đều biến thành thiêu hỏa côn lại vẫn đang dùng quý giá nọ tiễn áp chế loại này bằng sắt mũi tên tiễn thân rất dài nọ tiễn chi phí nhất định phi thường đắt giá a từ châu kỵ binh lại vẫn đang dùng tiền tài áp chế tạo của ngươi trận này thoải mái tràn trề chiến đấu càng như là một hồi tàn sát hình như nước chạy liên tiếp tấn công tổ hợp quyền trực tiếp đánh t à o quân hoàn toàn tan vỡ chiến đấu đã kết thúc triệt triệt ta t à o hưu cũng biết cuộc chiến đấu này đã không có bất cứ ý nghĩa gì đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu thê thảm đến cực điểm âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh chạy a tất cả mọi người đều chạy đi dù cho là những kỵ binh này lại làm sao không thể tả cũng là tảo quân kỵ binh hy vọng càng nhiều người sống tiếp mang theo mồi lửa rời đi tương lai mới có t h à lập tảo quân kỵ binh hy vọng mới có thể đem t à u đao là âm mưu tin tức mang về nhưng là hắn ngầm đầu nhìn đầy trời nọ tiễn thật sự có người có thể ở sự công kích này dưới sống sót rời đi hả tiểu tử ngươi hướng chỗ nào bắn tên đây một cái lao binh mạnh mẽ đạp một cước bên cạnh từ châu tiểu tử thành liêm xuất lĩnh chi kỵ binh này bên trong có một ít lao du tử không ít cũng là kỵ binh xuất thân bọn họ xuất lĩnh ở từ châu người trẻ tuổi mới xây dựng lên đến này chi mạnh mẽ đến cực điểm hoàn toàn mới hồ kỵ các lao binh đã thu hoạch rất nhiều công lao cuộc chiến đấu này đến cuối cùng các tân binh cũng cần càng nhiều cơ hội từ châu kỵ binh trước sau đều cường điệu tập thể khái niệm cá nhân vinh dự đồng dạng trọng yếu vào lúc này lão binh chỉ điểm lính mới công kích hai bên hoàn thành đánh chết đều sẽ thu được không ít công lao chỉ là để lão binh không nghĩ tới chính là những lính mới này kéo dài cung nỏ bay thẳng đến những người tạo kỵ cái mông đánh tới hình ảnh kia coi như là những lão binh này cũng không nhịn được c ư ờ i mắng lên tàn nhẫn a kha kha yên tâm đi nhất định bắn chúng các tân binh đều rất tin tưởng bọn họ tùy tùng huấn luyện dù cho là chỉ có thời gian nửa năm thế nhưng có thể gia nhập hộ kỵ liền mang ý nghĩa bản thân cũng là biết cưỡ ngựa bên trong không ít thậm chí là từ châu hào tộc xuất thân người bình thường có thể không có cách nào tiếp xúc được ngựa danh gia vọng tộc tinh anh truyền thừa xét lược cũng là rất có hiệu quả bọn họ rất nhiều người thân thể càng mạnh hơn năng lực phân tích cũng càng mạnh hơn tùy tung một đám lao binh mới là từ châu chân chính chiến sĩ xương cánh tay đồng thời chế tạo ra hổ kỵ được rồi bên kia có mấy người muốn chạy lần này bắn tên chuẩn một điểm lao binh chỉ vào một phương hướng mở miệng n ỏ tiến cuối cùng bao trùm phân kết cũng là rất có chú trọng không thể gây tổn thương cho đến người mình cũng phải chuẩn xác thu gặt chiến trường cần từng người phối hợp lúc này mới cần các lao binh chỉ điểm mới cũng phối hợp năng lực tác chiến chính là ở từng cuộc một như vậy trong chiến đấu trải qua mài g u a cộng đồng dung thành một cái tập thể làm hoàng phủ kiên thọ đi tới nơi này dạng kỵ binh bên trong nhìn bọn họ hoàn thành chiến đấu cuối cùng t h u gặt cũng không dám tin tưởng trên đời thật có mạnh mẽ như vậy kỵ binh thực lực mạnh mẽ mạnh mẽ tự kiêm chế lực nay thực cũng được lợi từ trương liêu từ thành lập ban đầu liền sàng lọc quá phẩm cách sau đó lại vẫn lấy d á n quân giáo dục sĩ tốt một vài thứ nghe nhắc tới nửa năm cũng biết tập thể là cái gì một cuộc chiến tranh thắng bại không chỉ là cá nhân minh nục được mất vẫn là tập thể vinh quang từ châu đối với các chiến sĩ tiền thưởng cùng với khắp mọi mặt khen thưởng đều là để các binh sĩ lý giải những thứ đồ này căn bản dù cho là này hỗn loạn chiến đấu sau khi kết thúc vẫn như cũ có thể duy trì nhất định lý trí điểm này hoàng phủ kiên thọ căn bản khó có thể tưởng tượng phải biết quân tây lương coi như là tinh nhuệ nhất quân tây lương ở đỉnh cao thời kỳ chiến đấu vậy thì là một đám giác thú chiến đấu bắt đầu sau liền ngay cả chủ tướng đều rất khó lại cụ thể khống chế bọn họ nay hay là chính là từ châu kỵ binh mạnh mẽ nguyên nhân ba những n à y quân hán lao binh cũng mới rõ ràng hoàng phủ kiên thọ trước câu nói kia có ý gì từ đó về sau thiên hạ kỵ binh ra hết từ châu có thể đem mạnh mẽ như vậy kỵ binh huấn luyện đến như vậy kỷ luật nghiêm minh mức độ chưa từng có ai sau này không còn ai ba tào hưu cũng là đã trợn mắt m ắ t mồm nhìn lý trí duy trì chiến trận hoàn thành cuối cùng săn g i ế t từ châu kỵ binh trong lòng triệt để rơi vào vô tận tuyệt vọng t r u n g quanh hắn chiến sĩ cũng đang nhanh chóng giảm thiểu tào hưu lại là làm sao không cam lỏng bị một mũi tên đâm thủng lồng ngực thời điểm cũng rơi xuống chiến mã tuyệt vọng nhìn trên bầu trời ngày hôm nay thiên hồng như hà đây là năm chín chương mới cản tạ chống đỡ rồi một trăm năm mươi một chương một trăm năm mươi hai còn có ai có thể ngăn cơn sóng giữ trần lưu toa này còn lớn có đặc thù ý nghĩa t h a n h cựu tào tháo lập nghiệp đất nòng cốt bây giờ trần lưu dân tâm q u ý phụ các nhà chống đỡ chủ yếu cũng là tào tháo trước đem trần lưu bên trong một ít không nghe lời thanh tẩy quá toàn quân lui lại đến đây ở đây mới có chống lại trụ t ử châu đại quân hy vọng khoảng cách đại quân trở về đã qua năm ngày chỉ là đến nay đều không có chuyển đến đông quận bên trong tin tức tào hưu hơn một nghìn đại quân lại như là b ư ớ c hơi khỏi thế gian bình thường chút nào không thấy t â m hơi vì sao vẫn chưa về tào tháo phi thường bất an mở miệng tào hưu chính là tào tháo nhận định t à o ra tương lai kỳ lân tử người này đại tài ở tào ngang chết trận sau tào tháo bắt đầu vô tình hay cố ý bồi dưỡng tào phi cái này đã sớm cùng tào phi cùng ăn cùng ở thanh niên tuân kiệt cũng triệt để tiến vào tào tháo trong tầm mắt Vì thác trọng trách xuất l í n h mới vừa cất bước không lâu tạo thị binh thống lĩnh bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm người tào tháo vạn phần không lớn để tạo hưu đoạn hậu vì là đại quân tranh thủ cơ hội sống、sót. hắn cỡ nào hổ thẹn a để một người trẻ tuổi xuất lĩnh một nhánh tuổi trẻ tân quân vì trinh chiến thiên hạ mấy năm tinh nhuệ vận hậu là to lớn xỉn ụ đáng tiếc ở cấp độ kia tình huống hắn không lưu lại tào hưu được không thế lực bên trong cần ăn ổn bất luận tào hưu chết sống cũng có thể thu lại lòng người thế lực ngoại bộ cũng chỉ có tào hưu chống đỡ binh mã tay cầm tào đao mới nắm giữ cùng từ châu quân sức đánh một t r ợ chúa công không cần phải lo lắng văn liệt nắm giữ tào đao năm trăm tốt coi như là không địch lại từ châu quân giết ra đến vậy tuyệt không là vấn đề tuân ú c rất không muốn nói loại này sát phong cảnh lời nói chỉ là đang đi tới sân dương thấy được tăng bá qua đi hắn đã biết được từ châu đại quân lần này là mang theo cỡ nào kiên định quyết tâm đến tấn công tàu thị không chết không thôi tàu hưu là không ngăn được những người từ châu tinh nhuệ n chính là không biết có thể hay không nhiều mang một điểm người trở về những n à y trải qua cùng từ châu kỵ binh và trạm tinh nhuệ n đem sẽ trở thành tàu thị chân chính ngồi lửa là tương lai thành lập tàu thị kỵ binh đại quân căn cơ hạt nhân đúng đấy tàu đao cường hãn trước cùng hà bắc quân tốt giao chiến t ư n g thử nghiền ép hà bắc quân tốt vũ khí từ châu quân tốt cũng có điều là binh khí chi lợi trận chiến này tử liệt nhất định sẽ trở về chu vi trung tướng cũng là dồn dập bắt đầu khuyên bảo tào tháo không ngừng thở dài nhìn đông q u ò n phương hướng sắp trở thành vọng h ư u thạch lại phái mấy người quá khứ tìm kiếm tử liệt nhất định phải tìm tới hắn sống thì thấy người chết phải thấy xác tào tháo cắn răng khẳng định mở miệng ở hắn mới vừa nói xong không lâu hắn phái sĩ tốt liền chạy vội trở về chúa công có người trở về trở về cái gì tào tháo nhất thời mừng rỡ không tôi liền lao ra ở đại doanh ở ngoài trên đường gặp phải hai cái vội vội vàng vàng trở về chiến sĩ tào tháo nhìn thấy bọn họ một thân máu tươi vẻ v p ả i không thể tả dáng vẻ lúc trong lòng liền đ ỗ n g nhiên một cái giật mình đông quận chiến sự làm sao tào tháo âm thanh có chút run rẩy dò hỏi chúa công chúa công khắc k h ụ c bên trong một người nhìn thấy tào tháo lúc quá mức kích động trực tiếp n g ấ t đi chờ người bên cạnh quá khứ kéo lúc đã không có khí t ứ c còn lại một người cắn răng tiêu tốn có sức lực mang về tin tức để hắn đem hết toàn lực muốn há mổn tướng quân bị vây quanh hắn nói tào đao tào đao nay sĩ tốt vẫn chưa nói hết cũng triệt để mất đi khí tức tào tháo sốt ruột hô to ngươi nói à đến cùng là xảy ra chuyện gì tử liệt bị vây quanh tào đao thì lại làm sao tào tháo lung lay lường n à y n à y sĩ tốt đều là đã không hề có một chút phản ứng chúa công chúa công tôi lúc mau mau tới kéo trụ tào tháo vẻ mặt r u lên chết rồi hai cái tiêu tốn vô số khí lực chạy về đến sĩ tốt liền nói đều còn chưa nói hết cũng đã khí tuyệt bọn họ đến cùng là tao nộ cái gì tào hưu bị vây quanh còn có thể còn sống trở về à quá nhiều vấn đề vây quanh tại đây chút tào quân văn võ trong lòng chớm ặ c chớm ặ c sắc trời dần dần thâm trầm xuống hát cám mang đến hát cám để trái tim của bọn họ cũng theo đồng thời chìm vào thương nguyên cùng chìm vào hát cám còn có cái này đã thủng trăm ngàn lỗ tảo quân thế lực tuân lúc đã bắt đầu hồn ở trên mây phòng thủ a từ châu đại quân hung hãn bọn họ cần từ trần lưu bắt đầu đến toàn bộ phía nam toàn bộ xây dựng lên đến hoàn thiện hàng phòng thủ chỉ là phòng tuyến như vậy ở vô tung vô ảnh thần hành hăng hái từ châu kỵ binh trước mặt lại là như thế yếu đối không thể tả chúa công vẫn là đi về trước đại doanh đi thiên lạnh tuy là khốc hạ mọi người nhưng cảm giác thân ở trời đông giá rét như chỉ là phòng thủ đơn giản như vậy cũng là thôi tân u lúc cũng muốn cho từ châu kỵ b ì n h một điểm màu sắc nhìn một cái chỉ là mới vừa cất b ư ớ c không lâu tào hưu hiện tại cũng đã bật vô âm tín tân u lúc trong lòng dù cho là lại trách tội tào tháo tự chủ t r ư ờ n g chỉ là đại gia là một thể thống nhất lúc này tối nên cân nhắc vẫn là tương lai chờ vũ bình bên kia bách xe đổ quân nhu hiện tại đã đã đưa đến hứa huyện chúng ta một lần nữa chỉnh bị một năm tất có thể đại phá từ châu nị c h tặc tân u du chậm rãi mở miệng nhìn tào tháo đầy mặt tiều tụy trong lòng cũng có chút đau đớn hắn xem trọng tào tháo tương lai xem trọng tào tháo tính g a i mới lựa chọn đi đến tào tháo dưới trướng cũng đã lộ ra vẻ mệt mỏi. hắn ỉ vì cái kia từ châu Vào cái nịch tặc. lúc này, còn có ai có kia ai từ trâu thể Tuân Du này, ngăn cơn sóng l giữ. Du lắc đầu thở t dài, r o g l ò nhìn g cũng cảm t ấ y hay đến đúng, đi không không quên có chút có cái g h ắ nhìn phía xa tựa hồ có mấy đạo nhân ảnh chính ở nhanh chóng lao tới là tào tháo ám vệ ở tào tháo dưới trướng lâu như vậy liền ngay cả tốt lúc đối với tào tháo thủ hạ cái kia c h i ám vệ đều không có quá nhiều hiểu rõ mãi đến tận lần trước làm ra ám sát trương liêu đại sử đến bây giờ nay tri ám vệ đã dần dần nổi lên mặt nước tuân du hiếu kỳ nhìn những người này xuất hiện vào lúc này ở đây nhất định là mang đến cực vì là tin tức trọng yếu là được là xấu chúa công không tốt dương hạ tin tức hai mươi ngày trước từ châu kỵ binh công phá vũ bình đ ổ quân nhu đoàn xe nên ngang rời đi phúc tào tháo gào thét như thú vì sao đến hiện tại mới đến bờ báo từ châu quân tặc phong tỏa tin tức trước quá khứ tra xét tin tức người đều chết rồi ám vệ giải thích thanh tuân du đã nghe không rõ ý thức cũng bắt đầu có chút hôn đội lên trong lòng cũng chỉ còn dư lại từng đạo từng đạo tiếng mắng chửi xong x ô i mất đi lương hiệu vương di bảo tào tháo lấy cái gì ngăn cơn xong g ữ nương theo t à o quân l u i giữ trần lưu trận này náo động thiên hạ ám sát đại chiến nương theo t à o quân l u i giữ trần lưu mọi người vốn tưởng rằng là kết thúc không nghĩ tới ai mới là bắt đầu đầu tháng chín tàu Thanh chắc, tặc bất nhân lấy thiên hạ bách tính vì là chó dơm là người người phải trừ diện bị tặc từ châu kỵ binh phái thành xuất binh một mươi hai đồng thời hỏi dương cùng sơn dương các nơi đại quân tạo thành ba phía đại quân đồng thời đối với tàu tháo triển khai tấn công rất nhiều một lần diện tàu tháo tư thế chính đang quan sát một ít thiên hạ chư hầu cũng có chút ngồi không yên toàn bộ thiên hạ đều bị từ châu quân điên cuồng triệt để bị phòng lấy cái kia lữ bố cùng trương liêu hai người d i ế t lược thành tính chắc chắn làm hại kinh châu thái mạo trầm giọng mở miệng hiện tại lưu biểu đã không quá quản lý sự vụ phần lớn sự t ì n h đều là thái mạo ở xử lý hay là có thể mang hiện tại kinh châu thế lực xem thành là một cái to lớn hào tộc liên minh lưu biểu chính là chủ nhân phía dưới do một ít các đại hào tộc đại biểu trở thành lưu biểu tâm phúc những người kia thống lĩnh toàn bộ kinh châu chỉ là ở mấy vị đại l ã o đều xác định muốn áp chế một hồi từ châu sau đã không người có thể phản đối quyết định này lập tức kinh châu nam bộ các nơi náo loạn không ngừng không thích hợp phái binh lên phía ba khoái lương lúc này xuyên vào một câu kinh châu thái bình cũng chỉ là kinh bắc các nơi kinh nam các nơi nhiều núi từ lưu biểu đến sau đã bạo phát nhiều lần quy mô lớn phản loạn gần nhất một lần vừa mới chấn áp lại sai bảo người đi từ châu một chuyến đi lưu biểu càn khôn quyết đoán cảnh cáo một chút từ châu người đi thái mạo mấy người cũng không muốn vào lúc này cùng từ châu động đao b ì n h tự nhiên không có ý kiến gì kinh châu đều có động tác ở vào giang đông tôn thị tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi chỉ là hiện tại tôn sách chính đang tấn công lư giang cùng dự trường then chốt thời kỳ quảng lăng bên kia có gì động tĩnh tôn sách kiên cường k i ê n nghị kế thừa phụ thân hán thượng võ tri p h ò n g dẫn dắt giang đông các nơi còn đang không ngừng chiến đấu trước tiên bắt một ít đối với mình có lợi địa phương trước đáp ứng tưởng càn liên hợp tấn công từ châu thực cũng chính là phái một nhánh quân đ i ể m trợ t h a m dò tính tấn công quảng lăng bên kia phòng thủ tướng lĩnh không thể coi thường mấy lần tấn công tổn thất mấy trăm người liền tạm thời là cầm cự được một bên cụt lan g quân biểu hiện không quen mấy lần tấn công quảng lăng dù cho là quân n i ệ m trợ sự tổn thất này cũng làm cho người khó chịu tôn sách trầm mặc chốc lát lạnh lùng khuôn mặt trên xuất hiện một ít ý lạnh c ô n g c đại đoạn Tháo bị Từ Châu bị h k tôn g xong sách nguyên bản trước tiên chiếm cứ giang đông kế hoạch chu du cười lên bá phù là muốn thành một chỗ hùng chủ vẫn là nhất thời hùng chủ ha ha đương nhiên là người trước tôn sách cười to lên vậy thì liên t à o diệt trương chu du quả đoán đến cực điểm mở miệng từ châu cường binh không nên xuất hiện tại trung nguyên hắn chậm rãi phát sinh tiếng cười lạnh cũng làm cho tôn sách rõ ràng từ châu kỵ binh mạnh tung h à n h trung nguyên có thể đánh tào tháo không biết được làm sao hoàn thủ trong thời gian ngắn bên trong đến xem đối với giang đông không có ảnh hưởng gì cần phải biết rằng trương liêu lần này là thanh quân chắc c là từ vừa mới bắt đầu liền sáng tỏ nói cho cái này thiên hạ ta muốn diệt tào tặc tào tháo như diện lấy trương liêu chi cưng mạnh tôn thị thắng ngày ắt phải không dễ chịu vậy trước tiên đưa cái này làm dối từ châu người tiêu diệt lại nói chỉ có điều chúng ta cũng không cần xuất binh tào tháo hiện tại tất nhiên là thiếu y thiếu lương không n g ạ i trực tiếp trợ giúp tào tháo chu du quả đoán mở miệng ngược lại phương bắc đại chiến càng lâu đối với hắn cũng là càng có lợi tốt lắm ta vậy thì phải người đi sắp xếp ngoại trừ này hai đại chư hầu còn có một chút phía nam tiểu chư hầu cũng nghe nói trung nguyên đại chiến tào tháo thất bại tin tức chỉ là bọn hắn không giống kinh châu cùng tôn thị có thực lực đó đi nhúng tay trung nguyên cuộc chiến trước tiên đem mình quản thật là được ở hà bắc tào tháo phong thưởng lúc này cũng đã tới phong thưởng viên hy cùng viên thượng n g ả y qua viên đàm cách làm ở hà bắc gây nên một hồi to lớn động đất viên đàm thế lực cực kỳ k h n g phục trên dưới chấn động tân bị thả ra tin tức hai người k i a n ư ơ n g nhờ vào nguy đế phản bội viên thiệu phản bội hà bắc l i ê n như vậy bắt đầu hà bắc ba viên cuộc chiến đã bắt đầu xuất hiện đầu mối vào lúc này một nhánh đặc thù sứ giả quân đội cũng đã đi đến lương châu lương châu phong mã đẳng vì là phục ba tướng quân mở phủ nghi cùng tanti phong lương hầu đông đảo lương quân tướng lĩnh không ai có thể nghĩ đến lúc này tào tháo dĩ nhiên gặp phong thưởng tây lương tướng lĩnh phải biết tào tháo lúc trước đâm lưng đồng trắc thất bại liền bị quân tây lương ghi hận lên hiện tại tây lương các tướng đã từ từ thoát khỏi đồng trắc lưu lại bóng tối thế nhưng đối với tào tháo vậy cũng là không có mấy người coi trọng mắt mã đằng tuy trấn thủ quan tây khống chế bộ phận hà nội tào tháo trước lấy cũng là chậm rãi chèn ép từng bước sông chiếm tri chi pháp trung diêu người này vẫn có thực lực đem rách nát quan trung có điều làm thâm n i ê n liền khôi phục ra mấy phần sinh cơ đến mã đằng không có đại thụ dựa vào dần dần rơi vào hạ phong đi hai bên tạm thời vẫn là nằm ở một loại giảm có mức độ mã đằng ở bề ngoài vẫn là thuộc về đại hán tướng lĩnh cũng chỉ là đại hàn tướng lĩnh liên tục điều lệnh cũng không nghe thuyên lúc này mã đẳng liền bắt đầu c a o mày lên tình huống không đúng vậy mang thiên tử sau khi đã ngạo khí không giới hạn tào tháo làm sao sẽ vào lúc này lấy lòng chính mình đúng lấy lòng tào tháo mang thiên tử sau cho hắn phong thưởng tướng quân là an địch tướng quân so với trước cái kia tiểu hoàng đế cho phong thưởng là kèm xa có điều đây là có đường hoàng gia giáng tuyến chỉ khá là chính thống mã đẳng cũng khá là tán thành thân phận này bây giờ trực tiếp tới đây sao dày nặng phong thưởng không đúng ai trước tiên không nói phục ba tướng quân đây là cái gì Là mã gia tổ tiên là mã gia vinh quang phục ba tướng quân chức không sánh được tam công nhưng cũng là thiên hạ có tiếng đem số càng trọng yếu hơn vẫn là mặt sau mang ý nghĩa mã đẳng có thể chính mình cũng tổng m ộ phủ chính mình chi ê u mộ nhân tài thay lời khác tới nói chính là thừa nhận mã đẳng hiện tại độc lập quân p h i ệ t địa vị chỉ là sứ giả lần này cũng không nói gì liền rời đi mã đẳng trực tiếp tìm tới con trai của chính mình mã siêu mã thị k ỳ lân tử cho dù cũng không con vợ cả thế nhưng ở tây lương chỗ nào có nhiều như vậy chú ý chính hắn cũng không phải cái con trai trường ở mã đằng xem ra mã siêu chính là mã gia tương lai còn trẻ vũ dũng lại nhiều mưu có chuyện gì mã đằng đã bắt đầu cùng mã siêu thương nghị ngươi nói tào tháo rốt cuộc là ý gì mã siêu cười gần lên tuổi trẻ n h i ệ t huyết thiếu niên người lộ ra mấy phần t r ầ m b i ể u đến còn có thể là cái gì nhất định là tào tháo đánh không lại từ châu kỵ binh muốn lôi kéo chúng ta đây đây là năm mười chương mới nha cảm tạ chống đỡ rồi một trăm năm mươi ba chương một trăm năm mươi bốn mã siêu xuất binh mã đằng rất là khiếp sợ không nghĩ tới chính mình tiểu nhi tử gặp có như vậy kiến giải lời ấy ý gì Mã mò mò Mã Đằng mau mau do hỏi. Hắn biết, mã Siêu luôn luôn do hỏi. biết, Siêu rất có chủ kiến, lẽ nào tào tháo vẫn đúng là chỉ ó c ủ kiến, không xong rồi. Không Kỳ Khởi, rồi. phải biết Gia giã nào vẫn đúng xong nên năm đó hắn、mã、Đằng, mang theo mã Gia Kỳ lần nhì mã Mạnh Khởi, cũng là giã tâm bừng bừng. lẽ là là Tào Tháo theo tâm Mạch h đó A Mã Mã Mã là tam phụ đại loạn mã đ ằ n g mấy lần tấn công ngược lại là tự thân tổn thất không nhỏ lúc này mới từ bỏ lúc đó q u é t t ỉ mọi người xuất lĩnh đều là quân tây lương lính g i ả căn bản không phải mã đ ằ n g mới vừa phát triển lên tân quân có thể so với chính là như thế một đám hung hãn không ngất sĩ tốt cuối cùng đều bị tào tháo cho thu thập điểm này mã đẳng vẫn là rất khâm phục chuyện sau đó mà tào tháo mang thiên tử khiến quân hùng tốc độ nhanh chóng đủ khiến người trong thiên hạ mắt không kịp nhìn mã đằng coi như là có lòng cũng đã vô lực chỉ có thể tạm thời chiếm giữ tây lương trước tiên khổ luyện nội công năm đó mã đằng lập nghiệp chính là dựa vào cần chính yêu dân hắn bây giờ vẫn là như vậy lúc này mới có thể ở hỗn loạn lương châu chiếm cứ một vị trí nếu nói là hiện nay lương châu ai hung hăng nhất đó chính là hắn cùng hàn toại hai người kết làm khác họ huynh đệ liên thủ diệt trừ một ít thế lực tương đối nhỏ yếu thế lực bây giờ lương châu cũng không có thiếu thế lực phần lớn đều là hai người bọn họ thủ hạ tướng lĩnh một mình lĩnh binh đi ra ngoài tào tháo nếu như thật sự không được muốn lôi kéo bọn họ cũng là rất bình thường hàn toại quá xa hơn nữa làm việc bạo ngược cũng không phải một cái rất tốt đối tượng hợp tác ngược lại mã đẳng cũng biết mình trình độ hắn rất chờ mong tào tháo cầu chính mình một ngày từ châu kỵ binh là ngày xưa tỉnh châu tinh kỵ di lưu lại tạo thành tân quân tây lương lạnh lẽo chúng ta lợi dụng năm đó đồng trác lưu lại thế lực đều thành lập thành một nhánh cường quân mà từ châu giàu có lại toàn bộ đều rất chống đỡ cái kia chi kỵ binh chế tạo một nhánh mạnh mẽ kỵ binh liền không kỳ quái ngược lại năm đó tào tháo được đồng trác di lưu lại tây lương kỵ căn bản không dám dùng còn ó tào lại lớn chiến kia, những cũng phần lớn mấy năm bước. Phụ thân, Phụ bước. mã mấy t tháo cũng không có không trải i Siêu xỉ cười một tiếng. ề n Mã một xỉ t u Diêu muốn n hướng bọn đến ngựa g tới tam phụ thời điểm, lúc lương. trước chí Tam thậm Tào Tháo t r vừa về Phụ họ qua từ châu chi bại đối mặt cái kia chi quét ngang phương bắc kỵ binh khẳng định đã sớm q u â n tâm tán loạn từ châu người nếu thật sự là tấn công đi ra ngoài tào quân tất nhiên tổn thất nặng nề mã đẳng cảm thấy đến phi thường có đạo lý tào tháo không xong rồi chỉ là đáng tiếc tây lương xa xôi tam phụ lại là người ở hàn đến mã đẳng hiện nay cũng không có cái gì ở quan trung tin tức con đường còn không biết trung nguyên đã có đại sự xảy ra cái k ê n mạnh khởi ta nhi cảm thấy thỏa đáng dưới nên làm sao đi đánh một trận mã đẳng cũng cảm giác chính mình nhiệt huyết lại lần nữa bốc cháy lên hắn còn trẻ đây còn có thể lại điên cùng một cái có năm đó đậu dung lần trước đại hắn náo lo ạ n lúc chiếm cứ lương châu kinh nghiệm hiện tại bất kể là mã đẳng vẫn là hàn toại thực đều là muốn n ó i theo đậu dung nếu như trung nguyên vương t r i ề u thống nhất bọn họ là có thể mang theo to lớn công lao quy thuận nếu như thiên hạ tiếp tục đại loạn bọn họ liền một mình chiếm cứ một phương làm chúa tể một phương có điều mã siêu như có hùng tâm trang trí mã đẳng cũng đồng ý điên cùng một cái ngược lại lại kém tào tháo hiện tại cũng không dám tấn công lương châu hắn là điên rồi mới sẽ đến cùng lương châu liều kỵ binh cuộc chiến tấn h công tam phụ mã siêu vô cùng kích động m ở m i ệ n g có là vô tận thuộc về người trẻ tuổi kiệt nạo hắn là một cái tiêu chuẩn tây lương hán tử ở mảnh này lạnh lẽo lạnh leo trên mặt đất thấy được quá nhiều tàn nhẫn cùng kiệt nạo hắn chỉ có thể làm cho mình trước sau là bay lượn cao nhất con kia ứ n g non vĩnh viễn bay ở chỗ cao nhất như tào tháo thật bị từ châu đánh bại đây chính là bọn họ cơ hội phụ thân bây giờ đã không phải năm đó tam phụ đại lo lúc trung siêu vì là ổn định dân tâm đem năm đó lưu lại rất nhiều lính giả phong phú địa phương tam phụ quân coi giữ có điều và người mà chúng ta đã huấn luyện ra ba vạn sĩ tốt bên trong còn có một vạn kỵ binh m ã siêu hứng thú đắt đỏ mở miệng đầy mặt gia tâm muốn xây dựng một cái thuộc về mình tương lai bản kế hoạch mã đẳng cũng là cười h ế p mắt nhìn nếu thất bại cũng không có cái gì người trẻ tuổi l i ề u mạng như vậy đây chính là tây lương nên có huyết tính mã đẳng cười h ế p mắt mở miệng mạnh khởi có thể nguyện linh binh mới có hai mươi ma siêu đã là hung y trấn tây lương hảo cẩm ma siêu ở những người đắc tội quá mã đẳng thế lực bên trong mã siêu lại như là một cái chiến thần như thế ninh nạ h đêm đen quỷ chớ c h ọ c cầm y lang mã siêu một cây t r ư ờ n g thương đã ở tây lương chém giết ra thuộc v ề mình kiêu ngạo nhất cái tên đó đương nhiên tốt lắm lính kỵ binh sáu ngàn người bộ tốt và người tấn công tam phụ mã đẳng đồng dạng mở miệng cười mạnh khởi mà đi vi phụ gặp ở phía sau vì là mạnh khởi đủ b i n h đủ lương mã đẳng trong mắt lập lệ từng đạo từng đạo ý l ệ n h hắn tiếp tục tọa c h ấ n đại doanh chính là vì phòng bị hàn toại đừng xem hai người là c á c làm khác họ huynh đệ chỉ là nương theo tây lương từ từ bị chia cắt sạch sẽ sự quan hệ giữa hai người cũng đã kém xa trước đây tấn công tam phụ hàn toại có thể ngồi không yên đa tạ o phụ thân ngay đêm đó tào tháo sư thần liền bị trực tiếp nằm lấy dừng tay ta là đại hán sư thần các ngươi làm sao dám như thế đối với ta ta muốn thấy phục ba tướng quân ta hắn cuối cùng chỉ thấy được ma siêu người trẻ tuổi như chim diều hâu kiệt ngạo trên mặt dù cho là mặt không hề cảm xúc vẫn như cũng là đủ hủ dọa hắn chỉ là vì một hồi trung nguyên tình huống sứ giả vốn là không muốn nói chỉ là ở tây lương cực hình bên dưới nghị cũng không là cái gì cơ mật vẫn là đều nói rồi cuối cùng có nói hắn xác thực là đến cầu viên cầu viện a m ã s i ê u sỉ cười một tiếng hán mã một thân p h á n cốt kiệt ngạo chim diều hâu tây lương cẩm ý chiến thần thiếu niên thiên tướng quân siêu hiện tại chỉ muốn m u ố n tấn công tam phụ m ã s i ê u dần dần cười biểu hiện đã kinh biến đến mức càng thêm đáng sợ lên tào tháo run g rẩy đi thiên hạ chiến cuộc cũng đã bởi vì tào tháo ở hạ bi đại bại hiệu ứng cánh b n g lên toàn bộ thiên hạ cũng đã bị kinh động vào lúc này tào tháo cũng rốt cục được một ít tào hưu tin tức tào hưu chết trận bị như hổ như sói sĩ tốt trực tiếp phân này đều là công lao tức giận tào tháo mấy ngày đều ngủ không được ngon giấm dù cho là lúc trước làm mất đi tào ngang thời điểm tào tháo đều không có tức giận như vậy ai tuân úc trong miệng cũng là phát sinh từng đạo từng đạo thở dài nương theo tào tháo sắp thống nhất trung nguyên khí thế như cầu vồng sắp cùng hà bắc quyết chiến thời điểm làm sao này mặt đông lại ra một cái hùng kiệt đây nay hán thất thiên hạ thật sự đã là không thể cứu vãn hán thất tương lai tuân úc không rõ ràng chỉ là tào tháo hiện tại phi thường khó chịu từ châu ba phía đ ạ i quân hướng về tào tháo đấu đá lại đây đã áp chế tào tháo phi thường khó chịu phía nam trương tú cũng không có n h à rỗi mang theo kỵ binh không ngừng váy dày cướp giật nhân khẩu cướp gi ngược lại không cùng tàu quân chính diện v à chạm tàu quân đến rồi ta liền chạy tàu quân đi rồi ta liền tiếp tục đi cướp tức giận tàu tháo cả ngày chửi ầ m lên toàn bộ tàu thị thế lực phía trên bầu trời cũng đã tràn ngập lên tia chớp chấn động trong mây đen 154 chương 155, quả đen chiến thuyền thằng ngãi danh đáng trách những n à y thất phu đáng trách có kỵ binh ghê gớm tuân lúc sáng sớm đến tìm tàu tháo thời điểm liền nghe đến n à y chửi ấm lên có kỵ binh xác thực là ghê g m tuân lúc cũng rất bất đắc dĩ đi vào thời điểm nhìn thấy tàu tháo dáng vẻ đại phát lôi đình mới ý thức tới sự tình không đúng xảy ra chuyện gì hắn dò hỏi thị vệ bên cạnh thị vệ liếc nhìn tào tháo thấy không chú ý bên này mới lặng lẽ mở miệng quân tây lương mã đẳng ra lệnh đại quân tấn công tam phụ đã công phá trần đường giết thẳng huệ lý đi tới cái gì tuân lúc s á t mặt trong n g á y mắt c u ầ n biến lên chỉ là từ châu kỵ binh liền làm tào tháo đầu nổ tung trưng tú xuất hiện tào tháo còn có thể cắn răng kiên trì nay mã siêu tấn công thực sự là quá không nói võ đức dù cho là tào tháo tính dai lúc này cũng là đã không tiếp tục kiên trì được thành công bị bệnh đầy đủ hôn mê mười mấy ngày thời gian toàn bộ thiên hạ lại lần nữa bị ba cỗ kỵ binh tấn công tào tháo tin tức trực tiếp bị phòng tào tháo cũng thật là đủ xui xẻo lúc này trương liêu cũng là nghĩ như vậy mười tháng gió nhẹ từ từ gió thu hiên ngang trương liêu thích ý hưởng thụ mi trinh hầu hạ nuốt xuống trong miệng hoa quả sau khi lúc này mới cười híp mắt nhìn về phía tiêu kiến mấy người nói cách khác hiện tại tào tháo đã là ba mặt khai chiến còn đều là đối phương kỵ binh trương liêu không hề che giấu chút nào chính mình cười trên sự đau khổ của người khác chu vi mấy người cũng không nhịn được nụ cười chúa công hiện tại tào tháo đã là sức đầu mẹ chán then chốt chính là này ba bên đều là cường tuyệt thiên hạ kỵ binh còn vừa v ẫ n là từ tào tháo thế lực bà phương hướng tấn công vốn là thực lực không đủ tào tháo không tan vỡ mới là lạ ha ha giả h ụ đúng là học rất nhanh nhanh như vậy liền lĩnh ngộ chúa công nói tới yếu điểm cướp đoạt tào tháo nhân khẩu đào móc tào tháo căn cơ dựa vào kỵ binh mạnh mẽ ưu thế mạnh mẽ bắt nạt tào tháo thôn quan thực sự là không nhịn được nụ cười chỉ cần trương tu không tham lam mỗi lần thiếu đánh cướp một điểm tào tháo liền bắt hắn hoàn toàn không có cách nào à tây nam bên kia nguyên bản phòng thủ đại tướng lý thông ở từ châu sau khi t â m tây nam bên kia cũng không có như vậy an ổn Muốn phòng ngự được tào r ư ơ n cần ít 5 vạn binh g Tú, trí ít mới mã đủ,、tào、tháo hiện tại đến chỗ tại đi đến nào t ì muốn n h i ề người như vậy? kiến cười một tiếng. Có thể nói, Trương hoàn toàn chính là Dương Nhiêu, binh mạnh, đánh không hoàng bên chuyện nói gì? cười được Tiêu hai biết siêu kia, lại thể Tháo thủ. Theo vậy? vào tay xảy một Tú Tào Tào Tháo đầu, u kỵ sỉ sao Có ôm làm Mã ra là là dựa lôi kéo lương quân ngược lại là bị lương quân tấn công điểm này mọi người cũng không ý nghĩa lương châu lạnh lẽo cùng t ỉ n h châu bình thường nơi này máu lạnh sinh ra quá nhiều kiêu căng khó thuần chiến sĩ bọn họ căn bản không đem tào tháo để vào trong mắt tấn công tam phụ lớn như vậy lợi ích ở trước mắt không đạo lý từ bỏ hừng cái kia tào tháo xác thực là thật xui xẻo trương liêu gật gật đầu làm như có chút đồng t ì n h lên mọi người khỏe miệng co giật tào tháo như bây giờ là ai làm nha là chính mình chúa công a nếu không là hiện tại từ châu đại quân căn cơ không có hung hăng như vậy đã sớm theo điền phong lúc trước kế sách trực tiếp giết vào trung nguyên các nơi để tào tháo khóc đều không có chỗ khóc đi có điều đối với trương liêu mà nói hiện tại tào tháo cũng không có trọng yếu như vậy mà là trực tiếp mang người đi đến ở vào đông hải cầm trên toàn này càng trải qua nửa năm phát triển càng là bây giờ liên lạc liêu đông duy nhất trên biển yếu đ ị a đã bắt đầu gia tăng tốc độ phồn hoa chúa công chúng ta đến tới nơi này làm gì mấy người lúc này mới phát hiện một đường trò chuyện cuối cùng đến cảng đến rồi nhìn thấy toàn này cảng mọi người vẫn là rất t h á n phục tuy rằng hiện nay phần lớn đều là một ít mới vừa phát triển lên ngư dân chỉ là bọn hắn cũng thấy được trương liêu quyết tâm b i ể n rộng những ngày thuyền lớn tiểu kiến kinh ngạc mở miệng nhìn thấy cảng rừng một ít to lớn l i u đông chiến thuyền trải qua trương liêu chỉ điểm cùng cường hóa đến từ l i u đông thợ đóng tàu môn đã đem thuyền lớn từng cường hóa sau đó thuyền lớn lên phía bắc liêu đông không nghĩ tới đã trở về ha ha trở về nhìn những thứ này trương liêu mang theo bọn họ đi đến cảng phụ cận hàng hóa tập tán trung tâm chỉ là hiện tại nơi này cũng không phải hàng hóa l i ê u đông chiến mã tiểu kiến kinh h ỉ mở miệng không sai trước tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy chiếc thuyền lớn lên phía bắc đáng tiếc vẫn có ba chiếc xảy ra vấn đề rồi nay một chuyến mang về năm trăm l i ê u đông chiến mã trương liêu cười híp mắt mở miệng mọi người cũng là mừng rỡ không thôi hạn chế từ châu tối đại phát triển đã không phải nhân tố khác là chiến mã thành cựu từ châu thế lực mạnh mẽ căn bản t h ứ châu kỵ binh càng là vô cùng trọng yếu đáng tiếc chính là lập tức từ châu ngựa chủ yếu đều là đặc thù con đường mua hoặc là trước mang đến t h ứ châu địa phương thiếu hụt một cái n u ô i ngựa đ ị a rất khó thu được đầy đủ chiến mã bổ sung bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ càng thành lập vẫn còn có cái này tác dụng công tôn độ làm sao sẽ đem chiến mã bàn đến phải biết chiến mã cũng là công tôn độ cắm d ễ phương bắc căn bản ngươi quên t h ứ châu nhiều nhất là cái gì trương liêu nhẹ mở miệng cười mọi người cũng đều cười từ châu có tiền a giàu có đến mức nước đố đổ vách có điều lần này không phải là mang bọn n g ư ơ i đến xem cái này các n g ư ơ i đi theo ta mọi người theo trương liêu đi đến đông hải phụ cận một tòa thật to hụ tàu hụ tàu ở ngoài chúng quân canh gác tiêu kiến mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn họ chỉ là mơ hồ biết trương liêu ở đông hải để mi nhà kiến tạo một tòa hụ tàu chỉ là cụ thể cũng không biết n à y vẫn là lần thứ nhất lại đây bọn họ nhìn bốn tòa thật to bờ trượt có thể đồng thời kiến tạo bốn chiếc thuyền lớn khiếp sợ trong lòng đã là nói không ra lời một bên mi trình nhưng là cười tươi như hoa không có sai tòa này h tàu từ đầu tới đôi đều là nàng phụ trách đất tạo thậm chí lúc trước kiến tạo tòa này hụ tàu trương liêu thậm chí dự định hoàn toàn sử dụng thép tinh chế đến tiêu tốn muốn vượt qua trăm vạn kim nàng tuy rằng cảm thấy đến này rất điên cuồng vẫn như cũng là cắn răng lấy ra mi nhà gốc gác đến nay tòa này hụ tàu cũng mới là kiến tạo thật một phần tư chỉ có trên bình đài có thể bảo đảm thuyền long c ố t cơ sở có thể b y xuống nhóm đầu tiên thuyền chi kiến tạo là cùng xung quanh xây dựng thêm đồng bộ tiến hành khi bọn họ đến thời điểm nhìn trước mắt q á i vật khổng lồ trong mắt kinh hãi đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chiếc này chiến thuyền chiến thuyền chu vi c ộ t mười mấy chiếc loại nhỏ chiến thuyền xem ra rất là kỳ quái mọi người hiện tại còn không rõ ràng lắm những n à y chiến thuyền t á c dụng mãi đến tận xem xong đã hoàn toàn l ờ mở những n à y tiểu chiến thuyền cũng có thể thả xuống các binh sĩ có thể trực tiếp khống chế chiến thuyền lún vào địch thuyền này không phải biến thành lục chiến à. tiểu kiến kinh hãi mở miệng trương liêu cười híp mắt gật đầu không sai đây chính là quạ đen chiến thuyền t á c dụng đây là năm mười một chương mới cả tạ chống đỡ một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi sáu thánh chỉ quạ đen chiến thuyền trương liêu trước từ hệ thống đánh lấy gia đình cấp quân giới khen thưởng dù cho chỉ là thuyền cơ sở cơ cấu vẫn như cũ để trương liêu trong mắt bước lên vô cùng nụ cười đến quả đen chiến thuyền bắt nguồn từ adens cùng hy lạp chiến tranh sau đó ở mảnh này cũng không tính rất bao la trên mặt nước phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu để cho trương liêu để hình dung lời nói vậy thì như là lâu đời nhất hàng lục mẫu h ạ m có thể mang theo lượng lớn loại nhỏ chiến thuyền chiến thuyền chu vi đặc thù ư ơ n g trào trang bị một khi tới gần địch thuyền là có thể trực tiếp lún vào địch thuyền xung quanh tàu chiến bọc thép thời đại cách hiện nay còn có ngàn năm xa chất gỗ thời đại loại này quả đen chiến thuyền hầu như chính là sự tồn tại vô địch trên lý thuyết có thể cùng vô tận loại nhỏ chiến thuyền lẫn nhau c ấ u kết cuối cùng đạt đến ở trên phi ngựa hiệu quả khiến người ta như dẫm trên đất bằng vậy thì cùng tào tháo sau đó xuôi nam tấn công thiết tỏa hoàng giang có tương tự hiệu quả nay thực cũng là một ý định không tồi chính là kém một chút do tây đều đến thử xem trương liêu mở miệng cười mang theo mọi người tới đến quạ đen chiến thuyền trên bình đài chỉ là lần thứ nhất chế tác thiết kế dù cho là những ngày liêu đông thợ đóng tàu đã có rất nhiều tạo thuyền cơ sở chiếc này chiến thuyền vẫn là kiến tạo khá là thô g á p khoảng cách trương liêu thiết tưởng hiệu quả còn có khoảng cách rất xa có điều điểm này trương liêu cũng không vội vã chiếc này chiến thuyền kiến tạo chính là vì giang đông cùng kinh sợ chuẩn bị lập tức vẫn là ở cùng tào tháo lúc khai chiến không nhất thời vội vã các ngươi xem tòa này quạ đen chiến thuyền bình trung quanh này hiện nay tổng cộng có mười hai chiếc chiến thuyền những này chiến thuyền kiến tạo thực mới là đặc thù nhất mi trinh giới thiệu nàng thực cũng không phải rất h i ể u chiến thuyền thiết kế thuần túy là trương liêu đối với nơi này coi trọng để tiểu nha đầu đối với nơi này cũng chăm chú lên từng ở nơi này tự mình đốc tạo chiến thuyền hoàn toàn nhào vào chiến thuyền một ít kiến tạo lý luận ở trong đặc thù này mười hai tiểu chiến thuyền chúng ta gọi là là quạ đen vừa đến quạ đen 12. các ngươi theo đồng thời đến ở quạ đen vừa lên tất cả mọi người cảm nhận được phi thường mới mẻ cảm giác t r ư ờ n g 17 ờ i b m rộng 1 m 5 0 nhìn như rất đơn giản chiến thuyền thiết kế có thể ở trên mặt biển duy trì nói cho hàn tiết h vượt xa bình thường thuyền tốc độ cano ở mọi người ánh mắt tò mò bên trong m i chinh chỉ vào chiến thuyền cuối cùng loại này chiến thuyền thiết kế đều là gia tăng rồi bánh xe gỗ cho thuyền gia tăng rồi bánh xe liền ngay cả tiêu kiến mọi người cũng giật mình không thôi trương liêu cười gật đầu dù cho là chân đạp thức cano muốn xuất hiện cũng là mấy trăm năm sau cano thiết kế hắn là trực tiếp từ hệ thống trung tâm mua sắm mua dù cho là trực tiếp tiêu tốn trăm vạn điểm ở cuối cùng thành phẩm trước mặt đều là đáng giá trương liêu cũng là phi thường hài lòng hiện tại chế tác chỉ cần tòa này vụ tàu có thể hoàn thành nho nhỏ gian đông mất đi thủy quân hùng h ă n g tính lại như là bỏ đi quần áo người đem sở hữu nhược điểm bại lộ ở từ châu trước chờ t u y ê n ổ kiến tạo được một năm đại khái có thể chế tác như vậy m ư ơ i chiếc quạ đen c h i n thuyền trương liêu trong mắt lập l o ạ ý lạnh hắn tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi chế tạo ra đi thuyền đương nhiên không thể chỉ là vì gian đông còn có phía đông cái kia trong b i ể n rộng hàng xóm phong phú đến cực điểm khoáng sản hắn có thể không cần cân nhắc mặc cho hà hậu q u á khai thác địa phương phong phú nhân khẩu chính là tốt nhất sức lao động chỉ là tất cả những thứ này đều muốn khổng lồ sơ kỳ tài chính chống đỡ ở từ châu đại quân như hổ như sói chung quanh công lược thời điểm đánh xuống địa phương cũng cần đầy đủ tài chính chống đỡ hơn triệu kim trương liêu trong lòng thở dài một tiếng muốn muốn rèn đúc quá siêu thời đại đồ vật trả giá đều là khó có thể tưởng tượng to lớn số tiền kia từ chỗ nào làm tốt hơn c h ú công thành liêm trước luật lại bảo vệ lương hiệu vương di bảo đều mang về ở đông hải ở lại mấy ngày sau trở lại lan g ra không nghĩ tới liền nhìn thấy hơn trăm xe châu đ á o đồ c o n đ u trương liêu cũng hoàn toàn không có gạt bách tính ý tứ nghe nói này đều là vậy cũng hận tào tặc đào móc ra ừ người kia vô liêm x ỉ nhất cũng còn tốt đều bị chúa công bảo vệ chỉ có chúa công mới thật sự là bảo vệ hán độc chiếm thiên hạ dân chúng nhìn trên đường phố lôi kéo xe ngựa không ngừng t h á n phục rất nhiều người trong mắt đều liều linh ánh sáng xanh lục rất tò mò năm đó lừng lẫy nhất thời lương hiệu vương đến tột cùng là để lại khổng lộ cỡ nào bảo tàng ngẫu nhiên che lại thùng xe mảnh mở ra lộ ra bên trong vàng bạc châu đ á o dân chúng đã nhân chìm ở một tràng tiếng thổn thức bên trong chúa công lập tức từ châu các nơi đại loạn sau khi hoàn tất những công việc còn răn rỡ những n à y đồ quân n u chúng ta muốn một nửa tiêu kiến tràn đầy phấn khởi mở miệng trương liêu lập nghiệp sau tiêu kiến đã từ từ không giới hạn nữa với trong quân mà là trở thành toàn bộ trương liêu thế lực đại tổng quản bình thường nhân v ậ t tào tháo mấy lần tấn công từ châu đem các nơi đánh thành máu tươi tràn lan những này đều cần tài chính đến lần nữa khôi phục chỉ là trước tiêu kiến đều đang vì trong quân nội bộ thật vất vả được nhiều như vậy đồ quân n u đủ để đông hoàn thiện bây giờ từ châu phía từ giờ bây quan ậ n Không được, không chỉ là các nơi, còn có trong quân. chỉ h được, các có là ú c ô g đối m ặ tính tàu tạc cuộc chiến, thủ thế chờ đợi, bây giờ ba tuyến khai chiến, hay là cuộc muốn chiến, chờ chiến, khai hay h đợi, giờ quân bây lấy p làm t r ọ g Quan n t tức khắc đứng ra nói rằng thân là tham nhu thừa quan tính tương đương với tổng đốc quân sự chủ tính chung k h ắ p mọi mặt t h ắ n bài bây giờ từ châu đại quân trên thực tế đã là mười vạn đại quân dù cho là bên trong phổ thông quân d ự bị d ư ớ i chế độ rất nhiều sĩ、si、tốt cũng không có trực tiếp biên soạn vào quân cũng là cần to lớn chi tiêu huống hồ là sắp đến tấn công trung nguyên cuộc chiến không chỉ là quân phí chiến thuyền bên kia cũng cần một ít đồ quân nhu xây dựng thêm quan tính vẫn là đang không ngừng mở miệng tiêu kiến nhất thời k h ô n g phục vẫn còn có người dám cùng mình làm trái lại có điều hắn cũng biết ở trương liêu q u ả n trị tài cán làm đầu chính mình lúc trước không cũng l à n h ư thế bị trương liêu coi trọng à. l i ê n lập tức dựa vào lý lẽ biện luật lên chỉ muốn rèn đúc thật hoàn mỹ căn cơ mới có thể xuất binh a trương liêu nhìn hai bên kịch liệt thân thiện thảo luận cười hít mắt hắn biết ở chính mình vô tình hay cố ý quân chính chế liệu phân biệt lệ thuộc thành lập tối quyền lợi sau khi dưới tay hắn sĩ tốt đã bắt đầu quen thuộc loại này chế độ hắn không nghĩ tới hai bên hiện tại liền có thể vì chuyện này nhi ở mỹ lên thú vị a hai người đó là một cái tranh đấu đối lập từng người đứng thẳng vị trí quyết định hai người bắt đầu ưu tiên vì là tự thân cân nhắc có điều cuối cùng vẫn là tiêu kiến c h i ê m cứ u thượng p h ò n g bây giờ trong quân tiêu kiến cũng không phải hoàn toàn rời đi không lô hậu cần hệ thống cũng không phải tham n h ư u nơi như thế trong thời gian ngắn bên trong liền có thể hoàn toàn tiếp nhận quá khứ bị n g ư ờ i quản chế q u n tính không nữa thoải mái cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên cắn răng không có đáp lại trương liêu mở miệng cười đám này đổ quân lu trước tiên toàn bộ đều cho tiêu kiến đây là thánh chỉ trương liêu tiện tay ném qua một tấm thánh chỉ, tiêu kiến vẫn là cùng kính tiếp nhận đi mở ra liếc mắt nhìn ánh mắt sáng sủa 156 chương châu Ngược ngọc cùng coi chịu, công Ngược chuẩn độc chiến, thiên hạ luận lên. Từ châu thứ Ngược lại ngọc tỉ ở trong tay, đều cùng hán thất tạm thời duy trì vi diệu quan hệ. Hiện tại Tào Tháo coi như là không nữa thoải mái. Ơn, khó hoàn đánh phương, trương ngươi trương Ơn, luận lên. trong quan nữa liền đến tấn công A. Ngược lại, là chuẩn bị để tiêu kiến hoàn toàn từ trong quân độc lập đi ra ngoài. Đón lấy quân xuống Từ tỉ tay, tạm trì tại Tào tiêu từ lại Liêu vi diệu mái. lại Liêu đi đội đại là là lập lấy đều duy sử. ở ra A. địa để bị, sau trận chiến này từ châu đã là vật trong túi trương liêu muốn không chỉ là từ châu phía đông bốn quận mà là toàn bộ từ châu đều thành vì chính mình đại hậu phương bách xe đồ quân n u nhìn như rất nhiều trên thực tế phô xuống dựa theo trương liêu kế hoạch vẫn như cũng là không quá đủ tiêu kiến cũng rõ ràng trương liêu nhận lệnh ý tứ hơi nhướng mày nhiều năm đối số tự mất cảm để hắn suy tư một phen liền mở miệng chúa công kế hoạch chúng ta bên trong chế tạo thành thị thuộc về khu vực lại thành lập tương ứng đường phố phương tiện số tiền này nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành một nửa có biện pháp gì có thể giảm thiểu chi h trương liêu cũng biết kế hoạch của chính mình muốn xây dựng lợi dân phương tiện cùng với chính mình thiết tưởng bên trong đường phố thủ tiêu loại kia tùy chỗ đại tiểu tiện tanh t ư ờ i này đều cần đại lượng tài chính chớ nói chi là tương ứng quân doanh các cấp chính vụ phương tiện những n à y trương liêu đều muốn ở vừa bắt đầu cân nhắc tốt tiêu kiến này nói vẫn là một cái bảo thủ phương tiện nhân lực tiêu kiến trần c h ờ một chút lúc này mới lên tiếng khổng lồ cơ sở xây dựng tất nhiên là cần khổng lồ sức lao động nhân lực trương liêu neo h mắt lại chính đang trương liêu trần trờ thời điểm mấy đạo bóng đen xông tới bám vào trương liêu bên h a y nhẹ giọng nói vài câu trương liêu cười gần lên giang đông tôn thị hắn không có đi tìm giang đông p h i ê n p h ư ớ c tôn thị đúng là đi tới tấn công hắn trước quảng lăng cuộc chiến trương liêu cũng không đáng kể dù sao thời đại này quảng lăng một vùng thật không tính là nhiều giàu có hơn nữa quảng lăng địa thế bằng p h ẳ n g chỉ cần có kỵ binh c h ấ n thủ tôn thị muốn muốn tiến công lại đây không khác nào ý nghĩ kỳ lạ chỉ là hắn không nghĩ tới tôn thị là gan lớn như vậy tôn thị muốn liên hợp tào tặc tấn công từ châu trương liêu vừa nói xong người ở chỗ này nhất thời sát ý nảy sinh trương liêu ngón tay chỉ vào bản nhân lực đúng vậy giang đông tôn thị nhưng là có mấy triệu sơn về người những n à y trong núi lớn thổ dân k h ô trương liêu trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh tôn thị không phải muốn tiến công phương bắc cả phái người mang theo quả đen sôi nam đi trên mặt sông đi dạo tấn công mặt lăng trương liêu cười lạnh một tiếng thành cựu đông nam một mặt đại giang nam bắc trọng yếu đường nối mặt lăng phồn hoa tự nhiên là vô dung hoài nghi sau đó càng là ngắn ngủi trở thành tôn quân trì mà càng trọng yếu hơn tôn thị chưa hề hoàn toàn bắt giang đông đây mặt lăng một khi thất lạc sẽ chặt đứt tôn thị đại quân tháng một ư ơ i một thiên hạ đã bắt đầu kịch liệt rung động lên hà bắc bên trong viên đàm bất mãn tào tháo phong thưởng cự không chấp nhận viên thượng quản trị bàn g kỷ mọi người quyết định tiên hạ thủ vi cường trước tiên diệt viên đàm hiện tại viên hy nhỏ yếu nhất thế nhưng cũng có một phần kỵ binh thấy cơ hội này liền không chút do dự cũng tấn công thanh châu ba viên cuộc chiến mắt thấy liền muốn điểm bạo toàn bộ hà bắc ai cũng không nghĩ ra trung nguyên cuộc chiến đã điểm bạo toàn bộ thiên hạ nương theo nam dương cùng quân tây lương tham chiến tào tháo đã trên thực tế bốn phía đối địch hơn nữa còn đều là đối mặt kỵ binh toàn bộ tào thị thế lực đều là đã một hai lần c ó rút lại ở thiên tử tuyên bố tôn sách kế thừa phụ thân tức vị sẽ đồng thời chấn áp từ châu phản tặc thời điểm toàn bộ thiên hạ đều bị triệt để kinh bạo tào tháo cả người đều là rơi vào to lớn tan vỡ bên trong liên tục phái sứ giả tiến vào lang ra bên trong sở hữu tin tức đều lộ ra một cái tin tào tháo bản thân không chịu được nữa câu hòa chỉ là từ châu quân đánh tiếng quân chết danh hiệu làm sao có khả năng gặp dễ dàng như vậy liền từ bỏ tấn công trung tuần tháng m ộ ư ơ i một bắc bộ đại quân t ă n g bá dọc theo đông quận đi thẳng về phía tây một đường tiến vào đông bình thành khoảng cách c h â n lưu đã không tới trăm dặm t r ư vị có thể có kế phá địch tào tháo biểu hiện nghiêm túc chưa từng có đối mặt quá như thế khó khăn tình huống tự thân thế lực tổn thất mặc kim giáo h y lộ ra ánh sáng mang đến hậu quả muốn đến chia một chén canh quân tây lương chúa công kế trước mắt hoặc là ở giang đông tôn thị tuân lúc cắn răng bất chấp đúng là bị từ châu quân tức giận tột đỉnh trương liêu tay cầm mười vạn đại quân càng không độc đoán tổng hợp lên vậy thì là khó chơi căn bản mặc kệ lúc này tấn công tào tháo gặp mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng vậy thì là một đường báo tắc đột nhập không chết không thôi chỉ có giang đông thủy quân hoặc có thắng lợi cơ hội quảng lăng tuân du thở dài một tiếng mặc kệ tào tháo cỡ nào không m u ố n hiện tại trên thực tế phá cục chi pháp cũng là ở minh hữu tôn thị trên người quảng lăng bên kia tất cả mọi người biết là ngày xưa tào tháo xem trọng tướng quân lý điển trấn thủ lúc đó tào tháo mới vừa biết tin tức này thời điểm nhưng là phải đem g i n g hàm đều sắp muốn cắn nát bây giờ nói lên vẫn là không cách nào lắng lại tức giận lý、điển. nay kẻ phản bội tuy chỉ ba ngàn binh bên trong nhiều là ta quân lính giả lại đang từ châu đến trang bị đồ quân nhu chống đỡ cũng không ta quân hiện tại có thể so với như giang đông tấn công cần phải gấp mười lần công ba vạn binh mã đây đối với hiện tại tôn sách mà nói cũng không phải một con số nhỏ muốn cho tôn sách đồng ý vậy thì là chỉ có một cái phương pháp thêm chú như lúc trước phong thưởng trương liêu để hắn đối phó viên t i ệ u đi như thế hiện tại cũng phong thưởng tôn sách để hắn đối phó trương liêu đi đây chính là tay cầm thiên t ử c h ỗ t ố t dù cho là hắn thất đã thùng trăm ngàn lỗ chỉ phải cái này thiên hạ còn gọi hán vậy thì không người có thể quên thiên tử tôn sách sẽ không từ chối đi thôi tào tháo hể vải xua tay nhìn từ châu phương hướng thể chất và tinh thần đều mệt mỏi cái này n ị c h tặc hắn đến cùng làm sao mới có cơ hội ngăn trở vừa nghĩ tới trương liêu hiện tại khả năng vênh mặt hất hàm sai khiến đắc ý r á n g vẻ tào tháo tức giận lại lần nữa cắn răng trương liêu đang cùng mi t r i n h thương lượng chiến thuyền đốc tạo sự t ì n h tuy rằng từ châu chính đang đi tới quỹ đạo chỉ là trương liêu tư khố cùng phụ khố trong lúc đó còn không cách nào nhanh như vậy liền làm ra cắt chém thân sinh thế lực cần một số tiền lớn tài cung dưỡng ngược lại thời đại này độc chiếm tiên hạ mà trương liêu cũng có ý định phân quyền thế nhưng ở tiền tài sự tình trên là thật sự không h à m hồ hiện nay chiến thuyền tiền vẫn như cũng là m i trinh chủ yếu đến cung cấp lúc này có sĩ tốt lại đây b ẩ m báo chúa công trước ngươi vẫn để nhìn chằm chằm phía y hỉa đã đến phủ ở ngoài trương liêu trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc liền muốn xông ra đi thời điểm suy nghĩ một chút đem giày đá rơi xuống đây là năm m ộ ư ơ i hai chương mới cảm tạ chống đỡ một trăm năm mươi bảy chương một trăm năm mươi tám thuộc h á n t ứ tướng phía y hỉa đến tiên h sinh có thể đến từ châu là từ châu tri phúc hiện tại toàn bộ từ châu chính cần tiên sinh nhân tài như vậy ta biết tiên sinh trí hướng thành lập một cái thịnh thế quốc gia nguyễn bách tính không lo con đường này vô cùng khó khăn nhưng cũng là bản tướng trí hướng tiên sinh có thể nguyện bồi bản tướng đi một lần trương liêu lôi kéo t r o n g mặt phía y kể một đường đi đến khách điện cách đó không x a mi trình thiếu kỳ liếc nhìn muốn biết đến tột cùng là hạ người gì mới sẽ làm trương liêu như vậy trịnh trọng đối xử không nghĩ tới nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy phía y k bị lôi kéo đỏ cả mặt liền chân lỗ thai đều lộ ra một ít thiếu niên người ngượng ngùng đến hoang mang bất an ta là ai ta ở nơi nào ta đây là đang làm gì hắn có điều là ở ngoài sân c ầ u kiến một hồi trương liêu muốn gặp gỡ một hồi từ châu vị này vùng tài đại lược có chúa đến tột cùng là có cái gì ba đầu s á u tay kết quả là nhìn thấy trương liêu dày đều không có xuyên chạy đến lôi kéo hắn tay kích động một trận loạn thổi phồng chờ hắn phản ứng lại thời điểm mình đã ở khách điện ngồi xuống bên cạnh trương liêu ở nhiệt tình mở miệng hắn thật giống còn nghe được một trận nữ t ử tiếng cười duyên tướng t ư ơ n g quân có thể hay không trước tiên thả ra hắn dù cho là ngồi xuống trương liêu đều không có đồng ý thả ra nghe nói nhắc nhở sau khi mới quyến luyến không muốn đến bên cạnh đi như là cực kỳ sợ sệt phí y t h ì rời đi phí y t h ì trong lòng tràn ngập cảm động thử hỏi thiên hạ người nào c ủ a chúa có thể làm đến nước này thương quân ta phí y t h ì mơ mơ màng màng không biết được làm sao mở miệng ha ha tiên sinh có đại tài đầy bụng kinh luân bây giờ từ châu chính là thiếu hụt từ châu nhân tài như vậy tiên sinh từ lương quốc đến cũng rõ ràng bây giờ dự châu chi h ư ớ n g tiên sinh như đồng ý bản tướng lấy dự châu thứ sử hứa phí y t món đồ gì hắn vừa đến chính là lớn như vậy trước vị hạ này là coi trọng giường nào cùng tín nhiệm dự châu tình huống hắn đương nhiên biết từ châu quân mới là mới vừa bắt địa phương chỉ là thiên hạ mười ba châu hắn có đ i ề u b ấ h thân làm sao đến trương liêu coi trọng như thế vì y thì chính mình cũng không nghĩ ra trương liêu tín nhiệm từ chỗ nào đến đã tại chỗ công vì y thì theo bản năng hành lễ lên hắn đến hiện tại mới tới gặp trương liêu đã là ở lang gia trong thành đi lại quá biết bây giờ từ châu đến cùng là tình huống thế nào trương liêu những năm này lại đến cùng là làm một chút cái gì thiên hạ phồn hoa khu vực nếu nói là lan gia còn có, có thể so với thành chỉ là này dự châu thứ sự vừa đến đã ngồi ở vị trí cao phía y thì lại rất hoảng càng lo lắng cho mình không thể đ ả m n h i ệ m ha ha không cần lo lắng bản tướng tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể làm tốt đẹp phía y thì trợn mắt lên hắn làm sao đều không biết chính mình có loại này mới có thể chỉ là trương liêu tín nhiệm căn bản là không cho hắn cơ hội cự tuyệt mãi cho đến phía y thì lại rời đi đều cảm giác thân ở trong mơ ha ha ha trương liêu không thấy được phía y thì lại b ỏ n g lưng lúc này mới cất tiếng cười to lên mi t r i n h p h i ê n phiên đi tới v ư n g môi cờ duyên tiểu từ này phu quân vì sao coi trọng như thế già đến đến lúc đó là một nhân tài đẹp trai bất、phàm. khí độ hàm dưỡng trên đều là cao cấp nhất chỉ là trưng ơ liêu thủ hạ những ngày như tài cũng vẫn có chỉ có đối với này phí y n a như vậy coi trọng phí y n a đây chính là phí y n a trưng ơ liêu kinh h ỉ cười nói thục hán tư tướng có ra cắt lượng châu ngọc ở trước sau đó ba người còn có thể cùng ra cắt lượng cũng gọi bên trong một điểm rất trọng yếu những người này ở chính vụ xử lý trên đều có có một không hai công hiến ra cắt lượng chết rồi khương duy kế thừa đại hán cuối cùng trí hướng mấy lần bắc phạt chỉ là ngay lúc đó t h u quốc đã đến trình độ nào đây di lăng cuộc chiến thảm bại để t h ủ quốc cuối cùng của cải đều sắp thua sạch từ cái kia sau khi chỉ còn dư lại một châu khu vực k í c h châu thất bại hoàn toàn phí y thì chủ trương nghỉ ngơi lấy sức cùng hương duy ý kiến không gặp nhau cứ thế mà đem chán trường t h ủ quốc lại là tha lên một chút sức mạnh hơn nữa phí y thì l ư ỡ n g thụ thanh p h o n g nhà hoàn toàn tài thời loạn lạc thấy lòng người phí y thì nếu là có cái càng to lớn hơn sân khấu chắc chắn càng thêm trói mắt đi đối với nhân tài thiếu mà nói càng thêm thiếu hụt chính là phí y l o ạ i này có năng lực chính mình rồi lại có thể nghỉ ngơi lấy sức quan viên địa phương cất bước xác thực trò cao điểm thế nhưng vậy thì là ở rõ rõ ràng ràng nói cho thiên hạ này từ châu bây giờ đã là ở cao tốc phát triển đường xe chạy trên chỉ cần có năng lực liền chắc chắn sẽ không bạc đ á i ở từ châu bên trong thế lực vẫn không có chấn áp sạch sẽ các nơi thế ra lên tiếng phê phán từ châu thời điểm này đều lộ ra một cái tin trương liêu đã bắt đầu bắt tay bố trí toàn bộ thiên hạ tương lai thế cuộc quảng lăng nam bộ rộng rãi biển rộng cửa biển bây giờ thủy quân đều không có phát triển đến cực kỳ hung hăng bên bờ phòng ngự tự nhiên cũng là không thể nào nói đến to lớn c h i n tuyển ở đây tìm tới một cái có thể cặp bờ địa phương các binh sĩ có thể tạm thời nghỉ ngơi tướng quân chúng ta hiện tại là tiên tiến công quảng lăng vẫn là trực tiếp đi ngô quận thẳng thắn tấn công tôn thị xảo hệt đi tôn mâu cười to một tiếng làm nóng người một bên trung niên tướng lĩnh biểu hiện cương nghị đầy mặt tiết lộ túc sắt tâm ý người này khoác phục cầm tú uy phong huyền h ách lúc này cũng là chậm rãi lắc đầu chúa công có mệnh tấn công mặt lăng hắn được mệnh lệnh là muốn tiến công mặt lăng thành từ tiến vào từ châu sau khi hắn liền phát hiện mình đã được kiến thức thế giới hoàn toàn mới tôn mâu sắc mặt một đồ tướng quân chúng ta vẫn đúng là quan tâm cái t i ê tiện nghi chúa công a nếu ta nói các anh em có chiến thuyền này đi nơi nào không thể bừa bãi khói hoạt người trung niên mắt l ạ n h r à o hấn chúa công đem quạ đen chiến thuyền giao cho chúng ta quyết không thể phụ lòng chúa công tín nhiệm nếu như không có chúa công chúng ta vẫn là người kia người gọi giết cường đạo bây giờ là đại hán đông hải hà nội chúng ta là hải quân là tương lai muốn tung hoành thiên hạ vô địch tri quân ngươi là muốn lại trốn đến cái kia trong hồ nước như tặc dạ hành người trung niên vừa hỏi mọi người xung quanh sắc mặt lúng túng thực mọi người đều rất hoài niệm trước đây dáng vẻ tuy rằng dựa vào đánh cướp mà sống cũng chính là loại này không có quy củ sinh hoạt khiến người ta vui sướng dù cho là cướp của người giàu giúp người nghèo khó không bộ phận tiền tài cho dân chúng còn sót lại cũng có thể tự do chi phối không phải không giống như là hiện tại từ châu trong quân uy củ quá nhiều rồi khi trung niên người ánh mắt từ trên người mọi người đ ả o qua nhìn thấy trương liêu vì bọn họ đặc chế cẩm phảm trên kỳ đó là một con to lớn hải hưng chúng ta hưng c ố tứ hải hải ngoại thế giới vô cùng khổng lồ đặc sắc vừa nghĩ tới trương liêu lời nói người trung niên liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào gia tốc chúng ta đi đến mặt lăng một trăm năm mươi tám chương một trăm năm mươi chín l a o tử thục đạo sơn tại trung niên người hạ lệnh sau người khác không có từ chối đây là đại ca của bọn họ dù cho bây giờ không còn là khoái ý ân cựu giang hồ nhi nữ thành quân chính quy nay vẫn như cũng là bọn họ kính trọng tướng quân thực đại gia cũng chính là phát c ầ u nhau hiện tại vẫn là rất hài lòng làm quạ đen chiến thuyền lại lần nữa khởi hành thời điểm tám trăm sĩ tốt trong mắt đều chảy ra sát ý là trương liêu cho bọn hắn trước nay chưa từng có thủy quân trải nghiệm nay khổng lồ chiến thuyền chính là vũ khí của bọn họ là bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ khoái vật khổng lồ không ai có thể từ chối như vậy trong nước c ự thú hồ trương liêu thật sự chờ bọn họ không tệ khổng lồ lương lượng lớn ăn thịt cung cấp cùng với mặt ộ t ít đ c h thủ thủy ù tố quân dưỡng lăng u đều nếu muốn y ệ n bọn cánh lớn. Bọn cũng không không nhìn người, tiên tiến công được cho cửa cái họ thế họ thật mở mới Mặt ra giới gì là l vậy tôn h chiến. ì liều Lăng, mạng một trận chiến. Mặt trận t quyền đi ở tòa này khổng lồ trong thành thị trong mắt lộ ra từng đạo từng đạo thàn phục vẽ thành phố này chỉ cần cơ duyên tất có thể thành trăm năm c h i thành tôn quyền than thở một tiếng bên cạnh chu trì theo bản năng theo đồng thời đánh giá chu vi nơi đây tới gần chiến trường nếu vì trì xác thực thuận tiện phía trước chiến sự chu chỉ cũng ở trong lòng đem chuyện này g i nhớ lúc này lại nghe tôn quyền mở miệng cũng không biết đại huynh bên kia chuẩn bị làm sao lập tức cũng định là muốn là huynh trưởng đủ binh đủ lương mới là tôn quyền cùng chu trì lần này đến mặt lăng thành đến chính là vì lương thảo đ ổ quân n u mà tới tào tháo đã đưa tới tin tức để bọn họ tấn công quảng lăng hứa lấy tức vị cùng phong thưởng tôn sách vừa vặn cũng dự định trước tiên tiêu diệt trương liêu nay mạnh mẽ đến cực điểm thế lực đứng x g ở phương bắc tôn sách buổi tối là dù sao đều ngủ không được luôn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương công tử không cần phải lo lắng trận chiến này tất thắng chu trì chậm rãi mở miệm đối với tôn quyền cũng là có mấy phần đối xử h năm đó chính là hắn tiếp tôn quyền một nhà xuôi nam sẽ cùng từ nhìn thấy này mắt xanh nhi bắt đầu liền cảm thấy tôn quyền bất p h à m còn nhỏ tuổi ăn nói có theo tương lai tất có thể theo tôn sách đồng thời làm ra đại sự nghiệp đến hai huynh đệ cái tôn sách t h i ê n chiến tôn quyền thiệp quyền thật sự là tôn thị c h i phúc nhiều tạ thúc phụ tôn quyền cung kính c ả m tạ hắn bây giờ chỉ là theo tôn sách một cái học rộng tài cao tiểu đệ đối với những n à y năm đó chính là tùy tùng cha mình tướng giả cũng là có bao nhiêu cung kính hai người một đường vừa đi vừa nghỉ không tính trò chuyện cắt là ở sự tưởng tượng tương lai ngay vào lúc này mặt lăng ở ngoài chuyến đến từng đạo từng đạo kịch liệt đến cực điểm tiếng la xảy ra chuyện gì tôn quyền đầy mặt không quen người nào dám ở hắn đến mặt lăng đến sau khi gây sự hắn chính là lao ra thời điểm liền nghe n g o à i thành một đạo trung khí mười phần hô to t h à n h đại hán cầm p h à m giáo hí cam linh phụ mệnh c h ấ n áp giang đông n ị c h tặc trong thành loạn quân rất tốt đầu hàng không giết cầm p h à m giáo hí mọi người xung quanh đầy mặt kinh ngạc tôn quyền nghi hoặc mở miệng thúc phụ cũng biết này cam linh người phương nào chu chỉ cũng là lắp lắp đầu hắp thủy tùng tôn sách trinh chiến mấy năm này giang đông địa giới trên còn thật chưa từng nghe nói như thế một cái giáo hí trước tiên qua xem một chút cũng không biết chỗ nào đến bọn đạo trích thì tự xưng đại hán gia ú ý, hang muốn mặt lăng đồ quân lu chu chỉ mở miệng t r ự c l à cười gằn mặt lăng hiện tại tụ tập lương thảo đồ quân lu bị một ít cường đạo nhìn chằm chằm cũng là chuyện bình thường bây giờ giang đông vẫn không có triệt để ổn định vẫn có vài chi đại cường đạo khắp nơi chiếm giữ chu chỉ cũng không lo lắng hừ dám đến liền trực tiếp viết tôn quyền cười lạnh một tiếng cũng là cất bước tăng nhanh hắn cũng khát vọng chiến trường người nào dám vào xâm đến đều phải chết bọn họ rất nhanh lao ra liền nhìn thấy cổng thành p ụ cận một cái tôn mạch tướng hoảng loạn bờ báo không tốt địch tặc đã công phá cổng thành hiện tại phải làm sao cái gì chu trì lúc này sắc mặt cuồng biến lên sắc ý đang cuộc trào một đám r ấ c rưởi cái gì loạn tặc còn có thể r ế t tới cổng thành đến chu trì không nghĩ tới sự tình đã kinh trở nên hơi bắt đầu vướng tay nếu là địch tặc ở ngoài thành dựa vào mặt lăng cao to phản kích mấy lần là được cổng thành bị phá này liền không nói được rồi nay c ư ờ n g đạo so với hắn nghĩ tới phải cường đại a chu trì hướng về cổng thành nhìn lại lúc liền nghe bách tướng hoảng loạn mở miệng tỏa thành n à y môn tới gần bờ sông địch tặc đánh tới quá nhanh chúng ta căn bản chưa kịp phản ứng liền mặt lăng hiện tại cũng có thể nói là giang đông quân tốt đại hậu phương tôn thị cũng đã bắt đầu phát triển chính mình thủy quân ai có thể nghĩ tới lúc này trên mặt sông gặp có loạn tặc đánh tới an ngoại trừ chu trì hai người h ắ n từ trong thành các nơi tới rồi con trước cũng là một mặt chấn động biểu hiện khó coi tôn thị bây giờ vũ huy hiển hách người nào không có mắt còn dám tiến công mặt lăng lúc này cửa thành cam n i n h trực tiếp đi tới chính hắn cũng không nghĩ tới mặt lăng thành nhanh như vậy liền công phá nhanh chóng phát triển lên tôn thị liền này phòng bị cường độ cam linh trong lòng ý lạnh tràn h p trên mặt cũng là cười gằn chư vị bản tướng đếm tới ba k vâng vài đạo phờ phạt trả lời thành thưa thất chống vắng chu chỉ lông mày đều ngưng cùng nhau tôn sách lại là chủ chứng người bên trong thống trị loại hình tự nhiên cũng là không có nhiều h ư n tâm những người này đối với tổn thất căn bản không có cái gì quy phụ cảm chu chỉ đương nhiên cũng biết những này trong lòng đã tức giận đến cực điểm xem ra chờ lần này đại chiến sau khi kết thúc bên trong muốn bắt đầu trước h ả o h ả o thanh lý một phen ha ha đều đừng phòng ngự giang đông thật loạn hà tất cho này bạc tỉnh tôn thị bán mạng chứ cam ninh lại lần nữa c ư ờ i to lên muốn chết chu chỉ tức g i ậ n đến cực điểm mở miệng hiện nay giang đông xác thực còn có mấy cái kẻ địch không có bắt hơn nữa những năm này giang đông các nhà cũng là lẫn nhau chinh phạt cam ninh chính là đang nói cho những người này mặt lăng ngày hôm nay là tôn thị ngày mai thay cái chủ cũng bình thường hơn nữa ở tôn thị thống trị dưới làm quan áp lực quá to lớn tôn sách khắp nơi khai chiến cũng không để ý bên trong thống trị đem những quan viên này cũng làm con la đang dùng đã sớm d ấ t lấy đông đảo không vui vốn là không trung tâm mọi người khó tránh khỏi nổi lên những suy nghĩ khác v â n h chu chỉ nhìn thấy chậm c h ạ m khoan thai mấy tướng điều quân nghiêm n ặ n hắn lúc này biểu hiện không quen nhanh lên một chút mấy cái mặt lăng bản địa tiểu tướng nhưng là trở nên trầm tư kẻ địch đánh tới trang bị h á o giáp cái kia đều là tinh nguyện không qua giống là cái gì phổ thông tiểu tặc có chuẩn bị mà đến công phá mặt lăng trong thành này cũng có điều mấy trăm quân coi giữ lần này sợ nếu như không còn ba hai bên này cam ninh đ giết l nương Cảm tạ chống h đỡ theo cam linh một chữ hạ xuống ở bên cạnh hắn hai trăm linh sĩ tốt tức khắc lấy ra nọ liên châu đến đây là một loại thích hợp thủy quân sử dụng nọ liên châu so với t ầ n vương nỏ cần ở kỵ binh di chuyển nhanh chóng bên trong còn vùng nổ ra mạnh mẽ trực tiếp phong mang loại nước này quân chiến nỏ là đại minh ngô vương nỏ là ngày xưa đại minh thủy quân sử dụng mạnh mẽ chiến nỏ càng là trịnh hòa dưới tây dương thời kỳ một đường quét ngang ven bờ mạnh mẽ lợi khí không phục nay mạnh mẽ đến cực điểm nỏ liên châu có thể để cho kẻ địch thậm chí đang không có tới gần đến bọn họ chiến thuyền thời điểm liền tồn thất nặng nề dù cho là đến trên đất bằng sử dụng mạnh mẽ đến cực điểm liên tục bắn năng lực cùng thêm khoảng cách g i i lực công kích tuy rằng lực xuyên thấu không có kinh khủng như vậy chỉ là ở trong t r ớ c mắt buộc phát ra hát chi vẫn là đem tất cả mọi người đều bị dọa cho phát sợ chu chỉ con người đều đột nhiên rụt lại lên n à y tuyệt không là phổ thông cường đạo tôn quyền thán phục một tiếng đây là đương nhiên cường đạo đánh cướp cũng không dám cướp giật cái gì đỉnh cấp nhà giàu cũng đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa bắt nạt phổ thông mách tính có thể cướp được cái gì hữu dụng đồ quân nhu a nhưng là trước mắt những thứ này vũ khí sáng rõ trong tay còn có n ắ m trong truyền thuyết n ỏ liên châu có thể liên tục p h ó n g ra nọ liên châu này không phải chỉ có từ châu mới có chu chỉ bỗng nhiên phản ứng lại từ châu nọ liên châu mạnh mẽ nương theo từng cuộc một danh chấn thiên hạ thắng lợi cũng là đồng thời chuyển khắp thiên hạ chu chỉ đương nhiên là có nghe thấy không đúng từ châu nọ liên châu có người nói đều là to lớn mũi tên rất dài những này nọ liên châu rất là khéo léo tôn quyền còn đang thán phục thời điểm chu chỉ trực tiếp lôi kéo hắn bỗng nhiên trốn ở một cái sĩ tốt phía sau b è o b è o b è o vài chi nọ tiễn chỉ một thoáng liền đem n à y sĩ tốt cả người thứ mãn tôn quyền lòng vẫn còn sợ hai t r ậ n mắt lên nhiều tạ thúc phụ nếu không là chu chỉ, hắn phải chết chắc phòng ngự nhanh phòng ngự chu trì hô to lên luôn luôn ôn hòa tướng quân Vào lúc này cũng là lúc cũng tức giận gân ha n ha nổi lên. lớn Thật h sự là k giang đông bọn trộm i t o n g t nhát đến. Còn cam linh cười nhạo một tiếng hắn cũng là từ trương liêu trong miệng nghe tới nhớ lúc đầu hắn còn ở kinh châu thời điểm đối với tương lai tràn ngập mê man lúc này bất ngờ gặp phải m i nhà đội bơn hắn nghe nói từ châu đặc sắc theo bản năng muốn đi từ châu nhìn có điều lúc này giang đông cũng đã lập nghiệp cam n i n h trong lòng cũng có đi đến giang đông tâm ý dù sao chơi thuyền giang hồ mới là giấc mộng của hắn từ châu mạnh mẽ chỉ là kỵ binh thế nhưng nương theo từ châu quân công phá t à u tháo sau như mặt trời ban chưa như thế cùng với trương liêu bị thương từ châu quân trên giới điên cuồng đến cực điểm trả thù cái kia liệu lính vương tức chiến đấu chỉ để cam linh cảm giác từ châu thế lực đã vượt qua một cái thế lực bản thân lại có một loại giang hồ nhi nữ khoai y ân cứu đây mới là hảo nam nhi nên bừa bãi địa phương a trong lòng hắn thiên bình đã sớm hướng về từ châu nghiêng lập tức không chút do dự đi đến từ châu không nghĩ tới từ châu có chiến thuyền vẫn là vô cùng mạnh mẽ chiến thuyền loại này vô cùng mạnh mẽ q u ả đen chiến hạo còn có thể xé chắn ra lẻ so với lúc trước nếu không có người chống đỡ thời điểm vào rừng làm cướp muốn thoải mái quá nhiều rồi đây là trương liêu tín nhiệm khi hắn tới tham gia trận chiến đầu tiên là từ châu thủy quân không hải quân từ vừa mới bắt đầu trương liêu muốn muốn thành lập chính là mạnh mẽ đến cực điểm hải quân b i ể n rộng rất lớn tương lai của hắn không chỉ là giang đông hắn nhìn trước mắt tôn quyền mấy người hắn không biết những người này là ai thế nhưng trương liêu đã nói giang đông chính là một đám bọn c h u ộ t n h ắ t chơi đều là trong cống hoạt động liền không có mấy cái chính kinh sách lược đối xử người như vậy bất cứ lúc nào đều không cần cảm nhận được h o ả n sợ chiến đấu tấn công không ngừng tấn công giang đông bọn c h u ộ t n h ắ t môn nghe rõ đầu hàng không giết nương theo cam ninh này một đạo gạo ghét tôn quyền đã sớm tức giận mày rằng hắn bây giờ vẫn không có trải qua mấy năm quận chúa hông đúc khí độ hàm dưỡng phương diện vẫn không có làm được núi thái sơn sụp ở phía trước mặt không biến s á c vô liêm sỉ tôn quyền tức giận mắng ngăn t r ở bọn họ lúc này chỉ thấy được nọ tiễn sau khi những này đánh tới địch tặc chính đang nhanh chóng tới gần bọn họ chu chỉ cũng cười gật lên tuy rằng này mặt lăng thành bên trong sĩ tốt không biết có hay không đáng tin chỉ là vào lúc này bọn họ thân vệ cũng đã tới rồi ba trăm thân vệ đều là phi thường mạnh mẽ là chu chỉ một tay huấn luyện ra ngăn trở những n à y cường đạo tuyệt không là vấn đề vành vành vành đón lấy chu trì liền nhìn thấy ở chiến trường phía trước nhất cái kia hơn t r ă m cái tay cầm chiến kích sĩ tốt chém giết sau khi xuống tới phù phù từng đạo từng đạo lanh lảnh đến cực điểm trong thanh âm những n à y thân vệ trong tay tấm kiên bị trực tiếp chém nát một ít thân vệ trận to hai mắt hiển nhiên là đã hoàn toàn người ngốc rơi mất còn chưa kịp phản ứng liền bị trực tiếp chém giết trước mắt thời gian tiếng kêu thảm thiết không ngừng làm sao có khả năng chu trì hoảng loạn giống to dưới tay hắn thân vệ tấm kiên đều là mới chế tạo không lâu không nói rất mạnh ở trên chiến trường vậy cũng là toán đỉnh cấp vũ khí đều là hắn tiêu tốn to lớn đánh đội chính mình móc tiền túi hiện nay tôn sách dưới trướng quân quyền kết cấu chính là loại này các đem một mình lĩnh binh từng người phát triển trạng thái đặc thù làm sao sẽ hoàn toàn không ngăn được trong tay kẻ địch chiến kích nay đến t ộ n cùng là thứ đồ g ì nhi giết cam ninh một tiếng giống to những thủy quân này sĩ、si、tốt như h ổ như sói lao ra trương liêu hoàn toàn không có nhúng tay cam ninh cầm p h ả n quân nay tám trăm người đều là tùy tùng cam ninh nhiều năm vào sinh ra tự huynh đệ ở từ châu hơi hơi bồi dưỡng qua đi đã bày ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ cam ninh cũng đã tự mình lao ra chu chỉ sát ý ngọc trời công tử chính mình cẩn thận mặt tướng đi chém g i ế t này tặc chu chỉ tiếng giống giận dữ hắn không nghĩ tới kẻ địch trước mắt nắm giữ tuyệt đối binh khí ưu thế mặt lăng thành không ngăn được bọn họ chu chỉ ngay lập tức phán đoán chính là muốn giết cam linh trước hết giết đi kẻ địch chủ tướng bọn họ mới có cơ hội b á n tên để bản tướng g i ế t ra ngoài chu chỉ gầm nhẹ một tiếng các thân vệ cũng bắt đầu b á n tên để chu chỉ càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện bọn họ cung tên ở năm mươi bộ ở ngoài khoảng cách thậm chí cũng không có cách nào đâm thủng kẻ địch t a o g á p nay đến tột cùng l à một đám từ chỗ nào đánh tới kẻ địch chu chỉ viền mắt đỏ chót một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi một giang đông bọn c h ố n h á t đi chết đi chu chỉ tay cầm đại đao một thân sát y đã bắt đầu bạo phát đến mức t ậ n cùng giết chết cam n i n h hạn thủy tùng tôn kiên nam trinh bắt chiến nhiều năm lại cùng tôn sách đồng thời huyết chiến giang đông cam n i n h xem ra khôi ngô thế nhưng chết ở chu chỉ trong tay khôi ngô chỉ tướng cũng đã vượt qua một tay số lượng chu chỉ cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi xem ra nho n h à hắn thật sự tức giận bùng nổ ra toàn lực thời điểm cũng là hùng hãn phi thường chu vi mấy tướng vẻ mặt lấp lõe nhìn chiến trường cũng không có thật lòng đi ngăn trở cam linh mọi người cũng đều là nhìn ra rồi này chi địch tặc không thể địch hiện tại cơ hội duy nhất chính là chu trì ai thắng liền mang ý nghĩa đón lấy chiếm cứ quyền chủ động tất cả mọi người làm ắ t lại nhìn người này không thể coi thường a nghe tiểu đệ tiếng nhắc nhở cam ninh chỉ là cười lạnh một tiếng cảm giác cả người máu tươi đều là đã bắt đầu sôi trào lên đến hay lắm chủ động tới chịu chết cái kêu bản tướng sẽ đưa ngươi ra đi nhớ kỹ bản tướng cam hương bá cam ninh ngửa mặt lên trời cười to một tiếng hắn đang lo muốn làm sao báo đáp trương liêu tân chi ngộ đây trước mắt này tướng vừa nhìn liền không là cái gì nhân vật đơn giản a định là tôn thị trong quân cao tầng giết hắn vậy thì là to lớn công lao thúc phụ giết hắn giết hắn tôn quyền tức giận chửi ầ m lên mặc dù nói hắn mới là vừa tới giang đông không lâu tôn thị cũng mới là vừa mới bắt đầu ở giang đông thành lập cơ nghiệp hắn nhưng luôn có một loại cảm giác cam linh mắng giang đông bọn trốn nhất nhất định chính là mình hắn mặt lộ vẻ bi p h ấ n v ẻ con nhỏ tuổi tôn quyền chịu đến loại này x ỉ nhục làm sao có thể chịu được yên tâm chu chỉ cũng không cảm thấy chính mình gặp thất bại đã bùng nổ ra toàn lực hung mạnh lực lượng như hổ báo giống như nhanh nhẹn tốc độ s á c thực có thể nói là đương đại hổ tướng chu chỉ nhìn cam linh lúc này còn ở chậm c h ạ m q u a n thai hướng về chính mình đánh tới cái kia trêu tức lãnh đạo ánh mắt như là đang xem thằng hề nhất thời càng thêm phẫn nộ theo bản tướng giết chu chỉ một người trước tiên s á c thực là bùng nổ ra mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh chu vi thân binh bị cầm p h à m quân giáo hân chính khó chịu đây nhìn thấy chính mình chủ tướng đánh tới từng cái từng cái cũng là gào gào gọi theo đồng thời sung kích cam linh bản tướng cũng cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng không giết chu trì lúc này còn cuối cùng hướng về cam linh nhắc nhở cái này tướng linh hắn xác thực vẫn là rất yêu thích chỉ là cam linh không có phản ứng chu chỉ cũng là trực tiếp múa đao mà xuống vụ không gian bùng nổ ra một trận thanh âm trói thai chu chỉ này một đao ngưng tụ toàn lực hắn đây là trong lòng nín dần đây chính là muốn tìm cơ hội phát tiết đi ra coi như là ngày xưa viên thuật dưới trướng đều không có mấy người có thể ngăn trở này một đao đối chiến cam linh hắn tự tin n g ọ t trời như thế nào tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn liền ngay cả tôn quyền đều không nỡ lòng bỏ n h y mắt hắn muốn tận mắt nhìn cái này nhục mắm cơ hội của chính mình bị chu chỉ trực tiếp chém giết、à. cam linh chỉ là xì cười một tiếng liền ngươi cũng s ư ớ n g giang đông bọn trộm nhát cam linh này nợ nụ cười đã là đem trào phúng trực tiếp kéo đầy chỉ thấy được cam linh trong tay s o n g kích bổ ngang một cái mánh liệt đến cực điểm thập tự trạm thưa không mà xuống xem ra liền phi thường lăng nhuệ công kích đánh vào chu chỉ trên đao thời điểm càng thêm ác liệt với anh một trận tiếng nổ vang dên lúc mọi người liền nhìn thấy cam linh hoàn toàn ngăn trở chu chỉ công kích nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu cam linh tùy ý một cái xoay người trực tiếp một chiêu chiến kích thăng long thức từ dưới mà trên vẫy vây chiến kích chu chỉ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng không có cách nào đúng lúc vung vẩy chiến đao phòng ngự được lại lần nữa bị công kích được thời điểm cánh tay thoát lực chiến đao bị trực tiếp q u ă n g bay ra đi cái này không thể nào chu chỉ kinh hai trợn mắt lên nội tâm hoảng sợ ở ngoài còn có chút tan vỡ l i ê n hắn cũng không ngăn nổi này đ ị tặc người đến cùng là ai giang đông làm sao có khả năng gặp có như ngươi vậy cường đạo chu chỉ không cam lòng mở miệng cam linh xỉ cười một tiếng đại hán c h ấ n bắt tướng quân giới trướng cẩm p h ạ m giáo h y cam linh mặt sau nói cái gì chu chỉ căn bản cũng không có nghe rõ ràng hắn chỉ biết phía trước nửa câu nói sau khi ra ngoài nội tâm cũng đã tan vỡ đúng là từ châu quân từ châu còn có mạnh mẽ như vậy thủy quân có thể giết thẳng mặt lăng còn có như thế hung hãn dũng tướng cam linh công tử đi mau nhất định phải đem tin tức nói cho chúa công từ châu nịch tặc thủy quân hung hăng để chúa công cẩn thận chu chỉ bi thương hô to mang trong lòng chết chí hắn đã rõ ràng đối mặt mạnh mẽ như vậy cam linh hắn muốn toàn thân trở ra hầu như là chuyện không thể nào hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cơ hội cuối cùng l i ề u mạng ngăn cản cam linh nhất định phải làm cho tôi quyền đem tin tức mang về cẩn thận từ châu thúc phụ t ô n quyền hoảng loạn đến cực điểm mở miệng từ hắn chính thức tiếp xúc được phụ huynh đại sự lên liền vẫn là chu chỉ đang mang theo hắn tôn quyền nho nhỏ trong lòng chính là vẫn cho rằng chu chỉ chính là thiên hạ mạnh mẽ nhất chiến tướng một trong làm sao có khả năng gặp không ngăn được một cái không biết từ chỗ nào nhô ra địch tại đây đi mau chu chỉ lại là sốt u ruột hô to chu vi mấy tướng vẻ mặt đã c u ồ n biến lên chu chỉ đây chính là tôn thị đại tướng giáp rưỡ như vậy cũng không sánh bằng t ừ châu một cái chưa từng nghe nói tướng lĩnh bọn họ cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt mới vừa rồi không có liều mạng bằng không chính mình cũng chết chắc rồi bọn họ nhìn nhau trong lòng đều là đã có một cái quyết định này giang đông tôn thị bọn họ đúng là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa nhanh bảo vệ công tử rời đi các thân vệ viền mắt đỏ như máu cũng là muốn nghe chu trì mệnh lệnh bảo vệ tôn quyền rời đi chu vi cầm phàm tặc không ít bọn họ cũng nhất định phải mạt lăng thổ dân quân chống đỡ từng cái từng cái dùng sức h ô to chỉ là bọn h ắ n gào thét xong phát hiện chu vi những tướng lanh kia căn bản không có động tác đại hán quan quân thảo phạt n ị tặc tôn quyền còn chưa chịu chết theo bản tướng nên tiếp đại hán vương sư nay mấy tướng dồn mờ miệm chính đang gian nan muốn ngăn cản cam n i n h chu trì ngay lập tức trận mắt lên khó có thể tin tưởng nhìn sang liên nhìn thấy những người m ặ t lăng q u cô tốt chủ động bỏ vũ khí xuống đầu hàng thẳng thắn xui xẻo vẫn là chính mình thân vệ đã hai mặt thủ địch m u ố n chết các ngươi những n à y kẻ phản bội biết mình đang làm gì hả chu trì tức giận mắng lúc này cam n i n h chiến kích đã mạnh mẽ đánh vào chu trì trong lồng ngực mang theo một chỗ màu máu à thống khổ đến cực điểm tiếng kêu trên sợ đến tôn quyền đều kinh hãi trận mắt lên tương tự bi thương thúc phụ chu trì đã không nghe được lòng tràn đầy bị phản bội phẫn nộ cùng với khó có thể ngăn trở cam linh xấu hổ để hắn ý thức trong n g á y mắt liền tiến vào trong bóng tối rơi vào vinh ám cũng lại không nghe được bất kỳ ngôn ngữ thật mạnh đầu hàng nơi g tướng kinh h ỉ mở miệng cũng còn tốt bọn họ đều đầu hàng lúc này bọn họ từng cái từng cái con mắt đỏ lên nhìn về phía tôn quyền cầm p h a g tướng quân nay lịch t ặ c chính là giang đông tôn sách đệ đệ tôn quyền cảm tạ chống đỡ đây là năm nhất định là phí công cam linh mạnh mẽ đã bước lên ở siêu nhất lưu võ tướng hàng ngũ chính đang đỉnh cao hắn nguyện lấy quốc sĩ báo chi từ châu cái tiêm một thân sức mạnh đủ để là quét ngang trừ tướng trở nên hưng p h ấ n cam linh trực tiếp r a tốc đang trùng kích những này thân vệ theo bản năng muốn đến ngăn trở chỉ là bị cam linh trực tiếp chém giết trong tay hắn thần binh lợi khí thậm chí này cầm phạm quân tám trăm người thần binh lợi khí đều là mới vừa chế tạo không lâu vô cùng cứng hãn đủ để nghiền ép tôn thị sĩ tốt thật mạnh mấy cái mới vừa phản bội người nhìn cam linh quá độ thần uy cũng là không ngừng nuốt nước miếng càng nhiều vẫn là xem cuộc vui trạng thái ngược lại bọn họ cũng đã chủ động quy hàng tôn quyền tốt nhất là bị tóm lấy bọn họ thì có càng to lớn hơn công lao a i trước tôn thị không phải cao như vậy nào không đem tất cả mọi người để vào trong mắt mà hiện tại bọn họ còn hung lên mà muốn chết muốn chết tôn quyền sợ hãi hô to tuy rằng hắn đã là một cái thả bay quá lý tưởng có trí thanh niên thật gặp ngay phải máu tanh như thế chiến đấu vẫn là lần thứ nhất cam linh cường hãn ở chu trì thân binh bên trong chém giết như vào chỗ không người liền thực lực này có thể có thể xưng là hàng đầu thiên hạ đại tướng như vậy một vị dĩ nhiên là trước bửa bãi vô danh trương liêu a người đến tột u cùng là đi cái gì vận a tôn quyền trong lòng phẫn nộ hô to nhìn hiện tại từ châu quân trên dưới đều là một đám người nào chứ phần lớn người trước đều là tên điều chưa biết hạ người hiện tại nhưng là hạ là danh chấn thiên hạ từng cái từng cái hạ tướng nương theo trương liêu bị đâm giết cái tia điên c u ẩ n đến cực điểm trả thù t ă n g bá thành liêm t r ư ơ n g hợp lý điện lữ khoáng mấy người đi hướng về thiên hạ người tầm nhìn trung tâm bây giờ lại nhiều cam linh ta không phục ca ca đã nói ta giang đông tôn thị mới là này đông nam một mặt thiên mệnh sở quy tôn quyền trong mắt đang b ố c hỏa trên thực tế để hắn điên cùng như thế nguyên nhân là cam linh trực tiếp rết xuyên một đường đã đem chiến kích đặt ở tôn quyền trên cổ không muốn tôn thị công tử q u ê n chết liền bỏ vũ khí xuống trung khí mười phần một đạo gào thét rung khắp trời cao bên trong các thân vệ đều xứng sờ nhìn cam linh đầy mặt viết nghi hoặc n à y đến t ộ n cùng là làm thế nào đến cam linh nhìn tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống lúc này mới cười to lên ha ha quét tước chiến trường chúng ta tiếp tục đi tòa thành tiếp theo tôn quyền sắc mặt biến thành màu đen hầu như bất tỉnh đi những n à y rét phôi còn muốn tiến công tôn thị duyên thành phố giang thành cái t h i ê n giang bắt tôn sách làm sao bây giờ tôn quyền không biết chỉ là biết cam n i n h bỏ ra thời gian nửa ngày ở mặt lăng thành bên trong chấp hành trọng điểm c ấ p đoạt năm mươi sáu mươi xe đổ quân nhu châu b á o cam n i n h khỏe miệng co giật tôn quyền lần này là thật sự khí bất tỉnh đi ý thức sau cùng chính là nghe được chu vi mấy cái sĩ tốt ở kích động thảo luận cái gì ha <cười> ha <cười> <cười> này giang đông tôn thị thành thị thật là có tiền một tòa thành thị liền có thể so với lương hiếu vương di bảo một nửa phía dưới có thể vẫn có ba tòa thành trì đây ở cam ninh sau khi rời đi trong thành một ít vẫn tính là trung tâm người nhìn khắp nơi bừa bộn mặt lăng liền còn x ó t lại sợ hai ai thắn g mặt lăng tới gần trường giang phát triển lên phồn hoa thương mại liền như thế bị ba ngày n nịp tặc hủy hoại trong một ngày bọn họ ngoại trừ tức giận mắng vào lúc này căn bản không thể ra sức cũng không có ai thật sự dám đổi tới cùng cam ninh l i ề u mạng nhanh nhanh đi đem mặt lăng tin tức bẩm báo cho chúa công mặt lăng khiến phẫn nộ hô to hắn mới vừa ở ngoài thành tránh thoát một yết cam ninh sắp tới hắn trở về đến trong thành mảnh này ngày xưa phồn hoa khu vực bây giờ lại như là thoi thóp từ thành trong thành phần lớn phú hộ đều đụng phải không giảng đạo lý cướp bóc không muốn mạng của ngươi không muốn ngươi toàn bộ tài sản giao ra một nửa là được các nhà dù cho là lại không muốn nhìn cái kêu băng lạnh đổ kích cũng là biết chân chính quyết định hẳn là cái gì không chút do dự làm ra hoàn mỹ nhất quyết định đến vậy cũng là liền chu trì đều chết rồi a các ngươi thả ta ra đại huynh nếu như biết các ngươi cái đám này thật nhân như vậy tùy tiện nhất định sẽ không đ ồ n g t h ả các ngươi các ngươi tôn quyền gào thét mở miệng không ngừng dầm gì một ít rất là thăm hỏi tính lời nói liên tiếp bật thốt lên mà tới tức giận bên cạnh một cái phó tướng trực tiếp sát ý ngập trời mở miệng t h ư ớ n g quân có muốn hay không rút h á n thiệt cam ninh lắc lắc đầu cười lạnh một tiếng cái kia chẳng phải là vô vị rất nhiều tôn quyền gào thét vừa vặn cho ở trên mặt nước đi tới lúc đoạn này tẻ nhạt lữ t r ì n h gia tăng rồi không ít thú vị tính thương quân đó cũng là phó tướng gật đầu cười tôn quyền mắng nửa ngày căn bản không có ai đáp lại cũng là rốt c ụ c hể vải đến cực điểm thẳng thắn dừng lại vu hồ tôn sách đại quân vốn là tập trung muốn tiến công lư ra một vùng chỉ là nhân từ châu cuộc chiến biến hóa vạn bất đắc dĩ muốn tuyển chọn cùng tạo thị trong lúc đó liên hợp hiện tại tôn sách tạm thời chuyên quân các nơi đem chính mình đại doanh đặt ở đồng dạng là vô cùng trọng yếu vu hồ cho dù vu hồ đại doanh phần lớn đ ề u không từ xa nhìn lại thời điểm vẫn như cũ có thể thấy uy vũ hùng trắng lập tức đại doanh càng nhiều là thành tiệu toàn bộ đại quân đất tập trung tương đương với tôn thị sĩ tốt tập tán trung tâm phụ trách chủ tính c h u n g những này chính là mang theo lượng lớn lương thảo đồ quân lưu nương nhờ vào tôn thị trợ giúp tôn sách nhanh chóng xây dựng lên chính mình khổng lồ căn cơ lỗ tốt lỗ tốt xuất thân lâm h o i quận đông thành huyện lỗ thị lỗ thị càng là hoài dơ tay phú nhà nằm trong tay lượng lớn hoài bơm nước đạo mậu dịch tương tự phú khả đức cũng là bởi vì lỗ túc xuất thân mạnh mẽ lại có chu du m á n h liệt đề cử hiện tại lỗ túc tuy rằng địa vị còn không cao lắm quyền lợi đã rất lớn chỉ là hiện tại lỗ túc biểu hiện rất là khó coi lương thảo đồ quân lu lại không đủ một đồng tiền làm k h ó anh hùng hán một t h ạ c h lương làm k h ó thật quân hán lỗ túc luôn không khả năng là vẫn cầm nhà mình của cải đến chợ giúp tôn thị lỗ thị có thể có hôm nay khổng lồ lại không phải hắn lỗ túc một người công lao chỉ là lần này không cho lỗ thị đến cung cấp đại quân thiếu hụt thiếu lương thảo đồ quân lu hiện tại muốn đến nơi nào đi mặt lăng bên kia lương thảo cũng nhanh muốn đưa đạt hy vọng có thể tạm hoán khẩn cấp lỗ túc thở dài một tiếng hiện tại nếu là lại vô hậu cần bổ sung tôn sách mang đến tiền tuyến càng ngày càng nhiều đại quân chiến sĩ vốn là không có lương thực có thể ăn mức độ vâng mặt lăng chính là phía sau thủy vận yếu địa dưới một nhóm đồ quân n u cũng sắp đến, đến rồi chu vi m ấ y tướng dồn dập phụ họa mở miệng vẻ mặt bất đắc dĩ ở tôn sách dưới chướng người h ậ u thật sự là một cái khổ sai sự tôn sách không chỉ có là tự cho mình siêu phạm bị người gọi là, là tiểu ba vương liền thật sự coi chính mình là ba vương hành vi chuộn tắc đều là ở hướng về hạng vũ không ngừng tới gần đem hạng vũ bạo ngược trước tiên học được nếu là không có làm thỏa đáng lương thảo sự tình bọn họ mỗi một người đều là chịu không nổi chương túc căn lúc chỉ có chiếc cạnh còn có Chu cần chút thế không Hắn nghe thấy hiện nhiều nhỏ. Haha, định thảo như họ những thảo ưu lương đưa tướng, lương môn lắng, bản này, vàng vàng đến trên sông, tuyển lớn, bên tuyển lăng đến. trúng dồn mừng điên mở miệng. Bọn ngày xuất qua ta, tốt biết. tốt mặt một rất mạt rớt một ở mở A đem đi, xem bầm lô lo là là báo, vội vội vi sĩ dập dù cho là ở trên mặt sông còn có chút xa hắn hiện tại còn chưa là thấy rõ vẫn như cũng là ngay lập tức sẽ xác định đây tuyệt đối không phải giang đông chiến thuyền làm sao có khả năng trên mặt sông làm sao sẽ xuất hiện thế lực khác lỗ túc trong lòng phẫn nộ đang muốn mở miệng thời điểm mấy cái sĩ tốt vội vội vàng vàng b m báo không tốt người đến nói là đại hán giáo hí cam ninh lần này đến thời điểm là muốn cùng chúng ta quen biết một hồi lỗ túc theo bản năng gật gật đầu đại hán giáo hí nay đại giang trên lúc nào xuất hiện như thế một nhân vật dĩ nhiên đều rét tới nơi này tức khắc phòng ngự lỗ túc gầm nhẹ một tiếng vừa nhìn về phía bên cạnh sĩ、si、tốt tập kết sở hữu sĩ、si、tốt phòng ngự hắn mặc dù coi như nho nhã phong độ thực thời đại này quân tử tu lục nghệ những này nho nhã người nhiều vậy là biết một chút võ thuật xem như là h i ế u khách lỗ túc chính là như vậy là ngay lập tức phát hiện không đúng lỗ túc cũng không hoảng hốt này giang đông bên trong cho tới nay đều không đúng rất thái bình đâu đâu cũng có một ít loại quân chỉ cần đem những người này giải quyết đi là được ha ha n à y vu hồ xem ra so với mặt l ă n g trận chiến lớn hơn nhiều lúc này lỗ túc nghe được một trận từ đằng xa bay tới tiếng cười lớn thần xác cứng lại hắn nhìn thấy mấy chục chiếc tiểu chiến t h u y ề n xung kích ở vua hồ cảng phụ cận bàn tên lô túc bình tĩnh hạ lệnh vua hồ có một ít quân sự đồ quân nhu dự trữ lúc này lấy ra cũng là có thể sử dụng còn có mấy ngàn sĩ tốt hắn nhìn đánh tới địch tặc chỉ là dần dần cười gằn thủy tặc l i ê n gọi ngươi có đi mà không có về vèo vèo vèo v ô số cung tên bắt đầu tung bay đi ra ngoài chỉ là đánh ở phía xa trên chiến t h u y ề n xác thực có thể đâm vào bên trong ngược lại là những nảy sĩ tốt áo giáp căn bản bắn không thủng không đúng lô túc nói thầm một tiếng những n à y háo giáp không đơn giản cũng không phải là vật p h à m tuyệt sẽ không xuất hiện ở giang đông khu vực cường đạo trên người h á n trưởng toàn bộ phận tôn thị đại quân hậu cần tiền lương mới thật sự là rõ ràng hành quân tác chiến tiêu hao đều là một cái con số trên trời những n à y háo giáp đều là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ cường đạo tại sao có thể có rất nhiều tiền cam l ò n g chế tạo cái này đại hàn gia ú ý, ngươi đến tột u cùng là người nào lỗ túc trực tiếp trầm giọng m ở miệng trong lòng cũng có chút bận tâm lên mặt lăng tình huống kẻ địch từ hạ du mà lên có mặt lăng ở trước chắc chắn sẽ không để cho kẻ địch xuất hiện ở đây trừ phi mặt lăng xảy ra vấn đề rồi hư u n hôn g đ ế cam linh nếu đánh tới cái kia chính là muốn chết lỗ túc trầm giọng cười cười bất luận làm sao hắn cũng có đem cam linh ở lại chỗ này từ châu không cần lại có thêm mạnh mẽ như vậy thủy quân nay đại doanh bên trong giờ khắc này tụ tập tới được sĩ tốt càng ngày càng nhiều đã có ba bốn ngàn người đây chính là lỗ t ố c sức lực hắn đã cấp tốc dựa theo đại doanh bố trí phòng ngự tạo thành mạnh mẽ phòng ngự chiến trận ha ha tôn thị vô đạo ước hiếp giang đông b á c h tính mặt lăng đã trực tiếp quy thuận tôn quyền hiện tại cũng ở ta chiến thuyền bên trong uống trà đây vị tướng quân này nếu không ngươi đồng thời lại đây cam linh lúc này ác ý tràn đầy nợ nụ cười sợ đến lỗ tốt trong nháy mắt trận mắt lên tôn quyền cái này không thể nào đi công tử thường năm đi theo ở c h ú công bên người ngươi này t ạ tướng đ ừ n trong ạ t n g ư ờ i ớ c mắt lỗ túc tức giận sắc mặt chắn bệnh không dám tin tưởng nhìn bên cạnh tướng lĩnh ha ha ngươi không tin người đến lôi ra đến linh lợi cam linh cười to một tiếng cười híp mắt nhìn bị trói gô lôi ra đến tôn quyền trương liêu đã nói này tôn quyền chính là giang đông bọn chuột nhắc đứng đầu đối với hắn hoàn toàn không cần khắc phí thật sự là công tử lỗ túc phẫn nộ ở đáy lòng tức giận mắng như thế nào chư vị còn có cái gì muốn nói à cam linh cười to hắn cười nhiều bừa bãi đối diện những n à y giang đông sĩ tốt sắp mặt chính là có cỡ nào kinh hoàng này đều là thứ đ ổ gì nhi a khủng bố như vậy bọn họ không hiểu tại sao mặt lăng sẽ nhanh như thế liền bị công phá a lẽ nào liền phòng ngự thời gian đều không có không nghĩ nói cái kia chư vị giang đông bọn trốn nhất xin mời chịu chết đi cam linh trong nháy mắt liền từ cười híp mắt tiếu diện hổ biến thành sát ý vô song tuyệt thế hát tướng hắn một người ở trước từ trên chiến thuyền n h xuống quay về một cái dương cung lắp tên sĩ tốt giơ tay chính là chiến kích một đạo bạ bữa máu tanh đến cực điểm khí tức tràn ngập ở trời cao bên trong dũng tướng giang đông t r ú n g tướng bao quát lỗ túc ở bên trong đều là khí tức cứng lại có chút rõ ràng mặt lăng tại sao lại bị dễ dàng công phá dù cho ngươi có dũng tướng lực lượng bản tướng đại quân cũng không thể nhẹ cùng chu diệt nghị tặc cứu ra công tử lỗ túc tiếng g à o thét tương tự là chuyển vào sở hữu sĩ tốt trong hai những n à y giang đông sĩ tốt vẫn là rất dũng mãnh chỉ thấy này mấy ngàn người tạo thành tinh vi đến cực điểm chiến trận dựa vào đại doanh phòng ngự hệ thống đều là vô cùng hung hãn giết hướng về cặp bờ cầm phản quân tấn công giết toàn bộ n ị tặc lỗ túc c ắ n răng trong lòng trước nay chưa từng có kiên định luận kiên cường kiên trì hắn lỗ túc cũng không kèm cái kia trong truyền thuyết hà bắc điền nguyên hạo gấp ba với địch lâm binh đấu trận ưu thế ở ta lỗ túc trong mắt đã xuất hiện tinh quang chỉ là ở hai bên va và chạm vào nhau một khắc đó hoàn toàn thay đổi cái kia cảng bên bờ trải ra mấy trăm sĩ tốt như là tao ngộ đến sao băng dây d ụ trong nháy mắt chính là mắt trần có thể thấy bị tính chất hủy diệt đà kích tổn thất nặng nề lỗ túc vị trí ở cảng đại cao rõ ràng nhìn thấy đại cao bên dưới các binh sĩ phòng ngự chiến trận bị xung kích thủng trăm là lỗ à, vô tận tiếng kêu thảm thiết ở trời cao bên trong không ngừng chấn động lô t ú c hô hấp đã ở hơi trong gió rét trở nên vô cùng gấp gáp không dám tin tưởng mở lớn miệng bên trong có thể nhét đẻ một cái trứng gà đây là năm mười lăm chương mới ha cảm tạ chống đỡ một trăm sáu mươi ba chương một trăm sáu mươi b ố tử sĩ ba n g h n người dựa vào địa hình triển khai mạnh mẽ phòng ngự đã vậy còn quá thai quá lô t ú c hoàn toàn không dám tin tưởng nhất định là hắn nhìn lầm dùng sức lau con mắt lại lần nữa mở sau khi lô t ú c nhìn thấy trước mắt hủy diệt bình thường thế giới t r i t đề mới hủy diệt đi mệt、mỏi. lại không nói đại doanh phòng ngự bố trí vốn là làm tốt có thể sẽ bị một ít phụ cận địch tặc tấn công còn có này ba ngàn xi tốt ở trong tay hắn tạo thành chiến trận không phải lỗ t ú c tuổi coi như là có vạn tặc đánh tới hắn cũng hoàn toàn không sợ chỉ là trước mắt tình cảnh này hầu như là hoàn toàn phá hủy đi lỗ t ú c thế giới còn nhanh mấy trăm người hoàn toàn ép ba ngàn người chiến đấu lỗ t ú c nhìn những n à y địch tặc s i tốt nay thần binh lợi khí thật sự là mức kinh khủng như thế đối chiến tôn thị đại quân dĩ nhiên là đến như cắt dao gọt dưa mức độ tất cả mọi người liều mạng đánh nhau giết một người ban thưởng mười kim lược đồ vật cũng không cần trở lên dao lỗ túc bình tĩnh đến cực điểm hạ lệnh không thể hoảng hiện tại nhất định không thể hoảng b â n g không liền sẽ càng thêm dễ dàng bị cam linh đại quân cho giết xuyên hắn nhất định phải kiên trì ít nhất cũng phải tiêu hao mất cam linh càng nhiều sĩ、si、tốt đây là ở hắn tôn thị địa bàn coi như là hổ đến rồi cũng phải đánh nát nó nanh h vớt giết những này sĩ、si、tốt cũng r ồ n r ậ p hô to lên trước tiên không nói mười kim ban thưởng mặt sau câu kia mới là trọng điểm người tinh tưởng cũng nhìn ra được đây chính là căn bản là không có cách dùng giá trị đến cân nhắc mạnh mẽ vũ khí hiện tại thì có một cơ hội bãi ở trước mặt bọn họ có thể trực tiếp lượt đến không có ai gặp đồng ý từ chối bọn họ dồn dập sung kích từng cái từng cái dũng manh không sợ chết như ánh mắt đỏ như máu chỉ muốn giết chóc manh thú t ử sĩ cam linh nhìn trong nháy mắt thay đổi khí thế tôn thị sĩ tốt phản phất một đám vô vị sinh tử đ ỉ n h cấp chiến sĩ giống như cam linh cười nhạo một thân cho rằng này là có thể đến chống lại mạnh mẽ cầm phản quân t ử sĩ không phải là dùng đi tìm cái chết à ha ha ha cam linh cười dài một tiếng tức giận không ít tôn thị tướng lĩnh không ngừng giống to hy vọng một lúc ngươi còn có thể cười được giết những n à y các binh sĩ hoặc là t ú năm tố ba hoặc là hơn trăm người tụ tập cùng nhau tạo thành từng đạo từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm xung kích chi m u dường như muốn đem cầm p h ả m quân cho trực tiếp đâm thủng cam linh biểu hiện vẫn như cũng là vô cùng hờ hững đâm kích nương theo cam linh ra lệnh một tiếng nguyên bản đang bị cầm p h ả m quân các binh sĩ vung vẩy ở vũ khí trong tay mũi kích đ ỗ n g nhiên bay ra ngoài mạnh mẽ trực tiếp lực xung kích không ít tôn thị sĩ tốt đột nhiên không kịp chuẩn bị bị trực tiếp đâm thủng thậm chí còn có một cái chiến kích liên tục đâm thủng ba người tại sao lại như vậy lỗ túc ở thấy cảnh này thời điểm con mắt đều xem trực coi lời này càng là có mạnh mẽ như vậy vũ khí hắn vừa n ã y cho rằng chiến kích không kiên không phá mạnh mẽ lực phá hoại cũng đã rất khủng bố cả thế gian hiếm thấy không nghĩ tới chiến đấu chân chính lực là bây giờ nhìn thấy cả thế gian hiếm thấy giết cầm phàm quân môn cũng không phí lời ở tôn quân chấn động đến cực điểm trong ánh mắt lại lần nữa đem chiến kích cất đi chiến kích bắn ra thời điểm trung gian đều là liền với bé nhỏ xích s á t đây là hệ thống chế tạo cực hạng tân minh là trương liêu cố ý cho cam linh toàn quân trang bị loại vũ khí này sớm nhất xuất hiện ở đường triều sau đó đến cuối thời nguyên đại minh thời kỳ lại trải qua mười phần phát triển chỉ là bởi vì quá mức đắt giá chi phí trong lịch sử không có quy mô lớn từng xuất hiện chỉ là ai cũng không có cách nào quên cái này vũ khí mạnh mẽ giết bản tướng liền không tin ba ngàn người liền hoàn toàn không có thắng lợi cơ hội luôn luôn nho nhã lô túc vào lúc này bị tức sắc mặt đ ỏ lên hoặc là nói bị dọa đến tại đây khủng bố đến cực điểm sĩ tốt trước mặt ngoại trừ nhân số ưu thế hắn cũng đã đối mặt khó khăn hắn liền không tin ba ngàn người cũng không có cách nào tiêu hao mất một ít cẩm phản quân chết những này tôn quân sĩ tốt nhìn chiến h ư u nga xuống mặt sau cũng không có bao nhiêu người dừng lại từng cái từng cái gia tốc xung kích ha ha có ba ngàn tử sĩ không sợ cho ngươi các binh sĩ d u n g manh xung kích để lỗ tức khó chịu đến cực điểm nội tâm dễ chịu một điểm này được lợi từ tôn thị đặc thù chính sách bộ khúc chế độ tôn sách nhanh chóng phát triển chỉ là thực lực bản thân thiếu thốn liền liền buông tay giới đại tướng tự do tạo thành quân đội gia nhập vào thế lực của hắn bên trong loại thủ đoạn này có thể mang thành coi như là một đám gia tộc liên minh quân liền như hiện tại trên chiến trường xung kích sĩ tốt phần lớn đều là lỗ túc bộ khúc những người này phụ thân mẫu thân chính là tùy tùng lỗ thị thậm chí trong gia tộc mấy đời đều ở lỗ thị đối với lỗ túc tuyệt đối trung tâm lúc này căn bản sẽ không lựa chọn chạy trốn bọn họ cũng đều biết nếu như diệt kẻ địch trước mắt chính mình có thể thu hoạch đến chỗ tốt lớn bao nhiêu nếu như chạy trốn người nhà của chính mình cái kia cũng là muốn bị vạch cáo cho người xem lưng cam linh k h ẽ c a o mày những này không muốn sống sĩ tốt xác thực là do người cái kia trùng thiên tiếng la giết nếu như đối mặt thế giới này trừ từ châu quân ở ngoài bất kỳ sĩ tốt đều có sức đánh một trận đáng tiếc hắn gặp phải là trương liêu muốn phải không ngừng chế tạo thành t ự u tương lai hải quân xương cánh tay cầm phàng quân cầm phàng quân cũng cần một cái công lao chính thức xác định chính mình gia nhập vào từ châu thế lực bên trong hành kích cam n i n h hô to một tiếng cầm phàng quân sĩ tốt nhất thời tăng nhanh tốc độ động tác nguyên bản gai kích một cái vung vẩy trực tiếp thành một cái viên n g u y ệ t loan đao vang ra ngoài trong phút chốc cẩn thận ứng đối đâm kích tôn quân không nghĩ tới đâm kích còn có thể chủ động thay đổi phương hướng lại là mấy c h ụ người bị trực tiếp đâm thủng mà này cũng không phải dừng lại trên chiến trường đâu đâu cũng có vung vẩy chiến kích l kích kích hắn, hắn, hắn đi ế p mùi kích đến g từ châu t h sau khi cũng cùng trương liêu trò chuyện quá biết từ châu tương lai đến tột cùng là cỡ nào rộng lớn như thế khổng lồ t h i ê n địa, hắn còn cần từ trương liêu trong tay được càng nhiều thứ tốt lần lượt chiến tranh thắng lợi cùng kẻ địch thủ cấp là có thể từ trương liêu c h â ấy không ngừng đổi lấy cái gì lỗ túc vào lúc này cả người đều là đã đã tê dần nay chiến kích mạnh mẽ đã là triệt để nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây chính là quên đi ngăn ngắn thời gian hắn nhận thức đang bị không ngừng quét mới hiện tại đã là có chút hoài nghi nhân sinh đây thật sự là cái thời đại này có thể tồn tại vũ khí chẳng lẽ có người là lao thiên gia con riêng cái kia không phải là trương liêu mà lỗ túc nhìn thấy xa xa cam ninh ánh mắt Cái tiêu tham lỗ m điểm nóng dực, sợ đến đến nóng dựng, cực sợ l túc còn người nhiên có lại. Cũng không biết trước ô không n đúng sách có lúc thể hay t ợ giúp lại đây. 164 c h ơ n tôn sách đánh g 165, t sách i Lỗ t ú biết, trước mắt chiến tranh đã xong đời h ã n tiếp đó đã rất khó làm tiếp ra cái gì hữu hiệu thay đổi các binh sĩ đã tận lực cũng đã lấy ra mệnh đến l i ề u dựa vào có lợi địa hình không ngừng tấn công cứ thế mà đánh không lại lúc này càng không thể lui lại vàng không chính là trực tiếp binh bại như núi đổ liền ngay cả lỗ túc vị này đại tài cũng đã tê cả ra đầu lỗ ú đúng c có thể chờ mong, cũng chính là tôn sách. tức, sách sách có này mong, tôn Hắn ở phát hiện không đúng thời điểm, liền phải người đem tin tức, đưa đến tôn sách đi. Nhiều nhất thời gian một ngày, tôn sách liền ngày, là thể trở phát thời thời một thể giết tới. phải điểm, đem Một l đi. đưa túc nhìn máu thịt tung tóe chiến trường chưa từng có cảm thấy được một ngày sẽ l à như vậy dài lâu cam n i n h cũng không vội vã hắn v ừ a vặn muốn thích l ớ n g một hồi vũ khí mới mạnh mẽ trước mắt như này chính là tốt nhất bồi luyện liên tiếp đại chiến đến sắc trời biến thành màu đen sau khi lỗ túc trong mắt đã dần dần trở nên sáng n g i trong mắt màu đen nhìn vô tận đêm đen mang theo ước ao s á c trời căng khắc đại biểu quá khứ thời gian càng dài tôn sách trợ giúp trở về cơ hội càng to lớn hơn gần đủ rồi lúc này cam ninh nhìn quét ngang khoảng một nửa chiến trường đối với cẩm phản quân hiện tại sức chiến đấu đã gần như nắm chắc rồi nếu như đường hoàng gia giáng phòng ngừa bất kỳ tổn thất tình huống triển khai tấn công đi cũng chính là trước mắt như vậy hoàn toàn là nắm tự thân ưu thế chậm dại áp chế thương quân viện quân của kẻ địch cũng g ầ n đến lúc này mấy cái người mặc áo đen nhắc nhở một tiếng cam ninh gật đầu trực tiếp giống to trời tối hủy diệt đi những này cầm p h à m quân sĩ、si、tốt lúc này mới hoàn toàn bạo phát từng cái từng cái không muốn sống tấn công trên người có bất kỳ t h ư ơ n g thế đều mặc kệ loại này lấy mạng đổi mạng đ ấ u pháp mới thật sự là cầm p h à m quân không tính đến tự thân tổn thất tấn công không ngừng tấn công lỗ t ú c mới vừa bốc cháy lên hy vọng liền lại bị đánh vào trong bóng tối hắn cho rằng những này sĩ、si、tốt vũ khí mạnh mẽ c ự c hạng nguyên lai、like, chân chính đáng sợ là những này sĩ、si、tốt bản thân cũng cường đại đến c ự c h ạ n hắn thậm chí là ở cảm thấy thôi chỉ có những này mạnh mẽ sĩ、si、tốt mới có thể xứng với những vũ khí này đáng tiếc những này sĩ、si、tốt là kẻ địch từ bỏ phòng ngự tấn công lỗ túc cũng cắn răng một ngày dưới áp lực mạnh cũng là sắp điên rồi triệt để điên cuồng đồng thời đến đây những n à y bộ khúc nghe được tiếng t r o n g trận vang lên cái kêu quyết tử x u n g phong kẻ lệnh đang nhắc nhở bọn họ không cần có bất kỳ sợ hãi không ngừng về phía trước bọn họ từ lâu không có đường lui giết cho dù chết cũng phải mang đi một cái cầu tặc chỉ có thể nói tôn thị sĩ tốt ý nghĩ là tốt đẹp hiện thực là vô cùng tàn khốc a vô tận tiếng kêu tham thiết cũng là ở một chút phá hủy lỗ túc cầu hy vọng sống sót máu tơi triệt để bao phủ ở trong bóng tối giết giết tôn sách lúc này rốt cục ma người chạy tới nhìn thấy tình cảnh này chỉ để đem hắn cho làm tức giận chỗ nào đến cường đạo d á m công bản tướng đại doanh giết tôn sách tiếng giống giận dữ bên trong đi tới một ngàn sĩ、si、tốt trực tiếp gia nhập bên trong chiến trường tính tình của hắn vô cùng táo bạo thân là tôn kiên t r ư ở n g t ử kế thừa lượng lớn phụ thân di sản bây giờ dựa vào tự thân dũng manh c h é m giết đã là giết ra một cái tiểu bá vương danh hiệu mặc dù là chính hắn chuyển đến thế nhưng hắn chí hướng vậy cũng là cùng bá vương bình thường vừa bãi tung hoành với trong thiên hạ ở đại doanh phụ cận vũ hồ mới vừa nương nhờ vào tôn thị không lâu một ít quan chức cũng là hiếu kỳ nhìn bọn họ là thật không có nghĩ đến à tuy tiện đánh tới một nhánh đ ị c h tặc liền đem tôn sách đại doanh cho đánh chật vật như vậy cũng không biết tôn sách tự mình rết sau khi trở về chiến cuộc có phải là muốn thay đổi bên trong chiến trường còn đang kiên trì một ít tôn thị sĩ tốt nghe nói viện quân đến trên căn bản cũng đều là lệ tung tại chỗ có hy vọng thắng lợi không tốt sở hữu tôn thị người vào lúc này đều là chờ mong đón lấy trở mình cuộc chiến chỉ có lỗ túc ý thức được không đúng đang nhìn đến tôn sách chỉ có ngàn người quân tiên phong trước tiên trợ giúp sau khi trở về hắn cũng đã là ý thức được đại sự không ổn này không phải bình thường kẻ ra lỗ túc m a u m a u sai người đi nhắc nhở tôn sách trực tiếp ở trên tường thành hô to tôn sách đương nhiên nghe được chỉ là căn bản không để ý lắm không bình thường đó là hai giống như hay sao một ngàn người tiếp tục tấn công tôn sách chỉ là cười gằn không quan tâm các ngươi đến cùng là ai dám đi vào bản tướng đại doanh đến rồi cũng đừng muốn sẽ rời đi câu nói tiếp theo tôn sách chính là vận dụng lên toàn bộ sức mạnh hướng về trời cao hô to một tiếng nhục ta tôn thị người cái trước bây ị khám nhà tộc. Tôn sách nói không sai, tôn Kiên nhà Sách cái một Tôn nói Tôn cương trực tướng quân, có điều ai muốn là diệt sai, tộc. trực q u n muốn giận hắn, Tôn Kiên n có chọc điều ai xưa a là sẽ k h ô n giờ hạ thủ tình. trước Tôn lưu Lúc k ê n nghiệp, đến mảnh lập là vậy thì là dết ra đến một t ra r i giờ, Bây hắn tôn sách k ế thừa phụ thân cơ ư nghiệp n g lại sao thua ha ha cam linh x ỉ cười một tiếng ngươi chính là hiện tại giang đông bọn chuột nhắc t h i chủ tôn sách chứ cam linh cười to có điều là cái giang đông tử h vương làm ra đến một ít đồ còn thật sự coi chính mình có thể thành lập bá vương thành cựu cam linh tiếng trào phúng như là một cây gai trực tiếp đâm tới tôn sách trong nội tâm trong mắt của hắn đã huyết h ỏ a n g ậ p trời lòng tràn đầy tức giận để hắn gần như sắp muốn không khống chế được chính mình muốn chết tôn sách tính cách chính là như vậy không chỉ là có có thể so với năm đó bá vương bình thường vũ lực trí hướng liền ngay cả tính cách cũng là có chút tương tự là có c h i khôn chỉ là bây giờ tôn sách đại doanh bị đánh lén nội giận máu tanh đến cực điểm chiến trường để hắn đều hận không thể đem c a m ninh chém thành m u ô n mảnh bà tướng còn có mười ngàn đại quân ở phía sau ngày hôm nay tất đem bọn ngươi đám cầu tặc này chém thành n u y n mảnh tôn sách giống to ồ cam ninh lạnh lùng đến cực điểm đáp lại âm thanh vừa vặn đầy đủ rõ ràng chuyển vào tôn sách trong thai sau đó cam linh liền nhìn thấy cam linh đại quân đã giết tới quân doanh một bên lỗ túc sẽ ở đó một bên tướng quân chúng ta mau bỏ đi đi viện quân của kẻ địch liền ở phía sau không xa nghe tỷ tướng sốt u ruột tiếng nhắc nhở cam linh cũng là cười nhạo hướng tôn sách phương hướng hô to kha kha đem giang đông thử vương trực tiếp g i ế t chẳng phải là rất không có gì hay lần này trước tiên cho ngươi một cái giáo hấn giáo hấn cái gì giáo hấn chính đang tôn sách nghi hoặc thời điểm liền nhìn thấy cam linh dũng không thể đỡ mang người giết tới khoảng cách lỗ túc không tới ba mươi mét địa phương đi mò. lúc t t h â này long bảo vệ hành muốn i lúc này đã hổ bộ cam n i n h khoảng cách lô túc đã chỉ còn dư lại đến một mươi m vung lên chiến kích làm cho lô túc chỉ có thể né tránh thời điểm cam linh không người một cái bảo trùng đem lô túc trước người cái cuối cùng thân vệ chém giết lỗ túc ngầm đầu liền nhìn thấy một tấm đáng ghét đến cực điểm khôn u mặt t ư ơ i cười mang theo đáng ghét đến cực điểm lời nói ngươi này bọn c h ố t n h ắ t còn có cái gì thử nói phải gọi hiêu một hồi hả chương mới, m mặt hàm dám cam dám. tạ chống đỡ ha. 165 chương 166, Tôn thị Thủy túc tuy chút sát tôn suốt ruột hô to, thẳng túc ở tôn thị hệ thống bên trong, chống chương sắc cùng còn chỉ là tác dụng của hắn, là ai cũng không có sách cũng ha. hoảng, khí hơi không nhìn ninh hô nhãi danh hệ Quân. đến vẫn dưỡng người bên đỡ độ đều đã Lỗ là là Lỗ ở, ở ý hắn đối với chu du giao động đến cái này tối tiền phi thường hài lòng thiên hạ tranh bá đánh chính là một cái tiền a nhìn hiện tại từ châu có tiền có thể làm bao nhiêu sự t ì n h a tôn sách vẫn luôn rất ư cao lỗ túc tuyệt không thể chết được a h u ố n h ổ vẫn là hiện tại cái này cái thời điểm mấu chốt muốn cùng vương bắc đại chiến không còn lỗ túc chỗ nào đến tiền kha kha tôn sách ngay lập tức liền nhìn thấy cam n i n h quay đầu n h a răng nợ nụ cười dù cho là khoảng cách còn rất xa tôn sách vẫn như cũng là cảm thấy thôi cái nụ cười này hắn có thể nhớ kỹ cả đời ba điểm ngôn c n g ba điểm bất ham ba điểm l a n thang một phần lạnh l ù n tại đây mặt nụ cười sau lưng cam linh chiến kích đã làm ạ n h mẽ trực tiếp đâm vào lỗ túc trong lồng ngực à kịch liệt đến cực điểm trong tiếng kêu gào thê thảm lỗ túc hai tay gắt gao trên ngực không dám tin tưởng nhìn cam linh vừa giống như là xuyên thấu qua cam linh nhìn thấy càng xa xăm cái kia vô tận thiên địa bọn họ đều quá coi thường từ châu mạnh mẽ chuyện này làm sao có khả năng các ngươi đến cùng là cái gì vũ khí lỗ túc trí tử đều không nghĩ ra hiện nay trên đời vì sao lại có mạnh mẽ như vậy vũ khí a thực sự là lao thiên ra con riêng hay sao thời khắc này thiên địa phảng phất đều yên tính lại cam l i n h s ỉ cười một tiếng vũ khí t ử châu trên biên giới đều là loại vũ khí này các hạ cùng t ử châu đối nghịch chẳng lẽ không biết một câu nói này chỉ để để lỗ tốc g ấ t đi tuyệt vọng t ử châu quân tốt nhanh mười và ba như đều là loại này thần binh lợi khí thiên hạ chư hầu người phương nào có thể kháng cự mạnh mẽ binh khí có thể phát huy tác dụng to lớn nếu như là loại này vượt thời đại giống như thần binh lợi khí vậy thì là quét ngang đương đại vô địch chi quân ba coi đời này thật là có người có thể ngăn trở từ châu hạ c ha í tử một tôn to phát đều muốn mồm nhắc nhở nhưng không hồi sách, há cực lực môi, r được một điểm một âm t ha n ha đ ế cam h có linh cười ó bên trong cẩn to một tiếng trực tiếp từ chỗ nào đến còn hướng về nơi nào giết về cản bọn họ lại ngăn cản đám cầu tập này tôn sách tức giận liên tục tức giận mắng bọn họ đã không có bao nhiêu khí lực giết chết bọn hắn tôn sách biết những n à y huyết chiến một ngày sĩ、si、tốt coi như là vũ khí trong tay lại làm sao mạnh mẽ sức mạnh tiêu hao cũng là không thể phòng ngừa những n à y mạnh mẽ sĩ、si、tốt đáng ghét kẻ địch lần này cần là bảy đặt bọn họ chạy mất lần sau vẫn muốn nghĩ đánh chết bọn họ vậy coi như là phi thường khó khăn một chuyện nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn tôn sách chính là như vậy từng bước một từng bước xâm chiếm giang đông thế lực trước tiên từ quả hồng n h n bắt đầu nắm mới có như bây giờ thế lực giết địch tặc đ ư n g chạy tôn sách cũng là lại lần nữa hô to bởi vì hắn phát hiện lỗ túc bộ khúc đã bắt đầu vô tâm tác chiến lỗ túc vừa chết bọn họ người tâm phúc cùng tín ngưỡng liền phá diệt tấn h công tấn h công a tôn sách sốt u ruột hô to đáng tiếc loại này bộ khúc dưới chế độ tôn thị đại quân hiện nay liên hệ cũng không chặt chẽ tôn sách chỉ huy cũng không có quá to lớn tác dụng ngược lại là bởi vì mạnh mẽ chặn giết mấy cái chạy trốn sĩ tốt sau nhà những người còn đang chiến đấu sĩ tốt cũng r u ồ n dập hô to lên chúng ta cống hiến cho chính là lỗ thị dựa vào cái gì ngươi liền muốn ra tay đáng chết tôn sách liên tục mắm to đã là không có tác dụng vẫn truy sát cam linh đi đến bên bờ hắn nhìn thấy những n à y địch tặc mang theo thi thể của chiến hữu cùng vũ khí còn ở có thứ tự lưu lại liền tức giận mài răng ngay vào lúc này xa xa truyền đến một ít kinh động đại giang trên cũng đã xuất hiện một ít chiến t h u y ề n ha ha viện quân đến rồi nghịch tặc các ngươi chết chắc rồi tôn sách giọng nói lớn chấn động ở trời cao bên trong bình minh ló rặng dưới hắn lần này không nhìn thấy cam ninh t r e o tức đ ụ cười t h ủ y quân cam ninh cả người đều là lại lần nữa trở nên hưng phấn bọn họ k h ô n g chế chiến tuyển giết tới bên bờ sung kích tấn công lục địa thế nhưng cam ninh rất rõ ràng chính mình đại quân trên bản chất trước sau chính là một nhánh thủy quân chiến đấu chân chính vẫn là loại nước này trên mặt điều khiển một cái quái vật khổng lồ đến càng thêm vui sướng giết cam n i n h trực tiếp hạ lệnh chiến thuyền lao ra sáng sớm bên trong mười mấy điều tôn thị loại nhỏ chiến thuyền nhanh chóng đánh tới sôi dòng mà xuống xung kích tốc độ tốc độ đã sắp muốn tiếp cận hai mươi dặm hừ đều đi chết ba tôn sách đã đẩy mặt cười gằn hắn cường đại nhất cũng là thủy quân a có nhánh thủy quân này trả lại lần này đánh tới kẻ địch một cái cũng đừng nghĩ muốn chạy đi không biết giờ khác này cam linh cùng phía sau hắn những thủy quân này các chiến sĩ từng cái từng cái cũng là cả người sát ý vô s o n g giấy lên đến rồi sắp điều khiển chiến thuyền tới một lần chân chính thủy chiến cái gì còn không chạy dám xông lại dẫn dắt thủy quân đánh tới là chu thái hắn là cựu giang người t r ờ i sinh kỹ năng bơi rất tốt mới vừa gia nhập tôn sách thế lực không lâu lấy dũng mánh mà đến tôn sách coi trọng xuất lĩnh tôn sách thủy quân trợ giúp mà tới hắn nhìn những người nho nhỏ chiến thuyền ở trên mặt nước phiêu a phiêu còn không chạy nhất thời tức nợ nụ cười n â m cùng đảm g á m tiến công bá phủ lại quân muốn chết chu thái gào thét một tiếng đối với cam linh những này loại nhỏ chiến thuyền cũng không dẫn cho rằng ý hắn bên này chiến t h u y ề n coi như là ít nhất đều muốn so với cái kia lớn cấp ba quá nhỏ hắn không cảm thấy như vậy chiến t h u y ề n có thể phát huy được tác dụng như vậy dết tới chu thái lạnh lùng hạ lệ hắn xuất lĩnh người tại đây trên mặt sông tung hoành mười mấy năm ra sao tỉnh cảnh chưa từng nhìn thấy nghe nói chưa tới là từ châu mới vừa phát triển lên thủy quân liên trực tiếp đi chết đi t ư ớ n g quân những này tôn quân cũng rất thú vị à biết chúng ta trước tiên phá mặt lăng lại công phá vô hồ đại doanh những người này không chạy trốn còn dám hướng về chúng ta tấn công cam ninh ngay được bên cạnh âm thanh cũng chỉ là nhẹ dọn cười n h ạ o bọn họ chiến thuyền đều là trên mặt sông rất thông thường nhanh chóng tấn công chiến thuyền xác thực có chút thực lực đi mặt khác có quen thuộc vùng này x í c tốt âm thanh truyền ra kiểu giang một vùng nhiều nước lâm hồ hệ thủy phát đạn thủy t ặ c đông đảo đồng thời các loại chiến thuyền phát triển cũng là tầng tầng lớp lớp chu thái hiện đang sử dụng chiến thuyền chính là ở vùng này rất thông thường một loại nhanh chóng phá địch tấn công chiến thuyền khéo tốc độ một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi bảy vụ hồ phi thuyền nếu là lấy h ớ n về loại này chiến thuyền ở vùng này tự nhiên là thuận buồn xuôi gió càng là ở xuôi dòng mà xuống thời điểm s á c thực là có rất mạnh lực x u n g kích lực phá hoại thời đại này thủy quân tấn công ngoại trừ các loại chính diện v à chạm trước nọ tiễn tấn công chính là lẫn nhau tới gần chiến thuyền sau c h é m giết lấy loại này chiến thuyền sức mạnh đến xem có thể đối mặt đồng cấp chiến thuyền vài chiếc cam linh mất cười một tiếng mạnh hơn so sánh được chúng ta từ châu hảo hạ t h a n h i ệ u từ châu c h i ế c thứ nhất vô cùng trọng yếu chiến thuyền c h i ế c thứ nhất quạ đen chiến thuyền cũng bị chính thức xác định trở thành từ châu hảo như mới vừa từ từ châu đi ra trương liêu thế lực bình thường mang đến sức sống tràn trề từ châu hảo cũng đem từ từ châu đi ra từ giang hải gặp từ từ hướng đi sinh động xây dựng lên đến thuộc về từ châu đại dương đế quốc nghịch tặc bọn ngươi công ta gian g đông hôm nay chính là giờ chết của các ngươi chu thái lúc này đã sắp đến tới gần nơi này chút bay quạ đen chiến t h u y ề n cật lực gào thét một tiếng chu vi chiến t h u y ề n cũng như là vô số m ú i t ê n nhọn sắp mạnh mẽ đâm vào cam linh đại quân trong chiến trận kết thúc tôn sách trên mặt đã làm a n g theo một ít vạn b è o lên nụ cười chúa công có thể bị nguy hiểm hay không tôn sách bên cạnh một cái lao tướng nhắc nhở một tiếng như vậy trực tiếp chính diện xung kích thật có thể hành đừng quên đây là một đường đánh tới n g h ị tặc cá ha, ha. những này có thể đều là buổi tiếp ấu bình tung hoành trong giang hồ hơn mười năm tinh nhuệ n cương đại như thế như vậy dũng tướng làm sao thất bại tôn sách trước nay chưa từng có tự tin này lao tướng trầm m ặ t chốc lát cũng không tiếp tục nói nữa đều đến lúc này tin tưởng tin tưởng sức mạnh đi từ châu số một cùng từ châu số bốn bên trái mạnh mẽ xuống tới từ châu số chín mở đường còn lại chiến thuyền toàn bộ từ phía bên phải gạt ra cam n i n h ngay lập tức hạ lệnh nặc các binh sĩ cũng cực kỳ hưng phấn hô to mọi khi đều là đang diễn trò lần thứ nhất muốn thao túng lên chiến thuyền tiến hành chiến đấu chân chính mỗi người đều là rất kích động ở tại bọn hắn toàn bộ dựa theo mệnh lệnh chấp hành sau nếu như có người từ trên mặt sông mới bầu trời nhìn xuống liền có thể phát hiện toàn bộ từ châu hảo hà đ ộ i hoàn toàn chính là một cái tay trái móc tư thái có thể trong nháy mắt dựa vào địa hình hoàn thành một cái đẹp đẽ vây đánh cam ninh đây là từ lâu không vừa l ò n g mới cuộc chiến tranh này thắng lợi hắn là mớn diện sạch này chi tôn thị t h ủ y quân liền khôi phục lại yên lặng trước khi tới liền biết này chi nghịch tặc khả năng là đến từ từ châu từ châu vũ khí mạnh mẽ hắn cũng không ngoài ý m u ố n chỉ là hắn lạnh lùng đến cực điểm đ á y mắt làm như có một đám lửa sắp b ố c cháy lên hắn làm m u ố n những này từ châu thủy quân vũ khí trang bị a hai anh chu thái hừ lạnh một tiếng những này đặc chế chiến t h u y ề n cũng có rất mạnh phòng thủ và chạm năng lực tiếp đó nói không chắc có thể đem những này địch tặc thuyền nhỏ trực tiếp va l a đi、Phu、phù p hai bên va chạm vào nhau tưởng tượng bên trong hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện kỳ quái chu thái còn đang nghi ngờ thời điểm l i ê n nhìn thấy những n à y xếp hàng ngang chiến t h u y ề n dĩ nhiên như là bay lên không thể cái này không thể nào tốc độ kia làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế vẫn là đi ngược dòng nước a sáu chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng vây quanh một chiếc tôn thị chiến t h u y ề n chu thái cắn răng coi như là chiến t h u y ề n tốc độ nhanh hơn nữa chiến đấu chân chính vẫn là thủy quân ở trên chiến t h u y ề n chém giết để giải quyết cuối cùng chiến đấu nhưng là để chu thái khiếp sợ một màn rất nhanh sẽ có xuất hiện chỉ thấy những n à y trên chiến tuyển bước lên từng đạo từng đạo móc không chỉ có là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ cũng đem bị vây quanh tôn thị chiến tuyển cho khóa chặt lên đây chính là vượt thời đại chiến thuyền a làm sao có khả năng sẽ là chu thái tưởng tượng được đây ở phía xa tôn sách cũng không thấy rõ trên mặt sông cụ thể chiến đấu thế nhưng chân chính c h é m g i ế t hắn đồng dạng là vô cùng nhiệt huyết đi chúng ta đi qua nhìn tôn sách chỉ vào bên cạnh mấy chiếc thương thuyền dự định tới gần trên mặt sông chiến đấu khoảng cách gần quan sát một hồi trận này thủy chiến nhìn những n à y hung hăng đến cực điểm từ châu thủy quân đến tột cùng là làm sao bị nghiền ép h a kết quả tôn sách vừa qua khỏi đi chính là nhìn thấy cái kêu bị vây quanh tôn thị trên chiến thuyền từng đạo từng đạo bóng người nhanh chóng rơi mặt nước còn ở trời cao bên trong càng m thêm không đơn giản còn ở phía sau này vây quanh sáu chiếc thuyền nhỏ lúc này dĩ nhiên rồn rập rời đi hướng về quanh thân hắn tôn thị chiến thuyền khóa chặt quá khứ từ đầu tới đôi chiến đấu thậm chí khả năng đều không có năm phút liền kết thúc sao có thể có chuyện đó tôn sách chấn động con người hơi động vào lúc này càng thêm khiếp sợ là chu thái trong lòng không lý do phát lên một luồng hoảng sợ hoảng loạn cảm làm sao đều cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau a này đến tột cùng đều là một gì đó chiến thuyền a thái quá dết tới không muốn cho mỗi người bọn họ vây quanh cơ hội của chúng ta chu thái cắn răng trầm giọng mở miệng hắn vừa nãy là bất cần rồi trực tiếp hạ lệnh trúng thuyền trực tiếp hết tốc lực x u n g kích lần này mệnh lệnh b ê n d ư ớ i đã là để chiến thuyền môn tạo thành nhất định phối hợp muốn đến một làn sóng tuyệt sát nọ tiễn phân tán đi thuyền cam ninh trịnh trọng hạ lệnh hắn ngoại trừ là một cái gặp ở trên chiến trường vô địch chém rết siêu cấp dũng tướng ở ngoài cùng lúc đó vẫn là một cái khủng bố vô địch thủy quân người chỉ huy tứ hích châu sau khi rời đi nhiều năm chạy trốn cuộc đời thực cũng là một loại biến tướng rèn luyện để hắn đối với các loại chiến pháp đều đều có liên quan đến rốt cục ở đến t ử châu sau khi nhìn thấy t r ư ơ n g l i ê u trải qua một loạt tổng kết cam n i n h trong đầu có quá nhiều ý nghĩ m u ố n thực hiện xông lên trước t ử châu số chín cái thứ nhất lao ra kẹt ở hai chiếc tôn thị chiến thuyền trung gian dù cho là đối mặt hai thuyền đ ệ ép vẫn như cũng là nguyên n h ê n bất động làm sao có khả năng nhỏ như vậy hình chiến thuyền dĩ nhiên nắm giữ như vậy cứng rắn thân thuyền chu thái biểu thị tự mình nghĩ không thông thời điểm liền nhìn thấy chu vi những này thuyền nhỏ Mau mau t lúc này nguyên bản đi đường vòng bên trái từ châu số một cùng từ châu số bốn rốt cục tìm tới một vị trí cường lao ra vòng tới toàn bộ tôn thị chiến thuyền phúc lưng mặt chiến sĩ tốt toàn bộ đem nọ tiến tiêu đốt nhắm ngay trời cao một trận tây gió thổi tới v ộ a vặn lạc quay về tôn thị chiến thuyền phương hướng nọ tiến thuận gió mà đi hỏa sao băng đầy trời 167 chương 168, gió tây liệt ngay lập tức chu thái là ở rất xem thường cười nạo thủy chiến bên trong hỏa tiễn công chi đây là chẳng lạ lùng gì chỉ là loại này chiến thuật cũng sẽ không dễ dàng sử dụng bởi vì một cái chiều gió không được thậm chí có thể sẽ thương tổn được chính mình chỉ là ở từ từ bay tới tây trong gió chu thái trong lòng vẫn là không thể phòng ngừa hồi hộp một hồi cuối cùng đang nhìn đến những người nọ tiễn toàn bộ đã rời xa bọn họ chiến thuyền rơi vào đến nước sông bên trong sau mới là triệt để cười chỉ đến như thế tấn công chu thái không lo lắng ở phía xa từ châu số một trên trên thuyền tô phi dùng sức đá một c ư ớ chỉ c huy bắn tên tiểu tướng tức giận mắng một tiếng trước đều là làm sao huấn luyện sớm bắn tên tấn công bọn họ chuyển động phải vượt qua con đường cũng không phải muốn các ngươi sớm công kích địa phương sai như vậy à kha khả thướng quân lần thứ nhất thực chiến hơi suốt sáng căng thẳng cái rắm đối diện nếu như cái đàn bà nhi ngươi còn căng thẳng đối với không cho à tô phi cười mắng tiểu tướng sờ sờ đầu dùng sức mở miệng yên tâm lần sau chắc chắn sẽ không sai lệnh đại khái điều chỉnh qua đi tấn công vị trí rốt cục rơi vào tôn thị chiến thuyền bên trong là thật sự chúa công nói chính là thật sự như vậy thật sự có thể bọn họ nhìn thấy dựa theo trương liêu cung cấp phương pháp bọn họ thật sự có thể sớm chuẩn xác tấn công đến tôn thị chiến thuyền sau từng cái từng cái kích động cười to lên ưu tự hình thuyền ở trên mặt nước thay đổi hướng đi sẽ không giống là người như thế trực tiếp xoay người như thế hắn cần phải có một cái chuyển động quá trình gặp như là một cái ưu tự trương liêu chính là cung cấp một cái dòng suy nghĩ chỉ cần tấn công ưu tự dưới đáy cái điểm này sẽ là địch chiến thuyền phải vượt qua con đường này sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hiệu quả sự thực chứng minh s á c thực cũng là hiệu quả nổi bật đáng tiếc rơi vào tôn thị trên chiến thuyền nọ tiễn cũng không phải rất nhiều đáng tiếc nếu như chúa công nói loại kia cái gì dầu hỏa một điểm liền có thể thiêu một đám lớn đồ v ậ t ở những này tôn thị thuyền khẳng định đều đốt trực tiếp tô phi t i ế c hận mở miệng thanh cựu tùy tùng cam n i n h đồng thời lại đây từ châu tướng lĩnh hắn cũng được trương liêu nhận tỉnh tiếp kiến bây giờ càng là từ châu số một thuyền trưởng tô phi không biết chính là chỉ là trước mắt tình cảnh này cũng đã đầy đủ để chu thái chấn động bọn họ là làm sao biết chúng ta chuyển động hướng đi vị trí sớm tấn công chu thái không nghĩ ra cũng không kịp nghĩ rõ ràng hắn còn tưởng rằng ngọn lửa này t h ì uy ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế nhưng không nghĩ tới bên cạnh một chiếc trên chiến thuyền các binh sĩ đều hô to lên không tốt đi lấy nước trên thuyền lương thảo nổi lên đến rồi chiếc thuyền này là cái xui x ẻ o có mấy điểm t ự nhiên nọ tiễn vừa vặn đụng tới trên thuyền lương thảo nhà kho bên trong có ý vật cùng lương thảo tây gió vừa thổi trong nháy mắt vọt lên to lớn ngọn lửa dập lửa nhanh dập lửa chu thái sốt u ruột hô to nên kết thúc tấn công đi cam linh khét o mày hiển nhiên đối với từ châu số một cùng từ châu số bốn lấy qua vô cùng bất mãn tốt như vậy vị trí cùng cơ hội càng chỉ là thiêu đốt một chiếc tôn thị chiến thuyền vậy cũng chỉ có thể chính diện mạnh mẽ tấn công trực tiếp p h ó n g hỏa d ấ u hỏa đón lấy chu thái liền nhìn thấy nguyên bản kẹt ở tôn thị chiến thuyền bên trong những người từ châu thuyền lúc này thân thuyền quanh thân dồn dập dò ra một t á n g lửa đến đây là cái gì ở chu thái xuất hiện một chút hiếu kỳ thời điểm liền nhìn thấy những ngày ánh lửa bị trực tiếp đầu đến tôn thị trên chiến thuyền người liên chu thái trực tiếp kinh hãi thất thanh một đám người liên ở đây pháo hỏa mọi người đều là đàn sen vào nhau những n à y từ châu chiến thuyền Cũng chạy ũ n g c không thoát ra đồng quy vô tận hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như thế đấu pháp nhưng là lúc này tách ra cũng là hoàn toàn không có tác dụng ánh lửa đồng thời tây gió thổi tới lửa cháy bừng bừng trùng thiên lên đáng chết chu thái tức giận mắng trực tiếp va tới va tới chu thái nổi giận đồng quy vô tận hắn chu thái cũng không phải là bị doạ đại tự nhiên cũng là sẽ chọn phe tấn công tức h đến từ chiến không l ù i ha ha cam ninh nhìn trước mắt đại hỏa lúc này mới thỏa mãn cười tuy rằng không thể đem quân địch chiến thuyền diệt sạch cũng có thể đem trọng thương huyết kiếm lời không t h i t t i chúng ta đi mệnh lệnh chuyển ra từ châu chiến thuyền rồn rập bắt đầu rời đi để chu thái kinh hãi hình ảnh xuất hiện những người từ châu thuyền từng chiếc từng chiếc như là bay lên như thế tốc độ hầu như đạt đến bọn họ gấp ba thuận gió mà xuống cũng không thể có tốc độ như thế này à không chu thái sốt u ruột hô to chuyện này ý nghĩa là hắn muốn để thuyền lửa s ô n g tới cùng từ châu thuyền cùng chìm giang kế hoạch triệt đ ạ diện ha ha đây chính là ngươi tôn thị lực lượng ngồi công tử lại t h i ệ i n h tôn sách ngươi yêu thích cái này từ châu đưa tới đại lệ ả đây chỉ là bắt đầu tấn công nữa từ châu chết cam ninh cười to nên ngang rời đi chỉ thấy lúc này tôn sách vẻ mặt đã tái n h ậ t hoàn toàn không có cách nào ngôn ngữ khoảng cách gần xem trận chiến hắn là s á t thực tận mắt đến bị nghiền ép một màn chỉ là bị nghiền ép là chính hắn thủy quân tôn sách bên cạnh lao tướng cũng là vẻ mặt nghiêm túc cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý biết trận chiến này khả năng sẽ không đơn giản như vậy cuối cùng chiến đấu kết quả vẫn như cũng là để hắn chấn động đến không thể nào hiểu được thúc phụ tôn sách theo bản năng mở miệng lao tướng thở dài một tiếng từ khi tôn sách tấn công g i a n đông chuyên quyền độc đoán cũng xác thực có chút hiệu quả hắn đã bao lâu không nghe thấy danh xưng này đây chỉ có tôn sách thật sự bị đả kích mới gặp như vậy a cái k i ê u ngạo nghệ giang đông đại tướng cũng sẽ có hoảng sợ thời điểm tôn sách cũng là tha thiết mong chờ nhìn lao tướng đây chính là tùy tùng tôn kiên huyết chiến thiên hạ nhiều năm lao nhân ở thiên hạ không hiển luy tên thế nhưng ở hiện nay tôn thị đại quân quân sự hệ thống bên trong địa vị của người này là không thể lay động chủ yếu cũng là bởi vì người này biết điều thế nhưng tôn sách cũng sẽ không bên vị lao tướng này mạnh mẽ cái này thời điểm mấu chốt hắn lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ lên chúa công không nên lo lắng từ châu nịch tặc có điều là ỷ vào nhất thời chi lợi biết biết từ châu nịch g h tặc có những n à y trên thuyền chúng ta cũng là có thể chế tạo những người nịch g h tặc còn muốn đối phó tào tháo đi đây định sẽ không phát triển đội tàu chúa công lần sau có thể mang này nịch tặc giết trở về lao tướng chậm rãi mở miệng xác thực là có an ủi đến tôn sách cái k i a của ngạo không cam lòng nội tâm khi mắt nhìn về phía trời cao bên trong nơi đó là cam linh mang binh phương hướng ly khai vâng sớm muộn muốn giết trở về tôn sách cắn răng mở miệng mặt lăng bị phá vu hồ bị ép liên tục hai trận đại chiến đã là trí mạng tính đ ạ kích vâng sớm muộn lao tướng cũng là dùng sức gật đầu vậy kế tiếp liên t ả o tấn công từ châu cuộc chiến một bên tướng lĩnh theo bản năng mở miệng sớm muộn báo thủ chỉ là tổn thất lớn như vậy còn thật sự có cơ hội hả lão tướng trận lên giận d ữ nhìn một ánh mắt hiện tại là lúc nói chuyện này hả tôn sách đến là cực kỳ bình tĩnh suy nghĩ một phen đi nói cho tào tháo giang đông tổn thất quá lớn lần này liền không tấn công từ châu chờ bản tướng cũng có cấp độ k i a mạnh mẽ chiến thuyền tất để này từ châu n ị tặc trăm lần ngàn lần trả lại hôm nay nỗi đủ lập tức hay là muốn trước tiên phát triển tự thân gần nhất không muốn lại đi thảo phạt từ châu chính là tôn sách lệnh giọng mở miệng sau khi nói xong lao tướng cũng gật gật đầu tôn sách đã đi tìm chu thái thế nhưng lao tướng nhưng là nhìn tâm không hôm nay ánh bình m ì n h sau không có mặt trời sắc trời âm trầm lại như là nội tâm của hắn bình thường từ châu những người chiến t h u y ề n đều là không đơn giản thật sự còn có cơ hội b ả o thủ lao tướng không biết chỉ là tranh ba thiên hạ không tiến nát lùi con đường này đều là chính bọn hắn lựa chọn đều từ lâu không có đường lui a từ châu kỵ binh mạnh tung h à n h hà bắc cùng trung nguyên lại có mạnh mẽ như vậy thủy quân thiên hạ này sợ là đều muốn đội tính không đúng lao tướng cắn răng nhìn về phía phía tây đột nhiên càng ngày càng bạo còn có một cơ hội công chiếm kinh châu một trăm sáu mươi tám chương một trăm sáu mươi chín từ châu nên tiếp t h i ê n tử từ mặt lăng bắt đầu mãi cho đến vu hồ đại chiến kết thúc quá trình này cũng có điều chỉ là kéo dài là nửa tháng đang đại chiến sau khi kết thúc tin tức này liền bị người có trí nhanh chóng truyền bá ra ngoài toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu chấn động hãn sao hiện tại cái này trương liêu còn là nói ở từ châu dưỡng tương đây từ châu dưới chướng tướng lĩnh làm sao đều mạnh như vậy kỳ cục bây giờ tại trung nguyên công thành thoáng qua những tướng lãnh này liền đầy đủ đáng sợ tại sao lại đột nhiên nô ra một cái cam linh nay từ châu một mặt làm sao ra hết nhân kiệt đến tột cùng là trương liêu vận khí quá tốt vẫn là trương liêu quá gặp mắt sáng thất châu không ai có thể nghĩ đến thông nhìn gần nhất danh chấn thiên hạ danh t ư ớ n g ba đều là từ châu những người này từng cái từng cái đơn độc lấy ra cũng chính là như vậy cũng không có thật đáng sợ các phe phái thế lực bao nhiêu cũng là có chính mình đương ra đại tướng nhưng là làm những người này tụ tập cùng nhau mang đến áp lực khổng l ồ coi như là tào tháo đều bị áp chế sắp không cách nào thở dốc ha ha tào tháo đây là đang sợ sệt l a ra trương liêu đem tào tháo khẩn cấp cầu viện kinh châu tin tức ném tới bên cạnh xem thường nợ nụ cười ở đây hắn đại tướng tương tự có chút không nhịn được tào tháo lúc trước mới vừa mang thiên tử lệnh chư hầu thời điểm làm sao hăng hái a hiện tại cũng sẽ có ngày hôm nay a cầu viện kinh châu tào tháo vẫn đúng là g i ả m mướn vẫn là hơn g ba trận chiến này quá xinh đẹp điền phong kích động đến cực điểm khen đâu chỉ là đẹp đẽ phía nam thủy quân tăng trưởng từ châu dùng một hồi đẹp đẽ đến cực điểm liên tục tấn công mạnh mẽ giật tôn thị mặt tuyên cáo thiên h ạ từ châu không chỉ là có bộ tốt cùng kỵ binh mạnh mẽ còn có thủy quân toàn bộ tử châu lại như là trang bị đến tận răng cực hạ người n khổng lồ khắp mọi mặt cũng đã là không gì không xuyên thủng tào tháo cảm giác được vô cùng vướng tay chân a cuộc chiến tranh này trước ai có thể nghĩ tới hương bá có thể làm đến nước này a quan tĩnh cũng là không dám tin tưởng cái tên nương nhờ vào tử châu có điều ba bốn miệng thời gian thủy tặc dĩ nhiên lắc mình biến hóa thành vì danh chấn thiên hạ đại tướng thủy quân chiến tướng b ổ tốc tử châu cuối cùng một khối thiếu sót bình thường toàn bộ thiên hạ đều đang hâm mộ trương liêu vận may đây chỉ có trương liêu cũng ở cảm thấy thôi chính mình vận may cam linh h o a i y ân cửu không nghĩ tới gặp đồng ý đến từ châu n h ị n trương liêu vốn đang là trong bóng tối phái hát b ă n g đài muốn tiếp xúc một chút hắn đây c a m g ninh cũng không có để hắn thất vọng chính là mà vào lúc này trương liêu cũng không có liền như vậy dừng bước lại tôn sách muốn tôn quyền trở lại trương liêu cười h í p mắt do hỏi điền phong gật đầu tôn quyền cùng tôn sách trong lúc đó vẫn có chút tình nghĩa minh đệ đối với tôn quyền bị tóm tôn sách đã phái tới vài cái sứ giả ha ha muốn người trở lại rất đơn giản nói cho bọn họ biết ta muốn hai mươi vạn sơn về người điền phong trận to hai mắt thái quá có cam linh lần này chủ động tấn công giang đông bọn họ đối với sơn việt cũng là đã có hiểu một chút cái này cắm dễ ở đông nam trong dãy núi thổ dân tên gọi c h ú n g thực là có rất nhiều bộ tộc những bộ tộc này ở rừng sâu núi thẳm bên trong tính chất biệt lập cực cường rất có tấn công tính thường thường cướp đoạt giang đông tôn sách hậu cần nhiều lần bị đánh l é n quá tôn sách cũng có tấn công sơn việt người ý nghĩ chỉ là nếu là đem sơn việt người bắt thiên vào hoang vắng giang đông c á t trong thành có cái mười mấy năm những này chính là giang đông m ạ c tính tôn sách vốn là nhân khẩu thực lực không đủ thật sự sẽ c ă n lỏng những này sơn việt người à, h ắ nếu n là m u ố như tôn quyền, liền cái giá này. Nếu là cái giá k ô không n muốn, vậy thì không bàn nữa. g vậy thì t r ơ n lạnh g Liêu cười m ộ tôn tiếng, nhớ h k g lầm lời nói, tôn sách chết ngay ở này một, hai năm. Nếu như tôn hai ở một chết sách rồi những người lao tướng cũng sẽ đồng ý đem sơn việt người đưa tới coi như là không chết tôn sách cũng phải suy tính một chút được mất cho dù tôn sách thật sự không đổi trương liêu cũng không đáng kể từ châu vĩnh viễn không thiệt t h i là điền phong an bài song xuôi giang đông cuộc chiến thực đối với từ châu mà nói chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn tôn sách hiện tại coi như là lại nhảy cũng đúng từ châu không lật nổi cái gì bọt nước đến trong lịch sử một cái trần đang c h ấ n thủ q u ò n g lăng liên kẹt lại tôn thị lên phía bắc con đường h ú n g h ổ là hiện tại h á n trương liêu thống lĩnh mạnh mẽ từ châu đối với trương liêu mà nói trước mắt trọng yếu nhất vẫn như cũng là phương bắc cái thứ nhất kẻ địch chính là tào tháo tào tháo vốn tưởng rằng coi như là muốn đối phó từ châu đã mất hết tên tuổi từ châu chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên tuyệt đối là hưởng ứng người tập hợp chỉ là bây giờ đại đa số lạnh lùng quan sát bây giờ thiên hạ thế cục đã cùng lúc trước phạt đồng thời kỳ không giống nhau những người có dã tâm muốn chia một c h i n canh có nhất định thực lực đều là cũng sớm đã bắt đầu lập nghiệp còn lại những này nếu không là nhát gan bọn trốn nhát cũng hoặc là còn đang quan sát mọi người không thích trương liêu bạo ngược tương tự cũng không thích t à o tháo a hối hồ hiện tại từ châu là thật sự cường ba đường đại quân kề vai sát cánh liên tục không ngừng tấn công cho dù tấn công tốc độ cũng không nhanh xu thế cũng chưa từng có chậm lại quá t à o tháo coi như là biết khả năng không ngăn được cũng không thể không tuân thủ chính là tạo thành t à o tháo khoảng thời gian này có tổn thất lớn hơn tôn thị thất bại đã để t à o tháo triệt để muốn tan vỡ cùng tuyệt vọng hiện tại tàu tháo bên này đã là khắp không g a nước mắt đây chính là trương liêu cơ hội trung nguyên hào tộc càng nhiều những ngày hào tộc rất nhiều đều là tạo thành bộ khúc cùng bách tính trong lúc đó như thể chân tay cũng không dễ dàng diệt trừ để tào tháo trước tiên kéo một làn sóng cựu hận không có bất kỳ vấn đề gì trung nguyên cuộc chiến đã không cần lại điên cùng tấn công đón lấy chính là chậm rãi tiêu hao nói cho tào tháo trước các n h ư ờ n g điều kiện không cần thế nhưng hiện tại ta t ử châu cũng muốn nên tiếp thiên tử trương liêu t r e o tức nợ nụ cười một tiếng đ i ề n phong mấy người mi tâm n g ả y một cái một trăm sáu mươi chín chương một trăm bảy mươi hà bắc đại chiến lên thằng ngại danh sao dám bắt n ạ t cô nay đã là tào tháo khoảng thời gian này tới nay đập hư không biết thứ mấy cái bản làm kinh châu bên này người đến từ châu thành cựu sứ giả thấy trương liêu không nghĩ tới đối phương đưa ra một cái như vậy phát điên điều kiện đến nên tiếp thiên tử thiệt thòi trương liêu có thể nghĩ ra được chúa công không thể a thiên tử thiên tử đang ở h ứ a đô chính là thiên tử tuân ú c sốt ruột khuyên bảo luôn luôn bình tĩnh hắn ở chuyện này trên đã gấp hỏng rồi đầu bình thường có chút kích động tào tháo làm sao đối với thiên tử xây dựng hành cung tìm thiên hạ mỹ nhân phong phú hậu c u n g nên cho thiên tử uy nghi đó là một điểm đều không có thiếu tào tháo muốn mang thiên tử lệnh chư hầu cái kia liền cần từ tự thân làm lên chân chính tôn kính cái này thiên tử có thể nói ở hớ huyện thiên tử vậy thì là đại hán thiên tử mặc kệ thiên tử quyền thế làm sao điểm này thiên hạ hắn bất kỳ chư hầu đều không thể nào làm được hung chi là từ châu ngọc tỷ truyền quốc ngay ở từ châu nếu là lại bị được t h i ê n tử t u â n lúc cũng hoài nghi trương liêu dám trực tiếp xoăn hán chúa công không có chịu không cái điều kiện này tào tháo nghe chúng đại thần không ngừng nghị luận trong nội tâm cũng đang không ngừng tức giận mắng hắn đương nhiên cũng biết điểm này không muốn giao ra v u a hắn á chỉ là này là hắn nói không giao liền có thể không giao tào tháo vào lúc này phi thường tâm mệt chư vị có thể có rượu kế phá từ châu tào tháo đau đầu ấn lại đầu trương liêu bên này đón lấy chiến lược sẽ tạm hoan thế tiến công chỉ là điều này tào tháo không biết đã ở hai bên không có triệt để đàm luật thành để từ châu tạm thời an ổn một lúc điều kiện trước từ châu ở bên ngoài các đại tướng cũng không có ai sẽ chọn từ bỏ tấn công vẫn như cũng là một bầy hộ lang uy thế vô song đối với tào tháo mà nói đừng nói là phá từ châu làm sao ngăn trở từ châu mới là vấn đề chúa công liên hợp hà bắc đi t u ấ n lúc tâm m ệ t mở miệng hà bắc ở đây còn lại người biểu hiện có chút quái lạ hiện tại hà bắc đã bắt đầu đại chiến viên hy cũng không đủ qua mùa đông đồ quân u hắn hiện tại cần c ư p đoạn ký châu bên này hắn là không dám tấn công viên thượng địa vị phong thưởng cái kia đều là thiên tử cho hắn cái kia trinh bắc đại tướng quân chức vị vẫn là tào tháo phong thường đây tán thành viên thượng địa vị cũng chính là bảo hộ được địa vị của chính mình đây chính là hiện nay toàn bộ h á n thất thiên hạ tuần hoàn h á n thất lễ nghi mà viên đàm tào tháo là cái gì đều không có cho trên thực tế cũng không có ra ngoài tạo doanh những n à y đỉnh cấp hữu sĩ d ự liệu viên đàm xác thực là đụng phải vây công viên h i cùng viên thượng hai bên một bác một tây đồng thời tấn công hà bác ba viên cuộc chiến đã chính thức mở màn lúc này để tào tháo đến liên hệ hà bắc ba viên thành tiệu quân viên đi thôi đi thôi tào tháo tâm mệnh phất tay không phải vậy còn có thể làm sao đây kinh châu trước sau cắn chết n h à chỉ đồng ý chống đỡ một ít thanh uy không muốn chính thức trực tiếp xuất binh thế lực của hắn quá nhỏ chư hầu cũng không có tác dụng hiện nay t r u n g quanh hắn chư hầu ngoại trừ kẻ địch ở ngoài duy nhất có thể thành tiệu việt quân chỉ có hà bắc ha ha tào tháo khẳng định là cũng bị lại tức giận thổ huyết chứ trương liêu nhàn nhã tầm nắng điền phong tới được thời điểm là cảm giác lại vừa bực mình vừa bực cười chúa công tín nhiệm xác thực là có một không hai đem quyền lực có thể không hề bảo lưu giao cho bọn họ đến sử dụng nhưng là trương liêu đây cũng quá quá mức lưu manh sự tình an bài xong xuôi sau khi vậy thì là thật sự một ít đồ đều mặc kệ nghe trương liêu tiếng cười nạo điền phong quang xuống n ã o trong động lúng ta lung tung ý nghĩ ô m quyền bẩm báo bẩm chúa công tào tháo thổ huyết đến là không có chính là nghe nói bệnh nhức đầu phạm b ả o chừng mấy ngày đều không thể ngủ một cái ngủ ngon càng nôn nóng nôn nóng khiến người điên cuồng điên cuồng khiến người d i vong trương liêu muốn chính là hiệu quả này tào tháo không điên cuồng hãn chỗ nào còn có cơ hội gì đây Tào Tháo hẳn là không có cách nào, hẳn không cách gặp có điên cầu Bắc. viện i Hà đ phong lắc đầu cười từ lần trước từ châu phía đông thế ra liên minh bị tang bại như vậy dễ dàng diện chấn áp trở thành thẳng hề sau khi từ châu thiết huyết chấn áp đem thuận người xương n ị c h người vong phát triển đến mức tận cùng ngoan n g o ă n tùy tùng từ châu các nhà chia cắt một nửa bị chấn áp thế lực được chỗ tốt to lớn những người này lập tức trở thành từ châu người ủng hộ bây giờ quanh thân không ít thế lực cũng là đang trần trờ càng nhiều tạm thời vẫn là trung lập đây đối với tào tháo mà nói cũng đã là rất thế yếu không có minh hữu a này không làm cho tào tháo thả xuống nét mặt giàn mua cầu kinh châu còn chưa đủ còn muốn đi tìm ba viên ngày xưa tại trung nguyên như mặt trời ban chưa tào tháo đã đi đến một cái tình cảnh cực kỳ nguy hiểm trung nguyên bên này tạm thời chính là cùng tào tháo cãi cọ sẽ không có cái gì đại chiến trương liêu ánh mắt liên cũng bắt đầu hướng về hà bắc nhìn lại điền phong nguyên bản kế sách chính là hướng bắc mà chiến liên t à o diện hà bắc lại diện tào tháo chỉ là sự tình xuất hiện một chút bất ngờ hiện tại cùng tào tháo trở thành kẻ thù sống còn hai nhà trong lúc đó thâm cựu biển máu tạm thời là không có cách nào liên hợp lại viên đàm bên kia thế nào rồi trương liêu xỉ cười một tiếng viên đàm binh bại bị tóm giao cho mới vừa thành lập hắc băng đài nhưng là chịu đến vô tận giàn vặt cuối cùng chủ động đồng ý nương nhờ vào từ châu điền dự theo cùng đi lâu như vậy cũng nên có cái tin tức trung nguyên cùng hà b ắ c cuộc chiến lấy từ châu sức mạnh bây giờ miễn cưỡng cũng có thể hai tay chảo hết cách rồi chính là có tiền lương thảo đồ c o n n u cũng hoàn toàn đầy đủ khoảng thời gian này viên đàm từ đầu đến cuối không có đ ộ n g tinh gì vẫn luôn là viên thượng cùng viên hy khá là n h ạ y muốn tiến công thanh châu cũng là bởi vì trương liêu cũng cần thời gian đem tiền chuyển hóa trở thành sức chiến đấu võ trang đến viên đàm đại quân viên đàm c h ấ n thủ thanh châu hiện nay cải biên sĩ tốt có bốn vạn người còn có một chút tạc quân cũng có ba bốn vạn người điên phong bẩm báo mở miệng cải biên chỉ là dựa theo từ châu tiêu chuẩn đến còn không có nghĩa là sức chiến đấu t ạ p quân chớ nói chi là thanh châu ngày xưa nhiều cường đạo những n à y tạo quân đại đa số là cường đạo chuyển hóa đến sức chiến đấu cũng không mạnh có điều đến cùng là gộp lại có tám vạn đại quân nguồn sức mạnh này cũng đã đầy đủ ở hà bắc phát động lên sóng gió tiếp đó chiến lược trọng tâm vẫn là trở lại nguyên hạo trước lập ra trên chiến lược đến trưng liêu nhẹ dọn g cười nạo t h ứ nam hướng bắc chứng cứ phía đông lại quét ngang thiên hạ hà bắc thanh châu cam lăng quốc vân thành cam lăng quốc thành thụ ký châu cùng kinh châu trong lúc đó bây giờ giao giới địa cũng ở trên thực tế trở thành c h i ế n trường chính bây giờ viên thượng b i n h mã chính là đang không ngừng tấn công đã đi đến cam lăng quốc phía đông nhất vân thành khoảng cách viên đàm thành châu chỉ cao đường đã là chỉ có hai trăm i n dặm chứ một trăm bảy mươi mốt gà nhà bôi mặt đá nhau viên doanh bóng đen viên thượng lần này cũng là m bao đủ khí lực một mặt muốn chứng minh chính mình ở một phương diện khác cũng là dưới tay hắn sĩ tốt thúc đẩy thành hữu kế thừa viên thiệu phần lớn hạt nhân di sản công tử quy thuận hắn những người này đương nhiên là không vừa lòng viên thượng chỉ có thể chiếm cứ một cái ký châu bọn họ cần càng bao la sân khấu đến bày ra chính mình ở một đám người đều có trong lòng dĩ nhiên là ngắn ngủi đem thế lực rắc rối phức tạp hà bắc ký châu các nhà toàn bộ liên hợp lại dù cho là đại quân chậm rãi đi tới cũng rốt cục giết tới thanh châu vùng biên cương vân thành bên này đại quân tốc độ tấn công đã hòa hoãn lại mà quanh thân một ít quan sát thế lực cũng rồn rập là ở hướng về vân thành tới rồi gia nhập vào viên thượng trong đại quân rất nhiều thế lực thậm chí trước viên thiệu thời kỳ đều không có quy thuận thế nhưng ở đã được kiến thức viên thị năng lượng sau tất cả mọi người rất hối hận không thể lên viên t i ệ u xe hiện tại tất cả mọi người muốn cùng theo cái này bị viên thiệu xưng là tối xem con trai của chính mình đến k i ế n công lập nghiệp l i ê u một phen cái này cũng là hà bắc thế gia cùng trung nguyên danh gia vọng tộc không giống hà bắc thế gia trước đại đa số dựa vào viên thiệu hy danh coi như là không có chủ động quy thuận cũng là cùng viên thiệu giao tốt đẹp hơn nữa các nhà hảo tộc trải qua khăn vàng sau khi tổn thất không nhỏ không giống như là địa phương khác hảo tộc căn cơ ổn định vẫn như cũng là không không giới hạn liền nói trung nguyên thế gia cái kia đều là trước mặc xác tào tháo thậm chí vào lúc này viên thượng cũng là khá là thỏa mãn ở rét tới vân thành thời gian nửa tháng đến Đến từ các nơi bộ khúc, liền đã vượt qua tuy rằng địa vị không bằng trước trên thực tế hắn phụ trách bộ phận này nhưng không kém là mấy là toàn bộ đại quân thậm chí càng cân nhắc những người trợ giúp đến bộ khúc đêm khuya tự thụ vẫn như cũ không có có thể nghỉ ngơi thật tốt còn đang nghiên cứu lập tức thế cuộc thiên sinh sắc trời đen nghỉ ngơi trước đi một người thị vệ lo lắng nói đại quân ở trước gà nhà bôi mặt đá nhau ta sao dám nghỉ ngơi tự thụ thở dài một tiếng thả tay xuống bên trong bút ngón tay điểm nhẹ mi tâm hai mắt nhám đều không che giấu nổi đồng bên trong phức tạp biểu hiện hệ vải đến mức tận cùng thị vệ bên cạnh vô cùng lo lắng tự thụ đã liên tục bảy ngày cường độ cao công tác tiếp tục như vậy còn có thể kiên trì ạ tự thụ thành tựu lúc trước hà bất trọng yếu xương cánh tay ở viên t i ệ u chết rồi bây giờ viên thượng cũng không có nhiều tín nhiệm h ắ n có bàn g kỷ mấy người ở tự t h ụ căn bản cũng không có cơ hội thi triển chỉ là tự t h ụ năng lực bàn g kỷ mấy người vẫn là tán thành t u y tiện cho tự t h ụ sắp xếp cái giám quân giáo hí chức trách sau nhưng đem sở hữu công việc tầm chót toàn bộ giao cho tự t h ụ đến thị vệ liền phi thường không vui nghe nói đ i ể n phong tiên sinh bây giờ ngay ở từ châu đã thành c h ấ n bắc tướng quân khách quý nam quyền lớn tiên sinh vì sao không thị vệ cắn răng mở miệng nay đã không phải lần đầu tiên kiến nghị tự thụ tự thụ đống nhiên dừng lại động tác hai mắt nhìn chòng chọc vào thị vệ sợ đến người sau con ngươi co r ụ t lại cái cổ cũng nhẹ nhàng lùi về sau là có người nhường ngươi nói như vậy chứ nếu như nói chi mấy lần trước tự thủ còn chưa là rất lưu ý cũng không có thời gian lưu ý lần này thị vệ nhắc nhở hiển nhiên cũng đã có chút nóng nảy tự thủ rốt cục phát hiện không đúng khắc khắc thị vệ thanh hai lần cổ họng thiên sinh là chính ta nói thật tự thủ lạnh lùng mở miệng điền phong ở từ châu tình huống làm sao sẽ là một người thị vệ có thể biết đến thị vệ cười khổ một tiếng đẩy tự thủ áp lực lớn bất đắc dĩ mở miệng tiên sinh là điền phong tiên sinh phái người tìm đến ta hiện tại hà bắc đã là gà nhà bôi mặt đá nhau không có tương lai trái lại từ châu chi chủ hùng t a i đại lượng lại biết người thiện dùng tiên sinh vì sao không đi đến từ châu dương ra kế hoạch l ư ơ n trí thị vệ theo tự thụ là thật sự không m u ố n tự thụ lại tiếp tục như thế lời nói như vậy ta coi như chưa từng nghe tới tự thụ biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục làm việc c ô n g đến mặc kệ cái gì quyền lợi hắn cũng có tận lực làm tốt chuyện của chính mình tiên sinh thị vệ vẫn muốn nghĩ khuyên bảo thời điểm nhận ra được trong đại trướng băng lệnh đến cực điểm bầu không khí chậm rãi rụt cổ một cái bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lúc này trong đại trướng xuất hiện mấy cái bóng đen đến thị vệ kinh ngạc nhìn những người này bọn họ phảng phất cái bóng như thế giấu ở góc hắn cũng không biết những người này lúc nào xuất hiện ở đây có điều thị vệ hướng về bọn họ bất đắc dĩ gật đầu đây là cuối cùng biện pháp mềm d ẻ o không được chỉ có thể mạnh bạo tự thụ còn chưa phát hiện cái gì không đúng thời điểm liền phát hiện trên cổ mình băng lạnh xúc cảm đang muốn mở miệng đống nhiên một cái giật mình dư quan g của khoẻ mắt nhìn thấy hàn phong tồn tại các ngươi là người phương nào g ữ gìn cùng sẽ xuất hiện tại đây bên trong tự thụ nổ lên mặt trời nhìn về phía thị vệ tại sao không ngăn cản thị vệ chỉ là đứng tại chỗ không có động t í n h gì thiên sinh này cũng là vì tốt cho ngươi n g ư ơ i bán đi ta tự thụ sát ý nảy sinh thiên sinh đợi được từ châu ngươi liền sẽ cảm kích ta thị vệ mau mau mở miệng bản tướng hắc băng đài bách tướng với lớn kính xin tiên h sinh theo chúng ta đi đến một chuyến từ châu không ta cho dù chết cũng chắc chắn sẽ không theo các ngươi rời đi tự thụ trực tiếp gào thét lên người mặc áo đen trực tiếp chính là một cái thủ đau xuống ở tự thụ sau khi hôn mê trực tiếp nhìn về phía người còn lại chúng ta đi thị vệ còn đang hiếu kỳ những người mặc áo đen này đến tột cùng là làm sao tới gần đại doanh đi tới liền phát hiện bọn họ đối với đại doanh thật giống là so với mình còn muốn quen thuộc mãi cho đến đi ra ngoài thời điểm thì v ệ ánh mắt đều có chút mê man như vậy hà bắc quân có thể thắng t ử châu mới là lại đây thiên sinh ngươi sẽ thích t ử châu h á c băng đài động tác phi thường nhanh khoảng thời gian này điền dự người theo viên đ à m thực cũng là trong bóng tối bố cục hà bắc t ử châu từ vừa mới bắt đầu kế hoạch chiến lược vậy thì là hà bắc tuy rằng trước tào tháo ám sát dẫn đến sự tỉnh xuất hiện một chút ngoài ý muốn hiện tại cũng là đã bắt đầu trở lại quỹ đạo đến rồi điện dự thực vẫn không có gấp gáp như vậy muốn mang đi tự thụ chỉ là khi hiểu được hiện tại viên thượng đại quân những người việc trọng yếu còn đều là tự thụ đang làm sau khi điện dự không thể nhấp nhịn đây là cái đại địch đến mau mau trước t i ê n diệt trừ mà ở hắc băng đài rời đi đại doanh sau ban g k ỳ hùng hùng hổ, hổ hổ lại đây tự thụ vì sao đến hiện tại sắp xếp đến bản tướng thân vệ lương thảo cùng ý vật vẫn không có đưa tới ngươi là ở hết sức trả t h ù ta hả đây là năm mười tám chương mới cản tại chống đỡ hai một trăm bảy mươi mốt chương một trăm bảy mươi hai ảnh mật vệ ban kỷ hùng hùng hổ, hổ hổ nếu là lấy h ớ n vệ tự thụ thị vệ kia đã sớm lao ra không phục phải về miệng lần này dĩ nhiên không có nhìn thấy người bàn g kỷ trên mặt nhất thời xuất hiện tức giận muốn chết dám không nhìn bản tướng tự thụ bàn g kỷ hất lên mở lều lớn liêm vọt vào muốn lời mắng người trực tiếp kẹt lại bên trong căn bản cũng không có một người chỉ là trên đất giữ lại một phong chữ máu quỷ bàn g kỷ vẻ mặt biến đổi lập tức trở về tìm người thương nghị viên thượng bên này nhân vật trọng yếu đều đi theo đồng thời hiện tại tân chúa công đưa ra nhưng là biểu hiện một thời cơ tốt nếu là lúc này hát băng đài đánh tới có thể trực tiếp đem viên thượng cao tầng trực tiếp tận diệt đương nhiên bọn họ phòng vệ tự nhiên cũng là làm rất tốt đẹp chỉ là chủ món nợ ở ngoài thị vệ chính là bên trong ở ngoài các ba tầng bởi vì trong này đang thảo luận chuyện rất trọng yếu tự thụ đi chỗ nào mọi người nghị luận sôi nổi đáng chết hắn đi rồi đại doanh đồ quân nhu lương thảo phân phối hắn còn không có an bài thỏa đáng đây còn có quân doanh bố trí không muốn thật sắp xếp như thế nào người đúng là trước tiên biến mất rồi hắn khẳng định là chạy không muốn cho chúa công cống hiến tên phản đồ này mọi người dồn dập khó chịu mở miệng đều là ở ván giận tự thụ ở thời điểm hiện tại tự thụ thân phận lại rất thấp có chuyện gì đều giao cho tự thụ đến là được tự thụ vừa đi cái gì đều muốn chính bọn hắn đến á mọi người có thể nói là một trăm khó chịu có điều có không có ai biết cái này quỷ tự là có ý gì sẽ không là tự thụ đã làm gì chuyện ác bị lao thiên gia mang đi không thể các ngươi q u â n trước có mấy lần bị đâm giết những người kia cũng lưu lại tương tự lệnh bài nay thật giống là đại công tử trong tay cái gì giấu ở trong bóng tối thế lực khẳng định là hắn ra tay rồi chứ không thể nào bọn họ muốn ra tay cần gì phải tấn công một cái tự thụ vậy còn không là hắn một phế vật không có người nào bảo vệ dễ dàng đánh chết mọi người cuối cùng liền như thế mồm năm mười thậm chí bắt đầu đem trong lòng khó chịu hóa thành đ oán nghiệm quay về tự thụ mở miệng nói chỉ là trong đám người có ánh mắt của hai người vẫn như có như không hướng về biên giới một bóng người nhìn lại tuân kham người này mặc dù coi như không lộ ra ngoài thế nhưng ở viên thiệu ở thời điểm chính là đem tuân kham làm là thứ nhất tâm phúc điểm này coi như là bảng kỷ cùng viên thượng đều rất không hiểu nguyên nhân có điều ở kiến thức đến từ châu sĩ tốt lần lượt mạnh mẽ tin tức tra xét năng lực sau khi bảng kỷ vốn là cũng có ý nghĩ để hà bắc phát triển một hồi tương ứng n g h i ệ p vụ bất ngờ phát hiện đã từng hà bắc ở viên thiệu trong tay khả năng cũng từng tồn tại một nhánh cái bóng cái bóng này cùng tuân kham có nhất định quan hệ được rồi đều yên tĩnh bàn g kỳ nhắc nhở một tiếng này nếu là đại công tử c à n chúng ta tự nhiên là muốn trả thù không biết hữu nhược có thể có ngưu kế bàn g kỳ trực tiếp thăm dò một tiếng mọi người thấy tuân kham thời điểm mới phát hiện vị này làm sao càng ngày càng biên giới hóa tâm thần hiếu kỳ tuân kham khép cười một tiếng nếu thật sự là đại công tử có thực lực như vậy chứ vị vẫn có thể sống đến hiện tại mọi người sửng s t đúng đấy viên đàm dù sao cũng là viên thiệu t r ư ở n g tử năm đó căn cơ vẫn là rất mạnh mẽ nếu như thủ hạ thật sự có một nhánh mạnh mẽ bóng đen định l à bố cục ở ký châu các nơi bọn họ làm sao dễ dàng như thế giết tới vân thành đến không phải thanh châu vậy là ai nhất định phải làm cho bang này ngớ ngẩn đều đi chết lần này tuân kham lại mở miệng còn không thấy được mà từ châu a ngoại trừ từ châu ai còn có bản l ã n h như vậy a cái kia liền biết đào a đào tào tạc à ừ bất luận là ai ngược lại mang đi chỉ là một cái tự thụ đối với đại quân không có bất luận ảnh hưởng gì chư vị vẫn là hiện tại liền đi mỗi cái đảm nhiệm chức vụ đi bàn g kỷ trực tiếp mở miệng nói rằng hắn đã có chút rõ ràng tuân kham khẳng định là biết càng nhiều lấy tuân kham đều cẩn thận như vậy cẩn thận vậy cũng chỉ có thể sẽ là từ châu nếu thật sự là từ châu ra tay cướp đi một cái tự thụ vậy thì cướp đi đi một người bướng bình lựa lưu lại không có tác dụng gì bàn g kỷ trước cũng là có chút đỏ mắt tự thụ địa vị cùng điền phong tự thụ đều rất không hợp nhau thế nhưng bây giờ hắn đã ngồi ở vị trí cao cũng không phải như vậy không cho người a chỉ cần không ảnh hưởng hà bắc đại chiến là được cho tới đi tìm từ châu phiến phức hắn bàn kỷ chuyện này tuyệt đối không có khả năng nếu là thật có căn này lúc trước viên thiệu chiến thời đ i ể m chết bàn g kỵ cũng đã là muốn tổ chức đ ạ i quân không t i ế c bất cứ giá nào vì là viên thiệu báo thủ huống hồ bây giờ thứ châu đã là càng mạnh mẽ hơn lúc này nếu như đi tìm từ châu liều mạng nay không phải đem mình tốt đẹp thế cuộc quay đầu tặng người ạ chờ tất cả mọi người đi rồi chỉ có tuân kham bị lưu lại có điều bàn g kỵ hỏi cái gì tuân kham đều là cười hiếp mắt đang trả lời không biết ở hà bắc hỗn loạn nhất cái kia đoạn thời kỳ hắn tóm lấy thời gian đem hà bác ảnh mật vệ nắm giữ ở tay liền tuyệt đối không thể lại giao ra chí ít là dưới cái nhìn của hắn hai người này rất không xứng như vậy tiên sinh nếu như có thể giúp ta điều tra rõ ràng viên đàm đại quân hướng đi ta hướng tiên tử dân g thư phong tiên sinh vì là đại hàn thái phó t u â n khang mi tâm tức khắc kinh hoàng lên như thế cao quyền thế a tam công a viên thị bây giờ có thể như thế châu bò cũng là nhờ có bốn đời tam công danh hiệu a chỉ là t u â n k h a n g nhìn b ê ngoài n vẫn là không hề bị lay động cái kia lại nói cho tiên sinh một bí mật từ châu phái người liên hệ tào tháo yêu cầu đem thiên tử đưa đi từ châu tiên sinh nếu là nguyện ý chuyện này ta cũng sẽ cùng tiên sinh đứng ở một bên tuấn khang biểu hiện lúc này mới có chút thay đổi sắc mặt tuy rằng tuân lúc không phải hiện tại tuân gia làm đời gia chủ thế nhưng thông thuệ nhất s ắ c thực là hắn tuân thị thuộc về các nơi làm quan thực trọng tâm vẫn là xem trọng tào tháo dĩnh xuyên các nhà khá là coi trọng quân vương tri đạo đều là nâng nhà chống đỡ bây giờ không chỉ là tuân du cùng tuân lúc hai cái đại tài nương nhờ vào còn có một cặp tuân gia người trẻ tuổi trở thành tào thị xương cánh tay c h i thần tuân thị xem trọng tào tháo ai chỉ là tuân k h a m biểu hiện có chút quái lạ nguyên bản hắn cũng cùng tuân lúc mọi người bình thường đều là cảm thấy đến tào tháo có thể có thể đại nghiệp hiện tại đến xem ngược lại là có chút trần chờ hắn không trực tiếp trả lời viên thượng cùng bản kỷ xoay người liền rời đi viên thượng có chút không rõ tiên sinh này tuân kham đến tột cùng là có ý gì bàn g kỷ cười khẽ một tiếng tào tháo hiện tại đã cầu đến chúng ta bên này tuân thị nhưng là tuần hoàn trung quân ái quốc c h i đạo tuân kham nếu là không muốn tuân ra thân bại danh liệt tất là không muốn cái kia tiểu thiên tử đến từ châu đi nếu như thế hắn sẽ đồng ý ủng hộ chúng ta bàn g kỷ nói có chút tự đắc cười hiện tại nhưng là liền tào tháo đều muốn tới cầu sự trợ giúp của bọn họ a khắc p ụ c vậy chúng ta muốn trợ giúp tào tháo à viên thượng rất là không rõ mở miệng nói xong cảm giác thân thể không khỏe nhẹ nhàng ho khan ban g kỳ cũng không để ý tới chỉ quan tâm tuân kham vừa nãy cử động c h ầ m ngưng chốc lát vừa là tào tháo phong thưởng cái kia hay là muốn chống nỡ mà chuyến gia tin tức hà bắc sắp mười vạn đại quân trợ giúp đại hán tiên tử ban g kỳ lạnh lùng nghiêm nghị cười viên tượng đầy mặt m ở mịt chúa công yên tâm chúng ta tất nhiên là không thật sự muốn xuất binh chỉ là đoàn kết tàu thị đón lấy cuộc chiến vẫn là ở thanh châu ban g kỳ ánh mắt sâu t h ẳ m t ĩ n h mịch vô cùng lúc này ở trong lòng hắn không có bất cứ chuyện gì sẽ là so với bắt thanh châu càng trọng yếu hơn 172 chương 173, Trung Sơn lương thảo đ ổ quân lu đây ta nơi này lương thảo đây trời lạnh ta đổ quân lu vì sao vẫn không có đưa tới ta quân đại doanh bố trí tại sao vẫn không có cái chương trình sáng sớm bàn g kỷ bên này liền rối loạn bộ mới vừa bận việc thật nằm xuống nghỉ ngơi bàn g kỷ liền bị ồn ào đến cực điểm âm thanh truyền ra đến cùng là xảy ra chuyện gì quân doanh ở ồn ào gì đó tự thụ tên r á c rời này chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt bàn g kỷ tức giận mắng thị vệ bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở tiên sinh tự thụ đã không gặp bàn kỷ lúc này mới sửng sốt trên mặt nhất thời càng thêm phẫn nộ đại doanh bên trong thiếu một cái tự thụ lẽ nào liền lộn h á i người sắp xếp các quân lại an xếp không tốt chém bàn g kỷ lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm hạ lệ l ử a giận trong lòng được kêu là một cái bốc lên liền sức mạnh như vậy còn làm sao đi tấn công thanh châu a chỉ là bàn g kỷ vẫn cảm giác mình thật giống là quên cái gì như là quên đại sự gì ha ha tiên sinh này tự tay viết tin viết có ít độ a điện dự cầm lấy đến trong tay tin dùng sức thổi khô nét mực còn gậy hai lần đầy mặt ý cười các người mấy tên khốn kiếp này khốn nạn tự thụ tức giận mắng đây là hắn muốn viết à nhưng là hắn nếu không ngoan ngoan nghe lời người nhà của chính mình đều phải chết hắn thậm chí là cũng không biết người nhà của chính mình là lúc nào bị đám k h ố n n ạ n kia cho bắt được thanh châu đến tiên sinh không cần nổi giận vừa đến rồi từ châu vậy chúng ta chính là tương thân tương ái người một nhà tiên sinh hà tất mắng người nhà đâu p h i ai cùng ngươi người một nhà điện dự lau một cái mặt muốn đ a u người ánh mắt là không giấu được chỉ là hắn vẫn không có bạo nổi nóng tiên sinh nhìn những n à y đi điện dự thở dài một tiếng tự thụ vốn là không muốn xem chỉ là ở người nhà mình tiếng khóc bên trong một bực mất tập trung tự thụ vẫn là cầm lấy thẻ tre sau khi liếp nhanh mấy lần vẻ mặt còn biến lên không tốt một đám rác rưởi tự thụ được đều là một cái chỉ tiết mài sắt không nên k i m một đám rác rưởi cách hắn toàn bộ đại doanh đều sẽ không vận chuyển mà hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa nãy viết tốt tin là thành tựu viên t ư ợ n g dưới trướng dùng viên t ư ợ n g ý tứ đến viết một phần đưa cho viên đàm tin ủ châu một vùng rất nhiều nhận thức bút tích người là sẽ không hoài nghi nếu thật sự là như thế viên hy tất cùng viên t ư ợ n g Chờ mặt thành t h ủ a xong xuôi trước hắn có điều là cảm thấy thôi một phong tin mà thôi viên hy cũng không có như vậy ngốc nhưng nếu là đại doanh bên trong lương thảo đồ quân nhu hỗn loạn vốn là phải cho viên hy những người không có đúng lúc đưa tới nghi hắn sốt ruột muốn muốn sông ra đi giải quyết chuyện này dĩ vang hắn chính là làm như vậy cái gì cũng là muốn nỗ lực làm tốt đến mức tận cùng chỉ là giờ khắc này tự thụ ngược lại đặt mông ngồi dưới đất trong ánh mắt đầy dây vô tận mờ mịt n à y v i ê n thị thật sự chính là một đám đồ con lợn cam lăng quốc tu thành ngày xưa thành nhỏ gần nhất bị lượng lớn binh mã đóng quân dân chúng chung quanh dồn dập né tránh có điều những ngày binh mã cũng vô tâm muốn tới làm khó dễ b á c tính chỉ là hôm nay sáng sớm dân chúng chung quanh đều gặp t a i vạn từng cái từng cái đang gào thét trong tiếng tin tức rất nhanh cũng đưa đến đại doanh cao tầng bên này một đám hôn đ à n cướp bóc bách tính là muốn muốn tìm c h ế t à ngồi ở vị trí đầu vị trí viên hy sắc mặt bật lạnh mang theo vài phần âm n u vẻ đẹp n à y không phải hắn thật sự có nhiều quan hệ bách tính chỉ là chuyện này tại đây cái mấu chốt nhi trên c h u y ế n đi đối với hắn ảnh hưởng rất lớn hắn thân là viên thiệu nhị công tử tự nhiên cũng là muốn có được càng nhiều hắn vốn là ba viên bên trong yếu nhất cái kia một khi dân thanh phá hủy vậy thì là triệt để không còn chúa công bất giận điều này cũng không có thể quái những người dân này là lương thảo đồ công từ bảy ngày trước liền đức o ẫ n mất bây giờ đã là tháng mười hai khi trời hàn lạnh gió vừa thổi các binh sĩ ăn không đủ no mặc không đủ ấm cướp bóc bách tính chính là chuyện rất bình thường vẫn không có đưa tới viên hy vẻ mặt không lành sắc ý ở mâu viên thượng tên ngu ngốc kia đang làm cái gì viên hy không ngừng tức giận mắng đối với chính mình cái này được tối món hời lớn tam đệ phi thường khó chịu hắn này mệnh cần chết đến hiện tại cũng chỉ là chiếm cứ một nửa ư u trâu vẫn là một vùng phế tích địa phương viên thượng sẽ không phải không muốn cung cấp lương thảo đồ quân nhu chính là muốn lừa dối chúa công xuôi nam tiêu xúc biểu hiện không quen trước viên hi xuôi nam viên thượng bên này nhưng là đáp ứng toàn bộ hành trình cung cấp lương thảo đồ quân lu lẽ nào đây là cái âm mưu không thể nào viên thượng bên người cũng có chí mưu chi sĩ lẽ nào không thấy được viên đàm mới là c h ồ n g chúng ta quân binh mạnh nhất làm liên hợp trước tiên diệt chi một cái khác đại tướng trương nam cũng trực tiếp mở miệng viên hi c a o mày lên âm mưu biểu hiện rất là q u ỷ dị hà bắc đại chiến đến nay viên hi tuy cũng giáp ra khỏe xoái chỉ là so với viên đàm ở trong quân nhiều năm kinh doanh vẫn còn có chút tranh lệ liên lực lượng quân sự mà nói hiện tại không nghi ngờ chút nào là thành châu mạnh mẽ nhất liên hợp tấn công thanh châu chính là chuyện chắc như đinh đón g cổ tá còn có thể có lỗi cũng không bài trừ viên thượng bên kia xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n viên hy vẻ mặt tâm trầm không thích chính mình tam đệ tự nhiên là nhìn cái gì đều không hợp mắt trước h á n giả trang cùng viên thượng quan hệ không tệ có điều là muốn dựa vào viên thượng đến thêm ra hiện tại viên thiệu trước mặt hiện tại viên thượng đều không ở tự nhiên là đã không còn cần bất kỳ ngụy trang lập tức hay là muốn tiên tiến công thanh châu công phá thanh châu chúng ta đổ quân n u thì có khan hiếm phương bắc cũng vẫn đến một ít đồ quân lu viên hy lạnh dọn mở miệng thực lực của hắn là kém một chút thế nhưng hắn thê tử hữu dụng a trung sơn c h â n gia hà bắc cự p h u a thành t i ự u đỉnh cấp hào tộc lại là lập tức có thể so với t ử châu m i thị gia tộc c h â n gia sớm liền bắt đầu trong bóng tối phụ trách lên hà bắc thế lực mọi phương diện từ vũ khí trang bị đến lương thảo y vật đều có liên quan đến bây giờ chủ yếu đều là cung cấp viên hy đây chính là hắn chiếm cứ một vùng phế tích lập nghiệp to lớn nhất sức lực a phương bắc t r ư ơ n g nam hai tướng kinh ngạc một hồi cũng là cười lên làm sao đều quên chúa công vợ tộc tin cậy a hử mặt tướng sẽ phái người lại đi chất vấn viên thượng chờ công phá thanh châu sau phải cho hắn về mặt tiêu xúc càng thêm táo bạo một ít trực tiếp khát máu bạo phát sát ý quá mấy ngày chân ra đưa tới đồ quân n u đến nhưng có một người thần thần bí bí tìm tới viên hy chúa công bên ngoài đưa tới một phong tin viên hy c a o mày lên ngay ở trước mặt mấy người mở ra xem nguyên bản âm n u sắp mặt cực tốc sung huyết đ ố n g nhiên vô bàn một cái sắt ý ngập trời gào thét thằng ngãi danh đáng trách một trăm bảy mươi ba chương một trăm bảy mươi bốn hai viên sinh khoảng cách chúa công không biết là người phương nào đưa tới tin trong thư nhưng là nói rồi gì đó trương nam hỏi thăm tới、đến. viên hy luôn luôn đều là âm n u vô cùng đem tâm tình đều giấu ở khá là ngụy thiện mặt nạ bên dưới như là bây giờ như vậy nổi giận trực tiếp phát tiết đi ra tình huống vẫn là rất hiếm thấy chính mình xem một chút đi viên hy đem tin ném đi mấy người xem xong nhất thời sát ý tràn ngập này tin là từ nơi nào được trương nam cảm thấy đến tình huống là có chút không đúng vậy n à y bút tích thấy thế nào như là tự thụ chữ viết hắn có n g lấy viên thượng liên hệ viên đàm tự thụ trước thống lĩnh toàn bộ hà bắc đại quân kiên cường cứng cỏi làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy muốn trong bóng tối nương nhờ vào viên đàm đi nếu bây giờ theo viên thượng hắn chắc chắn sẽ không là loại này chủ bán cầu vinh người a mặt khác một điểm nói viên thượng là muốn lôi kéo càng nhiều cam lăng hào tộc trực tiếp từ bỏ đèm tài nguyên cho viên hy là chân ra mang đến vừa nói như thế chức nam nguyên vốn có chút hoài nghi âm thanh cũng bị áp chế xuống viên hy bản thân căng cơ hiện tại hơn một nửa đều dựa vào chân ra đây chức nam xuất hiện ở đi dò hỏi quá mang đến tin người tỉ mỉ chuyện đã xảy ra có người nói là đội buôn bất ngờ ở một cái g i ã ngoại khách sạn cảm thấy đến những người này không đúng này bên trong một người ý xấu lên muốn muốn tiến công đội bơn bị chân gia đội buôn giết ngược lại sau tìm ra tin thấy thế nào đều không giống như là có vấn đề quá lớn tiêu xúc này tính khí hung bạo vậy thì là trực tiếp càng thêm táo bạo cái này viên thượng nhị công tử không có trực tiếp cùng hắn cướp giật lao chúa công vị trí hắn hiện tại liền muốn lạnh nhạt nhị công tử muốn ta xem không bằng trực tiếp xuôi nam đi giết hắn cái người ngã ngựa đ ổ viên hy đồng dạng là giận không nhịn nổi bởi vì còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu cái này cũng là đến hiện tại để trương nam cũng không có cách nào phủ nhận đi một cái điểm viên thượng vốn nên đưa tới đồ quân u vậy thì là thật sự một điểm đều không có đưa tới a không đúng này trong thư từng nói làm cũng viên vì là c ộ n chủ trước tiên mưu như nhập đ ị c h này không phải nói liên hợp viên đàm đến tấn công chúng ta tiêu xúc đột nhiên mở miệng hắn có chút văn hóa nhưng không nhiều chỉ là lần này hắn cảm giác mình phi thường thông minh liền sâu như vậy tầng ý tứ đều phát hiện cái gì liên lạc thanh châu d i ệ t ta viên hy trợn mắt lên đây là cái gì khẳng định đúng này viên thượng cũng không là người tốt lành gì viên đàm binh lực mạnh mẽ hắn khẳng định hiện tại không muốn cùng viên đàm l i ề u mạng khẳng định là cùng viên đàm đàm luận thành điều kiện gì đem chúng ta lừa gạt tới nơi này muốn đến trước tiên diện chúng ta tiêu s ú c càng nói càng cảm giác mình có phải là đã phát hiện sự tình chân lý vô cùng kích động cùng hưng phấn bên này viên hy còn ở mở mịt không rõ bên trong chuyện này đúng là ạ không phải chứ viên thượng như thế điên cuồng hà hắn không thấy được chính mình cái kia nhu nhu nhược nhược tam đệ còn có bản lĩnh như thế này chúa công viên thượng không nhất định đồng ý thế nhưng chúa công không nên quên trước bằng k ỳ vì giúp viên thượng ổn định địa vị không tiếp từ bỏ tấn công từ châu quân chỉ là muốn lợi dụng t à o quân đến báo thủ tiêu S ú c một cái nhắc nhở để viên hy cũng phản ứng lại thiên hạ trình b á thực có lúc chính là thân bất do kỷ hiện tại viên thượng địa vị cũng không vững chắc cần gấp một hồi đại thắng thanh châu thực là một khối xương đầu cứng coi như là viên hy cùng viên thượng liên thủ cũng không nhất định có thể bắt lúc này tấn công yếu nhất hữu châu chính là cái cơ hội không thể tiếp tục như thế chúng ta nhất định phải tìm cơ hội trước tiên đi làm này viên thượng liền nghe tiêu xúc bẹ gãy không ngừng hô to viên hy niềm tin cũng ở lần lượt giao động cuối cùng đưa mắt nhìn về phía trương nam chúa công viên thượng cũng không phải người lương thiện cho là cẩn thận một ít trương nam có mày hắn là thật sự đã không có cách nào lại tiếp tục phán đoán chuẩn xác chuyện này đến cùng ai đúng ai sai trí tuệ của hắn không đủ tính toán như thế b ả n g vật lớn thế nhưng cẩn t á c vô u ưu vậy thì chuẩn bị kỹ càng tấn công đi mệnh lệnh đại quân trực tiếp tấn công viên thượng ta muốn hắn chết trương nam có chút bận tâm chúa công chúng ta xuôi nam chỉ có điều hơn vạn binh lực tuy có kỵ binh cũng khó có thể ai nói chúng ta chỉ có hơn vạn binh lực viên hy hung t à n cười trương nam cao mày đến vắt hết h ó c cũng là không thể nghĩ rõ ràng hiện tại viên hy ở nơi nào còn có chống không binh lực ha ha lần này chân ra làm tốt ưu tú vẫn đúng là đem tin tức này mang đi cho viên hy làm hà bắt chiến cuộc tình huống mới nhất bị đưa đến trương liêu bên này thời điểm bản thân của hắn đối với chuyện này đều là cảm thấy đến có chút nổ tung cái này mưu kế nhìn phi thường nhìn quen mắt ta giả hủ ly dán tây lương giả hủ lợi dụng chính mình đối với người tây lương quen thuộc đang trợ giúp tào tháo tấn công lương châu cuộc chiến thời điểm sử dụng kế phân hóa mã đẳng cùng hàn toại để này tây lương đại địa mạnh mẽ nhất hai cái chư hầu tao nộ đến tín nhiệm nguy cơ này mới có thể làm cho tào tháo tìm tới cơ hội thu phục mảnh này rộng lớn tiên đ i ệ bây giờ kế sách này bị điện dự cho sớm dùng đến hắn nhiều năm cùng viên thị tác chiến đối với viên thị quen thuộc không có chút nào kém viên hy cùng viên thượng phản bội không xa điền phong thở dài một tiếng trước hắn thực cũng là cân nhắc qua đến tột cùng là muốn lấy cái gì kế sách mới có thể trình độ lớn nhất trên phòng ngừa tổn thất đem hà bắt cho bắt chính là không có nghĩ tới đ i ề n dự gặp sử dụng ra như thế một cái đơn giản thô bạo biện pháp hừng để đ i ề n dự cẩn trọng một chút này phong tin khiến người ta đưa cho tự thụ trương liêu n ở nụ cười một tiếng bắt cóc tự thụ đương nhiên cũng là trương liêu ra hiệu nếu hà bắc không cần tự thụ không lọt mắt vị này đỉnh cấp n ư u lược đại tài hắn từ châu m u ố n a hiện tại vừa vặn cũng là tự thụ địa vị thấp nhất thời điểm bình thường căn bản không có cái gì hộ vệ thuận tiện thật c h à o bây giờ tự thụ người ở thanh châu chạy không thoát điền phong cũng dùng sức gật đầu cảm kích mở miệng ta thế công giữ đa tại chúa công trương liêu khiến người ta hiện tại liền tóm lấy tự thụ còn có một cái khác ý tứ sợ hắn trong lúc hỗn loạn liền như thế vô thanh vô tức biến mất ở trận đại chiến này bên trong trương liêu là thật sự rất yêu quý vị này đại tài a điền phong chính mình trở lại chuẩn bị thư tín thời điểm cũng là đem những n à y viết xuống đến cho tự thụ đưa đi hiện tại cam lăng quốc từ lâu là gió nổi mây vẩn không giống như l á trước bình tĩnh như vậy thanh châu vẫn không có xuất binh thế nhưng viên thượng bên này đại doanh hôn l o ạ n đến nay không có dừng lại ít đi cái tự tụ h đại doanh liền không cách nào vận chuyển à g i á c r ư ỡ i một đám g i á c r ư ỡ i khắp nơi đều có thể nghe được một ít bảng kỳ tiếng giống giận dữ toàn bộ vân thành đại、doanh、đã là một đoàn doanh, ma. luận vân thành là một Ở phương đông cao đường trong huyện giờ khác này cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh hiện tại viên hy khẳng định là đã bị lừa rồi cùng viên thượng sinh khoảng cách chúng ta thời điểm tiến công nhị đệ chắc chắn sẽ không trợ giúp đến trước tiên mạnh mẽ giao hấn một hồi tam đệ đại quân à viên đàm không rõ mở miệm hắn cũng không thể nghĩ đến hắn mang theo thanh châu tiến hành đoạt cuộc chiến lập tức liền mạnh mẽ như vậy chỉ là trên mặt càng cao hứng trong lòng khóc càng thảm mạnh mẽ như vậy thế lực đã không l à c ủ a hắn rồi thân bất do kỳ a đánh xuống địa phương toàn bộ đều là giao cho trương liêu không cần xuất ruột còn kém một cây bước điện dự trầm giọng nói rằng áp chế viên đàm viên đàm bị ấn lại đầu suýt chút nữa liền muốn trực tiếp mắng người không dạy dạy bảo viên thượng liền không dạy dạy bảo bắt nạt hắn làm gì hiện tại không có biện pháp liền đi giáo dục một hồi viên thượng vậy cũng chỉ có thể trước tiên giáo hấn một hồi người trước mắt viên đàm toàn bộ tóc đều bị theo ấn dối loạn dù cho là trong lòng nhiều hơn nữa phỉ bán cùng khó chịu vào lúc này cũng không dám có bất kỳ cùng điền dự nói ra ý tứ từng ở hắc băng đài bên trong trải qua sự tình hắn đã hoàn toàn không muốn lại tới một lần nữa viên thượng cùng viên hy còn chưa đủ đến cùng điền dự cười lạnh một tiếng đem tự thụ mang đến sau nguyên vốn là kế phản gián v ừ ợ n ô n một hồi hai viên không nghĩ tới viên thượng dưới trướng rác rưởi như vậy ở tự thụ sau khi rời đi Mất trụ cột đi vị cột vững vàng này sau k hai i tiếp dẫn đến đại trực đến dẫn d o n trong h h t ờ gian ngắn bên trong, căn bản là không ổn có cách là đã ị hỗn loạn lên tự nhiên hay là muốn thêm một c â y đuốc làm sao mới xem như là điên cuồng viên đàm đã là g ầ n khóc nhìn đ i ề n dự nhìn sang ánh mắt trong nháy mắt rụt cổ một cái đại công tử ngươi mệt mỏi đi về nghỉ trước thanh châu sự tình giao cho ta đến là được đ i ề n dự n ở nụ cười một tiếng viên đàm mau mau trốn trở lại ôm mỹ nhân hưởng lạc hắn hiện tại là cái gì cũng không dám nghĩ đến điện dự là thật sự không lưu tình á ở điện dự sau khi rời đi không đến bao lâu một ít thanh châu văn võ lại đây nhìn thấy điển công tử mọi người cùng kính hành lễ dù cho là hiện tại còn không có ai biết điện dự họ tên thậm chí đối với cái này trên mặt mang mặt nạ ra hỏa dung mạo ra sao cũng không biết thế nhưng này cũng không trở ngại điện dự trong khoảng thời gian này bên trong thiết huyết dựng nên uy tín lấy hắc băng đài trực tiếp ra tay thuận người sương nghịch người vong sống sót những thứ này vậy thì đều là nghe lời chư vị hiện tại viên hy cùng viên đàm liên hợp tấn công thanh châu chúa công mới là kế thừa hà bắc đại vị người được chọn tốt nhất lại bị hai cái lòng ngông dạ thú h à n g người liên hợp tấn công chư vị bản tướng có một kế trước tiên phá viên thượng làm sao điền dự chậm rãi mở miệng cho dù hắn vẫn không có nói là cái gì kế sách phía dưới liền có mấy người nịnh ngọt đến cực điểm cười lên điền công tử kế sách tất là cả thế gian vô sóng thiên hạ ít có có điền công tử ra tay trận chiến này tất c h â n áp viên tặc mấy người mở miệng lúc nói chuyện chu vi thật mấy người trên mặt đều là mang theo một ít xem thường biểu hiện chỉ là cũng không ai dám mở miệng nhiều lời ai hiểu a một khi nói nhảm nhiều mở câu liền bị trong ự c thước. cười tiếp tươi Thật t điền máu đáng á bà、ah, ha ha ha, sợ dự l ê Mệnh lệ, đại quân, làm lệ, là quân, viên h đại ư tấn công viên、Hy、đại、doanh. Mọi người con người, đồng nhiên trong bóng tối tu thành đại doanh vẫn là thùm la thùm lùm cho dù có chân ra vận chuyển đến lương thảo đồ c o n g u chỉ là lẫn nhau so sánh hơn một vạn sĩ tốt cần thiết vẫn là không quá đủ vì nước chảy nhỏ thì dài trương nam quyết định giảm thiểu các binh sĩ món ăn thực cung cấp nguyên bản còn tưởng rằng có thể ăn cơm no sĩ tốt hiện tại chỉ có thể ăn cái mấy cái hòa hoãn một hồi đói bụng đương nhiên là không người nào nguyện ý tốt hơn một chút sĩ tốt đều đang kêu gạo cũng sắp muốn tới viên hy đại trong doanh trại gây sự tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a cũng không đủ lương thảo đồ quân lu khó a trương nam có chút đau đầu chân g ra bên kia tạm thời cũng không có lương tâm đây là viên hy được nguyên văn trương nam biểu hiện lấp lõe l ừ a gạt quỷ ni chứ ngày xưa cung cấp hà bắc bốn châu đại quân lương thảo đồ quân lu đều không đổ chân ra bây giờ chỉ là cho bọn họ cung cấp một mươi đại quân lương thảo đồ quân lu liền như thế khó khăn đây chỉ có một cái khả năng chân ra không muốn a chỉ là này sốt ruột sự tình là không thể vào lúc này cùng viên hy nói ra nếu không đứa nhỏ này còn chưa trực tiếp tất n i ê n trương nam thay đổi một cái huyện chuyển lời giải thích chúa công có thể hay không lại thăm dò một hồi chân g i a a không được chân g i a đã vì ta cung cấp rất nhiều không thể nhiều hơn nữa cơ cầu viên hy đầy mắt như n u ố c hắn sẽ không biết trương nam suy nghĩ à. chỉ là hắn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng a u châu hoàn tất những công việc còn răn g rỡ hắn không thể là một điểm lương thảo đ ổ quân nhu sự t ì n h đi cùng chân g i a não đây chính là túi tiền của hắn chuyện đến nước này thiên hạ chư hầu đều thích xem xem từ châu liền biết một cái thế lực có một cái ổn định túi tiền trọng yếu cỡ nào có thể hay không từ đâu cái đại tộc bên kia mượn tới một ít lương thực thôi thị trương nam thở dài một tiếng thanh hà thôi thị làm trưởng ngày xưa cam lăng quốc còn gọi thanh hà thời điểm thôi thị chính là địa phương thế lực mạnh mẽ nhất một trong thư hương gia truyền đầy bụng kinh luân thế nhưng có thể truyền thừa lâu như vậy bằng gia tộc lớn tự nhiên là có đầy đủ sức lực lượng lớn tài sản lượng lớn môn sinh cố lại nghe nói thôi thị trưởng nữ t h i lúc chính là địa phương có tiếng tài nữ chúa công hoặc có thể liên hệ cầu cưới t r ư ơ n g nam cắn răng mở miệng viên hy nguyên bản âm trầm đến cực điểm s ắ c mặt vào lúc này trực tiếp tỏa sáng lên có đạo lý a nghe nói mi nhà chống đỡ từ châu là bởi vì mi ra tiểu nội nguyên nhân hắn bên này có thể có được trung sơn chân ra chống đỡ cũng là bởi vì chân ra tiểu nội chỉ là chân ra chống đỡ có hạn h ư n g là t r ư ơ n g liêu chỉ cưới một người hắn là có thể lấy hai cái a vậy thì phái người cầu cưới thôi thị nữ viên hy trầm giọng nói rằng có điều lúc này đến cùng là sức lực không đủ ngay lập tức mở miệng lấy bình thê thân phận cầu cưới vâng chế n là một chúa ồ n g một công trương nam cũng là thợ phào nhẹ nhõm chỉ sợ viên hy chết suy nghĩ không đáp ứng a là một cái nhạc da không sánh bằng trương liêu vậy thì hai cái đây không đúng còn có thể có càng nhiều trương nam ánh mắt nhất thời tỏa sáng lên mở ra thế giới mới cánh cửa lớn trực tiếp để viên hy cưới nhiều mấy cái không là tốt rồi ngược lại viên hy xem ra ra r à n g lắm ở bên ngoài trang đó là nho nhã lễ độ hẳn là không nữ tử không thích chứ một trăm bảy mươi lăm chương một trăm bảy mươi sáu thành h à thôi thị trương nam căn bản sẽ không có che giấu phải giúp t r ợ viên hy cầu c ư ớ i ý tứ giống chống thua chiêng đi đến thôi thị hắn bản ý chính là muốn nói thiên hạ biết người thôi thị muốn chống đỡ viên hy rồi thôi thị chính là năm đó khương thị truyền thừa xuống đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử cho đến một hai trăm năm trước mới phát triển đến đỉnh cao bây giờ thôi thị đã là có chút xa suốt ở kiến thức đến thôi thị thống trị dưới phong ấp sau trương nam càng thêm khẳng định chính mình trước ý nghĩ chỉ là hắn cầu cưới nhất định là thất bại thôi thị căn bản sẽ không có đáp ứng điên rồi sao liền chúa công cầu cưới đều từ chối này trương nam còn có thể chịu hạ nếu không là biết cầu cưới mục đích thực sự là muốn có được thôi thị chống đỡ trương nam đã sớm trực tiếp động thủ chỉ là thôi thị trước sau không muốn giao người trương nam sau đó cũng nhìn ra rồi thôi thị căn bản chính là xem thường bọn họ tự tiên tần thời đại truyền thừa đến nay nhà giàu bây giờ tuy rằng không có phát hơn đạn nhưng cũng là căn cơ hùng hậu góp gác ổn định không phải một cái trương nam có thể khiêu khích càng không l ọ t mắt viên hy trực tiếp đem trương nam cho trọc giận ừ người thôi thị nữ còn tưởng rằng là cái gì kim nữ hay sao trực tiếp mang đi trương nam có chút chí mưu thế nhưng không nhiều đang bị triệt để làm tức giận sau khi cái gì đều không cân nhắc trực tiếp chính là hạ lệnh trắng trận cướp lòng người trước tiên mang về cùng viên hy thành hôn còn lại chuyện kế tiếp không là tốt rồi nói rồi đáng chết đây chính là năm đời tam công tri tử viên thiệu trước tự gọi xa kỵ tướng quân lính tam công chức vị cũng coi như là đương đại tam công bây giờ viên thị đã là năm đời tam công bảng gia tộc lớn thôi thị không nghĩ tới chân chính viên thị càng lại như vậy vô liêm sỉ trực tiếp phát sinh tin tức quát mắng viên hy vô liêm sỉ rước lấy một ít hà bắc hảo tộc đối với viên hy bất mãn có điều viên hy cũng sẽ không quan tâm chính là hắn muốn chỉ là chính mình ở h u châu căn cơ nếu không thì đều không thể ổn định còn cân nhắc hà bắc hảo tộc làm gì hắn không cân nhắc có người là quan tâm chính là liền dự khi hắn biết viên hy đem chủ ý đánh vào thôi thị trên người thời điểm trực tiếp liền kinh ngạc viên hy cũng thật là điên rồi thôi thị xem ra không lộ ra ngoài thế nhưng hắc băng đài gần nhất ở đối với đóng quân ở cam l a n g quốc viên thượng điều tra tin tức lúc bất ngờ phát hiện thôi thị ở địa phương căn cơ sự hùng hậu viên hy hành động này sợ là muốn triệt để chọc giận thôi thị tự làm b ậ y không thể sống a cười nạo một tiếng sau khi điên dự lại làm sao có khả năng gặp đồng ý từ bỏ cơ hội tốt như vậy đi tìm viên hy p h i ề n p h ứ c đây từ long có thể xuất lĩnh một ngàn lang kỵ tinh nhuệ n đoạt lại thôi thị nữ điên dự nói xong liên phát hiện không chỉ là triệu vân ở đây đều là đến từ từ châu người mình nhìn điên dự ánh mắt có chút kỳ quay lên như là nhìn yêu nghiệt không phải các ngươi đây là cái gì ánh mắt điện dự nhất thời cảm thấy đến phi thường khó chịu triệu vân than nhẹ một tiếng điện dự tiên sinh ngươi nếu coi trọng thôi thị nữ bản tướng coi như là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem người cho ngươi đ ọ t lại cái gì điện dự trong mắt t r ừ n g lớn thứ đồ gì ta không phải ta không có ta kha kha không cần giải thích bản tướng đều hiểu tiên sinh yên tâm bản tướng đi một lát sẽ trở lại tiên sinh có thể sớm chuẩn bị động phòng đồ vật điện dự đang muốn cười măng lên triệu vân làm sao học cái xấu trong lòng có chút xấu hổ thời điểm đột nhiên phản ứng lại đương nhiên t nàng mắt cũng vui ở bên trong nay hai hoa một màn ở hầu gái bẩm báo điền phong đến đồng thời mang đến một cái tin sau khi phúc nhàn nhã yên tính sinh hoạt trực tiếp liền bị đánh vỡ thanh hà thôi thị viên hy cũng thật là một nhân tài còn dám trực tiếp trắng trợn cấp đoạt thôi thị trương liêu dợ khóc dợ cười h á n biết hiện tại chính mình được mi nhà chống đỡ khả năng ở thiên hạ chư hầu trong mắt cái kia chính là vận may của chính mình thực sự là quá tốt mọi người ước c ao bên trong cũng là dồn dập quyết định nói theo đánh không lại làm sao bây giờ tìm đồ cưới đây năm xưa vũ huy hiển hách hán vũ đại đế vệ tử phu đồ cưới vẫn là đế quốc song bích còn có một cái có thể văn có thể vũ kinh thế đại t à i đây b á n váy thơm như vậy ai có thể từ chối đây chỉ là viên h i nói theo thực sự là có chút thái quá lên đây chỉ là một quận bên trong hào tộc thôi chị có thể có cái gì không rồng ạ điền phong vốn tưởng rằng trương liêu sẽ đem trọng điểm đ ặ t ở viên hy cấp cô dâu cử động trên không nghĩ tới trương liêu càng thêm quan tâm còn giống như là thôi thị trương liêu thở dài một tiếng thanh hà thôi thị a bốn lời tam công viên thiệu ở trước nguyên hạo nên là biết những n à y hào tộc khả năng chứ trương liêu tuy cười điền phong cũng cảm thấy giờ khắc này trương liêu nụ cười có chút không đạt đáy mắt đáy mắt là một mảnh căn bản là không có cách h ò a tan băng hàn vâng tự v õ đế tôn nho trùng pháp hậu thiên hạ các nhà chú ý chúng quân ái quốc chi đạo lại lấy các nơi sát cử lăng quan đến nay hơn ba trăm năm thiên hạ quan chức hầu như đều là xuất từ hào tộc điên phong g ậ t đầu cũng có chút thở dài hán vũ đế công lao xác thực là có một không hai ở ngoài nho bên trong pháp xác thực công ở đương đại lợi ở thiên thu chỉ là bên trong mầm họa điên phong cũng là đến này đại thế mới có phát ra cảm thấy trong lúc bất chi bất giác các nơi quan chức đ ề cử người địa phương mới đến quận học bác sĩ d ư ớ i học tập cái này đ ề cử ứng cử viên phần lớn đã nắm giữ khắp nơi hảo tộc trong tay lâu dần l i ê n tạo thành một cái hảo tộc các đời làm quan dân chúng có rất ít tăng lên trên đường nối mà các đời làm quan những gia tộc này liền dần dần diễn biến thành một ít quái vật khổ liền như v i thị ngày xưa đồng chắc vào trường an thiên hạ một nam một bắc càng thành hai viên tranh chấp lấy viên thuật cùng viên thiệu thế lực thuộc về tranh bá viên thị học tập nho pháp mà thành nhà giàu cuối cùng nhưng tự mình sẽ ra nho pháp đã không còn cái gì trung quân h á i quốc danh gia vọng tộc trải qua khổng lồ phát triển đã bắt đầu xuất hiện các loại gia tâm phương bắc công tôn thị hà bắc viên thị quá nhiều rồi bọn họ đều cũng không phải người bình thường mà cuộc khởi sau lưng đều là có sức mạnh đây chính là hào tộc khả năng ta nếu là hào tộc hiện tại có điều là mới vừa thành hình nguyên hạo làm sao xem trương liêu cười hít mắt dò hỏi trực tiếp chấn động đến điền phong những n à y hào tộc đều mạnh như vậy dĩ nhiên là mới vừa mới bắt đầu trương liêu thở dài một tiếng thôi t h ị bắt nguồn từ họ h ư ơ n g nhân lấy đất phong thôi ấp mà được họ thôi t h ị trải qua tần trước tần hán đến nay đã có hơn sáu trăm n ă m lịch sử người còn cảm thấy thôi nay vẹn vẹn chỉ là một cái thôi t h ị ạ điền phong hô hấp một chút ồ ồ khó có thể tin tưởng nhìn trương liêu hơn sáu trăm n ă m nhà giàu trải qua lâu như vậy mà không ngã tất gốc gác thâm hậu a viên hy lần này là đụng vào kẻ khó ăn một trăm bảy mươi sáu chương một trăm bảy mươi bảy rút tuổi dưới lấy nổi vừa là thôi thị truyền thừa lâu đời lẽ nào cũng là hào tộc vừa mới bắt đầu lập nhất g o thời n g truyền thừa vẫn là kém một chút tuy có nhất thời mạnh cũng chỉ là vội vã tri hiện trương liêu giải thích một hồi nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở thời đại này cùng người trực diện đàm luận thế g i a sự tình lâu như vậy tới nay tại đây hôn loạn thời đại hắn đều là một người đang cố gắng muốn đem danh gia vọng tộc tri phong c h ấ n áp xuống đời đời truyền thừa điền phong cũng mi tâm kinh hoàng thật có thể có như vậy bất hủ gia tộc à. nhưng là nhìn thôi t h ị điền phong vẫn còn có chút tin tưởng một cái xem ra chỉ là phổ thông hảo tộc gia tộc càng là đã truyền thừa như vậy lâu đời liền nói này thôi t h ị thư v ư ơ n g truyền thừa gốc gác thâm hậu như thiên hạ này tương lai là một cái hảo tộc người liền nói tào tháo đi hắn như thu hoạch được thiên hạ tất là muốn lợi dụng như thôi thị như vậy hào tộc ổn định địa phương lúc này sẽ phát sinh cái gì điền phong không chút nghĩ ngợi thôi thị thế lực càng to lớn hơn không sai tào tháo bản thân là từ hào tộc chuyển biến cả ngày từ gia thất tự nhiên biết hào tộc tầm quan trọng lúc này tất nhiên gặp lợi dụng hào tộc ổn định địa phương mà tân quốc thành lập bách phế chờ hưng cũng cần đại lượng nhân tài bổ sung lúc này, những này nhân ữ n này n g h tài đến từ đâu điền phong đầu đã bắt đầu hơi tê tê hào tộc địa phương trên cần hào tộc trợ giúp ổn định trên triệu đường cần con cháu thế ra thành lập tân quốc xương cánh tay đây chính là hào tộc phát triển cơ hội điền phong đã có chút bắt đầu tê cả ra đầu đã như thế hào tộc đương đại xuất hiện mấy nhân kiệt cái kia lại có thể truyền thừa mấy đời Sắp thực là làm được đời đời truyền thừa chỉ là mạnh hơn hào tộc nếu là mấy đời sau khi không có cái gì mắt sáng nhân kiệt hào tộc cũng chắc chắn đổ nát ta hiện tại thiên hạ kết thúc hào tộc còn thiếu ả làm như nhìn thấu điền phong nghi hoặc trưng liêu khé cười một tiếng lúc này nếu là tào tháo thành lập tân quốc d i ệ t tân hào trong tộc xuất hiện nhân kiệt thành lập tân quốc lúc này gặp làm gì điền phong toàn bộ đã là trấn nhĩ pháp hội sẽ lập lại trước tào tháo những việc làm bởi vì muốn ổn định tân quốc tất là những c h u y ề n thừa khác càng ngày càng lâu dài hào tộc các bọn họ một c h ỗ kinh doanh mấy trăm năm dân chúng đã sớm tán đồng nơi nào quản cái gì tân quốc đến thời điểm coi như là các nơi hào tộc không có ai kiệt tân đế cũng phải dùng hào tộc người ổn định địa phương ổn định thế cuộc như vậy lại có thể để hào tộc lại phát triển một lần điền phong trong lòng phát lệnh nhìn trương liêu trong ánh mắt đầy dây một lồn u g mở mịt cùng không rõ như thiên hạ như vậy lặp lại mấy lần đến đỉnh điểm lúc nên làm sao trương liêu thở dài một tiếng nếu ta nói thôi thị kinh nghiệm lâu năm chiến đoạn thậm chí trở lại cái sáu trăm năm sau đã thành bất hủ nhà một khi hơn hai trăm n ă m quốc gia thôi thị bộ tộc liền có thể ra hơn m ộ ư ơ i vị thừa tướng đây sao có thể có chuyện đó điền phong là trực tiếp ở chấn động liên tục dùng sức hô hấp khó có thể tiếp thu a quá khuyết đại a ngươi quá khinh thường hào tộc đại hàn m ấ y trăm năm những gia tộc này truyền thừa thế nhưng vẫn c h u n g quân ái quốc chỉ là trận này thiên hạ đại l o ạ n chính là cơ hội để các nhà đều nhìn thấy gia tộc của chính mình đến cùng có cỡ nào năng lượng khổng lồ coi như là quân vương cũng phải đối với bọn họ kiên kỵ ba điểm ngươi lẽ nào quên một bên để việc tào tháo giết danh sĩ một bên đề mới dẫn đến toàn bộ duyện châu quyền quý hào tộc đàn hồi chơi đùa lữ bô muốn tìm đến tào tháo phiến phức các nơi hào tộc đã gặp hiểu được sử dụng chính mình năng lượng khổng lồ thuộc h ạ rõ ràng trận này thời loạn lạc chính là hào tộc bắt đầu lợi dụng sức mạnh của chính mình điền phong sau khi hiểu rõ liền cũng là càng thêm chấn động thái quá chẳng trách trương l i ê u nói thế ra mới là mới vừa thành hình đây là hào tộc hướng về bất hủ thế ra ở chuyển biến thời loạn lạc ca hào tộc rõ ràng sức mạnh của chính mình mạnh mẽ bao nhiêu sau đó liền chắc chắn sẽ không lại từ bỏ dù cho là tân triều diệt lại có một cái thời đại hoàn toàn mới thế ra chỉ cần không chính mình tìm đ ư ờ n g chết bảo vệ địa bàn của chính mình truyền thừa tiếp trên căn bản không có vấn đề nhìn thấy điền phong đã hiểu rõ trương liêu lúc này mới thở dài thiên hạ luận thế dân chúng lầm than ngũ hồ luận h ò a nhưng là này bên trong lại có bao nhiêu thiếu hào tộc triệt để đặt vững địa vị c ứ khổ đều là máy tính nhưng là một ít hào tộc vì tự thân gia tộc truyền thừa không t i ế c cùng thân tự lang do đó lợi dụng dị tộc lại phát triển lên đến địa vị của chính mình thế ra m ô n việt đỉnh cao đại đường thời kỳ đỉnh cấp nhà giàu a có mấy cái không phải cùng dị tộc hết u y thống trao đổi quá như danh gia vọng tộc từng người tranh chấp hơn nữa thuộc về không giống phe phái đ ó n l ấ y mấy trăm năm bên trong tất là chiến tranh không ngừng coi như là ngắn ngủi nhất thống cũng rất khó làm được kéo dài bởi vì danh gia vọng tộc bọn họ cần thời loạn lạc phát triển chính mình k ỳ n g ộ điền phong nghe trong n g á y mắt rõ ràng hào tộc hướng về thế gia chuyển biến sau liền cần càng nhiều cơ hội ổn định tự thân thiên hạ an bình tự thân cơ hội là rất ít nhưng nếu là thời loạn lạc nghi nghiên ngẫm cực hùng chẳng trách chúa công sẽ nói danh gia vọng tộc cứ thế mãi sẽ là thiên hạ h o á c loạn tri nguyên điền phong gật đầu toàn đều hiểu từ chu hạ bi ba tính chân áp bành thành trần thị từ châu các nhà bị cán quét hết sạch những này có nội tình hào tộc thuận người xương nghịch người vong trương liêu đây là ở đoạn tuyệt thiên hạ hỗn loạn tri nguyên a rút t u ổ i dưới đáy nổi vâng hơn nữa thế gia phát triển đến mức tận cùng vậy thì là quốc bên trong quốc gia vẫn là ngươi không có cách nào diệt quốc bên trong quốc gia những thế gia này truyền thừa mấy trăm năm sau dân chúng địa phương thời đại được cân huệ ngươi cảm thấy đến dân chúng còn có thể nghe lời ngươi đến cuối cùng chính là thiên tử không có quyền thế g i a không thần trương liêu một chút kéo tơ bóc kén cho điền phong này một phần phân tích hắn cũng là thời đại này trí giả nguyên bản không h i ể u điểm lập tức toàn bộ đều là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên tại sao thiên hạ như thế hôn loạn không ngừng thói đời nhìn kỹ một chút còn giống như thực sự là mỗi cái danh gia vọng tộc chống đỡ c h ắ p nơi một cái người phát ngôn chỉ là không giống thế lực trong lúc đó va chạm chỉ là như c h ấ n áp những ngày hào tộc còn có thể có điền phong mặt sau không có tiếp tục nói hết thực rất đơn giản trương liêu thế lực nhân viên đông đảo tương lai tất là nếu bản về công bàn thường những người này cũng sẽ trở thành tân hào tộc vì lẽ đó bản tướng thiết lập từ châu học viện trương liêu thở dài một tiếng điên phong ánh mắt sáng sủa trương liêu muốn phòng ngừa thế gia tuyệt đối độc quyền rồi lại cho người bình thường một cơ hội có hy vọng lên cấp chúa công một lời thuộc hạ mới biết cỡ nào tài năng kinh tiên động địa coi như người trời điên phong cung kính đến cực điểm hành lễ đối với trương liêu hoàn toàn là chịu phục đề tài sau khi lại lần nữa trở lại thanh hà thôi thị trên người điên phong xỉ cười một tiếng thanh hà thôi thị truyền thừa rất lâu xem như là cái này thiên hạ nhanh nhất hướng về thế gia truyền hình cường hãn gia tộc viên hy chọc giận thôi thị vậy thì là tự tìm đường chết đây là năm hai mươi hai trường mới cảng tạ chống đỡ hai một trăm bảy mươi bảy chương một trăm bảy mươi tám cướp cô dâu cướp bên trong cướp rộng lớn đến cực điểm thiên địa bên dưới lan g kỵ một cái s ú n g kích trực tiếp giải quyết theo quân thị vệ một chỗ máu tươi nương theo trung ương xe ngựa sang trọng bên trong phát sinh tiếng nghẹn n à o thiên địa bi thương tại hạ đại hán lan g kỵ đô ý triệu vân phụ mệnh đến giải cứu tiểu thư đưa tiểu thư về nhà triệu vân ở bên ngoài trực tiếp mở miệng nói rằng hắn cũng không vội vã liền như thế đứng ở biển máu bên trong ánh mắt bình tĩnh lãnh đạo xe ngựa bên trong nước nợ thanh dần dần lắng lại một cái khéo léo đầu từ bên trong giò ra đến thiếu nữ đang nhìn đến triệu vân trong nháy mắt ánh mắt trực tiếp tỏa ánh sáng nguyên bản vẻ sợ hãi cũng biến mất rồi người này thật đẹp trai xoáy đến nắp bét thân kỵ bạch mã một thân giáp bạc t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ người mau nhìn người này thật giống là trời cao phái hạ xuống cứu vớt chúng ta đây thiếu nữ âm thanh kích động mang theo vài phần sống sót sau hai nạn vui sướng triệu vân bình thản trong ánh mắt cũng có nổi sóng chập trùng đơn giản già dặn hóa trang anh tư hiên ngang chỉ là một đạo khác g m thanh chuyên g a không buồn không vui thậm chí mang theo vài phần bi thương tuyệt vọng tiểu nữ đa tạ tướng quân cứu rút triệu vân khẽ to mày cũng không có nhiều để ý tới đúng là cô gái kia nhìn nhiều triệu vân vài lần sau đắc ý mở miệng rất nhanh trong xe ngựa chuyển đến một trận nộ giật t h à n h vân n hội nhi triệu vân chính đang xe ngựa quanh thân sắp xếp nghe được danh sưng ngày thời điểm mi tâm ngày một cái suýt chút nữa cho rằng là đang gọi hắn đây trương nam đúng không triệu vân rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng đưa mắt thạ ở trước mắt cái tên này trên người trương nam trong miệng bị nhét đổ vật một câu nói không nói ra được bằng không chính là trực tiếp chửi hợp lên vô liêm sỉ vô liêm sỉ đến cực điểm cướp cô dâu cướp bên trong cướp người trước mắt này mô cậu dạng ra hỏa món đồ quỷ quái gì vậy xem ra như là năm đó bạch mã quân có điều khẳng định cũng không phải tại sao muốn cấp người ai trước đem trương nam mang đi chúng ta đi thôi thị đem t ô i ra nữ đưa đến thôi thị sau đông đảo thôi thị gia tộc nhìn làm ộ t nhân tài triệu vân r ồ n dập t h á n g phục vai hùng bất phảm kỵ binh tướng quân nay một đời thôi thị mặc dù có chút vắng lặng thiên hạ đại loạn lúc không chỉ là viên thị có tâm sự thôi thị cũng có một chút ý nghĩ ngày xưa thôi liệt quan đến t ă n công xem như là đời trước thôi thị đứng đầu nhất cửa nhà tôi h liệt chi tử thôi quân ở thiên hạ đại loạn thời điểm là cùng viên thiệu đồng thời khởi binh đáng tiếc thôi thị bo bo giữ mình chiếm đa số cho thôi quân chống đỡ có hạn dẫn đến thôi quân cuối cùng binh bại bị giết thế nhưng những năm gần đây thôi thị cũng không là cái gì cũng không hiểu một ánh mắt nhìn ra triệu vân bất phàm hắn mang đến sĩ tốt cũng là đương đại hồ lang nay đại h ắ n lúc nào có bực này kỵ binh từ châu thôi thị mọi người vẻ mặt còn biến lên trước vẫn muốn nghĩ giao hảo một hồi triệu vân đông đảo thôi thị mọi người thái độ bình tĩnh rất nhiều có điều nên có lễ nghi cùng cảm kích đều là một điểm không có hạ xuống mấy trăm năm hào tộc truyền thừa chính là một cái chú ý triệu vân dừng lại hai ngày đ i ề n dự làm sao còn không từng có đến điền giai có chút ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng từ trở thành triệu vân phó tướng sau hắn nhưng là đối với nguyên bản công tôn toàn hệ thống mọi người hoàn toàn không để ý lên triệu vân quá mạnh mẽ quả thực chính là đương đại quên đi không thổi phồng thế nhưng chỉ có chân chính theo cái này tướng lĩnh mới biết người này thống binh khả năng là cỡ nào bất phảm chúng ta tại đây thôi thì bên trong cảm giác dân chúng tuy động lễ nghi nhưng đều là có chút xa lánh xem ra thôi thì thật sự là bất phảm một bên lưu phóng mở miệng nói rằng vị này chính là vừa tới nương nhờ vào không lâu đại tài hậu thế càng là có hiển hách danh tiếng nương nhờ vào làng kỵ sau khi trương liêu bất ngờ phát hiện người này để triệu vân trọng điểm quan tâm một hồi bây giờ đã là triệu vân đội cận vệ dài ra triệu vân bản thân cũng là phi thường yêu thích tiểu tử này người nói không sai thôi t h ị nhưng là chân chính hào tộc truyền thừa mấy trăm năm triệu vân gật gật đầu thôi thị thư hương gia truyền địa phương b á c h tính một ít có tài học cũng có thể được giáo dục như vậy gia tộc mới là càng thêm đáng sợ triệu vân chầm rãi nói rằng từ châu học viện thành lập sau khi hắm chỉ là đại khái nghe trương liêu đã nói một ít gia tộc chuyển thừa loại hình đồ vật như là tình huống như thế dân chúng đều sẽ tán đồng thôi thị đem thôi thị xem thành là chính mình chủ nhà nâng hiếu liêm giới chế độ dựa cả vào đề cử bất luận người nào muốn ra mặt vậy cũng là cần nhờ thôi thị lâu dần nơi này quả thực chính là thôi thị quốc bên trong quốc gia ân bất kể như thế nào điện dự nên cũng sắp đến rồi triệu vân nói t h ầ m bên ngoài liền chuyển đến bẩm báo thanh tướng quân bên ngoài có một cô đ ư ơ n g nói là tướng quân phu nhân chính đang hiếu kỳ là tin tức gì điển g a i mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tướng quân ngươi lúc nào đ ó n dâu chúng ta làm sao không biết đừng nói bọn họ triệu vân bản thân nhưng là càng t h ê m mộng ta có cái phu nhân c h í n h ta không biết đem người đánh đ u ổ i triệu vân nhàn nhạt mở miệng bị đ i ề n g i a i trực tiếp ngăn lại khà khà người đến nếu không liền thực sự là tướng quân phu nhân hoặc là là thích khách loại hình tướng quân vẫn là gặp gỡ tốt đ i ề n g i a i nháy mắt tức giận triệu vân mài răng có điều sĩ tốt vẫn là đem người mang đến vân ca nhi rất nhanh một đạo trong veo đến cực điểm âm thanh truyền đến điện dai mấy người nhìn một vị tuổi thanh xuân nhảy nhảy nhóp nhóp đi tới vừa nhìn thấy triệu vân con mắt đều ở tỏa ánh sáng là ngươi cho dù nha đầu này mang theo khăn che mặt triệu vân vẫn là nhận ra đây là mấy ngày trước đây cứu nha đầu này không phải thôi thị t i ể u thư hầu g á i à làm sao sẽ chạy đến chính mình nơi này đến điền g a i mọi người sửng sốt một chút sau cũng là dồn dập đem người cho nhận ra đều là kinh ngạc ánh mắt nhìn vân ca nhi nguyên lai、like、ngươi chính là đại huynh đã nói lang kỵ dung tướng triệu vân ta đại huynh cũng là kỵ binh đại tướng đây hắn là phía trên thế giới này anh tuấn nhất nam tử hiện tại đều bị những người người hồ s ư n g là thiên tướng quân đây không nghĩ đến ngươi so với hắn còn muốn anh tuấn tiểu nha đầu vừa xuất hiện cũng không sợ người lạ vẫn chính là liễu gia liệu dĩu Trực tiếp sợ đến triệu ự c t ế đến p sợ t r i vân mi ộ t c á g i ậ tâm nhảy n đều một n huống cái không biết người đại huynh là ai kha kha ta đại huynh thần uy tướng quân mã siêu triệu vân trong dự liệu đáp án vẫn còn có chút giật mình nếu như nói trước triệu vân không biết mã siêu là ai ở tào tháo cầu viện thất bại mã siêu hung hán g bay về tam phụ khởi xướng tấn công trung diêu đã liên tục mấy lần cầu viện sau khi triệu vân đối với vị này tây bắc thanh niên hạt tướng cũng đã không còn xa lạ càng là từ trương liêu trong miệng nghe được mã siêu danh hiệu thần uy thiên tướng quân một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi chín vân ca nhi ta mang ngươi về tây lương triệu vân không biết đến tột cùng là cỡ nào thiếu niên anh tư mới gánh vác được như vậy danh hiệu hay là năm đó hăng hái quan quân hầu cũng là như thế đi triệu vân đối với mã vân lộc cũng là càng thêm cảnh giấc lên vậy ngươi vì sao muốn tới tìm bản tướng ta nhìn chúng ngươi nha tiểu nha đầu nôn từ chăm chú triệu vân đã là triệt để kinh sợ đến mức không nói gì đây là chỗ nào nhô ra đ i ê n nha đầu a k h ả k h ả vân ca nhi ngươi yên tâm đi ngươi cứu mạng của ta ta nhất định phải lấy thân báo đáp triệu vân này không cần phải tiểu thư nếu là không có chuyện gì kính xin rời đi đi quân doanh trọng địa không tiện người ngoài đến mã vân lộc trực tiếp liền hướng về phía triệu vân vô tới triệu vân theo bản năng muốn chống đỡ chỉ là cảm nhận được mã vân lộc không có ác ý cũng không có da nặng tay kết quả tiểu nha đầu sức mạnh không nhỏ kéo dài triệu vân tay dùng sức ở triệu vân trên mặt mồ một cái t a thân cho không ngươi ta hiện tại liền không phải ngươi người ngoài vân ca nhi ngươi yên tâm đi ta hiện tại liền phái người đưa tin cho huynh trưởng nhất định cưới hỏi đàng hoàng đem ngươi mang về tây lương tiểu nha đầu ngạo n g h é cười mãi cho đến nhảy nhảy n h ó t n h ó t sau khi rời đi trong phòng bầu không khí vẫn như cũng là có vẻ có mấy phần quỳ dị Thướng quân a. Dai chế nhạo mở miệng cười. quân Điền miệng A. dai mở không nghĩ tới triệu vân cũng có bị người tiểu cô nương quấn lấy một ngày a việc này chư vị coi như là cái gì cũng không biết đi triệu vân biểu hiện cũng có chút quái lạ bị này tiểu nha đầu của phim trước mặt nhiều người như vậy nói lung tung một trận triệu vân hiếm thấy trong lòng còn có chút trở nên phức tạp điền giai cười không nói có điều tướng quân cũng biết này tiểu nha đầu là ai lương châu mã siêu tiểu mội mã vân lộc muốn không tướng quân ngươi vẫn là đi theo nàng chứ điền giai cười híp mắt mở miệng tây lương hãn tướng tập đoàn không phải là t ử châu nếu không làm cho nàng c ư ớ i ngươi triệu vân vẻ mặt như t h ư ờ n g điền giai cười không nói ngoan ngoan câm miệng rời đi sau ba ngày điền dự lúc này mới khoan thai đến muộn thôi thị chính đang sốt ruột trưởng nữ thôi lúc tương lai lại hôm nay bị người mạnh mẽ cướp giật sau coi như là đưa về nhà bên trong cũng là bôi nhỏ nữ nhi ra danh tiếng Thôi thị biết, thôi không cũng lúc. Lúc này, xếp làm sao sắp đối i lại đây cầu cưới. Thôi vui. Chỉ là một cái trưởng sử mà thôi, Điền cái ề n Thanh trưởng danh nghĩa vẫn không trưởng lưng, cũng không có cái gì căn Dự Dự lấy là là rất đây thị một Châu Chỉ sau cầu có cơ. gì sử sử đ mà với thôi t h ị mà nói người như vậy bọn họ trước đây căn bản không lập mắt chỉ là đ i ề n dự mang đến không chỉ là xính lễ còn có cường han đến cực điểm kỵ binh làm thôi t h ị bất ngờ phát hiện đ i ề n dự dĩ nhiên cùng triệu vân cùng nhau chuyện thương lượng thời điểm thôi thì sợ sệt đây chính là từ châu kỵ binh trước hết giết viên hiệu lại chân tào tháo bây giờ uy danh chấn thiên hạ có điều chính là một cái không còn danh tiếng con gái gà cho cũng là gà cho đi thôi t h ị đối với chuyện này cũng không có cái gì lưu ý đ i ể n dự cũng hài lòng mang theo chính mình vợ đẹp trở lại thanh châu không biết là thanh châu đã liên hợp từ châu vẫn là thôi t h ị cửa nhà có thể tồn tại sáu trăm n ă m dựa vào không chỉ là địa phương trên mạnh mẽ đến cực điểm căn cơ còn có tay của chính mình cổ tay đối với tin tức nhạy cảm trình độ cực cao ự c c xem đ i ể n dự cùng triệu vân thành thật với nhau thanh châu quân tốt cùng từ châu quân tốt trong lúc đó dường như một thể dáng vẻ thôi biểu thị mình đã phát hiện điểm mù toàn bộ người trong thiên hạ đều bị từ châu cho chơi mục tiêu của bọn họ xưa nay đều không chỉ là tào tháo còn có hà bắc bọn họ gia tâm đủ để chứa đựng trình cái đại hán phương bắc làm thôi thị thương thảo sau đến ra đến mình kết luận lúc toàn bộ thôi thị trên t h giới đều là không ngừng chấn động lên từ châu hung hăng như vậy thôi thị hiện tại nên làm sao chỉ là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cũng có sự kiêu ngạo của chính mình cũng sẽ không dễ dàng đi cùng từ châu câu thông chỉ có thôi lúc trở thành hai bên trung tâm hoạt động làm cho nàng ở thanh châu tìm hiểu một phen tin tức thôi thị cũng g i tâm cũng không phải là cái gì c ủ hủ người trương liêu nhìn như bạo ngược như năm đó đồng chắc bình thường bị hâu người người phải trừ diện trên thực tế hiện tại thiên hạ các tộc đồng ý ra tay gần như đã quy thuận các thế lực lớn ai cũng sẽ không dễ dàng đối với trương liêu đ ộ n g thủ thời đại đã không giống thiên hạ đã từ từ vững vàng chim đầu đàn cũng đã thân tử đạo tiêu hiện tại mọi người đều là đang lợi cuối cùng thời cơ thôi thị cũng làm lựa chọn một cơ hội như làm từ châu thế lực vòi nước dù cho là muốn bỏ qua một vài thứ cũng không phải không thể ở thôi thị trên dưới đã bắt đầu tính toán chính mình tương lai thời điểm viên hy đã nổi k h n g cái gì là thanh châu đến minh mã cướp đi thôi lúc không nói còn đi thôi thì cầu cưới thành công viên đàm bắt nạt ta này thôi t h ị sao dám bắt nạt ta viên hy nổi giận đưa tay một bên có thể đập chết đồ vật toàn bộ đều đập cho cái nát bét thôi t h ị nữ gả cho hắn viên hy làm bình thề còn đoan nữ hay sao hắn bên này cầu cưới không được chỉ có thể cứng rắn thủ đoạn mang đi nữ tử kết quả đến viên đàm bên kia có điều là dưới chướng một bộ tướng thôi t h ị đều dẫn cầu cưới chuyện này quả thật chính là ở đùng đùng quất hắn viên hy mặt chuyện này chuyển đi hắn viên hy liền triệt để mất mặt đến không cách nào gặp người chúa công chuyện này tuyệt không có thể liền như thế quên đi thanh châu ngô cường này thôi t h ị cũng như vậy ngô cường chúng ta nhất định phải cho thôi t h ị một bài học tiêu xúc nổi giận mở miệng lĩnh ba ngàn binh mã quá khứ chuyện này nhất định phải cái kia thôi t h ị cho ta một câu trả lời viên hy cũng không phải loại kia tướng tốt cho tới viên đàm hiện tại hắn ngoại trừ mắng trên vài câu ở ngoài cũng là không có biện pháp khác cũng không thể trực tiếp giết đi thanh châu tìm viên đàm muốn người đi chỉ có thể đem cơn giận này toàn bộ đều phát tiết đến thôi thị trên người rất nhanh sẽ còn lại viên hy một người đầy mắt dưng dưng oan ứ nhìn bầu trời tại sao nhạc p ụ đại nghiệp mới vừa mới bắt đầu cũng đã k ế trong thúc. Thôi thị nhất Hắn không phục. định phải cho hắn giao a c á i của hắn đại ế n Thành sự không sự đủ, b sự có trướng h ử a lửa Bàng giận kỳ một cầm t cái o n ngang dùng sức đập xuống. Bên cạnh n g tay tốt, bố sức sĩ cầm đập h hến.、Trong、đại trướng, nghị luận sôi nổi chúa công viên hy ngưng cuồng lúc trước ép c ư ớ i thôi thị nữ còn chưa đủ hiện tại còn dám phái người tấn công kính xin chúa công phái người cho viên hy một bài học các nơi trợ giúp đến hà bắc các nhà bên trong có gần một nửa người mở miệng sau đó liền càng ngày càng nhiều bàn kỵ cũng vô cùng đau đầu trong lòng tức giận mắng viên hy thôi thị môn sinh cố lại đông đảo thanh hà bên trong thôi thị làm t r ư ở n g mở miệng trước các nhà đều là cùng thôi thị có quan hệ sau đó mở miệng đều là cảm động lấy dù sao thôi thị cũng là chống đỡ bọn họ không ít đồ c o n đ u các nhà chỉ lo lần sau mình bị người nào đối phó thời điểm không có ai ra tay giúp đỡ lại gặp đến một ít ngoại địch thời điểm các đại hào tộc dù cho là ở không hợp nhau cũng sẽ như thể chân tay l i ê n như hiện tại vượt qua một nửa các nhà đại biểu mở miệng bàn g kỵ cũng không tốt lại trơ mắt nhìn viên hy như vậy trắng trận không k i ê n rẻ ở chính mình địa bàn như thế nhảy nhót một đám cố nạn ngớ ngẩn bọn họ làm sao dám làm sao dám a viên hy phá vỡ m a n g to ở tiêu xúc trả lại tin tức trương nam bị giết treo ở thôi thị phụ cận bảo thành lúc viên hy giận dữ hạ lệnh tiêu xúc hào h ả o giáo hấn một hồi thôi thị chỉ là thôi thị đại gia địa phương bách tính lại chống đỡ tiêu xúc tiến lên trước một bước đều muốn lưu quá nhiều màu tươi cũng là vào lúc này một cái càng thêm khiến người ta khó chịu tin tức từ phía nam truyền đến viên thượng cảnh cáo viên hy tức khắc lui ra thôi thị lãnh địa đồng thời công khai cho thôi thị xin lỗi điều này làm cho vẫn khá là âm trầm viên hy cũng triệt để phá vỡ liên tục mấy ngày đều là ở chửi ầm lên mất đi quan trọng nhất hai viên đại tướng sau hiện tại hắn tướng lĩnh cũng không dám tới xúc viên hy rủi ro có lá cân đó hiện tại cũng đã thi thể gì chỗ một đám hướng đản viên thượng vô liêm sỉ bản tướng phí hết tâm tư đến giúp ngươi trước tiên d i ệ t viên đàm ngươi chính là như thế đối với ta không cho lương thảo đồ c o n g n u vậy ta liền chính mình đến ngươi hiện tại còn dám quản đến trên đầu ta chết ta viên hy tức giận mắng lúc này một cái sĩ tốt đi tới muốn nói lại thôi có tin tức gì nói si tốt mau mau quỳ trên mặt đất bẩm chúa công thôi thị nữ ba ngày sau cùng thanh châu trường sử điển công tử đại hôn đồng thời xin mời chúa công chết viên hy nổi dẫn đến cực điểm một thanh trường đao quen ra trực tiếp tướng sĩ tốt chem g i ế t người đến cho ta tăng số người hai ngàn kỵ binh tấn công thôi thị viên hy con mắt hoàn toàn đ ỏ ngầu nhìn ra đã là triệt để đến cuồng coi như là tất cả mọi người đều muốn cùng hắn đối nghịch vậy thì cùng tất cả mọi người đối nghịch đi hồng trang đại hôn điên dự bản ý là muốn giảo động đậy hà bắc phong vân mà thôi thị chính là chống đỡ đòn đầy đủ để khiêu động toàn bộ hà bắc sức mạnh chỉ là ở đông đảo từ châu đại tướng cùng với trương liêu mệnh l ệ n h ra đ i ề n dự cuộc hôn lễ này cũng trực tiếp chính là đùa mà thành thật một hồi trấn kinh thiên hạ đại hôn thanh châu cùng thôi thị thông gia trận này đại hôn nhân vật chính đối với đ i ề n dự mà nói cũng là tuyệt đối không t h ể t h ò i thôi lúc là cái mỹ nhân lại là một cái có tiếng tài nữ ở hà bắc khá có danh tiếng c ầ u cưới người có thể n h u nghiệp thành ba vòng cuối cùng tiện nghi hắn đ i ề n dự huyết kiếm lời đ i ề n dự bởi vậy cũng là có nhất định căn cơ dù sao thôi lúc thân phận bại ở đây thôi thị trưởng nữ mà đối với thôi khi thì nói Cũng, là không Thiếu nữ cũng không phải là tôi h Thiếu h i tỏi. ệ t nữ cũng k n g p h ả lúc à hoàn toàn này hào mà càng không tham chuyện những thứ đỉnh hơn huyết mạch chuyển thừa nói, trọng cùng với người tộc. tộc thừa t kế gia dự cấp yếu ưu Đối với với là Tôi l ú bản thân nếu vì nam tử vậy thì là thôi t h ị không nghi ngờ chút nào người thừa kế dù cho là thân là nữ tử thôi t h ị nguyên vốn cũng có kén rẻ chi tâm chỉ là bởi vì viên hy mang đến bất ngờ thanh danh của nàng chịu đ h ụ c bây giờ gả cho bầu trời điện dự phong độ phi thiên lại có kinh lực tài năng bây giờ chỉ là thành châu trường sử thế nhưng tương lai tuyệt đối danh tiếng hiển hách hán là từ châu xếp vào ở thanh châu cây đình a đại h ô n sau thanh châu tập đoàn bên trong cũng không có hai g ạ t thanh châu cùng từ châu trong lúc đó quan hệ thôi lúc cũng biết chính mình phu quân dĩ nhiên là từ châu đặt ở thanh châu cao nhất sơ thậm chí bất ngờ phát hiện liền viên đàm ở điền dự trước mặt thời điểm đều sẽ mang theo vẻ cung kính từ châu thanh châu trong trấn nguyên thôi lúc cũng đem nghe thấy đưa đến thôi thị đón lấy chính là thôi thị bên trong chấn động thiên hạ ngày nay quân hùng tranh giành trước tiên có viên thị sau có tào t à o bây giờ từ châu lại quật khởi một cái nước tống a thôi thị bên trong thôi thị cao tầng cười nạo nay nước tống tồn tại tác dụng người khác không rõ ràng thân là chu thiên nữa đêm kỳ chuyển thừa đến nay đỉnh cấp nhà giàu thôi thì có thể không biết sao từ châu đây là đang thăm dò người trong thiên hạ đối với hán thất tri tâm kết quả là băng lệnh từ châu càng lớn mạnh cái kia vô số hô cống hiến cho hán thất sĩ tử nhưng đại đa số nương nhờ vào các đường chư h ậ u mà nước tống này vượt qua đến cực điểm danh hiệu cũng là đối với vương quyền thăm dò hiện tại là nước tống sau đó khả năng chính là đại tống trư vị từ châu trước tiên phá tào tặc lại chấn động hà bắc liền ngay cả viên đàm cũng đã hoàn toàn quy thuận từ châu này viên hy cùng viên thượng có thể hơn được viên thiệu sao nay tương đạo từng đạo tiếng cười nạo bên trong đông đảo thôi thị cao tầng đều hiểu chính mình c h i tâm ngày xưa viên thiệu tập bốn châu lực lượng còn không phải từ châu đại quân đối thủ như nay hà bắc chia ra làm bốn bên trong cường đại nhất một phần lực lượng quân sự cũng đã nương nhờ vào từ châu hà bắc lấy cái gì thắng lợi bọn họ mạnh mẽ đ ộ n tâm thân là đỉnh cấp nhà giàu trọng yếu nhất là không muốn dễ dàng đặt cửa nhưng là thời khắc này ở kiến thức đến từ châu sức mạnh sau bọn họ trước nay chưa từng có khát vọng đến một hồi đánh được thôi thị cũng không phải là không có g ã tấm a thiên hạ này chư hầu thế lực đã chia cắt gần đủ rồi mà từ châu thiếu hụt như là thôi thị như vậy đ ỉ n h cấp cửa nhà chống đỡ bọn họ vào lúc này nương nhờ vào từ châu tương lai cũng có thể thu được càng to lớn hơn tiền lời chư vị thôi thị ngày xưa cũng vì tăng công mới xuất hiện binh chấn áp đồng trác bạo ngược hiện nay thiên hạ thế cuộc từ tự an ổn hà bắc không thần thiên tử hám sâu m g u ê n lành nước tống q u ậ t khởi với t ử trước tiên chấn triều đường c h i tặc sau càn quét không thần thôi thị cũng thường có báo quốc ưu quốc trí hướng nên đi nước tống dương ra kế hoạch lượm t í chư vị hiện tại đến quyết định đi làm thôi thị gia chủ lưu loát nói ra một phen ngôn ngữ sau thôi thị mọi người còn ở trong t r ư ờ mặc chỉ thấy thôi đều lấy ra một phong tin đến chư vị mà xem đi đây là tộc h u y n h thôi diễm đưa tới mọi người sắc mặt hơi đổi thôi thị truyền thừa lâu đời chỉ là gia tộc từ trước đến giờ thận trọng chân chính lập nghiệp người là thôi đều chi phụ thôi liệt chức quan các đời t ă n g công thanh danh vang dội thôi liệt chết trận ở đồng trắc cuộc chiến cũng làm cho thôi thị càng được thiên hạ kính trọng mà này sau khi thôi thị qua thời cũng chính là thôi diễm sư từ đại nho trịnh huyền lại từng từng theo hầu thôi liệt ở viên t i ệ u mời xuống núi sau đến viên t i ệ u coi trọng thành ký châu biển giá thôi diễm tin tức mọi người không thể không trọng thị khi thấy bố ngang bên trong tin tức sau khi ánh mắt của mọi người đều có mấy phần giải ra từ châu học viện chiêu thu thiên hạ học sinh bất luận hàn môn quý tiện h đều có thể nhập học thiết học vỡ lỏng trung học đại học lấy bác sĩ giáo d ụ chuyện này chuyện này thôi t h ị mọi người kinh ngạc đến lấy người thôi thị truyền thừa sáu trăm năm một bước một cái vết chân vậy thì đúng là một chút đem tri thức tích lũy thành bây giờ nhà cao tầng mới có như bây giờ cao môn t ố i thị mà từ châu nhưng là đã hôm nào dưới tri tiên như thế dạy học thôi thị chỉ là giáo dục bản địa học sinh chọn tinh anh liền có thể để thôi thị lớn mạnh từ châu lựa chọn là toàn bộ thiên hạ thôi diễm đã đến từ châu gặp mặt trịnh sư những thứ đồ này đều là thật sự nhìn mọi người đưa tới ánh mắt tò mò thôi đều giải thích một phen cũng làm cho trong lòng mọi người thiên bình quả đo nghiêng n thôi thị nên vào từ châu một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi mốt lang gia y học viện thôi thị nên vào từ châu l ê n can mạnh mẽ âm thanh không ngừng chuyển đến mọi người là một cái so với một cái kiên định lên từ châu tuy chấn áp thiên hạ hào tộc nhưng ta thôi thị bản thân là thư hương nhà cũng không có hào tộc c á c liệt tập tính bây giờ từ châu chính là thiếu hụt một phương đại tộc chống đ ỡ thời điểm thôi thị lúc này vào tử vậy thì là từ lòng công lao lời này tất cả mọi người là ngầm hiểu ý rõ ràng từ châu có cường minh có căn cơ đừng xem hiện tại thiên hạ các nhà gọi đ ế n hoan chỉ là có người nào dám thật sự đi tìm từ châu phiền phức c thế nhưng cũng không có ai chủ động đi từ châu thôi thị này hơi động cái k i a chính là vì thiên hạ trước tiên như từ châu tương lai thực sự là cái tia khai quốc tri quân dù cho chưa từng có thể nhất thống thiên hạ thôi thị đều có thể từ bên trong được ngập trời chỗ tốt trịnh sư ngay ở từ châu thôi thị con cháu nhiều từ nhỏ học tập so với hắn con cháu càng có cơ hội b á i vào trịnh sư g i ớ i trướng chỉ cần ở từ châu phát triển thiên hạ thời gian thôi thị không hề bảo lưu chống đỡ tương lai ở từ châu át sẽ có một vị trí điểm này tất cả mọi người thấy rõ xem ra cái thứ nhất nương nhờ vào từ châu nguy cơ trùng trùng thậm chí sẽ phải chịu thiên hạ thảo phạt nhưng là được chỗ tốt cũng là to lớn từ châu chỉ cần độc lập một quốc gia dù cho chỉ là an phận ở một góc quốc gia thôi thị làm là thứ nhất cái tùy tùng đại tộc cũng đem vang danh thiên cổ trận này đánh cực thôi thị đã đứng ở từ châu bên này tôi đều thỏa mãn nợ nụ cười thôi thị có thể chuyển thừa lâu như vậy càng trọng yếu hơn một cái nguyên nhân đoàn kết khắp nơi cấp tốc làm ra một cái quyết định sau dù cho là còn có người có nghi vấn gì tạm thời cũng sẽ không nói ra mà là trước tiên dựa theo gia tộc phương hướng toàn lực tiến hành thôi thị là một thể thống nhất là sở hữu thôi thị con cháu thậm chí là thôi thế bảo trong thành hơn trăm ngàn bách tính thôi thị vừa quyết định gia nhập từ châu còn lại chuyện kế tiếp liền đơn giản quát mắng viên hy để viên thượng đến xử lý tốt bằng không thôi thị sẽ không còn trợ giúp viên thượng lương thảo đồ q u n đu tôi đều vẽ mặt suy tư mặc dù nói s ắ c thực là muốn nương nhờ vào từ châu chỉ là hiện tại người vẫn còn viên thượng thế lực bên trong dù cho là viên thượng nhảy n h ó t không được bao lâu thôi t h ị cũng sẽ không để cho mình nằm ở nguy cơ bên trong còn có một chút thôi t h ị cũng là đang thăm dò từ châu sức mạnh nếu là từ châu liền viên thượng cũng không có cách nào chấn áp diện thôi t h ị cũng sẽ không nương nhờ vào từ châu mà viên thượng g i ế n lúc chính là thôi t h ị vào từ thời gian thôi t h ị cũng có cái này sức lực uy hiếp viên thượng cùng viên hy thân ở bao tắc trung tâm trực tiếp khuấy lên lên hà bắc phong vân trên thực tế kết quả chính là viên thượng nổi giận tên ngu ngốc này đến cùng muốn làm gì bàn g kỷ không ngừng tức giận mắng phái ra đi người có tin tức sao bàn g kỷ liên tục phái ra đi mười mấy đội nhân mã muốn chất vấn viên hy cái tên này là điên rồi sao trước tiên phái tiêu xúc lĩnh binh ba ngàn tấn công thôi thị thôi thị phòng ngự b ê n d ư ớ i cầu viện đến viên thượng nơi này các nhà đoàn kết thôi thị sau khi tên ngu ngốc này dĩ nhiên lại phái hai binh mã lại đây năm sĩ、si、tốt đi tấn công thanh châu không tốt sao dùng để tấn công thôi thị cái tên này ngớ ngẩn người điên không có tin tức gì không có gì bất ngờ xảy ra trả lời tức giận bàn kỷ đào gan viên hy lại như là quyết tâm chính là muốn tiến công thôi thị ngớ ngẩn phái người cảnh cáo hắn nếu không thì ký châu cũng phải đ ở bên bang kỳ ngột ngạt tức giận hiện tại các nhà đều có rất lớn ý kiến nếu như tiếp tục tiếp tục như thế viên thượng tuyệt đối không chịu nổi áp lực hắn kế thừa đại vị vốn là không phải được tất cả mọi người chống đỡ liền ngay cả ký châu đều còn có thanh em phản đối dựa vào chính là các nhà chống đỡ thôi thị thực lực văn hoa nhất định phải được thôi thị chống đỡ bằng không tại đây cam lăng quốc bên trong phần lớn gia tộc đều sẽ theo thôi thị đồng thời còn làm sao đi tấn công thanh châu a phái năm ngàn binh mã quá khứ ngăn trở viên hy Vàng vẫn là đến kỷ cảm thấy b so với bây giờ hứa huyện còn muốn khổng lồ trời đông giá rét tố tuyết t trong ngày thường trời đông giá rét đều là dân chúng khó khăn nhất ngao thời điểm một ông giả mang theo lo lắng tâm lý bước vào lang gia trong thành chỉ là đang nhìn đến này tòa khổng lồ trong thành thị bao phủ trong làn áo bạc vẫn như c ũ không che giấu được dân chúng trên mặt sắc mặt vui mừng lúc lông mày mạnh mẽ n h u chung một chỗ sao có thể có chuyện đó một tòa thành thị nếu là có một phân b á c h tính có thể diện không m g n ăn coi như là phun hoa nhưng là ông lão đi ở trong đường phố hắn đều có chút không tin con mắt của mình đây thật sự là nhân gian có điều dù sao cũng là khí trời giá lạnh ra ngoài bách tính cũng không nhiều ông lão theo bản năng theo đoàn người tương đối nhiều phương hướng đi cuối cùng đi đến một tòa khổng lồ đến cực điểm kiến trúc trước lan ra y học viện phụ thuộc bệnh viện bệnh viện ông lão nhẹ nhàng n h ỉ non vài tiếng trong thần s ắ c đầy dây vô tận phức tạp sao có thể có chuyện đó y thể viện hai chữ này sau khi tách ra hắn đều là nhận thức mà khi hạ cùng nhau thời điểm trong lòng ông lão theo bản năng xuất hiện một cái lý giải thầy thuốc học viện làm sao có khả năng thầy thuốc tuy quý giá nhưng là ở những người quan to quý nhân trong mắt vẫn như cũng là hắn o như chó mèo thiên hạ này còn có kẻ thống trị có thể thành lập nơi như thế này nhanh mau tránh ra nơi này có cái bệnh nhân đã hôn mê nhanh hắn mở ra mấy cái trên cánh tay mang theo màu trắng dây từng người hô to đem một cái bách tính nhất tiến vào bệnh viện đúng nhất cái kêu phản g phất một cái giường gỗ nhỏ như thế đồ vật lại có thể chịu được một người trọng lượng chu vi mấy người trực tiếp dơ lên biến mất rồi hắn theo bản năng kéo một cái bên cạnh từ bệnh viện đi ra đầy mặt sống sót sau thai nạn giống như nụ cười bách tính tiểu lao nhi m ớ i đến thấy bệnh viện này bách tính đông đảo không biết bệnh viện này là gì nơi ông lão hỏi hỏi âm thanh đều có chút run dày lên bách tính bay đầu mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười lao tiên sinh nơi này là lan ra bệnh viện a bệnh viện chính là chúng ta xem bệnh địa phương a nơi này thầy thuốc mỗi người nói chuyện đều tốt nghe chữa bệnh thủ đoạn c a o siêu ta siêu yêu thích nơi này ta chi mấy ngày trước đây vẫn ăn cái gì ói cái đó cho rằng đều sắp chết rồi không nghĩ tới trong này thầy thuốc thuốc đến bệnh trừ chỉ là mấy ngày ta là tốt rồi hôm nay trở lại kiểm tra lại liền chẳng có chuyện gì này bách tính vô cùng kích động mở miệng hay là đúng là sống sót sau hai nạn vui sướng liễu gia liễu dịu nói một trận ông lão không có bất kỳ không vui kiên t r ì nghe con người đã dần dần phóng to càng thêm không có thể hiểu được nơi này là xem bệnh địa phương trong này thầy thuốc ở y học viện học tập phổ thông bách tính cũng có thể tới nơi này xem bệnh thu phí không cao tất cả những thứ này đều đang trùng kích hắn ý thức hắn sưng sờ ở tại chỗ cực kỳ lâu mãi đến tận bên cạnh chuyến đến một đạo vô cùng thanh âm lo lắng mau tránh hình ra mau tránh hình ra một cái máu me khắp người phụ nhân bị đưa đến trong bệnh viện lấy hắn mạnh mẽ đến cực điểm sức quan sát phát hiện trong bóng tối ẩn giấu vô số con mắt nhìn chằm chằm phụ nhân này đây là người nào đây là năm hai mươi bốn c ư ơ n g mới cạn tạ chống đỡ h a một trăm tám mươi một chương một trăm tám mươi hai tôn sách cái chết phúc sáng sớm nhàn nhã đùa con gái trương liêu lại là một hớp nước trà phun ra ngoài trước mắt hắc băng đài mật vệ vẻ mặt như thường bẩm chúa công tôn sách bị đâm tại chỗ bỏ mình tôn phu nhân bị đưa đến lang ra bệnh viện bây giờ viện trưởng đã tự mình trước đi xử lý trương liêu nghe sĩ tốt bẩm báo liền còn là phi thường khiếp sợ tôn sách chết rồi điểm này trương liêu cũng không ngoài ý muốn tôn sách rất thích tàn nhẫn tranh đấu t r i n h phạt giang đông các nơi con đường cũng không trôi chảy nhiều là bạo ngược thích giết chóc điểm này cùng từ châu đại quân tương tự không giống chính là tôn sách lại lo lắng các nơi thế lực đàn hồi cũng không có máu tanh chấn áp do do dự dự gặp sự cố chính là chuyện sớm hay muộn lịch sử vẫn như c ũ bất biến tôn sách vẫn là vào lúc này bị đâm giết mà tôn sách trí mẫu tôn kiên chính thê tôn phu nhân xuất thân đại g i a khuyết ú tú ngoại tuệ trung tôn sách bạo ngược kế sách lại có tôn quyền bị bắt làm cho vị phu nhân này tự mình đi ra trợ giúp tôn sách ổn định các nơi lúc đó chính đang tôn sách cùng l ư giang một nhà hào tộc chuyện thương lượng nhưng bất ngờ bị đâm giết tôn sách tại chỗ bỏ mình tôn phu nhân cũng chịu đến thương thế không nhẹ chương liêu hơi xúc động tuy rằng thời gian địa điểm cũng không quá đối được thế nhưng tôn sách cái chết nhưng sách như. vẫn gần cái Vậy là đặc ạ i khái Biết ai không chính mình thì thể thủ được. sống động là, làm là tự bậy sao? đ n lăng g h ọ cung. lăng ạ i liêu biểu hiện, liền là bọn b họ. Trưng trong nháy mắt l ạ n học xuống đến. Đặng lăng h cung truyền thừa tự mặc ra xem như là mặc ra ba trong phái khá là chủ trương học tập thay đổi thế g i a để thế giới vì là tự thân mà vui mừng đặc thù thế lực loại này thân phận đặc biệt đặt ở bây giờ cái này đặc thù thời loạn lạc bên trong cũng có một cái đặc biệt xưng hô du hiệp như tiếng tăm lừng lẫy từ thứ chính là một tên du hiệp bọn họ bao quát mặt khác hai đại mặc ra phe phái sở trường vừa am hiểu du thuyết lại am hiểu sáng tạo bọn họ phản đối với chiến tranh nhưng là muốn để toàn bộ thế giới đều muốn nghe chính mình loại kia ý tứ bọn họ cái gì đều sẽ không nghe bọn họ chính là sai lầm vì lẽ đó cái này đặc biệt phe phái cũng là kẻ thống trị không thích nhất t r ư ơ n g liêu đối với này không cái gì hiểu rõ chỉ là biết cái này phe phái là mặc ra ba trong phái sớm nhất hoàn toàn tiêu vong trước xuất hiện ở tào tháo dưới trướng cũng đã khiến người ta rất là thán phục ám sát một lần chính mình không nghĩ tới dĩ nhiên lại đi ám sát tôn sách then chốt còn thành công không đúng vậy không nói là ám sát tôn sách là hứa cống môn khách sao trương liêu đến rồi quá lâu rất nhiều thứ đã không nhớ rõ đại khái nhớ tới chính là ai ám sát tôn sách đột nhiên tới to lớn chuyển biến khiến người ta thán phục ca có thể hay không t r a được này đặng lăng học cung trương liêu vẻ mặt băng lệnh trước gặp phải ám sát thời điểm trương liêu liền phái người cha xét một lần chỉ là manh môi đến tào tháo bên kia sau khi liền đứt bật mất cái thế lực này phản phất đúng là tào tháo nuôi nốt thế lực bình thường thế nhưng lần này đến xem sự tình không giống nhau hiện tại tào tháo căn bản là không có cách rời đi tôn sách chống đỡ thế nhưng đặng lăng học cung vẫn như cũng là ra tay ám sát tôn sách thành công đặng lăng học cung cùng tào tháo có quan hệ thế nhưng không nhiều hắn cũng muốn mượn tôn sách chuyện bên này điều tra rõ ràng càng nhiều tin tức như đúng là hứa cống phái người ám sát lưu lại dấu vết nhất định sẽ là rất nhiều bẩm chúa công hiện nay chỉ là t r a được đặng lăng học c u n g người đến từ kinh châu còn lại cũng không tin tức kinh châu trương liêu mi tâm nhảy một cái này kinh châu càng là phản kháng tào tháo kẻ sĩ tập đoàn đại bản doanh ở lưu biểu còn khỏe mạnh thời điểm kinh châu ra chuyện lớn như vậy lưu biểu không biết đặng lăng học cung từ thứ trương liêu lông mày bỗng nhiên vừa n h í u tinh tế mới đến thiên hạ này du hiệp không ít nhưng nếu là nói đến khá là có tiếng những người quan vũ cam ninh từ thứ thái sử tử đây là trong lịch sử danh hiệu vang dội nhất mấy người mà này ba vị trí đầu người đều cùng kinh châu có ngàn vạn kia quan hệ trương liêu trong lòng khẽ nhúc đ í c h đi xin mời hưng bá lại đây tiếp tục điều tra đặng lăng học c h n g tin tức có bất kỳ tình huống gì tức khắc đến b m báo nhìn thấy chúa công cam ninh khoảng thời gian này vô cùng hưng phấn chiến thuyền lượng lớn chiến thuyền bắt đầu xuống biển trương liêu không chỉ là thỏa mãn hắn thuyền lớn tung hoành giang hải nguyện vọng đồng thời cũng cho hắn chế tạo không ít thuyền nhỏ còn có thủy quân lục chiến không hề bảo lưu chống đỡ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trương liêu sự tin tưởng hắn cam linh vào lúc này nhìn trương liêu ánh mắt đều ở tòa ánh sáng quân lấy quốc sĩ trở chi quốc sĩ báo cam linh hiện tại chính là như vậy tâm tình nhìn cái này trương liêu đem mới vừa được tin tức cho cam linh cam linh nghi hoặc bà qua kinh ngạc thốt lên lên tôn sách bị giết tôn phu nhân đến lan ra bệnh viện xảy ra chuyện gì cam linh khá là kinh ngạc hắn từng thấy tôn sách cái tên này xem ra xác thực là mai hùng bất phàm dáng vẻ có mấy phần bản lĩnh cam linh lúc đó đại quân huệ hoài cũng không có biện pháp đi cùng tôn sách đ ố i cứng còn dự định lần sau có cơ hội h ả o h ả o giáo hấn một hồi tôn sách đây kết quả lớn như vậy một cái kẻ đ ị n h không còn tôn sách bị đặng lăng học cung phái người ám sát trương liêu mở miệng thời điểm vẫn chú ý cam linh phản ứng người sau biểu hiện không có biến hóa chút nào trương liêu trong lòng có chút thất vọng cam linh là loại kia chưa bao giờ ẩn giấu tâm tình người như thế xem ra cam linh khả năng là thật sự cái gì cũng không biết đặng lăng học cung này không phải kinh châu đặng bên kia núi mà cái kia phá địa phương liền còn lại một vùng phế t í c h đa cam l i n h không rõ nói t h ầ m trương liêu m i tâm đ ỗ n g nhiên kinh hoàng lên xảy ra chuyện gì ở tương dương đông bắc xác thực có một tòa đặng sơn mặt trên có đặng lăng mặc năm đó lưu lại học viện địa chỉ cũ có điều chỗ kia đã sớm hoang phế trăm năm cam l i n h giải thích một hồi đây là trước có một lần trong lúc vô tình trải qua bên kia chỗ kia lộ ra một luồng hơi lạnh âm lãnh mặt tướng cũng không có chú ý trương liêu đã rơi vào mừng như điên bên trong hay là đặng lăng học cùng liền tảng ở bên kia có ý gì cam ninh không rõ mở miệm trương liêu lắc lắc đầu có một cái tử trong n g á y mắt xuất hiện ở trong lòng hắn đ e n màu đen chỗ kia nghề âm u nhưng là đều trăm năm qua đi cũng không đến nôi đến hiện tại vẫn là cái kia cũng chỉ còn xuất lại một khả năng đặng lăng học cung bây giờ t ổ n g bộ vẫn như cũng là ở bên kia chuyện này tạm thời muốn bảo mật không nên cùng bất luận người nào đề cập trương liêu nhắc nhở một tiếng còn nhớ bên kia vị trí sao ở cam linh vẽ ra đến đại khái con đường sau trương liêu giao cho h á c b a n g đài đi xử lý có hát băng đài tổng bộ bổ trợ chỉ là điều tra tin tức không có vấn đề gì ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì người d á m t à n g ở trong bóng tối muốn khuấy lên này thiên hạ phong vân trương liêu cười lạnh một tiếng h á c băng đài rất nhanh an bài song xuôi trương liêu cũng bước ra đi đến làng già trong bệnh viện một trăm tám mươi hai chương một trăm tám mươi ba sơn v i ệ t phản loạn bẩm chúa công bên kia mấy người đều là tôn thị ám vệ trương liêu đến bệnh viện trong mặt thất nơi này ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ toàn bộ bệnh viện tình huống chung quanh này vốn là chuẩn bị cho chính mình dùng để tính dưỡng địa phương nên hưởng thụ thời điểm trương liêu xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình vào lúc này cũng là vừa vặn có thể nhìn thấy bệnh viện tình huống bên ngoài thú vị trương liêu,、si、liêu, liêu nhìn bệnh viện g ở ngoài tiếng người huyên não đây là hắn lúc trước được y dược gói quà lớn sau khi bên trong chính là một tòa phù hợp đương đại bối cảnh bệnh viện cùng với tương ứng bệnh viện bố trí chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy tháng lan ra bệnh viện danh tiếng cũng đã chuyển tới toàn bộ đông nam một mặt cứu tử phu thương lan g ra bệnh viện khẩu hiệu khắp nơi trong thành thị nhanh chóng chuyển lực mà đông nam một mặt một ít có danh tiếng thầy thuốc trương liêu cũng cơ bản đều p h ả i người mang tới tôn phu nhân không cách nào tìm được danh ý trị liệu bị ép đi tới nơi này lan g ra bệnh viện trương liêu là có thể lý giải đây là tôn thị hy vọng cuối cùng chỉ là tôn phu nhân trương liêu ánh mắt dần dần sâu thẳm trong lịch sử vị này tôn kiên chính thê nếu như có thể t r ư n g t h tất lưu lại một trang nổi bật tôn kiên ở lúc tú ngoại tuệ trung nàng liền vị là tôn kiên xử lý đồ q u n n u vững chắc gia đình có chút tương tự hiện tại mỹ trinh tôn kiên tạ thế sau nàng đưa ra đoàn kết thế gia thành lập đại giang đông kế hoạch trợ giúp tôn sách cùng t ô n quyền vững chắc căn cơ người người đều nói giang đông phụ tử cục ai là biết vị này kỳ nữ tử ở bên trong nhìn thoáng qua bóng người càng là tôn sách chết rồi vốn là không ổn định giang đông thế cuộc nếu không là vị này phụ nhân toàn lực chống đỡ nào có cái kia cái gì tiếng t â m lừng lẫy nô đ ạ i đế chỉ là bây giờ cô gái này cũng bị lịch sử hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng bị nhốt vào này bệnh viện nho nhỏ bên trong nay đến tột cùng là cái ra sao cơ hội đây trương liêu ngón tay chỉ vào bàn lúc này xem đi ra bên ngoài thoảng qua một đạo bóng người quen thuộc hoa đà ông lão này làm sao ở chỗ này trương liêu nội tâm rơi vào mừng như điên bên trong tuy rằng y dược gói quả lớn bên trong thậm chí có trương trọng cảnh truyền thừa chỉ là vật này quá vượt qua thời đại rất nhiều thứ thời đại này t h ờ i thuốc đều không thể nào hiểu được hoa đà ông lão này hẳn phải biết chứ đi trương liêu tự mình đi ra ngoài tìm ông lão này chạm vạn một tòa ẩn nấp đến cực điểm trong viện một người thiếu niên lo lắng đi qua đi lại vừa lúc đó Trước c ổ ngay sân t r n đ bẩm báo thanh thiếu niên căng thẳng tinh thần rút cục thư ra xuống cả người đều mềm nhún ngã trên mặt đất từ khi tôn sách chết rồi đây là hắn nghe nói cái tin tốt thứ nhất bắt đầu từ bây giờ nhất định phải chú ý mâu thân bên kia tuyệt đối không nên bị người phát hiện thiếu niên bất đắc dĩ mở miệng p h ạ m là nếu như còn có một chút biện pháp hắn đều tuyệt đối sẽ không đem tôn phu nhân đưa đến từ châu đến chỉ là nương theo lang ra bệnh viện danh tiếng truyền khắp đông nam hắn ngoại trừ này từ châu không có lựa chọn nào khác ga tôn kiên chết rồi tôn sách chết rồi tôn quyền cũng bị trào hiện tại nếu là tôn phu nhân cũng không còn cái kia tôn thị mấy năm cơ nghiệp liền đem triệt để cho vùi tôn phu nhân tuyệt không thể chết được vâng chỉ là tôn phu nhân thương thế nghiêm trọng bên kia này sĩ tốt run dày mở miệng trào giá rất cao thiếu niên mi tâm nhảy một cái điểm này hắn thực là sớm đã có chuẩn bị tâm lý ở sĩ tốt sau khi gật đầu thiếu niên mở miệng giá bao nhiêu ba mươi vạn sơn việt vâng thiếu niên trong nháy mắt cả người liền bị mồ hôi lạnh đến cực điểm bức hẹp ánh mắt hoảng loạn nhìn chu vi cảm giác dần dần âm t r ầ m s ắ t trời bên dưới phảng phất là có vô số con mắt đã khóa chặt hắn nơi này không thể làm sao có khả năng lẽ nào bọn họ bị phát hiện sơn việt chuyện này nghe tới liền phi thường quen thuộc lúc trước tôn quyền bị tóm lan ra yêu cầu là bao nhiêu sơn việt người đến xảy ra chuyện hiện tại lập tức thiếu niên nói đ ô n g nhiên sửng sốt đối phương nếu đã sớm biết thân phận của bọn họ vẫn như cũng là toàn lực trị liệu tôn phu nhân nay l i ề n giải thích đối phương tạm thời không nhúc nhích sát tâm hắn hiện tại không nên manh động tin tức này l i ề n làm bộ là cái gì cũng không biết thiếu niên vẻ mặt g i ữ t ậ n mở miệng hiện lại không thể hoảng tôn thị chủ nhân toàn bộ đều ngã xuống hắn nhất định phải muốn b ư ớ c lên đòn rông nếu từ châu phương diện không có không nể mặt mũi đ â y hắn liền trang không nghe ba ba mươi vạn sơn việt người hắn đến chỗ nào đi lừa gạt đi ra không tốt t a m công tử đêm khuya thời điểm thiếu niên còn đang nghỉ ngơi bên ngoài liền truyền đến vội vội vàng vàng tiếng la nô huyện sơn việt đại l o ạ n phản quân nhiều đến ba mươi vạn phúc thiếu niên sắp trực tiếp tức giận đã hôn mê muốn chết bang này sơn v i ệ t người điên rồi sao không vì là người hán cũng là nhiều năm chịu đến đại hán văn hóa h u n g đúc bọn họ làm sao dám điên phong một cái tát p h ẫ n nộ đến cực điểm cầm trong tay tấu mạnh mẽ nệ xuống sắc mặt t á i xanh chu vi mấy người vẻ mặt đều rất khó nhìn tôn sách bạo ngược quét ngang giang đông các nơi thời điểm lưu lại quá nhiều mầm họa liền như lần này giang đông các nơi sơn việt bị tôn thị trấn áp nhiều lần sau khi rốt cục ở lần này lộ ra giang n a n h ba mươi vạn sơn việt người phản loạn quét ngang nô quận bảy thành ba ngày tử vong hai vạn b á c h tính thật là đáng chết quan tính cũng là tức giận mắng hán người này có mấy phần thế lực tham tài thế nhưng đối với dị tộc c ứ u hận đó là trong xương theo công tôn toàn huyết c h i ế n m ấ y năm mới có thể có được một người địa vị mà những dị tộc kia không có văn hóa không phục đại hán chỉ có giết chóc chỉ là sơn việt không giống a tốt xấu cũng là ở đại hán cảnh nội chu vi đều là người hán đều là quanh năm thấy được đại hán văn hóa không ít sơn việt bộ tộc còn chịu đến quá người hán không ít tấn huệ càng đột nhiên rút dao vô liêm sỉ đến cực điểm chúa công bây giờ giang đông đại quân hỗn loạn tư ơ n g mừng không chỉ là sơn việt còn có các đại danh gia vọng tộc tri quân trước tôn sách ở thời điểm còn có thể miễn cưỡng áp chế lại đ i ề n phong có chút muốn nói lại thôi có cái gì muốn nói liền nói đi trương liêu ánh mắt như hổ đ i ề n phong trần c h ờ một chút trấn áp sơn việt một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi bốn xuất binh sơn việt lời vừa nói ra tất cả mọi người là yên tĩnh lại giang đông sơn việt trước bọn họ đều không đúng hiểu rất rõ cái thế lực này cũng là ở trương liêu lần trước nhắc nhở muốn dùng tôn quyền từ giang đông đổi lấy lượng lớn sơn việt nhân khẩu mọi người mới b ù lại một hồi tri thức sơn là địa hình cảng là khu vực sơn việt chỉ chính là quần sơn trùng điệp bên trong cảng dân thực rất nhiều bộ lạc cũng chính là thổ dân chỉ là ngày xưa giang đông một vùng thuộc ngô việt khu vực sau đó mấy vị mạnh mẽ bộ lạc tri vương đều là tự gọi càng vương cho đến ngày nay sơn việt đã bao hàm toàn bộ giang đông dân tộc thổ càng là đối với cái thế lực này có sự hiểu biết nhất định cũng là càng là kinh ngạt lên sơn việt thực rồi cùng lúc trước quân khăn vàng tương tự đều là dân chúng xã hội quần thể tạo thành liên minh tính chất lúc đầu sơn việt người theo đuổi cũng chính là a n c ơ n g no ở đại hán đỉnh cao thời kỳ bọn họ cũng thật không dám quá lô mãng m a i đến tận thiên hạ đại loạn sau khi bắt đầu bọn họ liền triệt để lộ ra giang nanh ngày xưa nghiêm bạch hổ xuất lĩnh vạn quân xưng là cảng vương c h ấ n thủ giang đông xem như là sơn việt một cái đại biểu chỉ là tôn sách c h ấ n áp thô bạo máu tanh d i ế t chóc cho sơn việt mang đến quá nhiều cửa hận từ khi đó bắt đầu sơn việt liền bạo loạn liên tục cho đến ngày nay sơn việt đã không còn thỏa mãn với lúc trước theo đổi và vững vàng định sinh hoạt nhu cầu bên trong một ít sơn việt lược sĩ đã bắt đầu theo đuổi quyền thế giang đông đại tướng bên trong chính là có mấy người là sơn việt đời sau nổi danh nhất cũng chính là chu thái bất quá bọn hắn là đi theo ở tôn sách bên người mặt khác càng nhiều sơn việt bộ lạc đều là tập thể tính chất tập thể hành động căn bản sẽ không đơn độc ly tán bọn họ cắm d ễ quân sơn lần lượt đoạn tôn sách đường lui t r ư n g liêu càng là rõ ràng tương lai ngô quốc một nửa quốc lực đều tiêu hao ở sơn việt trên chỉ là này thật không có biện pháp n ô quốc chủ yếu thế lực tập trung ở bây giờ chiết giang cùng phúc kiến một vùng bảy phân sơn hai phân nước một phần điển vùng đất này miền cực nam bất kể là bao nhiêu lần ngoại địch tấn công đều chưa từng có kẻ địch đồng ý tấn công nơi như thế này quả thực chính là tự tìm đường chết bây giờ mảnh khu vực này chính là s ơ n việt s ơ n việt phản loạn thực cũng chính là trả thù tôn thị chúng ta không cần tấn công chứ có người nói ra không giống ý kiến tôn sách lúc trước chính mình lưu lại vấn đề không giao cho tôn thị tự mình giải quyết đi không s ơ n việt người chính là trả thù lúc trước tôn sách tấn công giang đông các nơi lúc tàn xa ta đương nhiên muốn tiến công sơn dân nhiều quả sức lực cao thượng khí lực bây giờ càng là ghi hận trong lòng mang theo trả thù tâm ý mà đến không thể coi thường liên đô mấy thành nơi đi qua địa không có một ngọn cỏ này đã cũng không tôn thị một nhà việc điền phong quả đoán mở miệng vị này đỉnh cấp đại tài chiến lược ánh mắt cũng là vô cùng xảo quyệt thấy hắn khẳng định như vậy mọi người cũng là kiên trì chờ đợi hắn đón lấy nói tiếp chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một cái nhúng tay giang đông thời gian tuyệt hảo thời cơ sao điền phong trầm rãi cười tất cả mọi người là bỗng nhiên chấn động liền ngay cả quá tĩnh cũng có chút khâm phục ánh mắt đang tung bay là hắn sơ sẩy chẳng trách điền phong gặp c à n g đến trương liêu coi trọng này ánh mắt thật không phải thổi đến mức ánh mắt của bọn họ còn đều hạn chế ở sơn việt dân chúng thời điểm điền phong đã nhìn về phía toàn bộ giang đông không sai giang đông sơn việt hỗn loạn không chỉ là tôn thị vấn đề thực giang đông các nhà đều chịu đủ loạn như lúc này lấy t r i n h phạt sơn việt g i à n h nghĩa xuất binh không thể thích hợp hơn quan tính này tham mưu t h ừ vừa mở miệng mọi người cũng r ồ n dập mở ra máy hát từng cái từng cái kiến nghị trực tiếp bật thốt lên thế nào cũng phải tới nói chính là chỉ có một cái mục tiêu nhân cơ hội đánh cướp đến to lớn nhất thành quả thắng lợi cũng phải chấn áp sơn việt nếu như thế phái người trấn áp sơn v i ệ t việc tham mưu nơi lấy ra một cái t r ư ơ n g trình đến trương liêu giải quyết dứt khoát ra lệnh mọi người khâm phục điền phong đồng thời cũng vì trương liêu lớn mật kế hoạch mà kinh động vẫn đúng là muốn tiến công sơn việt đi a bây giờ từ châu nhưng là đã khắp thiên hạ khai chiến nay còn tiếp tục tấn công sơn việt chúa công lương thảo đồ quân n u v i ệ t không dễ giải quyết ta quan tính mau mau mở miệng thiên hạ đại chiến hồi lâu lương thực nợ thu từ châu có tiền cũng không thể bỗng dưng biến ra lương thực ở thanh châu duyễn châu dự châu dương châu đồng thời khai chiến sau Từ chưng â u nu, đồ con đu, cho dù thêm dù t vào r liêu mang vừa à mở miệng điền phong liền lĩnh ngộ được tinh túy dùng tiền của người khác đánh chính mình trận chiến đấu song việc nhi thành quả thắng lợi cũng là chính mình chuyên gia tin tức cho trong thành vị kia từ châu nghe nói sơn việt đại loạn sau khi giận dữ không thôi muốn ra binh sơn việt mà không có lương thảo đồ quân đu trương liêu vừa nói xong tất cả mọi người là dợ khóc dợ cười lên dạ rượu a thật sự là rượu kế làm sao bây giờ sơn việt đại loạn a thiếu niên kiên cường quả cảm vẻ mặt đã không gặp đây mặt hoang mang kéo dài thời gian một ngày đều không có ổn định lại tam công tử bây giờ nô quận các nhà đều hữu tâm vô lực chấn áp sơn việt nô quận một vùng cũng không có cái gì binh mã thị vệ bẩm báo tin tức hán đương nhiên biết bây giờ sơn việt phản loạn xác thực là vẫn không có uy hiếp đến ngô quận có thể nếu là thật giết tới ngô quận cái kia bấp bênh tôn thị thế lực liền thật sự muốn triệt để cho b ù i nhị ca thiếu niên quả đoán cắn răng mở miệng hắn có tôn sách chi phong d ũ n g m anh kiên cường vũ lực mạnh mẽ nếu là nói tới chí mưu hắn biết mình so với cái kia nhị ca là k é m xa hiện tại nhất định phải nhị ca trở lại chủ trì đại cục tam công tử phu nhân tỉnh rồi đi thiếu niên ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng mậu thân thiếu niên khóc khóc không thành tiếng một bên lão phu nhân cả người tinh thần cũng đã trắng xám đến mức tật cùng nay vẫn là hắn cái kia kiên cường kiên định mẫu thân sao thiếu niên chỉ biết hiện tại hắn rốt c ụ c tìm tới một cái người tâm phúc h ả i tử phu nhân thở dài một tiếng đáng thương tôn thị vừa qua khỏi dễ gãy đầu tiên là tôn kiên lại là tôn sách tôn thị một môn làm sao liền như vậy số khổ mẫu thân hiện tại giang đông thiếu niên sốt ruột đem giang đông thế cuộc toàn bộ nói ra lão phu nhân mới vừa ổn định mấy phần tâm tình lại lần nữa bắt đầu dập dờn khắc khắc khắc mẫu thân thiếu niên bị sợ hết hồn không cần phải lo lắng lão phu nhân tươi sáng n ở nụ cười trời muốn giết tôn thị a giang đông đại quân bị ngăn cản ở tiền h tuyến bên trong lại đại l o ạ n vào lúc này còn có ai có thể ngăn cơn sóng giữ nàng có chút tuyệt vọng liên tục đà kích nàng cũng không chịu nổi a m â u thân trên đường tới ta nghe nói từ châu bên kia có t i n tước muốn chấn áp sân việt một trăm tám mươi b ố chương một trăm tám mươi lăm nước g i a n g đông gọi ngô vương nhìn thấy c h â n b ắ t tướng quân bên trong tòa phụ đệ trương liêu nhìn thiếu niên ở trước mắt trên mặt không thấy được bất kỳ tâm tình tôn dực vị thiếu niên này trong lịch sử bị gọi là, là có tôn sách chi phong thực đây là một loại rất ôn hoa khen tôn sách bản thân đều chỉ là tiểu ba vương tôn sách chi phong không ra hồn a hơn nữa vị thiếu niên này chết sớm cũng không hề lưu lại quá nhiều dấu vết trương liêu cũng không nghĩ tới mình còn có cơ hội nhìn thấy vị thiếu niên này n g n g đầu lên trương liêu thanh âm đạ mạc vang vọng ở khách điện bên trong vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng trương liêu tôn dực cả người run lên nợ nụ cười khổ chỉ có thực sự từng gặp trương liêu cảm nhận được này khủng bố đến cực điểm như thế mới là có thể thật sự hiểu trương liêu đến tột cùng là cỡ nào khủng bố người này ngồi ở bên cạnh liên phản phất là một tòa không thể lay động núi cao chấn áp cổ kim đại huynh tự gọi tiểu bá vương ha ha hôm nay xem ra cùng trước mắt vị này khá là quả thực chính là một cái ở trên trời một cái ở trong đất tôn dực cũng không muốn làm thấp đi chính mình đại huynh chỉ là hắn dám khẳng định nếu là tôn sách bỏ mình thời điểm vị trí hoàn cảnh lúc đó là trương liêu ở bên kia lời nói á trương liêu tuyệt đối sẽ không có chuyện người t i ý gì tôn dực bên hai nghe âm thanh đều cảm giác như lôi đ ỉ n h chấn động đến cùng là không có thấy được bao nhiêu sự đời thiếu niên nghĩ đến mẫu thân giao phó tôn dực cắn răng mở miệng tướng quân xin mời thả ta nhị ca ta nguyện lưu lại ở từ châu vì là chết hắn cũng m không giống như là tôn quyền như vậy đã gặp phần lớn tôn thị văn võ được không ít người tán thành nếu để cho hắn đến làm sao chấn được bây giờ giang đông châu bỏ gián giết chỉ có tôn quyền có mấy cái lao tường chống đỡ hoặc có thể cứu vớt giang đông mà hết thảy này đều chỉ là có một cái tiền đề từ châu có thể thả t ô n quyền rời đi trước để cho các ngươi chuẩn bị hai mươi vạn sơn việt người chuẩn bị kỹ càng trương liêu cười híp mắt mở miệng bản tướng đã sớm nói sơn việt người đưa tới lập tức thả t ô n quyền tôn dực cắn r ă n g một cái bẩm tướng quân bây giờ giang đông thật loạn chỉ muốn tướng quân thả nhị ca rời đi tương lai tất đưa lên sơn việt dân có thể bản tướng nếu là nói hiện tại liền muốn đây trương liêu trầm giọng mở miệng tôn dực muốn tốt hơn rất nhiều lời nói tại cỗ này khí thế khổng lồ trước mặt nhưng là không cách nào lại nói ra một chữ đến cảm giác trái tim của chính mình đây ề u phải ép bị đẻ ảo. k chính điện tiến bên trong, t là, là, đánh lén. Đánh lén là báo ứng a tôn dực nên đáp ứng chúa công điều kiện ba quan tính biểu hiện quái lạ có nhiều nội tâm cũng là nhiệt tình tràn đầy chỉ muốn cái kế hoạch này có thể thành công bọn họ đón lấy liền có thể tỉnh lược đến dài lâu bố cục thời gian gia tốc điền phong thứ tư sách hoàn thành thời gian gặp hán không có lựa chọn nào khác điền phong v ẻ mặt lạnh lùng ngay ở tôn dực cảm giác hầu như nghẹt thở thời điểm rốt cục lại lần nữa nghe được trương liêu âm thanh thật sự cảm giác là trên thế giới tươi đẹp nhất âm thanh muốn đổi về tôn quyền còn có một cái điều kiện của hắn chỉ cần ngươi có thể làm được bản tướng cũng là có thể lập tức thả người tôn dực không chút do dự ô n quyền đáp ứng còn thỉnh tướng quân nói thẳng n ô vương trương liêu chậm rãi phun ra hai chữ tôn dực không rõ ngẩng đầu nhìn trương liêu có ý gì là muốn chống đỡ trương liêu trở thành ngô vương sao điên rồi sao giang đông giang đông tôn dực suy nghĩ hồi lâu cũng không biết giang đông bây giờ còn có cái gì lựa chọn từ chối trương liêu a i chỉ là giang đông bản thân thuộc ngô việt trương liêu gọi ngô vương sau khi bọn họ giang đông sẽ làm thế nào tôn dực đầy mặt vẻ mặt đều trồng trồng lên nhau trương liêu nhìn tiểu t ử này đến cùng là không c h â u bắt chó đi cày khuôn mặt vẻ mặt đều còn không có cách nào hảo hảo quản lý cái gì tâm tình đều là viết ở trên mặt đây hắn đang lo lắng cái gì bản tướng nói đúng lắm nhường ngươi gọi n ô vương cái gì tôn dực đông nhiên mở đầu nhìn trương liêu con mắt cảm thấy đến người trước mắt này chỉ định là đi rồi chỉ cần ngươi hiện tại liền gọi ngô vương bản tướng có thể dẫn thả ra tôn quyền chuyện sau đó sẽ theo liền ngươi trương liêu trầm rãi cười tôn dực toàn bộ mặt đều cũ trở nên dữ tợn này đề siêu cương hắn không biết được làm sao trả lời á cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc trương liêu cười híp mắt mở miệng quá hạn không chờ n à y tôn dực biểu hiện sốt ruột liền không thể trực tiếp thả tôn quyền sao nhưng là vừa nãy nhìn thẳng trương liêu liền tiêu hao hắn toàn bộ khí lực hiện tại cũng chỉ có thể túi đầu sân việt người bọn họ khẳng định là cầm không ra đến cái k i a cái điều kiện này phúc tôn phu nhân nghe tôn dực sau khi nói xong là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến tiêu tụy biểu hiện trên cũng có mấy phần v ậ t mẹo chấn bắc tương quân giỏi tính toán giỏi tính toán a ha ha ha mẫu thân có ý gì tôn dực vẫn là không nghĩ ra hắn chỉ biết xưng vương sự tình rất lớn nhưng là xem mẫu thân g á n g v ẻ này bên trong lẽ nào có ẩn t ì n h khác trương liêu đây là muốn nhường ngươi cả ngày dưới nhiều người chỉ trích hả tôn dực đ ẩ y mặt d ạ i ra không nghĩ ra tôn phu nhân cười khổ n ô vương n ô vương ngày xưa ngô vương phu s o a kiên cường đến cuối cùng ngô quốc rơi xuống cái cái gì hậu quả bây giờ thiên hạ thế cuộc mới vừa ổn định mấy phần từ châu thế lực bên trong trương liêu đột nhiên xuất hiện lại có lữ bố gọi tống công thế nhưng các thế lực lớn người đều rất rõ ràng từ châu chân chính làm chủ là trương liêu tống công có điều là cái trang trí lữ bố cũng đã trở thành trương liêu một con cờ dùng tới thăm dò người trong thiên hạ phản ứng trước tiên gọi công chính là muốn nhìn một chút thiên hạ là còn có hay không cái gì tâm tại hàn thất lại để ngô địa xưng vương độc lập một quốc gia vậy thì làm lớn chế để xé ra hàn thất của lót tuyên cáo thiên hạ chân chính chiến quốc thời đại đến nếu là giang đông cường thịnh độc lập một quốc gia tôn phu nhân cũng sẽ cảm giác được vui mừng có thể hiện tại giang đông là tình huống thế nào a như thế sớm độc lập một quốc gia hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt dẫm vào vết xe đổ viên thuật ngay ở không xa đây gọi ngô vương vậy thì là công nhân cùng hán thất đối nghịch ai nhớ nàng phu quân trung quân ái quốc đến nàng bên này chính là chính là phu quân cơ nghiệp vẫn là danh tiếng tôn phu nhân rơi vào tình cảnh lưỡng nan chỉ là ánh mắt của nàng càng ngày càng kiên định Công, đại quân tấn công thôi binh mã. hai bên bạo phát đại chiến sau hà bắc các nhà hào tộc dồn dập trợ giúp thôi thị cũng chính là viên thượng để trận này hai bên trong lúc đó xung đột trực tiếp một lời không hợp biến thành một trận đại chiến đã sớm đối với viên thượng khó chịu viên hy triệt để n ổ i khùng tên ngu ngốc này khẳng định đã sớm cùng viên đàm liên hợp lại muốn trước tiên dịch ta hắn đang chết ta đang chết viên hy không ngừng tức giận mắng mất đi tiêu xúc cùng t r ư ơ n g năm sau viên hy g i ớ i trướng cũng không có cái gì h á n tướng hắn ở ưu châu căn cơ lại quá kém cỏi trong cơn giận dữ viên hy trực tiếp hất bàn đại quân xuất phát hoàn toàn liệu mạng tấn công viên thượng hai bên ngay ở thôi thị chu vi bùng nổ ra khoáng thế đại chiến vẫn huyết chiến một hai nguyện điều này làm cho vốn là quan tâm hà bắc thế c u c suy đoán viên đàm có thể hay không chống đỡ thiên hạ mọi người đều là vẻ mặt của biến thứ đồ g ì nhi không phải viên hy cùng viên thượng liên hợp tấn công viên đàm á làm sao phía trước hai cái chính mình đánh tới đến rồi hà bắc trận này gia đình vợ k ị c h lớn khiếp sợ đến người trong thiên hạ con mắt mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn từ châu cùng tào tháo phản ứng chỉ là từ châu phương diện trước sau yên tĩnh vẫn đang c h ậ m chậm tấn công tào tháo mọi người cũng không biết từ châu rốt cuộc là ý gì vào lúc này chính là hà bắc yếu đ ớt nhất thời điểm a từ châu có cường minh hoàn toàn có thể vào lúc này tiến vào đánh tới a hà bắc đại quân làm sao ngăn chở a tào tháo bên kia thì càng thêm không có tin tức đã là nghèo tận cực lực ngăn t r ở ba mặt kỵ binh tấn công một đường bị đánh đối mặt kỵ binh tấn công khổ không thể tả đương nhiên sẽ không lại có thêm tấn công hà bắc ý nghĩ không ai từng nghĩ tới trước một cái còn hỗn loạn không thể tả thế cuộc e l tháng sau liền như thế sáng tỏ người tin tưởng đều nhìn ra từ châu q u â n trải qua mấy lần đại chiến sau ngăn ngắn thời gian hơn một năm đã nắm giữ hùng cứ thiên hạ thế lực thiên hạ quân hùng người nào dám đơn độc khiêu chiến từ châu nước tống không có đây đến hiện tại đã không có mấy người còn chủ động nảy ra chỉ trích từ châu trước tiên nảy ra những người tốt hơn một chút đều biến mất thiên hạ này lẽ nào liền muốn như thế rằng co c h ờ từ châu tấn công ở kinh châu bên trong thiên hạ đại biến không có nhúng tay đỉnh cấp thế lực kinh châu bên này toán một cái thái mạo vẻ mặt không rõ từ châu kiên cường sẽ không vẫn ẩn nút định sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội ra tay thái mạo bên cạnh khoai lương cực kỳ khẳng định mở miệng nếu là ẩn giấu đi chính là mang ý nghĩa từ châu ở kìm nén một cái tin tức xấu chỉ là có thể là cái gì thái mạo vẻ mặt không rõ điểm này ai cũng nghĩ không thông ừ từ châu bất nhân liên tục thảo phạt hủy hoại dân sinh công nhân phản bội đại hán tự gọi nước tống muốn không phải là cùng tào tháo liên hợp xuất binh đi khoái lương trần c h ờ một chút vẫn là cắn răng mở miệng từ châu quá h u n g hăng tào tháo ngày xưa mạnh mẽ bao nhiêu à ở phương bắc thậm chí muốn cho kinh châu cẩn thận phòng bị kẻ địch mạnh mẽ hiện tại tào tháo thật khó được ca nếu là bọn họ không xuất binh tương lai của bọn họ chính là tào tháo hiện tại tất cả mọi người là trí giả biết lúc này nhất định phải quyết đoán từ châu ba phía quân một đường đánh tới trần lưu một đường đánh tới hợp p ì một đường đánh tới lương quốc tào tháo hai mặt thủ địch còn có trương tú cùng mã siêu đại quân hắn không ngăn được nhìn thấy thái mạo đưa tới ánh mắt Khoái lương mở miệng lần nữa. Thái biểu Khoái Thái hiện Hắn chống biểu thượng miệng biểu Biểu Lương lần Lương Lưu nữa. cùng mở mạo bất đắc đỡ dĩ. vị sau mượn một phương lợi quyền tiện, đến、bách、tính cùng sĩ tử, một lần trở thành thu chi bách hấp bắt tử, trở sĩ khi i n Châu nhà à u Sau có. kế h i k hoạch của bọn họ chính là chậm rãi phát triển tự thân lưu biểu đã không có kiên quyết bọn họ cũng không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ đơn giản là chống đỡ một quốc gia độc lập kinh châu hai người bọn họ nhà giàu có liền không thể lay động chỉ là từ châu quá mạnh mẽ làm cho luôn luôn thủ thành chi ý nồng nặc k h á i lương đều có xuất binh phương bắc tâm ý xuất binh việc cũng không tốt quyết định a trường sa bên kia đại loạn vẫn còn chưa hoàn toàn lắng lại lại chống đỡ bị tào tháo chúng ta làm sao phái đại quân nhiều nhất phái chút thủy quân trợ giúp dưới tôn thị có thể hiện tại t ử châu cũng không có xuôi n ă m đây chẳng lẽ thật muốn ta thủy quân kinh châu binh sĩ đi cùng cái kia t ử châu kỵ binh lục chiến thái mạo liên tiếp mở miệng vẻ mặt bất đắc dĩ đừng xem kinh châu đất rộng của nhiều nhân khẩu đông đảo càng là phương bắc đại loạn sau thấp thu lượng lớn nhân khẩu chỉ là kinh châu vũ khí mấy năm đều không có thấy máu trường sa mấy lần phản loạn liền để bọn họ m ệ n mỏi nhảy m ệ n đại quân không cách nào nhanh trong chấn áp phản loạn làm sao đi cùng từ châu cường binh huyết chiến một hồi a cũng không cần thật sự tấn công thế nhưng nhất định phải tấn công đi ra ngoài khoái lương suy tư một phen ngăn cản trương tú đi mặt khác phái đại quân đi vào dương châu ngăn cản một đạo đại quân khoái lương cũng không nghĩ m ố n thật cùng từ châu trực tiếp khai chiến chính là muốn hỏa hoãn một hồi tào tháo phương diện áp lực thật lớn đến thời điểm tào tháo nên có thể giành tay trước tiên giải quyết một mặt uy hiếp ba xác thực như vậy tào tháo giành tay lại có thêm chúng ta cùng tôn thị ngăn cản phương bắc từ châu binh lực một nửa đều sẽ không cách nào đi ra ngoài chúng ta thái mạo gật, gật đầu cái kế hoạch này là có thể được để ai đi nghi thái mạo suy tư lần này xuất binh đại tướng ứng cử viên lúc không tốt một bóng người hoảng loạn chạy tới là khoái việt chuyện gì hoang mang hoảng loạn lẽ nào tào tháo bị diệt khoái lương t a o mày lên thế gia đại tộc coi trọng tự thân khí độ hàm dưỡng cùng truyền thừa khoái lương này hoang mang hoảng loạn xem là hình dáng gì không phải không phải tào tháo không phải tào tháo còn có thể có chuyện gì ở khoái, lương ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm. khoái việt mau mau uống một hớp nước hoán một hồi lúc này mới c ắ n răng xảy ra vấn đề rồi giang đông tôn thị s ơ n vương cái gì thái mạo cùng k h o i lương đều là tại c h ố i nhảy lên đến điên rồi sao tháng ba tôn dực đem nô quận đối ngoại tuyên bố đến thiên tử phong thưởng trấn áp sơn việt bách di làm phong n ô vương trấn thủ giang đông đồng thời bắt đầu đại phong quân thần giang đông các nhà đều cảm thấy đến tôn dực có phải là điên rồi chỉ là tôn dực bên này phong thưởng thánh chỉ, xác thực là thật sự vậy cũng là đường hoàng gia giáng ngọc t ỷ truyền quốc tăng lên những này hào tộc coi như là trong lòng ở xem t h ư ờ n g ở bề ngoài cũng không thể không coi là việc to tát mà trung liêu cũng là lập tức thả ra tôn quyền bây giờ giang đông sơn việt đã công chiếm mười mấy huyền còn có các nhà cũng tâm không ở tôn thị có thể nói phong vân phiêu diêu tôn dực xưng vương sau trong thời gian ngắn bên trong liền không thể lại đem vương vị tặng cho tôn quyền cái này cũng là trương liêu cố ý tôn dực có thể so với tôn quyền dễ cầm nắm rất nhiều cái này cũng là hắn cho giang đông trôn xuống mầm họa chỉ là ngô vương đột nhiên xuất hiện tin tức đối với toàn bộ thiên hạ t ớ i nói đều là một cái to lớn bom nổ dưới nước phát động lên chỉnh cái đại hán phong vân 187, phân phong hầu. chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là từ châu nước tống lập tức phái người đi đến nô quốc thừa nhận cái này các nước chư hầu tồn tại không nói còn tuyên bố cùng nô quốc đặt thành chiến lược hợp tác sẽ liên hợp xuất binh chấn áp sơn việt bởi vậy có mấy người liền nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì nô quốc xưng vương nước tống xuất binh chuyện này làm sao xem đều là vô số liên hệ ai chuyện này khẳng định có nước tống quan hệ đến cùng là xảy ra chuyện gì tôn dực điên rồi sao đột nhiên xưng vương thái mạo cùng khoái lương cảm thấy đến đầu ó c sắp nổ tung bị tiểu tử này cho sợ đến chuyện này quả thật chính là ở hán thất quyền v trên không ngừng ma sát chế để đem hàn thất thiên uy đâm thủng trăm là n lỗ khẳng định là trương liêu làm việc chỉ là tôn thị tại sao lại đột nhiên thần phục từ châu a khoái lương cũng nghĩ không thông đây là tôn sách bỏ mình tin tức đã truyền ra một điểm thế nhưng tôn thị căn cơ còn ở a cũng không đến nỗi trực tiếp nhận giặc làm cha trực tiếp nương nhờ vào từ châu đi tôn dực làm như thế cũng không biết tôn kiên có thể hay không tức giận đập lên không hiểu a tất cả mọi người không nghĩ ra ai cũng không có hướng về sơn việt suy nghĩ thực cũng là bởi vì đại hán mạnh mẽ thời kỳ sơn việt mặc dù có chút náo loạn tâm ý cũng không có quy mô lớn náo loạn cuối thời nhà hán thời điểm nghiêm bạch hổ những ngày phản loạn là có vài người thực tướng so với chư hầu khác náo loạn lại không đáng nhắc tới ai cũng không có đem sơn việt để vào trong mắt không biết sơn việt nguy hại nô quốc xưng vương nước tống tham gia đại lễ đây là tống nô liên minh a người nói khoái lương vẻ mặt mịt mở không rõ kinh châu tiếp đó phải làm sao thái mạo lúc này nhận được tin tức lưu biểu gọi bọn họ quá khứ hai người bị lưu biểu câu nói đầu tiên trực tiếp lôi cả người giải ra ta cũng muốn xưng vương hai người mi tâm kinh hoàng lưu biểu thực sớm đã có vượt qua tri tâm ngày xưa giao thiên địa một cái kinh châu mục cho dù được thiên tử ủy quyền nhưng là công nhân chạy đế vương quyền lực thái mạo những n à y rất quen thuộc lưu biểu người đều biết lưu biểu có cái k i a tả tâm đáng tiếc chính là nương theo lưu biểu già l ọ n gọn lưu biểu vẫn luôn không cái k i a tạp đàm bây giờ giang đông tôn thị thành lập lô quốc cũng làm cho lưu biểu có chút k h n g phục lời nói ra đều là một loại không thể nghi ngờ khẳng định chúa công hiện nay thiên hạ tôn thị sưng vương định cùng từ châu liên hợp chúng ta không ngại trước đem ngô c bát đến thời điểm cũng có thể thuận lý thành trương thành lập nước sở thái mạo dò hỏi lưu biểu hiện tại còn sống sót khỏe mạnh quyền uy vẫn còn ở đó thái mạo cùng khoái lương trong bóng tối liên hợp lại nắm kinh châu chiều chính là không sai thế nhưng ở loại đại sự này như trên h a i rất ít người gặp ngẫu nghịch lưu biểu ý tứ mỗi lần đều là cho làm việc rất đẹp cũng là bởi vì này mới phải nhận được toàn bộ tín nhiệm lần này chính là như vậy hai người trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao trợ giúp lưu biểu thành lập nước sở làm chiếm đoạt lịch tặc nhân công mà phong a diệt ngô quốc không ổn đâu tôn thị dũng tướng không ít bây giờ chiếm giữ hơn nửa gian đông thực lực không tầm thường như đơn độc chiến tri không gặp tổn thất không nhỏ không bằng liên hợp lại tấn công từ châu chứ cũng là tấn h công từ châu càng tốt hơn thái mạo cùng khoái lương hai người ngay ở trước mặt lưu biểu thương nghị làm như lẫn nhau ghét bỏ trên thực tế rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí tấn h công từ châu công tử lưu biểu ánh mắt cũng biến tàn n h ẫ n lên mang theo chờ mong đúng đấy ngọc tỷ t r u y ề n quốc ngay ở từ châu trong tay nếu có thể diệt tử hắn không thể không kể công gọi thiên tử lưu biểu vẫn không có như thế phong chỉ là độc lập một quốc gia như ngày đó chu thiên tử chư hầu như vậy lưu biểu còn là cảm thấy hứng thú vô cùng thiên hạ này trung quy vẫn là lưu thị thiên hạ đây t r ư ớ phái đi đến dương châu đại quân vậy thì không cần đánh nghi binh trực tiếp đại quân chính diện tấn công chứ lưu biểu vẻ mặt băng lệnh đánh nghi binh biến chủ công đi thái mạo hai người cũng không có ý kiến từ châu đại quân bây giờ thật loạn lại là cùng ngô quốc ký kết minh ước lúc mấu chốt kinh châu quân tốt đánh lén tất có thể một trận chiến thắng lúc này lưu biểu nghĩ đến cái gì lạnh giọng hỏi đúng rồi linh binh chủ tướng là ai hoàng tổ hứa huyện vô liêm sỉ vô liêm sỉ đều là vô liêm sỉ biết được ngô quốc xưng vương tin tức sau khi tào tháo lại lần nữa nổi trận lôi đình lên nay đông nam một mặt lẽ nào tất cả đều là n h thần Trước t i ê ngày xưa ơ n viên thuật ô n Thị. xưng đế thời điểm thiên hạ còn quần tình xúc động chống đỡ tào tháo dù cho cuối cùng diệt viên thuật liên quân chỉ có tào tháo cùng lưu bị thế nhưng các nhà vẫn là chống đỡ một vài thứ tào tháo mới có thể quét ngang hoài nam lần này đã hoàn toàn khác nhau tôn thị quét ngang giang đông t r ư tộc thành lập c ă n cơ độc lập một phương vì là còn sớm tuân d u nhữ mày tôn thị ở giang đông phát triển s ắ c thực rất thơm a tương lai tất độc lập một phòng coi như là tào tháo cũng muốn cẩn trọng một chút chỉ là tôn thị không nên vội vã như thế s ư n g vương a thiên hạ q u y ế n luyến hán thất người lại không phải là không có tôn thị địa bàn của chính mình bên trong cũng vẫn không có chấn an được các nhà lúc này s ư n g vương chính là mình lao ra chịu chết tôn thị tuân lúc càng là l ử a giận mặt trời muốn cái kia tôn văn đài trung thành tuyệt đối hộ vệ đại hán thiên hạ làm sao liền môi như thế mấy bạch nhã lang kẻ vô ơn b ằ n nghĩa làm sao dám phản bội đại hàn a chúa công làm nhanh chóng c h â n áp tôn thị bằng không thiên hạ tất người người nói theo một cái mưu sĩ sốt u ruột mở miệng thế nhưng đỉnh cấp chủ mưu cùng đại tướng đều không có mở miệng bọn họ không muốn c h â n áp tôn thị sao vậy cũng đến hiện tại có thực lực này mới được ca ngày xưa c h â n áp viên thuật chính là vì củng cố v u a hán quyền uy chỉ là nương theo trương liêu đột nhiên xuất hiện v u a hán quyền uy đã sớm vừa vỡ lại nát hiện tại còn quảng giang đông xưng vương sự tình sao cũng không kém điểm ấy bị suy yếu thiên tử quyền uy hiện tại trọng yếu nhất là ba mặt bao vây đến đại quân a làm sao ngăn trở tất cả mọi người t r ầ chờ ai cũng không có lại đi nói rằng nô q u ố c sự tỉnh tạm thời coi như không biết chỉ là giải quyết khốn c u ộ c sự tỉnh tào tháo nhìn tuân du người sau biểu hiện vận sóng h i ệ n nhiên là tâm có thao lược chỉ là không dám dễ dàng mở miệng tào tháo cũng biết khả năng này không là chủ ý gì tốt vẫn là m u ố n biết đúng là không có cách nào a tuân du nhìn tào tháo ánh mắt mong đợi bất đắc dĩ nợ nụ cười phong công như hạng vũ bình thường đại phong thiên hạ phân phong chư hầu để chư hầu tự giết lẫn nhau một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi tám chấm nguyện cùng trấn bắc tướng quân c ộ n thiên h ạ tuân du cười cay đắng càng là đẩy ở đây người trong nhà ánh mắt đã là căng thẳng không nói ra được nói đến chỉ là hiện tại tào tháo tình huống này ba mặt đối địch còn đều là thế yếu hắn đ ây sao hắn có biện pháp gì a thực lực bản thân không đủ lôi kéo minh h i ế u còn phản bội hiện tại dựa vào ai đều không dùng chỉ có dựa vào chính bọn hắn để vua hắn tác dụng trình độ lớn nhất phát huy được phân phong chư hầu tào tháo ngôn ngữ cũng là nói hết băng hàn ở tuân du nói ra đề nghị này sau khi mọi người rõ ràng cánh rừng lớn loài chim gì đều có muốn để cho kẻ địch chính mình diệt vong vậy thì là phân phong ngày xưa hạng vũ phân phong đông đảo chư hầu kết quả đây thiên hạ phản vương tranh bá cuối cùng chính là lòng người hướng về đại hán lại tới đầu thời hán bảy vương hỗn loạn chư hầu một nhiều mọi người tâm tư liền hơn nhiều này đặt ở bây giờ cũng giống như vậy rồi cùng trước triều đình định ra kế sách đi phân hóa hà bắc viên thị bình thường đối với người khác nhau lấy không giống phong t h ư ờ n g để bọn họ tự giết lẫn nhau hiện tại có điều chính là đem cái này mâu nhắm ngay toàn bộ thiên hạ lúc m â u chốt tào tháo vẫn là chần chờ nhắm ngay thiên hạ có lẽ vậy mấu chốt nhất chính là đây là một cái đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm triều lợi hại a chư hầu một nhiều thiên tử quyền thế tất nhiên lại lần nữa suy yếu đến thời điểm hắn tào tháo ưu thế lớn nhất sẽ triệt để mất đi bất đắc dĩ thở dài một tiếng tào tháo trong lòng thực đã có chút tán đồng so với tự thân danh tiếng tổn hại nếu như có thể ngăn trở ba mặt chi lang đánh đổi này hắn vẫn là có thể tiếp thu còn có đừng kế sách c không có ai mở miệng trả lời vẫn muốn mở miệng tốt lúc cũng bị người kéo tào tháo bật cười một tiếng xem đi đây là biện pháp duy nhất đi tào tháo thở dài một tiếng vừa là phân phong chư hầu lấy ra cái chương trình đến đây đi câu này phản phất đã tiêu hao mất tào tháo có sức lực trong lòng đối với hắn thất cuối cùng một k i a hổ thẹn cũng biến thành càng thêm nồng nặc hay là hắn lúc trước làm mơ ước gì tới khôi phục đại hán vinh quang thành lập vệ hoác công lao chỉ là nương theo những năm này quyền thế càng lúc càng lớn hiện tại tào tháo đã sớm không phải cô độc hắn còn có dòng họ còn có đông đảo chống đỡ tâm phúc của hắn tào tháo không thể lùi hắn hay là có thể áp chế không phân phong chỉ là khi đó không muốn mở miệng ngươi cũng không muốn vua hắn rơi vào từ c h ầ u trong tay chứ tuân du nhìn thấy tuân lúc có mãnh liệt phản đối tâm ý rốt cục không thể nhịn được nữa ở bên cạnh mở miệng vừa nghe lời này nguyên bản táo bạo tuân lúc liền từ từ yến t ĩ n h lại quay đầu không dám tin tưởng nhìn tuân du đúng đấy nếu như không có kế này tào tháo một khi thất bại v u a hán hậu quả chỉ sẽ thảm hại hơn ba vậy thì nghĩ biện pháp đi thuyết phục v u a hán chuyện này hay là muốn giao cho người đến tuân du nhìn thấy tuân đúc dần dần bình tĩnh lại là nhắc nhở một tiếng không phải lưu thị không thể phong vương kim thượng tuy không hán vũ lực lượng đến cùng cũng là có chút trí lớn đối với tổ tông bản xem rất nặng thậm chí lần lượt biểu đạt đối với tào tháo bất mãn thật muốn là đại phong thiên hạ lưu hiệp này quan nhất định phải quá khứ tào tháo muốn làm không phải loạn thần tảo là đại hán cô trung là đại hán trung thành được t u ấ n lúc dù cho là khỏe miệng lại cay đắng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng t u ấ n lúc tiếp đó l i ề n trực tiếp tiến vào hoàng cung cùng lưu hiệp thương b à n điều kiện đến lưu hiệp vừa thấy được t u ấ n lúc nhất thời nợ nụ cười là cười gắn nghe nói ngô quốc xưng vương ha ha thật sự là không thần chấm d ự định thảo không thần trước tiên diệt ngô quốc người vương làm sao t u ấ n lúc cho rằng lưu hiệp gặp là tức giận phi thường sẽ là loại kia gần như bướng bình đ i n cuồng muốn trả thù lần trước viên thuật xưng đế lưu hiệp chính là phản ứng như thế chỉ là tuân lúc không nghĩ tới lưu hiệp gặp nói lời như vậy không phải lưu thị không thể phong vương lưu hiệp đây là điên rồi sao vậy hạ tuân úc muốn khuyên bảo nghe nói chư hầu người bá chủ trên đời giận dữ mà chư hầu sợ bây giờ nô g quốc có điều là viên đạn quốc gia ngược lại là từ châu lưu hiệp lắc lắc đầu trong mắt cười nạo h tuân úc căn bản cũng không có nhìn thấy nô g quốc tuy nhỏ quốc nhưng là khiêu khích đại hán đ á n g chém trước tiên diện phản bội người vương chớ nghĩ tổ tông cũng là nhất định sẽ lý giải ngươi nói đúng chứ lưu hiệp căn bản là không muốn cho tuân úc từ chối thời gian được rồi chuyện này liền như thế định c h u y ể n r a tin tức đi thôi lưu hiệp phất phất tay tuân lúc mãi cho đến rời đi đại điện trước sau đều là trong mặt hắn làm sao đột nhiên liền lên lưu hiệp cái b ấ y tin tức này nếu như hắn chuyển đi hắn chẳng phải là quốc tặc chỉ là đây là lưu hiệp mệnh lệnh a hơn nữa lưu hiệp biện pháp hoặc lời nói thật so với tào tháo còn muốn càng thêm khá một chút cùng nghĩ làm sao phân phong không bằng để chư hầu chính mình đi giải quyết ngày xưa trước tiên nhập quan bên trong người vương để thiên hạ chư hầu cỡ nào điên của nga trong lòng có tính toán tuân lúc tăng nhanh bước chân liền phải đi về cùng tào tháo p h ụ mệnh lư hiệp lúc này đã là trở lại trong hậu cung nơi này đã không có người ngoài lưu hiệp trực tiếp chính là điên cuồng cất tiếng cười to lên ha ha t à o tặc này đều là ngươi bức chấm ngươi bức lưu hiệp điên cuồng cười to này đều là tào tháo bước ra đến a hắn bước thiết cần n g o ạ i lực chấn áp tào tháo tào tháo càng ngày càng có ý đồ không tốt một cái ăn mặc thái g i á m trang phục người liền đứng ở lưu hiệp cách đó không xa nghe nói tiếng cười sau、so、mở miệng bệ hạ kế hoạch thành công lưu hiệp thỏa mãn cười không sai đều là phân phó vượn cười tào tháo vẫn muốn nghị phân phong thiên hạ chư hầu hử còn không bằng trước tiên phong trương liêu nhi lư hiệp rất hài lòng từ châu thái Độ. không chỉ là phái binh mã đến rồi hoàng cung hộ vệ hắn an toàn còn sai phái tới tần nghi lộc như vậy l ạ i tướng trong bóng tối trương liêu cũng giúp đỡ lưu hiệp huấn luyện binh mã chống đỡ lưu hiệp lưu hiệp trong lòng cười gằn quốc tặc trương liêu không trương liêu mới là đại hán cuối cùng đại trung thần a lần này kế sách vẫn là lưu hiệp chủ đạo trực tiếp cho trương liêu phong thưởng dễ dàng xảy ra chuyện thế nhưng làm ra đến kế sách này là có thể thuận lý thành trương cho trương liêu phong vương cũng không biết trước chấn bắc tướng quân dẫn ba ngàn tự người lúc nào có thể huấn luyện ra lưu hiệp vô cùng chờ mong nói rằng trương liêu giút h ắ n huấn luyện ra vài ngàn binh mã. hơn nữa thật sự chỉ là huấn luyện tận tâm huấn luyện không nhúng tay vào chuyện gì khác lưu hiệp rất chờ mong lần sau hợp tác này ba ngàn từ người đều sẽ là tinh nhuệ còn cần thời gian nghe tần nghi lộc từng nói lưu hiệp cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều chỉ là cười chấm có chấn bắc tướng quân như tổ tiên có quan quân h ậ u à. chỉ cần chấn bắc tướng quân có thể trợ giúp này đại hán thiên hạ bình định chấm nguyện cùng chấn bắc tướng quân cộng thiên hạ lưu hiệp gióng giả hùng hồn hô to tần nghi lộc lúc rời đi khỏe miệng không nhịn được cười gần lên ngớ ngẩn thật sự sẽ có người giúp lư hiệp đánh xuống cái này thiên hạ gặp trả lại lư h 188 chương 189, n h a n h đi xin mời t ử châu chiến quân làm việc đẹp đ ẹ p a tần nghi lộc đúng là làm không tệ tin tức này truyền đi đúng là để t ử châu có cơ hội điền phong cười đem bố ngang thả xuống này bên trong tự nhiên là có t ử châu tác phẩm chính là đáng tiếc bệ hạ tuy có trí hướng nhưng là trí lớn nhưng tài mọn đáng tiếc quan tính tràn ngập tiếp hận từ lưu hiệp một loạt bố cục bên trong không khó phát hiện lưu hiệp là thật sự rất tiến tới một người chỉ là lưu hiệp s i n sai rồi thời đại a nếu là ở hắn lao từ thời đại kia lưu hiệp nói không chắc vẫn có thể trợ giút đại hán n ị c h thiên cảnh nhưng là bây giờ thời loạn lạc lưu hiệp không đủ phân lượng không đủ chống đỡ đại hán sức mạnh quá rắt rưởi từ châu chỉ là dùng một điểm nho nhỏ n h ư u kế cũng đã để lưu hiệp đem từ châu cho rằng là nhánh cỏ cứu mạng chết cầm lấy không tha lưu hiệp có lẽ vậy trương liêu không tỏ rõ ý kiến cười cười lưu hiệp hay là cũng là có chút năng lực ở t à o n g u y thời loạn lạc có thể sống s ó t lâu như vậy lần lượt náo loạn không bị t à o tháo trực tiếp giết chết nay cũng không phải tàu tháo có lòng thương hại mà là lưu hiệp còn là bố trí một ít hậu chiếu coi như là chính mình thất bại tàu tháo cũng không thể đem lưu hiệp trực tiếp chém giết. những n à y hậu chiêu tào tháo xử lý mấy chục năm chỉ là lưu hiệp mắt quan hòa bố cục đến cùng vẫn bị cái kia nho nhỏ hoàng cùng cho hạn chế sau đó tuy có danh sĩ giáo dục cũng chỉ là các đại thần giáo một ít tào tháo cho phép cho lưu hiệp biết đến lưu hiệp bản thân cũng không có h ắ n vũ loại kia khắp mọi mặt học tập đây chính là tranh lệch thiên phú lại không đủ thất bại tất nhiên mà trương liêu không có bất kỳ không khỏe thiên hạ tranh bá không chỗ nào không cần cực hắn chỉ là lợi dụng một chút lưu hiệp thực đã rất khắc khí v ậ hạ vừa nhưng đã đồng ý vậy trước tiên phái đại quân trấn áp sơn việt đi bằng vào ta từ châu danh nghĩa trương liêu cười nạo một tiếng thiên hạ này đã bị thăm dò gần đủ rồi thương đương rơi mất ngô quốc sau khi hắn là có thể sẽ xưng vương đến thời điểm liền không phải nước tống ngược lại trước hết để cho ngô điệu bách tính nhớ kỹ cứu vớt bọn họ là từ châu đại quân chúa công đã mệnh cam linh cùng lữ tưởng hai người tiến vào ngô quốc đi tới bọn họ thật sự có thể chấn áp sơn việt à đương nhiên có thể a các ngươi quên chúa công giao cho bọn họ rượu kế c ầ m n ă n g à chỉ là có cái này còn chưa đủ ba ha ha mọi người dồn dập nói trương liêu chỉ là trên mặt mang theo nhàn nhạt, nhạt mịp cười từ đầu đến cuối không có mở miệm hắn s á t thực cho cam n i n h lưu lại tủi g ấ m trong lịch sử nô quốc chấn áp sơn việt mãi cho đến nô quốc diệt v o n g lúc sơn việt vừa mới ổn định một ít nay bên trong muốn nói công lao lớn nhất chính là d i ệ t tộc kế hoạch trương liêu có điều là đem những người kế hoạch dựa theo hậu thế lý giải một lần nữa tăng mạnh một hồi lấy cam n i n h bản lĩnh chỉ là chấn áp bộ phận sơn việt không có bất kỳ vấn đề gì huống hồ lữ tưởng mang theo không phải là phổ thông sĩ tốt vô đương phi quân trương liêu ở đại quân phản công tào tháo sau khi phát động long hồ chiến tướng nhiệm vụ bảo vệ tự thân nhiệm vụ khen thưởng chính là ba ngàn vô đường phi quân t r a p h ụ lữ tưởng khoảng thời gian này vẫn luôn ở dương châu bên trong ngọn núi lớn huấn luyện bản bộ ba ngàn sĩ tốt vô đương phi quân chỉ này ba ngàn người cũng đã là đầy đủ thêm vào cam linh đại quân đ ố i chiến sân việt đơn giản là vấn đề thời gian chúa công nô quốc bên này tạm thời không cần để ý tới đến là cái k i a kinh châu đại quân đ i ê n phong nói tới cái này vẻ mặt một mảnh băng lạnh lên ai cũng không nghĩ tới ở từ châu triển lộ ra chính mình giang nanh hầu như là cường tuyệt thiên hạ thời điểm vào lúc này còn có người dám chủ động đến hổ trong miệng nổ lông kinh châu thật dũng a lý binh là hoàng tổ đúng không vâng chúa công trương liêu, liêu nhẹ ợ nụ giọng nói mọi người cả người bỗng nhiên chấn động trương liêu đều là nghĩ ra được những ngày kỳ tư diệu tưởng giống như kế sách đích phát động long hồ chiến tướng lẩn giấu nhiệm vụ dương ai thiên hạ một tháng bên trong cần thấp nhất thu được trăm vạn khiếp sợ trị một người một ngày khiếp sợ có thể tính toán một điểm khiếp sợ trị một điểm khiếp sợ trị có thể đổi lấy mười điểm tích phân đích nhiệm vụ hoàn thành có thể thu được thần bí binh quân phục bị trương liêu á n h mắt meo lại đến để người trong thiên hạ khiếp sợ đây là muốn để hắn làm việc tiết tấu a như vậy dùng ngọc tỷ đem trước tiên vào nô quận phong vương tin tức chuyển cho thiên hạ trừ hầu đi càng là kinh châu lưỡng bại câu thương lúc đem bọn họ đồng thời diệt trương liêu trong mắt lộ ra tàn nhẫn cho dù hiện tại nô quốc xem như là nửa cái minh hữu loại hình trương liêu cũng chưa bao giờ để vào trong mắt đơn giản là lợi ích gây ra nô quốc cũng không có lớn như vậy lợi ích để hắn từ bỏ thiên hạ cùng với hệ thống khen thưởng trang bị a có điều dựa theo hệ thống lời giải thích trong vòng một tháng nếu có thể thu được càng nhiều khiếp sợ trị đến thời điểm được khen thưởng khẳng định là càng tốt đẹp nhất định phải càng nhiều chư vị ta có một cái lớn mật ý nghĩ mọi người mi tâm nhảy một cái không rõ nhìn trương liêu liền nghe người sau chậm rãi mở miệng trần binh hứa huyện điên rồi mọi người cảm thấy được chỉ là tất cả mọi người đều đồng ý theo trương liêu đồng thời phát rộ thanh quân chắc cứu vất thiên tử từ tấn công đại hán đô thành bắt đầu toàn bộ thiên hạ đều bởi vì ngô quốc thành lập mang đến bao t á p mà hôn loạn tương bừng lên chỉ là ở ngô quốc bản thân thực khác nhau xa so với mọi người tưởng tượng càng thêm h ỗ n loạn từ châu sai phái tới việt quân chỉ có bốn ngàn người từ châu sao dám bắt nạt ta tôn dực nội khủng còn tưởng rằng từ châu đại quân mười vạn đại quân gặp x ô i năm đây kết quả là khá lắm chỉ đến rồi mười vạn đại quân để chính bọn hắn tìm một chỗ trước tiên ở mấy ngày chờ quả nhân trấn áp sơn việt kế sách đi ra thông báo tiếp bọn họ sĩ、si、tốt rời đi không lâu lại trở về chúa công Không tôi ố t được tưởng tượng bên trong tôn quyền trở về mang đến định hại thần châm bình thường tác dụng cũng căn bản chưa từng xuất hiện ngược lại là ngô quốc thành lập thế ra còn có chút đầu cơ người muốn theo tôn dực đồng thời điên c u ồ n g một cái nô quốc các nơi hiếm thấy còn ngưng tụ lại đến mấy phần sức mạnh chỉ là mặc kệ thực lực ra sao hiện tại trọng yếu nhất đều là sân v i ệ n trục chặt ngay ở đan dương quận cùng nô quận vùng biên cương đan dương bị phá đón lấy có phải là liền muốn tiến công nô quận nhanh nhanh đi xin mời từ châu trên quân 189 chương cuồng, chư có có có lạnh nghiêm nghị, người người tôn quyền điên văn lùng lắng, mặt đây ở võ, vẻ lo phần lớn đều là tôn sách đang xác định đem ba n g ô khu vực thành tựu cơ bản bản sau khi vừa mới đến tôn thị giới trướng chỉ là vào lúc này mọi người vẫn là theo bản năng sẽ đem tôn dực cùng tôn sách tiến hành so sánh hai người căn bản là không cùng đẳng cấp ngô quốc mới xây bên trong phản loạn tôn dực không nghĩ tới chính mình chấn áp dĩ nhiên chỉ là m u ố n m u ố n kẻ địch đến đến diện vườn cây đến cực điểm lại đáng thẹn chư vị là có ý kiến bất đồng à? tôn dực nhìn thấy mọi người vẻ mặt quái lạ mỗi một người đều rất thần tính phức tạp ngôn ngữ không vui quân thượng bây giờ n ô quốc mới xây bên trong náo loạn làm phân mà chấn áp bây giờ giang đông các tướng mỗi cái đảm nhiệm chức vụ thuộc về các nơi nô cốt còn thật không có cái kia khí lực đến tập kết minh mã chấn áp trục trặc hối loạn coi như là có binh mã cũng đã không kịp thừa tướng nếu là không có ý kiến hay vậy thì p h ả i người đi truyền tin tức đi cam linh đã từ đại giang nam giới hiện tại liền đến đan dương để từ châu người chấn áp sơn việt đi tôn dực đau đầu đến cực điểm mở miệng tân quốc thành lập mẫu thân còn ở từ châu dưỡng thương tôn quyền l ạ i trở về lại là không thế nào mở miệng chuyện gì đều muốn tôn dực đến xử lý mới có nhược còn hắn đã là đầu muốn đau nổ p h ạ m là nếu như còn có biện pháp khác hắn như thế nào sẽ chọn thả cam linh tiến vào nồ cốc cảnh nội quân thượng thần có một kế trong đám người một người thanh niên mở miệng tôn dực c a o mày nhìn lại nói đi hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng quân thượng bây giờ tử châu cũng là nhiều mặt đối địch thực lực không kịp như vậy cơ hội trời cho vào tang lô quốc cũng chỉ là sai phái tới bốn sĩ tốt bốn ngàn sĩ tốt đối mặt mấy vạn thằng địch cũng không phải là chuyện dễ chúng ta không ngại trước tiên chống đỡ t ử châu quân tốt chờ bọn hắn cùng sơn việt lưỡng bại câu thương sau khi đem t ử châu quân tốt đồng thời diện khi đó chúng ta cũng có thể nhân cơ hội lên phía bắc trước tiên vào c ò lăng thanh niên vừa nói xong tôn dực mi tâm kinh hoàng lên để hắn để hình dung một hồi kế sách này vậy thì là điên cuồng vì để cho tôn quyền trở về để hiện tại thật vất v ả hỗn loạn giang đông cơ nghiệp ổn định lại hắn bị ép trở thành chim đầu đàn thành lập nô q u ố c hiện tại ngược lại tốt mới vừa chịu đòn những người này liền quên đau vẫn muốn nghĩ lại đi tìm từ châu phiến phước lần này nếu như thất bại hậu quả gặp là cái gì tôn rực cười gần lên đối với chính mình đại quân thắng lợi cũng không có ôm hy vọng tận mắt đi từ châu nhìn thấy từ châu phát triển cùng quân đội thành lập căn cơ sau khi hắn đã rõ ràng biết được nô cốp cùng từ châu sự tranh lệ đều là mấy năm qua mới phát triển lên thế lực thế nhưng trương liêu lại như là vững vàng nhiều năm bố cục mấy chục năm thế lực cường đại căn bản không phải tôn thị có thể so với tôn dực chính muốn cự tuyệt liền nhìn thấy trong đám người một đôi mắt xanh nhi không tốt tôn dực trong lòng lập tức có một luồng dự cảm không tốt nhị huynh sẽ không phải quân thượng từ châu nịch g h tặc kiên c ư ờ n g sớm muộn gặp xuôi nam nô quốc bây giờ thiên tử lấy nô quốc vì làng đ ị c h hạ chỉ trước tiên diệt nô quốc người vòng từ châu liền càng không gặp bỏ qua cơ hội này nô quốc nhất định phải động thủ trước cam ninh chính là từ châu thủy quân đại tướng lại có thừa ba ngàn tinh、nguyện. nếu có thể một trận chiến diệt chi có thể đoạn t ử châu cánh tay trong bóng tối n ô quốc cũng làm tiếp tục liên hợp kinh châu cùng tạo tặc tấn công t ử châu phái người lên phía bắc liên hợp viên thị thiên hạ hỗn loạn nhân t ử châu mà lên làm liên hợp người trong thiên hạ trước tiên d i ệ t t ử châu người này chậm rãi mà nói tôn dực lông mày một chút biến thâm nhiều lần muốn muốn đánh gãy điên rồi đúng là điên rồi chỉ có tận mắt từng thấy t từ ử châu quân mới biết t ử châu mạnh mẽ liên hợp một nhóm căn bản không đồng lòng người liền có thể đối phó từ châu không thể chỉ ít hiện tại không thể tôn dực dù cho là lại tự đại Cũng b i ế tôn n g quốc h i ệ tại trọng nhất, tấn thượng, thần Tăng Thành. Cái này rất dịu, thần Tăng Thành. Thần. Tôn ngơi phải Cái nghỉ không động công. nhân không? Quân này yếu lấy Quả rượu, chủ là Mà sức. dực nhìn hơn nửa mọi người đứng ra chống đỡ tôn quyền thần thái trong mắt đều ưu ám mấy phần điên rồi đúng là toàn bộ đều điên rồi hắn nhìn thấy tôn quyền trong mắt l ử a giận đây là bị phẫn nộ đã c h ó á n g váng hai mắt đã nhưng là những người này tôn dực có tôn phu nhân giáo dục cũng không là cái gì cũng không biết tiểu bạch rồi biết những này giang đông hào tộc cực kỳ tính bạch ngoại đến hiện tại cũng không có tiếp thu tôn thị đây lần này nhìn muốn tiến công từ châu t h ự chính c là sợ từ châu xuôi nam ngày xưa ảnh hưởng đến bọn họ nay sẽ làm vừa vặn muốn uy hiếp toàn bộ nô quốc tấn công từ châu đi việc này quả nhân không đồng ý tôn dực không chút do dự mở miệng chúa công việc này không phải chuyện nhỏ thần lý giải quân thượng c h i tâm chỉ là ngô quốc mới xây làm cần một hồi đại thắng cổ vũ sĩ khí k í n h x i n quân thượng p h ả i binh mã làm trương triều cũng đã mở miệng sau khi cũng đã là không cho phép tôn dực cự việc nữa không không thể không thể tôn dực sốt ruột mở miệng chỉ là mọi người thảo luận đều không có nghe tôn dực tôn dực thân thể cũng không được sắc mặt tái nhật mặc dù coi như có chút tôn sách chi phòng thế nhưng mọi người ở ngô quốc trước đều không có mấy người từng thấy hắn căn bản đối với hắn không có cái gì kính trọng huống hồ này ngô quốc thành lập danh bất chính n ô n bất thuận các đại giang đông hào tộc cũng không cần cái này ngô quốc đến tăng lên địa vị của chính mình địa vị của bọn họ cũng là từ đại hắn được bởi vậy càng sẽ không đem tôn dự cái c này quận chúa để vào trong mắt tất cả mọi người quay chung quanh ở tôn quyền bên cạnh thảo luận đi không quả nhân tuyệt đối không thể đồng ý chuyện này không thể tấn công từ châu có tốt tôn dự cấp thiết mở miệng lửa dẫn công tâm trực tiếp đã hôn mê bị hầu gái mang đi mọi người căn bản cũng không có chú ý vào lúc này đều cùng tôn quyền thảo luận kịch liệt nhưng nhiều ngươi xuất binh diện cam linh cần muốn cái gì tôn quyền cùng mọi người thương nghị một phen sau khi cuối cùng nhìn về phía cái thứ nhất đưa ra tấn công cam linh thanh niên ba tháng năm ngàn tinh binh thanh niên không chút do dự mở miệng ô n quyền hơi c ú c cung tôn quyền nợ nụ cười ta biết ngươi lữ mông đúng không ta rất thưởng thức ngươi chuyện này ta đồng ý cam linh bốn n g ư ờ i đối chiến mấy vạn sân việt sau ba tháng cũng tổn thất không nhỏ ba tháng này ta có thể cho ngươi tất cả chống đỡ đến lúc đó đem cam linh cùng sân việt đồng thời diện tôn quyền nghiến răng nghiến lợi mở miệng chương một trăm chín mươi mốt lữ mông ta rất thường thức ngươi trục chặc bắc bộ một nhánh đại quân từ bờ sông đổ bộ sau khi liền một đường xuôi nam xuyên qua trục chặc sơn sau khi trục chặc thành đã gần ngay trước mắt ở đây bọn họ liền tạm thời dừng lại đô úy, n à y trục chặc trong thành còn có hoàng cái xuất lính hơn ngàn sĩ、si、tốt lẽ ra có thể ngăn trở những sơn tặc này không cần phải lo lắng lữ t ư ờ n g rất là xem thường mở miệng đứng ở trên đỉnh ngọn núi tay cầm ngàn g i ặ kính có thể rõ ràng nhìn thấy trục chặc bên dưới thành chiến đấu tình huống hoàn toàn đỏ ngầu thiên địa bên dưới làm ấy ngàn sơn tặc đang không ngừng tấn công trục c h ặ t thành trục c h ặ t sau khi chính là ngô quận hiện nhiên n à y đám sơn tặc cũng làm u ố n đi vào ngô quận tiêu g i a o khoái hoạt đi mục đích của chúng ta chuyến này không phải vì giúp nô quốc thủ thành đến diện bộ này sơn việt mang theo bọn họ về từ châu cam linh ngón tay trục c h ặ t nam bộ núi lớn vẻ mặt băng lạnh sợ đến lữ tưởng mi tâm nhảy một cái nơi này tụ tập tam đại t ạ c thủ đều là vạn hộ trở lên m ệ t có bảy tám vạn người chúng ta chỉ có bốn ngàn quân như hà tiến công lữ tưởng không rõ hắn còn coi chính mình lần này theo lại đây là muốn cùng cam ninh đồng thời chấn áp s ơ n việt cướp giật ngô quốc công lao đây dĩ nhiên là muốn bắt người những n à y t ậ c nhân toàn bộ đều trốn ở rừng sâu núi t h ẳ m bên trong nếu là gặp phải tấn công liền dựa vào sự quen thuộc địa hình thỉnh thoảng tấn công một hồi khiến người ta khó lòng phòng bị đừng nói bọn họ chỉ có bốn ngàn người coi như là tăng gấp đôi tám ngàn người lữ tưởng đều cảm thấy đến không đủ a bước sơn về i người xuống núi lữ tưởng tóc mày vẫn là rất không hiểu bắt đầu từ bây giờ phong tỏa mấy cái ra vào núi lớn phải vượt qua con đường ở một ít địa hình chật hẹp địa phương phóng hỏa đốt núi cam ninh cười gần một tiếng tay cầm trương liêu diệu kế c ầ m n à n g trương liêu làm sao có ý nghĩ như thế hắn không biết cam n i n h vô điều kiện tin tưởng trương liêu phong tỏa sơn việt con đường phóng hỏa thiêu một ít đường núi điều này có thể h à nhà lữ tường rất là chấn động vẫn còn có chút không dám tin tưởng cái kế hoạch này có thể thành công tiếp đó phải nhờ vào tướng quân tìm kiếm trong núi tặc nhân đất ruộng toàn bộ hủy hoại đ o à n tuyệt bọn họ hy vọng cam n i n h nụ cười n h ạ t đ ò a nói ra làm người sợ hãi lời nói lữ tường rốt cục rõ ràng cam linh kế sách tuyệt hậu kế đến thời điểm bị phong tỏa ở trong núi sâu sơn về người vừa không có lương thực lại không có hy vọng trời giá rét hầm ầm bọn họ cũng chỉ có thể từ một ít trống trải địa phương xuống núi đi ra lúc này chính là mình sân nhà không muốn như thế nhìn bản tướng đây là chúa công kế sách chúa công lữ tưởng nợ nụ cười vậy này liền rất bình thường trương liêu đều là gặp có một ít t i ê n mã hành không kế sách muốn nhất một hai tháng liền có thể đem bộ phận này sơn tặc diệt chi lữ tưởng cảm giác được ung dung rất nhiều chính là này hoàn g cái phải làm sao dù sao trương liêu cũng là ở bề ngoài mệnh lệnh bọn họ trợ giúp ngô cũng đến bây giờ tôn dực lại chuyển tới mệnh lệnh để bọn họ chấn áp trục chặt bộ phận này sơn việt cường đạo nếu là bọn họ vẫn a n binh bất động chờ đợi thời cơ lời nói đến là có chút không còn gì để nói cũng không biết hoàng cái có thể hay không kiên trì một hai nguyện cam n i n h cười gần một tiếng cái này đơn giản phái một ngàn sĩ、si、tốt mỗi ngày làm bộ muốn tiến công g á n vẻ cũng không cần thật sự tấn công đến quân địch trong chiến trận lữ tưởng ánh mắt sáng lời bởi vậy nô quốc cũng không thể trách tội bọn họ a không phải bọn họ không có chủ động trợ giúp đi ra chỉ là thực sự không có tìm tới cơ hội r ế t đi ra ngoài a để hoàng cái chính mình chịu đựng tổn thất đi thôi từ châu quân cũng coi như là đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ kiên trì tháng ba ngăn cản sơn tặc nhân hòa từ châu tặc quân hiện tại trục chặt trong thành h o a n g cái vẻ mặt cũng rất khó nhìn đây mặt tiểu tụy trăng xám đây là liên tục mấy ngày chỉ huy quân coi giữ đều không thể nghỉ ngơi thật tốt lưu lại không có việc quân cũng không có cái gì chống đỡ liền để bản tướng kiên trì tháng ba vượt cười h o a n g cái chính mình cũng bị tức nợ nụ cười này tôn thị người đến sau so với tôn sách đến thực sự là kèm xa nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ đây chỉ có thể không tiếc đánh đổi bảo vệ trục chặt thành ngăn cản sơn tặc người đến lúc đó đơn giản làm sao để cam ninh cũng tham dự tấn công đồng thời cùng sơn tặc người sốt ruột đến đồng thời n h i Mau mau phẩm toàn ư ớ n quân, n g g i t h à h hiện xuất bộ t ngô quốc đều ở nhân sơn việt sự tỉnh bị liên lụy đến thần kinh thời điểm lúc này toàn bộ thiên hạ ánh mắt thực đều ở dương châu bên này kinh châu mười vạn đại quân vẫn luôn là tiếng sấm mưa to chút ít ở dương châu cùng từ châu đại quân rằng co rốt cuộc hoàng tổ mệnh lệnh biên giới mười vạn đại quân bắt đầu có động tác chia binh năm đường tấn công dương châu thiên hạ chấn động cuộc chiến tranh này thế cuộc có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ tương lai như t ử châu thắng thiên hạ chư hầu rất khó lại có thêm ai có thể đơn độc cùng t ử châu khai chiến như kinh châu thắng tất là đàn sói điên cùng đánh vào t ử châu đem cái thế lực này hóa giải vào bụng suốt sáng nhất chính là hiện tại tào tháo trước tiên vào nô quốc người vương không nghĩ tới lưu biểu dĩ nhiên không có động lòng ngược lại là để hoàng tổ mười vạn đại quân công từ châu ha ha ha không thẹn là đại hán trung thần khi chiếm được kinh châu rốt cục chính thức khai chiến tin tức sau tào tháo kích động một đêm cùng với bảy cái phu nhân ngày thứ ba sau khi tỉnh lại liên tục ă n xong mấy to bằng cái b á t cấm k h ẻ vẫn như cũng là không cách nào lắng lại kích động c h i tâm tin tức tốt tin tức tốt ta từ hạ bi thành giới đại bại bắt đầu phái thành không bảo vệ đông quận không bảo vệ lương quốc không bảo vệ quân địch đã giết tới trần lưu cảnh nội lương quốc phong mang sắp đâm tới hứa huyện rốt cục nghe được một tin tức tốt toàn bộ thiên hạ cái cuối cùng có năng lực xuất binh cường lực chư hầu rốt cục chính thức tham dự đối với từ châu cuộc chiến kinh châu quân tốt vũ khí sáng rõ lại có đại tướng xuất lĩnh mười vạn đại quân coi như là từ châu lần này có kinh châu làm liên hợp kinh châu đại quân lại liên hợp phương bắc viên thị cùng diệt tử chinh dục càng là hung tợn mở miệng khắc khắc bên ngoài truyền đến tiếng ho khan chính đang kích động thảo luận mọi người toàn bộ đều dừng lại hướng về bên ngoài nhìn lại tào tháo cũng là tăng tốc độ đi ra ngoài căng thẳng đỡ một người thanh niên người thanh niên sắc mặt trắng như tuyết thân hình trôi nổi bị t à o tháo đỡ đều suýt chút nữa ngã t r ố n g g ó t à o tháo lo lắng mở miệng p h ù n g hiếu trời giá rét đóng băng ngươi làm sao đến, đến rồi t à o tháo là thật sự lo lắng bảo bối này chủ ngữ a ông trời đấu kỵ anh tài hiện tại quách gia thân thể càng ngày càng kém chúa công nghe nói kinh châu tham chiến thần kiến nghị đây là năm hai mươi chín tấn công cảm tạ mọi người chống đỡ ha một trăm chín mươi mốt chương một trăm chín mươi hai hạm trận doanh tấn công chúa công thuộc hạ kiến nghị án binh bất động quách gia thật lòng quốc u n g đưa ra kế xét đến trực tiếp cho kích động mọi người rót một chậu nước lạnh vì sao liền ngay cả tào tháo sắc mặt cũng không có như vậy h i ề n lành trước mắt kinh châu mười vạn đại quân công tử nô quốc bên này thực cũng là có thể lôi kéo chỉ cần nói phục phương bắc viên thượng hoặc là viên đàm lại có thêm triều đình đại quân tứ phương liên hợp vì sao không thể tiến công tào tháo nói ngữ khí đều gấp g ấ p lên quá sốt ruột cơ hội ngàn năm một thờ a tào tháo quá muốn d i ệ n từ châu hơn nữa lần này mặc kệ thấy thế nào chí ít đều sẽ không so với cục diện bây giờ càng trên lệ thế vì sao còn không thể tiến công a chúa công từ châu quân tốt chiến tất thắng công tất khắc ở trước đó chúa công cũng biết nguyên nhân quách gia nói tới cái này tào tháo v ẹ mặt thì càng thêm không dễ nhìn từ châu quân mạnh mẽ uy danh có thể không phải là giết hắn tào quân giết ra đến mà quách gia cũng không có chờ đợi tào tháo trả lời chủ yếu hắn thân thể cũng không cho phép cùng tào tháo kéo dài quá nhiều thời gian có lời gì nhất định phải mau chóng nói rõ ràng chúa công từ châu quân tốt chiến trước tất là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đi tắt s á m gầu đi câu s á m giỏ mới có thể chiến tất thắng công tất khắc lần này nhìn như kinh châu mười vạn đại quân tấn công kỳ thực trương liêu trước đang thúc đẩy nô quốc xưng vương thời điểm khẳng định thì có chuẩy lần này chuẩn bị hay là nguyên bản là dùng tới đối phó ngô quốc thế nhưng đối phó kinh châu mười vạn đại quân cũng là đầy đủ trận chiến này kinh châu quân tốt thất bại chúa công làm nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy s ư ớ c khắc phục quách ra cũng là càng nói càng gấp gáp chủ yếu là thân thể nguyên nhân lại không nói ra hắn cảm giác mình đều sắp muốn đã hôn mê chỉ là vừa nói xong mọi người tại đây toàn bộ đều là vẻ mặt khó coi đến cực điểm cơ hội tốt như vậy ở quách ra trong miệng nhưng thành một cái to lớn cảm bấy giống như một khi bọn họ bị sa vào ngược lại là gặp vạn kiếp bất phục phúc hiếu ngươi mệt mỏi người đến đưa phụng hiếu đi về nghỉ tào tháo ánh mắt trong nháy mắt cũng không có vừa n ã y như vậy nhiệt tình quét á ra cười khổ một tiếng chậm rãi quỳ xuống kính xin chúa công nghỉ ngơi lấy sức đi về nghỉ ngơi đi phụng hiếu tào tháo thở dài quét á ra bị người nâng rời đi môi động cuối cùng cũng là cũng không nói gì đi ra quay đầu lại nhìn cái kia một ánh mắt cất giấu quá nhiều tâm tình nhìn toa này vàng son lộng lấy đại điện như là đáng xem một toa vực sâu quét á ra sau khi rời đi mọi người tâm tư bất bình tào tháo chỉ vào một phần thẻ tre mở miệng tuân du người đến tuân du mở ra quét mắt con người bỗng nhiên co rụt lại chậm rãi mở miệng mãn sủng vương đ ổ đóng quân thành phụ l í n h binh hợp hơn vạn người hạ hầu đôn linh tướng hợp binh bốn mươi ngàn trấn thủ trần lưu trung diêu l í n h binh ba vạn lấy tư hoàng hàn h ạ o làm tướng hợp hơn bốn vạn binh mã c h ấ n thủ kinh kỳ sử hoán linh lưu thị huynh đệ hợp binh ba vạn c h ấ n thủ tuy dương lữ thường l í n h binh hơn bốn vạn c h ấ n thủ thượng thái cùng lý cơ quét đản hợp năm vạn đại quân tuân du một chút đọc lên đến mọi người liền rất là khiếp sợ lên xem ra tào tháo liên chiến liên bại không nghĩ tới hiện tại tào tháo còn có m ư ơ i mấy vạn đại quân chỉ là phần lớn tướng lĩnh đều là ở tào tháo xương cánh tay chiến tướng tổn thất nghiêm trọng sau khi mới vừa để bật lên lính như thế lực có thể ngăn trở như hậu như sói từ c h ầ u quân hạ khắc tào thuần đã ở hứa huyện ở ngoài huấn luyện ba vạn tân quân triều đình bây giờ vẫn như cũ có hơn hai trăm ngàn đại quân tuân du đem cuối cùng tự nói hết ra tất cả mọi người là kinh ngạc k h ấ c khí hai mươi vạn đại quân đây chính là tào tháo những năm gần đây tranh bá thiên hạ mang đến sức lực cái này thuần túy con số vừa ra mang cho mọi người tinh thần tăng lên sẽ là to lớn tào tháo cũng là nội tâm thở phào nhẹ nhõm phần này số liệu bên trong đến tột cùng là có bao lớn lượng nước cũng chỉ có tào tháo mới biết chỉ là này đều không trọng yếu bây giờ phòng bị nam dương cùng kinh kỳ đại quân không thể động có thể điều động lên tấn công từ châu đại quân sẽ có khoảng chừng mười lăm vạn chư vị có dám vì đại hán tái chiến một lần tào tháo đứng lên đến nói tất cả mọi người là cảm thấy đến nhiệt huyết sôi trào lên chiến chiến chiến thêm vào hiện tại kinh châu đại quân không có ai cảm thấy đến thất bại a tào tháo vừa nhìn về phía tuấn lúc phái người đi đến hà bắc phong triệu công mệnh tỏng trinh k ô n g thần lời này liên là cố ý hướng về tuấn lúc nói đừng quên hà bắc còn có một cái tuân kham đây vâng chúa công tuân lúc lâu như vậy cũng chỉ có thể cuối cùng bất đắc dĩ thở dài trận chiến này cũng chính là buông tay một kích tất là muốn đem hết toàn lực a thuyết phục tuân kham là được chỉ là tuân lúc c a o mày lên hắn nhiều lần lôi kéo tuân kham đều không có được cái gì chuẩn xác trả lời chắc chắn cũng không biết tuân kham rốt cuộc là ý gì toàn bộ tàu thị đều bởi vì kinh châu đại quân chính thức tấn công tin tức mà bị kinh động thời điểm hiện tại dương châu bên trong trương liêu hờ hững nhìn xa bản mười vạn đại quân thật là bạo tay a trương liêu cười nhạo một tiếng hoàng tổ lĩnh binh mười vạn tiến vào lư giang sau khi một đường r ế t tới cựu giang bên trong bây giờ liền đóng quân ở sáu an phụ cận mười vạn đại quân a kéo dài ở trăm dặm hàng phòng thủ trên triển khai đối với dương châu toàn diện tấn công chúa công bây giờ dương châu một vùng sĩ tốt có phải là có ít lữ khoáng thăm dò tính mở miệng d i hỏi khởi đầu hắn biết kinh châu mười vạn đại quân đánh tới thời điểm là rất hoảng chỉ là lúc đó kinh châu đại quân cũng không có rất mãnh liệt tấn công dục vọng hắn cũng không có để ý mãi đến tận nay mười vạn đại quân chính thức tấn công bây giờ lữ tưởng lĩnh binh vào n ô dương châu một vùng hạt nhân binh mã chân ũ n g là sắp xếp ngàn viện quân tới được. chính đặt ở dương châu vị trí lúc còn làm chính là không sai bây giờ hợp phi phía bắc ở bề ngoài cường đạo cơ bản đều bị chấn áp sạch sẽ rồi hướng chỉ kinh châu quân mấy tháng công đoạn đối với cái này tướng lĩnh trương liêu cũng là thưởng thức thời loạn lạc tranh bá nhân tài nhiều sao rất nhiều người cũng là thiếu hụt đầy đủ triển khai chính mình sân khấu có điều thật muốn là đem lữ khoáng năm ngàn người cho rằng là đối chiến kinh châu quân tốt chủ lực trương liêu cũng không có điên cùng như vậy từ châu lại không phải là không có binh mã có thể điều động lữ khoáng tuy rằng còn có chút bận tâm xuất phát từ cho tới nay đối với trương liêu tín nhiệm hắn vào lúc này cũng không có nhiều lời dầm dầm dầm ngay vào lúc này mặt đất dung chuyển lên lữ khoáng mi tâm nhảy một cái kỵ binh kinh châu nhiều nước nhiều núi là không thể dưỡng gia đại quy mô như vậy kỵ binh vậy thì là từ châu kỵ binh lữ khoáng theo trương liêu đi ra ngoài nhìn thấy cái kia một mảnh uy nghiêm đáng sợ đến cực điểm r i á p đen phản p h ấ t một mảnh vực sâu giống như làm người nghe tở ở bọn kỵ binh trung ương bảo vệ quanh cái kia chi uy nghiêm đáng sợ thiết kỵ càng là như n ù i lớn mạnh mẽ đẻ xuống lữ khoáng không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên hãm trận doanh lữ khoáng cho dù trải qua một ngày tiêu hóa vẫn còn có chút không dám tin tưởng trương liêu dĩ nhiên thật sự đem hám trận doanh điều đến rồi ở từ châu bên trong sĩ tốt ai không có chịu đến quá hám trận doanh giáo h ơ n a mặc vào thiết giáp bọn họ chính là không gì không xuyên thùng sắt thép chi mâu kiên cố chi thuẫn thời gian thiết giáp bọn họ cũng là khủng bố đến cực điểm manh thú hình người bang này trương liêu nuôi gần một năm sĩ tốt quanh năm cùng cường đạo chém giết huấn luyện trương liêu từ đầu đến cuối không có đem bọn họ thả ra ngoài tham gia cái gì quy mô lớn triển c ũ n g không phải rất lớn nhưng là trương liêu vẫn như cũng là hao hết khí lực triệu tập đến rồi vậy thì chỉ có hai cái khả năng một cái là từ châu không người tạm thời chỉ có thể điều động ham trận doanh phòng bị kinh châu đại quân một cái là trương liêu muốn lợi dụng ham trận doanh khủng bố đến cực điểm thực lực tất công với chiến dịch h ả o h ả o giáo hấn một hồi kinh châu đại quân mặc kệ thấy thế nào lữ khoáng đều cảm thấy thôi đây nhất định sẽ là người sau trương liêu định là tích chữ một trận chiến diệt mười vạn đại quân tâm tư nếu là thay đổi hắn chư hầu dù cho là ngày xưa v i điệu lữ k h o n g đều sẽ khịt mũi con thường đối phó một cái không tới mười vạn quân công tô t o à n viên t hiệu đều dùng tám năm thật sự cho rằng mười vạn đầu theo đây chỉ là người này là trương liêu a lữ khoáng cao mày nhìn ngoại trừ h a m trận danh o ở ngoài mặt khác bốn ngàn binh mã thuộc về thần gà danh o chỉ huy gọi là khiên chiêu người này hắn là nhận thức cũng là ngày xưa hà bắc tướng lĩnh chỉ là khiên chiêu có cái gì đặc sắc địa phương hắn cũng không biết có điều này thần gà danh o xem ra đúng là có chút đặc thù chiến mắt đều không đúng thông thường loại này bóng người gầy gò nhưng vẫn là mắt trần có thể thấy cường tráng rất phức tạp một loại cảm quan trên người đặc thù đường nét cũng rất kỳ quái màu đen chiến mã trên lưng dĩ nhiên cũng có từng đạo từng đạo bạch văn nếu để cho lữ khoáng để hình dung khá giống là ngày xưa công tôn toàn bạch mã quân cùng từ châu thiết kỵ ngựa ư ô kết hợp bản chiến mã ngay ở lữ khoáng biểu hiện phức tạp thời điểm cao thuận đã là linh minh thoát ly đại trận sông thẳng kinh châu quân đại doanh bản tướng cao thuận bọn ngươi có thể có nghi tặc dám ra đ â y q u y ế t một trận tử chiến hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa trên thực tế bọn họ xuất hiện đến thời điểm thám tử cũng đã đem tin tức mau, mau đưa tới cho hoàng tổ lúc này trung quân đại doanh bên trong hoàng tổ chính là đầy mặt ý cười nên tiếp một người trung niên hán thăng bả tướng cuối cùng cũng coi như là đợi được ngươi đến rồi công thành rút c h ạ y vẫn là không phải ngươi không thể a hoàng tổ kích động cười trên thực tế trong mắt biểu hiện rất là lương bạc hoàng trung sắc mặt bình tĩnh cũng không nói thêm gì mặt tướng lần này trợ giúp tướng quân mang đến một ngàn thiện xạ chi sĩ còn hy vọng tướng quân có thể thích đắng dùng câu nói này để hoàng tổ biểu hiện càng thêm không quen luôn cảm thấy hoàng trung có phải là ở trời mình n ộ t ngạt ứ c giận ngược lại cũng đúng là không có cùng hoàng trung phát tác mãi cho đến hoàng trung sau khi rời đi hoàng tổ nhi tử hoàng xạ lúc này mới lạnh g i ọ n g mở miệng thúc phụ vẫn là như vậy cao ngạo đối với phụ thân cẳng cũng là như thế vô lễ hoàng tổ lắc lắc đầu cười lạnh một tiếng ngày xưa hoàng trung vì là trọng tộc tân u kiệt ai có thể nghĩ tới cuối cùng bản tướng là vì là chúa công t h ư ớ n g loại kém nhất đại tướng này hoàng hán thăng có điều một trung lan tướng không cần để ý tới hoàng tổ trong mắt xem t h ư ờ n g sắp tràn ra tới hoàng trung từ nhỏ đã là con nhà người ta có thể cuối cùng thành tựu càng to lớn hơn không phải là hắn hoàng tổ nếu không là lần này c a n hệ trọng đại cần một cái dũng tướng tiên phong hoàng tổ cũng sẽ không đem hoàng trung cho triệu tập lại đây vâng thúc phụ dũng mãnh để hắn làm tiên phong đại tướng tấn công c á i k i a từ châu đi hoàng xạ cũng là cười gần một tiếng hai cha con thương nghị thời điểm sĩ、si、tốt tin tức rốt c ụ c đưa đến a trương liêu quân tốt đều lại như vậy ngông của n g à. có điều là có thêm mấy ngàn viện quân hôm nay cũng dám phái kỵ binh đến tấn công bản tướng đại doanh hoàng tổ tức g i ậ n cười muốn hắn chấn áp giang hạ bình định cường đạo lại chống đôi tôn kiên tấn công uy thế hiền hách lúc nào một ngàn từ châu kỵ binh liền dám chủ động tới khiêu khích hắn hắn nhưng là có m ư ơ i vạn đại quân phụ thân không cần sốt ruột chỉ là ngàn người vừa v ậ n để cái kia hoàng trung ra khỏi thành nên chiến chứ hoàng xạ đề nghị mở miệng không cần có điều là hơn ngàn kỵ binh ta kinh châu vũ khí sung túc lần này xuất chiến mang theo ba mươi vạn m ũ i tên nhọn hiện tại không cần c à n g chờ khi nào hoàng tổ xem thường cười nhiều như vậy m ũ i tên nhọn chuyên môn chính là dùng để p h ò n g bị cùng từ châu kỵ binh chính mình không phải tới kiếm công lao vẫn đúng là muốn để cho hoàng trung cái gì một ngàn thiện xạ chi s i đi d ạ Hoàng xạ tức khắc ngoài sạ tức sắp đi ra xếp. đây là không ngừng huấn luyện tạo thành một năm qua hắn căn bản không có tham dự cái gì chiến sự thành t cựu lữ bố cuối cùng tâm phúc cao thuận cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình hộ vệ lữ bố chỉ là bây giờ lữ bố đã là tấn công trương liêu không cũng là người mình à làm trương liêu ra lệnh một tiếng để cao thuận mang theo binh mã trợ giúp dương châu thời điểm hắn không chút d o dự đồng ý càng là xin mời làm tiên phong trước hết giết đ ị c h tướng đầu tướng trong tay hắn c h i ế n kích đã vắng lặng quá lâu cần một hồi huyết họa chém giết va chạm lúc này đại doanh bên trong lao ra ba bốn ngàn bóng người đều là cầm trong tay cung nọ xem ra quân dung nghiêm túc thực lực văn hoa kinh châu rời xa chiến tranh nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức mang giáp chi sĩ ba mươi vạn quả thật là làm người t h ắ n g p h ụ lữ khoáng cũng rất là t h ắ n g phục h o tới nay ở dương châu đối mặt viên thuật di quân còn có một chút lung ta lung tung cường đạo nhưng là rất lâu không có cùng loại này đường hoàng gia giáng quân chính quy huyết chiến quá có muốn hay không p h ả i người trợ giúp lữ khoáng có chút bận tâm mở miệng hắn biết ham trận doanh thực lực rất mạnh chỉ là vô cùng dày đặc cung nỏ đối với kỵ binh lực sát thương thực sự là quá to lớn đến thời điểm tổn thất rất lớn coi như là diện đối diện người bắn nỏ cũng cái được không đủ bù đắp tái mất dưỡng ham trận danh một cái sĩ tốt đủ để chống đỡ được mười mấy cái kinh châu người bắn đỏ không cần sốt ruột trận chiến này cho là hắn dương danh thiên hạ thời gian trương liêu hiếp mắt cười cao thuận tuy rằng vẫn rất nặng nề ngột ngạt trong lòng có chuyện cũng không nói nhiều trương liêu vẫn là rõ ràng hiện tại cao thuận thành thực bên trong đã là biệt sức mạnh đang nhìn đến trương liêu dưới t r ư ờ n g hắn văn võ kiến công lập nghiệp sau cao thuận còn có thể nhịn được hiện tại cao thuận chính là một đầu nín một năm hùng sư ai như bạo phát tất là danh chấn ra ngoài cái kê hơn ba người bắn đỏ ra khỏi thành một khắc đó ở trương liêu trong mắt cũng đã là cùng người chết gần đủ rồi đây là năm ba mươi chương mới cảm tạ chống đỡ một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi bốn hàm trận a i bản tướng trương hổ đến đem n g ư ờ i phương nào có d á m một trận chiến tri chi? đánh tới đại tướng trương hổ gào t h é t một tiếng một lùn g thuộc về manh thú khí tức bạo phát h á n bản cương đạo đến lưu biểu thưởng thức làm tướng không nghĩ tới lần này theo hàng o tổ xuất chiến vừa ra cửa không bao lâu phải tiên phong xuất chiến cơ hội chỉ cần có thể diệt trước mắt đến khiêu khích một ngàn từ châu kỵ binh diệt từ châu sau hắn cũng có thể thu được cự công lao lớn á cao thuận lạnh lùng đến cực điểm nhìn trương hổ căn bản là không nói nhiều cái tên này ở trong mắt hắn cũng đã cùng người chết gần đủ rồi phân tán ra tấn công duy trì chiến trận cao thuận l ệ n h lùng đến cực điểm hạ lệnh trực tiếp hạ lệnh một ngạn sĩ tốt chính diện tấn công m u ố n chết trương hổ tức giận mắng lên nay từ châu tướng lĩnh cũng thật là không coi ai ra gì lợi hại một câu nói đều không nói liền đến tấn công nếu như thế liền để ngươi nhìn ta một chút kinh châu trên quân trương hổ cười gần một tiếng cung tiến thủ phân loại ba trận lục tục tấn công trương hổ ra lệnh một tiếng hơn ba ngàn người bắn đỏ rất nhanh chia làm ba cái bộ phận mỗi cái bộ phận đều có hai h à n sĩ tốt trận thứ nhất sĩ tốt đang nhìn đến từ châu kỵ binh nhanh muốn tới gần sau tức khác bắn tên a như thế c h ậ m kỵ binh trương hổ n ở nụ cười lạnh vốn là còn chút lo lắng từ châu kỵ binh mạnh mẽ xung kích lực lượng chính mình cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu mới có thể đem kẻ địch ngăn cản chỉ là đang nhìn đến hãng trận doanh c h ậ m rãi áp chế đến tấn công sau khi trương hổ trên mặt cũng đã chỉ còn dư lại đến xem thường liên loại này kỵ binh làm sao dám đến tấn công bọn họ cùng t i ế t thủ tấn công những kỵ binh này nịch tặc thật sự là ngưng tuồng cho rằng ta kinh châu không tiếp tử xa xa hoàng tổ cũng là tức giận mắng lên từ châu kỵ binh vẫn là lấy xung kích thần tốc cùng bạo phát lực hủy diệt vang danh thiên hạ kết quả như thế chậm chạp khoan thai tấn công hoàng tổ cảm thấy thôi đây chính là từ châu kỵ binh đang nhục nhã chính mình nói cho chương hổ không cần lưu t ì n h trận chiến này dẫn hắn mười vạn mũi tên nhọn một ngàn người dùng mười vạn mũi tên nhọn hắn phải đem này chi từ châu kỵ binh toàn bộ đều hủy diệt thành c á i sản g ở trên chiến trường chương hổ cũng là hung tàng cười nhìn cung tên bay ra ngoài đây có thể hủy diệt chi kỵ binh này chứ ít nhất cũng phải để kỵ binh tổn thất cái mười mấy người chỉ là một vòng bắn một lượn hắn cũng không có hy vọng lớn bao nhiêu sức mạnh hủy diệt chỉ là liên tục nhìn chằm vào chiến trường chương hổ sau một khắc con mắt liền trực tiếp xem trực trận mắt n m o n mồm mũi tên nhọn nện ở từ châu kỵ binh bên trong dĩ nhiên là không nhìn thấy một người n g ã xuống một đám r ấ t rưởi bình thường đều là làm sao huấn luyện làm sao một cái nịch tặc đều không có bàn tới trương hổ lập tức tức giận mắng một tiếng hoàng tổ còn ở phía xa nhìn đây này nếu như biểu hiện quá kém nhất định sẽ bị mạnh mẽ giao hấn đều cho bản tướng thả cơ linh một điểm trương hổ mắng xong sau khi hiện tại chính là phải đợi trận thứ hai tấn công vèo vèo vèo lại l à mấy ngàn mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài lần này trương hổ là trợn mắt lên khá là c ă n để hắn tới nói chuyện này thực sự là quá quái dị một ít kinh châu hệ thủy phát đạt có lượng lớn thợ thủ công phát triển lên ở kinh châu cũng có địa vị tương đối cao cung tên đồng dạng là rất mạnh mẽ thủy chiến thời điểm Quan A trọng nhất vũ khí một trong một khí chỉ vũ lần à Này là là dĩ nhiên một điểm đều không có thương tổn được từ châu binh.、Này、vẫn là xạ kích, vốn là không có cái gì phòng ngự binh、A、không đúng、A. Nhìn lại một chút, Trương、Hổ、cũng châu kích, chút, Hổ điểm cái lại cười gần một một từ đều được kỵ kỵ gì g có có là xạ A A. một t i ế này g vòng nhịn. nhanh, bắn Lần n thứ Rất rồi. một lượt bắt ba đầu hãm trận doanh phía trước nhất khoảng cách cung t i ễ n thủ gần nhất địa phương không tới bốn mươi m t à i khoản cuối cùng cũng coi như cũng là nhìn rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì chỉ thấy xạ kích đi ra ngoài cung tên nện ở hãm trận doanh áo dắt trên dĩ nhiên là không có đâm vào đi vào bị trực tiếp văng ra sao có thể có chuyện đó trương hổ kinh hãi mở miệng lúc này mới chú ý tới những kỵ binh này dĩ nhiên là liền chiến mã trên người đều cái bọc cao giáp không đúng chi kỵ binh này không phải phổ thông kỵ binh trương khổng lồ cũng là cắn răng mở miệng trương hổ tức giận muốn mắng người đều đến lúc này ai còn không thấy được cái này ai trong đầu của hắn điên cùng suy tư lên hiện tại đến cùng là phải làm sao mới là hắn đây sao cung tên căn bản đâm không thủng đã sớm nghe nói từ châu vũ khí mạnh mẽ hắn cũng không có nghĩ tới quá từ châu vũ khí dĩ nhiên như vương bát sát như thế cứng như thế để thuẫn quân thật trường mâu binh giáp chống đối chi kỵ binh này phái người đem tin tức đưa trở về cho tướng quân rất nhanh trương hổ liền ra lệnh một bên chống đối đi sang một bên cầu viện hắn đã bắt đầu ý thức được này chi mạnh mẽ kỵ binh không phải dễ đối phó như vậy cũng là lúc này ở trên chiến trường cái kia khủng bố hát triều mang theo như sơn nhạc va chạm mà xuống sức mạnh kinh khủng rốt cục đánh vào kinh quân trong chiến trận trong c h ư ớ c mắt người ngưỡng thuận lức kinh quân cây ráo tay thậm chí là đối với kẻ địch cái kia to lớn con ngựa thường trực tiếp đâm thủng vẫn không có thương tổn được kỵ binh mảy may chỉ là ở trương hổ một cái ngây người công phu h ã n trận doanh liền phá tan vài chính đang phòng ngự kinh quân hơn trăm người bị đạp lên ở dưới móng sắt đều trên một mảnh sao có thể có chuyện đó t r ư ơ n g hổ nội tâm phản phất bị trực tiếp nắm cảm giác cũng bị đè ép nổ tung tại sao lại như vậy chi kỵ binh này như thế c h ậ m đi tới tốc độ làm sao chả gặp có loại này lực phá hoại t r ư ơ n g khổng lồ cũng động trọng giáp phá quân t r ư ơ n g hổ cắn răng cuối cùng cũng coi như là thấy rõ đây là một nhánh toàn thân bọc lại cường điệu giáp sĩ tốt chẳng trách đi tới rất chậm một người hai mã cũng là ổn định cân bằng tư thế như vậy xung kích đến kinh quân trong chiến trận nhất thời như vào chỗ không người một đường quét ng nghiền ép lên đi vũ khí của bọn họ cùng áo giáp căn bản cùng từ châu kỵ binh liền không cùng đẳng cấp đại ca làm sao bây giờ trương khổng lồ đã là bắt đầu sốt sáng lên đến rồi chỉ có một cái biện pháp trương hồ hít sâu m ộ t hơi cắn răng đón trương khổng lồ ánh mắt mong đợi rốt cục nói ra rút quân cái gì trương khổng lồ căng thẳng đến cực điểm bọn họ nhưng là đại quân tiên phong nếu như liền như thế h ả o nào chạy đi hoàng tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ nay đã không phải chúng ta có thể đối phó rút quân chứ trương khổng lồ có lòng từ chối lời nói đang nhìn đến trên chiến trường trong chớp mắt bị đột phá tiếp cận một phần năm chiến trận nhất thời không nói ra được những này sĩ tốt đều là bọn họ từ trong trại mang ra đến dòng chính cũng không thể liền như thế không minh bạch tổn thất xa xa hoàng tổ lúc này đã là tức giận mắng lên rát rưởi một đám rát rưởi đang làm gì ở tại bọn hắn khoảng cách này bên trong nhìn không rõ ràng tình huống cụ thể thế nhưng cái kia hát triều không hề dừng lại đi tới nghiền ép kinh quân một màn bọn họ đều là nhìn thấy mỗi người đều cảm giác trong lòng bị một cây gai thương tồn được phẫn nộ cực kỳ、194.